t r ư ơ n g ba trăm chín mươi mốt tôn sư trọng đạo t r ư ơ n g ba trăm chín mươi mốt tôn sư trọng đạo các người đám này thô b ỉ v õ phu mau bưng ta ra mau bưng ta ra vừa nghe đến lý minh quát l ệ n h thanh âm lý minh thuộc hạ cũng bình tĩnh lại bọn hắn minh bạch bọn hắn chính là tại lý minh thủ hạ kiếm cơm cái gì tôn sư chi đạo có thể ăn sao sau đó liền mấy người liếc mắt nhìn nhau lập tức đem láo đầu này dùng dây thừng trói gô trực tiếp cột vào trên lưng ngựa đi theo dương minh một đường nên ngang rời đi con ta con ta mau đến xem nhìn ta cho ngươi mời một cái lao sư trở về rồi còn không nhanh đến đây bài kiến trên đường đi lý minh rất là đắc ý dù sao hắn bây giờ mời về ngay cả quốc quân cũng không mời được người sửng sốt tại quốc đô bên trong lượn quanh một vòng tròn sau đó mới đưa lão đầu kia bắt vào lý ra đại viện vừa mới tiến đại viện lý minh liền mở ra miệng rộng hướng phía lý mục vị trí la lớn thượng như làm cái gì khó lường sự tình một dạng lão đầu tử ngươi lão lạ như thế hấp tấp làm gì để cho ngươi an tính một chút an tính một chút ngươi luôn luôn không nghe nói cho ngươi con thỏ nhảy đắt rất vui mừng tuổi thọ cũng bất quá là mười mấy trở rùa đen rất an tĩnh đi đường đều chậm nhưng lại có thể sống đến trên trăm năm ngươi tốt nhất học người ta rùa đen nói không chừng ngươi còn có thể lại sống thêm mấy năm nữa lý mục bị nhao nhao không có cách nào cũng chỉ phải chậm rãi nện bước chân ngắn nhỏ đi tới trong đại viện nhìn thấy lý minh trong nháy mắt liền bắt đầu phát ra bực tước nghe lý minh cấp dưới chỉ muốn trượt mở nếu như trên mặt đất có một một cái lỗ bọn hắn đều muốn chui vào bởi vì bọn hắn nghe được không nên nghe được đồ vật nếu như hôm nay việc này bị truyền ra ngoài lý minh danh dự bị hao tổn như vậy bọn hắn khẳng định cũng không có cái gì q u á ngon để ăn mà vị tia bị trói trở về nhiệt độ bình thường con lúc này bị trói tại trên lưng ngựa trứng mắt, mắt to giật mình nhìn xem lý mục dán g vẻ hắn không thể nào hiểu được vì sao bây giờ còn c t như vậy gan to bằng trời h ả i tử lại dám trước mặt mọi người chống đối trưởng bối của mình còn trêu chọc trưởng bối của mình chẳng lẽ phụ huynh đều không đánh sao khu khu khu không nói nhiều đây là ta vì ngươi mời về tiên sinh ngươi xem một chút thế nào ở trước mặt mọi người mất mặt mũi lý minh hơi đỏ mặt sau đó lại rất tốt che giấu đi qua sau đó tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác đối với lý mục nói ra ngươi nằm n h ò i trên lưng ngựa không mệt mỏi sao trên người ngươi vì cái gì cột dây thừng không xích thôi ngươi vì cái gì không nói lời nào chẳng lẽ là bởi vì không thích nói sao lý mục tam liên vấn trực tiếp đem nhiệt độ bình thường con hỏi một b ư ớ c nếu không phải trong miệng bị lấp đ ồ vật nói không nên lời hắn không phải chửi ấm lên con ta không cần làm cản hắn sau này sẽ là lao sư của ngươi ngươi phải học được tôn trọng hắn tuyệt đối không thể mở miệng chống đối ai chớ có mất cấp bậc lễ nghĩa để cho người khác không lý do thấy rõ ta lý ra mấy phần nói ra người khác còn tưởng rằng ta lý ra không mê mê cấp bậc lễ nghĩa đâu cuối cùng vẫn là lý minh giải vây một thanh kéo ra lý mục như cái từ phụ bình thường đối với lý mục cẩn thận dạy bảo nói ô ô ô nhìn thấy lý mục cùng lý minh hai người ở trước mặt mình biểu diễn phụ từ tử hiếu tràn diện nhiệt độ bình thường từ khí chỉ ở trên lưng ngựa lung tung bay ngậy thật sự là cha nào con đấy trong mắt hắn hai con hàng này không có một cái nào là hàng tốt hô cấp bậc lễ nghĩa cái gì cấp bậc lễ nghĩa trong mắt bọn họ hai tên này khả năng ngay cả chữ lớn đều không biết một cái chỗ nào biết được cấp bậc lễ nghĩa nếu như biết cấp bậc lễ nghĩa lời nói chính mình liền sẽ không bây giờ bị trói tại trên lưng ngựa đồng thời làm cho người cảm thấy sụp đổ chính là hắn mới vừa rồi còn bị đối phương treo ở lưng ngựa trên giấy vòng quanh quốc gia đi một vòng có thể nói từ ngày mai trở đi nửa cái q u ố c đâu người đều biết mình bị trói tại trên lưng ngựa chuyện về sau thanh danh của mình khẳng định sẽ nhận tổn hao nhiều hại nghĩ tới đây nhiệt độ bình thường con lập tức cảm giác được đỏ bừng cả khuôn mặt nếu có đau hắn nguyện ý hiện tại liền rời đi thế giới này cái kia tướng quân nếu không trước tiên đem tiên sinh đem thả xuống đây đi bên cạnh cấp dưới thực sự không vừa mắt liền lấy dũng khí đi vào lý minh bên người đối với lý minh nói ra a a a ngươi nhìn các ngươi ta để cho các ngươi xin mời tiên sinh các ngươi thế mà bắt hắn cho trói lại còn như vậy như vậy k u ấ t nhục cột vào trên lưng ngựa thật sự là thô bị võ phu a mau mau đem tiên sinh b u n g ra giải khai dây thừng lý minh đạt được cấp dưới nhắc nhở lúc này mới phát hiện nguyên lai mình là nhi tử mời về tiên sinh bây giờ còn nằm n h ò i trên lưng ngựa liền tranh thủ thời gian bứt lên chính mình ra mặt giải, lung tung nói một trận lý minh lời nói để tất cả mọi người có một ít trở m ặ t nhưng là cấp dưới động tác trong tay cũng không chậm nhanh gọn đem trên lưng ngựa nhiệt độ bình thường còn cho thao xuống tới các người đám này thô bị võ phu còn có các ngươi phụ tử thật sự là người một nhà a con của ngươi cái dạng này khẳng định là được ngươi trân truyền đừng có lại xin mời tiên sinh lãng phí thời gian này làm gì thật tốt về nhà chuẩn bị vài lần tấm gương đi chiếu một chút liền biết nhà mình nhi tử còn có hay không cứu được ta đi trước các ngươi không cần đưa ta thật sự là xỉn ụ c ù n g các ngươi làm bạn ta đợi trước đến cùng là tạo bao lớn n g i ệ t n h a nhiệt độ bình thường con hai tay hai chân cùng miệng vừa mới đạt được giải phóng liền đối với tất cả mọi người ở đây chửi h ầ m lên trong đó tự nhiên bao gồm lý m ụ nếu không phải đánh không lại đối phương nhiệt độ bình thường con hận không thể con rủa quyền đều đếm ra đến không phải đem lý minh cho đánh nằm xuống tiến bảo ta lý ra cửa lớn còn muốn chạy các ngươi đều lên cho ta đi hạt gái chân nào trước phóng ra cửa lớn liền cho ta đem bản chân kia chém bị nhiệt độ bình thường con mắng vài câu lý minh cũng có chút tức giận liền ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm nhiệt độ bình thường con mở miệng uy hiếp nói ra n g ư ơ i thật sự là bất đương nhân từ a n g ư ơ i tới cho ta trói chặt hướng trên đầu của hắn tới một chậu nước lạnh để hắn hào hào tỉnh táo một chút chương ba trăm chín mươi hai lão sư ở trên xin nhận ta cúi đầu chương ba trăm chín mươi hai lão sư ở trên xin nhận ta cúi đầu dầm dầm một chậu nước lạnh tới đến cùng bên trên nhiệt độ bình thường tí nhất mặt mờ mịt toàn thân giật mình một cái sau đó khàn cả giọng hô các người lắm này thô bị võ phu đúng không đến đâu lại tới một chậu nước lạnh xem ra hắn còn không có tỉnh lần này nói chuyện không phải lý minh mà là lý m ụ dầm dầm lại là một chậu r ộ i gáo nước lạnh vào đầu lần này nhiệt độ bình thường còn không nói hắn lựa chọn trầm mặc hắn hiểu được phản kháng ý nghĩa lớn nhất chính là bị tới một chậu nước lạnh mặt khác không có chút ý nghĩa nào cùng lời như vậy hắn còn không bằng giữ yên lặng lấy bất biến ứng và biến tin tưởng trên đầu nước lạnh sẽ ở hắn trong trầm mặc biến mất ôi ôi ôi ghê g ớ nha còn không nói người tới đâu cho ta tới, tới đến hắn nguyện ý nói chuyện với tôi ngươi ngươi cái gì ngươi đừng nói nhảm cho ta tưới dầm dầm tại lý mục không nói đạo lý thêm thức ăn bên dưới nhiệt độ bình thường con hoàn toàn phục hắn lựa chọn khuất phục ngừng các loại một a các loại một a ta nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ ngươi nhanh để cho thủ hạ không cần cho ta thêm thức ăn ta tuổi già sức yếu thật gánh không được nhìn xem trước mặt lao đầu bộ dáng thế thảm lý mục cũng không tiện hạ thủ mấu chốt hay là lý mục lúc đầu muốn dùng nước lạnh r ộ i tắt lý minh cho hắn tìm lao sư ý nghĩ tuyệt đối không n g h i tới lao đầu thế mà đáp ứng lý minh yêu cầu cái này để lý mục rất khó làm lúc đầu lý mục chính là loại kia phóng đáng không bị trói buộc yêu tự do người vô duyên vô cớ tìm một cái lao sư dạy bảo chính mình nhìn mình chằm chằm mình còn có điểm không quen nhưng nhìn thấy lao đầu thê thảm như thế đáp ứng lý minh yêu cầu lý mục liền định bán lao đầu t ử một bộ mặt lao sư ở trên xin nhận đồ nhi túi đầu lý mục bây giờ chỉ có năm tuổi cho nên không cao nhiệt độ bình thường con bây giờ bị trói tại trên c â y cho nên so lý mục cao cho nên lý mục lựa chọn không có đi quỳ lạy liền tùy ý nói một câu quay người liền chuẩn bị rời đi méo mó lật ra con của ta đều bài sư ngươi còn không đồng ý sao quả nhiên k vì vậy đồng ý, đồng ý các người nếu không trước tiên đem ta đem thả xuống đây đi nhìn thấy lý minh cùng lý mục đều chuẩn bị rời đi mặc kệ chính mình nhà máy con mỗi lập tức ấp nghe được dài con mỗi kêu gọi đằng sau lý minh cùng lý mục đều phân biệt quay đầu hướng xem một chút sau đó đều cho rằng đối phương sẽ xử lý chuyện này sau đó đều quay người cũng không quay đầu lại rời đi đi được rất nhanh để dài con mỗi trong lúc nhất thời có chút mờ mịt đều không có tới kịp lần nữa hô ra miệng liền thấy toàn bộ trong sân chỉ còn lại có hắn một người ngay cả hạ nhân đều đi đến thẳng đến thứ như trời làm hạ nhân đi vào trong sân quét dọn vệ sinh thời điểm mới phát hiện hắn môn tí nhất cá nhân bị trói tại trên đại thụ thân hình hệ p h i suy sụp phản phất chính là chết bình thường đều đang ngủ cái gì lão đầu tử thế mà đem vị tiên sinh kia cho cột vào trên cây trói lại một đêm đây cũng quá n h ẫ n tâm đi người khác đều đáp ứng yêu cầu của chúng ta thế mà còn tàn nhẫn như vậy lao đầu tử thật không phải thứ gì cái gì m ắ t con kia thế mà đem nhiệt độ bình thường con cột vào trên cây trói lại một đêm đây cũng quá không phải thứ gì đi tinh hạ thật đen nhà s o năm đó ta đều đen theo hạ nhân kem cây lý mục cùng lý minh phân biệt nhận được tin tức cũng lẫn nhau thăm hỏi đối phương nhưng là cuối cùng hai người đều không c ó n ó i ra phải phối người đi giải cứu trận con môi y tứ Cuối cùng vẫn là m ộ trong cái cấp cứu phái dưới mới miệng Minh đi giải cứu giải nhìn, không hắn xem qua để đầy để Lý né g ấ mắt chính là ba tháng thời gian cha vương tử có lẽ bị thu thập sợ phía sau thời gian ba tháng này đối với cây rừng dạy bảo rất là thương tâm linh mục nhìn hắn làm người tương đối nghe lời cũng liền cố mà làm đi nghe vài lớp nghe một ít lời đằng sau cảm giác gia hỏa này vẫn có chút tri thức liền dứt khoát nghe nhiều vài lớp có đôi khi chính mình muốn đánh ngủ gật gia hỏa này cũng phi thường biết điều đình chỉ giảm bài xưa nay không hướng lý minh cáo hát trạng cái này khiến cây rừng rất là hài lòng phía sau thậm chí đem đội hộ vệ của mình đều giao cho nó khống chế để nó thuận tiện vì chính mình làm một chút lặp đi lặp lại tô thức ba tháng ngày đầy đằng sau lý mục rốt cục nên đón tới tiên nhân giáng lâm thời gian sáng sớm bên trên liền bị lý minh nắm kéo ngồi cao lớn xe ngựa đi tới đọc quốc gia trung ương chờ đợi tiên nhân giáng lâm nàng chờ vạn chờ lúc đi ra tại một mảnh trong tiếng hoan hô một cái tiên khí bồng bềnh nam tử trung niên cùng một người trung niên nữ tính liền giáng lâm đến giữa quảng trường sau đó lung tung nói một chút lời dạo đầu chính là bắt đầu khảo thí linh căn không biết qua bao lâu rốt cục bắt đầu nếm th ừ không tệ không tệ n g ư ơ i tiểu h o a nhi này linh căn cũng khá là có chỉ bất quá đáng tiếc là ngũ linh căn cả đời liền xem như tu luyện tiến triển cũng không lớn không biết ngươi làm như thế nào cân nhắc bây giờ thiên địa ở giữa linh khí đạt được rất lớn cải thiện phổ thông ngũ linh căn cũng có thể cam đoan thường ngày tu luyện nhưng là sau này đường không thể nghi ngờ so mặt khác linh căn muốn khó làm rất nhiều cho nên chứng minh tu sĩ cũng coi là một loại thiện ý nhắc nhở dù sao coi như chúc cơ k ỳ tu sĩ cũng bất quá hai trăm tuổi hơn nhân kỷ người tân tân khổ, khổ. tu tiên trên trăm năm có lẽ lưu cho mình thời gian còn không bằng phạm nhân nhiều muốn đột phá đến kế tiếp tình tiết cơ hồ là không thể nào tiến triển không lớn là có ý gì cây rừng cũng không phải là không biết trong lời nói của đối phương ý tứ mà là hắn muốn nhìn một chút trước mắt tên tu sĩ này đối với tiến triển không lớn mấy chữ này lý giải là dạng gì tiến triển không lớn ý tứ chính là ngươi về sau tu tiên nói tốc độ so người khác chậm rất nhiều muốn đột phá đến cảnh giới tiếp theo cũng rất khó nhưng là nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta tô h n g môn chỉ cần tâm tình đi tu luyện đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ một ngày nào đó sẽ đột phá đến chúc cơ kỳ tu sĩ tuổi thọ có thể đạt tới hai trăm nhiều tuổi bây giờ ngươi tuổi tắc còn nhỏ có thể chăm chú cân nhắc cũng có thể đi về hỏi một chút trong nhà ngươi người chờ ta thi kiểm tra xong ngươi lại cho ta đáp án như thế nào nhưng ngài tu sĩ cũng không biết trước mắt tiểu hài bên trong cất giấu một lão quái vật linh hồn tựa như đối với phổ thông tiểu hài ban kia một dạng đối với lý mục nói chuyện nào dám hỏi ngươi tu chính là tiên thuật sao lý mục tự nhiên biết đối phương tu chính là tiên đạo nhưng là mình bây giờ thân thể cũng bất quá năm tuổi biết đến đồ vật không cần nhiều như vậy là tiên đạo n g ư ơ i đi theo ta trở lại tông môn đằng sau từ tạp dịch làm lên đến thời gian nhất định liền có thể đổi lấy điểm công hiến d u n g điểm cống hiến lại đi đổi lấy thích hợp bản thân công pháp đến lúc đó chúc cơ cảnh giới ở trong tầm tay ngươi bây giờ không cần trả lời ta chỉ cần giảng ta vừa rồi giảng đưa cho ngươi đồ vật an t ĩ n h đi suy nghĩ cùng người trong nhà tiến hành thương nghị đằng sau lại nói cho ta biết nếu như người trong nhà của ngươi không hiểu cái gọi là thiên đạo ngươi liền nói cho bọn hắn tu luyện tiên đạo người cho dù là đột phá đến t r ợ máy móc đến lúc đó không chỉ là tuổi thọ có thể đạt tới hai trăm tuổi hơn mà lại pháp lực siêu q u ầ n một trưởng bổ ra một đỉnh núi nhỏ khả năng liền không có thực tế hơn tình huống chính là ngươi gặp các ngươi quốc quân đều có thể không đi tham viếng bao quát người nhà của ngươi đến lúc đó có vô số đ ế m không hết ruộng tốt mỹ trạch thậm chí mỗi cắt đều t ù y ngươi chọn tuyển chương ba trăm chín mươi ba có thể trường sinh không chương ba trăm chín mươi ba có thể trường sinh không có thể trường sinh không nạn n ổ tu sĩ giảng nửa ngày thời gian cảm giác liền xem như một người trưởng thành đều sẽ bị chính mình những n à y phát ra từ nội tâm nói cho đà động nhưng là không nghĩ tới năm này vẹn vẹn năm tuổi hà n đồng thế mà dùng bốn cái chữ liền đem chính mình cho h ế trụ tu tiên t r i đạo khó khăn cỡ nào chúng ta chẳng qua là một đám truy đuổi trường sinh sinh mệnh tôi h muốn vừa d à i sinh mặc dù không đến mức nói tuyệt đối không có khả năng nhưng là ta có thể minh xác nói cho ngươi cơ bản không có khả năng suy tư sau một hồi lâu tên tu sĩ kia hơi xúc động đối với cây rừng nói sợ sệt lý mục không có khả năng lý giải sau đó lại bổ sung nói như vậy tu hành tiên đạo rất nhiều người nhưng là hơn chín thành người đều biết mình không có khả năng đạt tới trường sinh mục đích đòi hỏi nhiều nhất chẳng qua là để cho mình trường thọ t h như phổ thông luyện kỹ sư điểm khí tu vì cái gì tu sĩ liền có thể đem tuổi thọ của mình để cao đến một trăm liền có thể đem tuổi thọ của mình để cao đến hai trăm nhiều tuổi cứ thế mà suy ra tựa như ngươi tại leo lên dài cao lớn dây núi thời điểm đi đi cầu thang mỗi đi một cái cầu thang ngươi liền sẽ cổ vũ chính mình lại đến một cái cầu thang cho tới bây giờ đều không phải là chỉ nhìn chằm chằm phía trên nhất một cái kia cửa lớn leo lên phía trên bởi vì cầu thang thực sự nhiều lắm nếu như ngươi chỉ nhìn chằm chằm chỗ cao nhất cái kia cầu thang khả năng ở nửa đường ý chí của ngươi liền bị đánh sụp không biết ta như vậy giả ngươi là có hay không sẽ minh bạch suy tư một hồi tên tu sĩ kia liền đối với lý mục vẻ mặt thành thật nói ra chính mình tự nhận là rất tốt đáp án ta minh、bạch. minh bạch liên tốt đó chính là nói không có khả năng trường thọ nha lúc đầu coi là lý mục đã hiểu chính mình ý tứ nhưng là vị tu sĩ kia tuyệt đối không ngờ rằng sau đó lễ vật một câu lại đem tim của hắn cho kéo đến vô địch để sớm đổi rơi cây rừng cái này mà nhị thời gian tiểu thí hài nạ nổ tu sĩ lại mở miệng nói ra kỳ thật các ngươi p h à m nhân có chút không biết sự tình bây giờ rất nhiều tu sĩ đều sẽ trừ lúc đầu tu luyện ân đồ vật sẽ còn tăng thêm một môn mặt khác tu luyện công pháp tựa như chúng ta tông môn mặc dù là lấy t i ê n đạo làm chủ nhưng vẫn là có một ít đặc thù đệ tử cần đặc thù chiều cố cho nên còn vơ vét một chút mặt khác phương pháp tu luyện Cũng đặc chính tốc cái như là quỷ tu, loại phương pháp tu luyện này luyện nhanh. phương luyện tỉ tu, tu tu rất tu pháp pháp pháp là loại là lại là Mà quỷ điểm độ rất không á cái, cái c Chuyên cảnh giới tối cao, thậm chí có thể vung tay một cái, để một cái tinh cầu biệt. bên bình tới giới tối tinh sinh linh mất đi linh hồn, như đồng hành thi đi luyện thuyết tu thậm thể tay một một trên mất thịt bình thường. hồn, như hành h vung đồng để k biết người đối với đây là không cảm thấy hứng thú nếu như cảm thấy hứng thú lời nói liền có thể cùng ta nhập môn nạn dân tu sĩ biết lý mục chỉ là một cái năm tuổi hài đồng liền dứt khoát chuyển ra quỳ tu chuẩn bị xuống đến tây rừng dù sao quỷ tu loại phương pháp tu luyện này cũng không thích hợp lý mục bởi vì lý mục hiện tại không có chết hay là có nhục thể mặc dù quỷ xúc có đủ loại chỗ tốt nhưng là nó lớn nhất thế yếu chính là không có nhục thể tất cả công kích đều là lấy tinh thần công kích làm chủ mà lại có một số việc không có xác thịt là tuyệt đối xử lý không được cho nên cho dù có tu sĩ muốn tu luyện quỷ tu công pháp cũng đều sẽ đợi đến chính mình triệt để sau khi tử vong lại đi tiếp xúc đương nhiên điều kiện tiên quyết là chính mình có đầy đủ năng lực biến thành một đầu bọ mạng quỷ hồn bằng không hết thệ đều là lời nói vô căn cứ có thể trường sinh không nạn n ổ tu sĩ còn tưởng rằng chính mình nói lên quỷ tu loại phương pháp tu luyện này sẽ để cho lý mục cái tuổi này hài tử có chỗ tiến bộ nhưng là không nghĩ tới lý mục lại giống như máy lặp lại bình thường nói ra làm hắn đau đầu bốn cái chữ người đứa nhỏ này tuổi con nhỏ bây giờ mới năm tuổi vì sao liền muốn đi tìm cái kia con đường trường sinh đâu nhân sinh của ngươi c h i lộ vừa mới bắt đầu tuyệt đối không nên mơ tưởng xa vời nghĩ nhiều như vậy nên muốn trường sinh chi đạo người không phải ngươi cái tuổi này hẳn là suy nghĩ một trận tỉ mỉ d ạ y bảo đằng sau tên tu sĩ kia nhìn thấy cây rừng trầm mặc không nói còn tưởng rằng mình đã, đã dẫn phát lý mục khắc sâu suy nghĩ cho là mình lời nói đã trực kích lý mục linh hồn liền hết sức hài lòng sờ lên tròm dâu của mình sau đó liền tiếp tục há miệng nói ra quỷ tu mặc dù cũng có rất nhiều tu luyện rất nhanh ví dụ nhưng là dù sao quỷ tu chính là quỷ s ú c cùng t i ê n đạo hay là có khác nhau rất lớn nếu như lẳng lặng quá nhanh lời nói đối với quỷ tu cũng là một loại gánh vác không biết lúc nào liền sẽ bị tâm ma của mình cho cấn lên từ từ đau mất rơi chính mình sau đó đỏ bày pha tán bất quá trừ quỷ t u chúng ta tông môn kỳ thật còn thâu nhập mặt k h á c phương pháp tu luyện t h như tỷ hưu thể tu bọn hắn chính là lấy chủ yếu nhục thể là nhất cơ sở một cái tu luyện lô định chỉ cần từ nhỏ dùng dược vật cùng phương pháp tu luyện tiến hành phối hợp đối với mình thân thể tiến hành khai phát lợi dụng phía sau lại trải qua rèn luyện cuối cùng cũng có một ngày sẽ đem thân thể của mình chế tạo thành vô kiên bất tội lợi nhuận chế tạo thành không thể phá vỡ đ ộ c bài tu luyện tới cảnh giới tối cao thậm chí có thể một cái búng tay phá hủy một mảnh thận trọng thực lực không thể không có gọi là mạnh mà lại am hiểu nhất chính là tiếp h thân chiến đấu cung cấp bậc tu sĩ gặp n g ư ờ i tiếp thân tới gần cơ bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng không biết ngươi đối với hệ thống tu luyện này có gì cái nhìn thế nào cẩn thận rằng ngay sau tên tu sĩ kia liền một mặt đắc ý nhìn xem là bố dù sao hắn cảm giác bây giờ chính mình cũng rời ra ngoài thứ ba cái hệ thống tu luyện chắc hẳn có thể triệt để đem lý mục cho thi ở đi có thể trường sinh không mà trả lời nạ nộ tu sĩ lời nói vẫn là băng lanh bốn cái chữ cùng cái k i a nghi ngờ thật lớn nếu không phải lý mục trường đến thật sự là khỏe mạnh khảo khỉnh mượn phần đáng yêu tên tu sĩ k i a khả năng đều sớm một bàn tay đem cây rừng chụp tới trên mặt đất ngươi có thể hay không đổi một đề tài ngươi có thể hay không đừng ra sách có thể hay không trường sinh mấy chữ này dù sao mấy chữ này không phải ngươi cái tuổi này nên sách ngươi mới năm tuổi a năm tuổi nhà nói đến phần sau tên tu sĩ kia thậm chí có một chút phá âm hắn thực sự khó mà suy nghĩ n a m tuổi hải tử vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn trường sinh a gia trưởng của bọn họ đến cùng là làm ăn gì thế mà sớm như vậy liền để hải tử tiếp xúc đến như vậy thành thục ý nghĩ Trường tiên y nộ mã thời thiếu, trường tiên y nộ mã thời thiếu. nộ niên nộ niên y y mã mã kết quả cuối cùng tự nhiên là lý mục không có đi tiên môn tu luyện mà là lựa chọn ở nhà kế thừa lý minh lưu lại lớn như vậy giá sản đương nhiên lý minh bây giờ còn có mấy chục năm tuổi thọ linh mục chỉ có thể làm cái người đứng thứ hai không thể toàn quyền phụ trách cho nên lựa chọn làm một cái hai mươi tổ mỗi ngày không phải tại giắt chó chính là tại cưỡi ngựa thời gian trải qua thật là hài lòng đảo mắt thời gian liền đi qua mười năm lý mục niên kỷ cũng tới đến mười lăm tuổi người mặc một thân trường bào màu trắng eo mặc đai lưng ngọc tóc thật đơn giản buộc ở cùng một chỗ cưỡi ngựa mà tại quốc đô bên trong đi dạo thiếu tướng quân phía trước mới mở một gian t i ể u xá không bằng thiếu tướng quân tiền đến ăn uống một phen như thế nào lý mục một người cưỡi ngựa cao to ở trong thành đi dạo phía sau tự nhiên có mười cái tùy tùng đi bộ theo ở phía sau lúc này một tên lý mục một người cưỡi ngựa cao to ở trong thành đi dạo phía sau tự nhiên có mười cái tùy tùng đi bộ theo ở phía sau lúc này một tên có hẳn vũ chi khí thanh niên nam tử đi vào lý mục trước mặt mở miệng nói ra không sai chủ ngữ đi sau đó linh mục một đoàn người thật hưng phấn đi tới mới mở gian kia t i ể u xá trước đó không tệ lắm mới mở một gian rượu thất à chủ quán đi ra chiêu đ á i chúng ta nhà thiếu tướng quân vừa tới chính là trước đó là linh mục đái lộ thanh niên trẻ tuổi kia liền đến i ể u xá c ử a ra vào lớn tiếng kêu ầm lên giờ khác này xong nhà ta đều là mua bán vốn nhỏ còn xin khách quan giơ cao đánh cái đi nhìn thấy linh mục một, một đoàn người trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p hành vi cử chỉ cực kỳ giống những cái kia bất cần đời nhị thế tổ chủ quán liền run run rẩy rẩy đi lên trước mở miệng nói ra hắn cũng là vừa tới quốc đô trước đó trong nhà có một chút gia sản muốn tại quốc đô đặt chân liền dứt khoát mở một cái rượu xã dự định nuôi sống gia đình nhưng là mở cựu sắc đằng sau trên người mình gia sản đã bị hoa không sai bịt lắm gần nhất vừa khai trường còn không có bao n h i ê u thứ doanh thu cho nên sợ người khác đi ăn chùa mù mắt chó của ngươi vị này chính là lý tướng quân tri tử lý thiếu tướng quân ăn nhà ngươi rượu là để mắt ngươi, ngươi hay là mau mau đưa ngươi rượu cho mang lên để thiếu tướng quân nâng l y một phen nếu là nhất chậm không cần t h i ế u tướng quân động thủ coi chừng chúng ta liền đem ngươi sạp hàng cho ngươi đập lý mộng tuy tùng vẫn không nói gì một bên một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn một cái đại hán liền mở miệng tiêu gạo chính là chính là ta muốn xin mời t h i ế u tướng quân đi nhà chúng ta ăn chút giao hẹn người khác thiếu tướng quân còn không m u ố n chứ hôm nay lại tới đây ngươi thật đúng là gặp may chẳng những không lên tiếng cảm tạ thế mà bao dung cự tuyệt một bên người đi ngang qua bầy dần dần x u n g tới đối với chủ quán chỉ cái mũi chỉ vào cái mũi liền đổ ập xuống mắng để chủ quán trong lúc nhất thời cục xúc bất an hắn tuyệt đối không nghĩ tới quốc đô nước sâu như vậy quốc đô bách tính dĩ nhiên như thế á c độc có phải hay không sợ mình đã kiếm được tiền chủ quán vốn là tuổi trẻ chưa từng gặp qua cái gì đ ế n rồi dứt khoát liền nhịn xuống dự định tạm thời trước vượt qua một kiếp này lại nói đến phía sau sinh ý thực sự không làm tiếp được lại tuyển chọn cách khác đi sau đó khách sạn thở dài một hơi đằng sau phân phó người nhà của mình đem rượu ngon thức ăn ngon bưng lên đội ơn vị này ân lý thiếu tướng quân các người muốn bao nhiêu rượu chủ quán bưng một vỏ rượu đằng sau phát hiện lý mộc mang người hơi nhiều không biết cây rừng là một người uống vẫn là phải cùng uống nếu như cây rừng một người uống nói hắn còn có thể tiếp nhận nếu như lý mục mang theo cái này mười cái tùy tùng cùng uống nói vậy hắn hôm nay coi như bồi thường đại bản ta lý mục uống rượu nào có người khác nhìn sự tình nhanh đem người ngô tất cả rượu đều cho ta rời ra ngoài ở đây đi ngang qua nguyện ý theo giúp ta linh mục cộng tiến một chén đều tùy ý an vị nếu như không có vị trí liền đứng ở một bên hôm nay có duyên đợi cùng một chỗ uống rượu đó chính là cho ta cây rừng mặt mũi ngươi đi trước chuẩn bị giao hẹ đi chớ có để cho ta mặt mũi rơi vào chỗ này lý mục một bộ ngang ngược biểu lộ nói ra để chủ quán mười phần đau lòng lời nói nhưng là chủ quán nhìn thấy người đông thế mạnh chính mình cũng chưa quen cuộc sống nơi đây liền không có dám phản kháng sau đó chỉ có thể len lén, lén lau khô nước mắt phong phú người nhà của mình vô ra mấy mở l ớ a chín cảm tạ lý thiếu tướng quân quả tạo lý thiếu tướng quân quả nhiên tuấn tú lịch sự nha được linh m ụ c d i ệ u mọi người ở đây tự nhiên cảm t ạ không cần tiền nói ra miệng đây là l ã o bản phản p h ấ t minh bạch vì cái gì những người này giúp đỡ lý mục nói chuyện nguyên lai lý mục đây là l ã o bản phản p h ấ t minh bạch vì cái gì những người này giúp đỡ lý mục nói chuyện nguyên lai lý mục thật sự là một cái tức không lãng phí bất quá lãng phí không phải chính hắn bản nhân đồ vật mà là nhà khác chủ quán trời sinh tính nhắc gan không dám phản kháng chỉ có thể đánh nát ra hướng trong bụng ư ớt nhìn xem nhà mình rượu bán ra vừa tiếp xúc với lấy bán ra bị rót vào những côn đồ này vô lại trong bụng bên trong để chủ quán đau lòng thẳng đang chảy máu qua đại khái hơn một canh giờ lý mục rốt cục cảm giác uống không sai bịt lắm sau đó liền đứng dậy đối với mình t ù y tùng nói ra người tới đâu nhà này rượu không sai cho ta nhớ kỹ bách lý hầu quốc quốc đ ồ trần nhớ quán rượu đủ lâu năm hương vị tươi đẹp ngọt nga miệng có thể định giá tam phẩm bên dưới được rồi sau đó cây rừng liền kêu gọi thuộc hạ của mình nên ngang rời đi chỉ để lại chủ quán nhìn xem cây rừng rời đi b ó n g lưng lệ rơi đầy mặt cảm giác nhà mình thời gian nhận lấy tính hủy diệt đặc kích mặc dù la bố không có đem nhà mình uống rượu xong nhưng là cũng chỉ còn lại chứng phân nửa cũng là toàn bộ thân gia của mình đen ngươi tiểu tử này thật sự là không có nhan sắc là thứ nhất lần đến đô thanh đi nhìn thấy chủ quán vô lực c o quắp lấy ngồi liệt ở một bên lệ rơi đầy mặt vừa rồi mở miệng răn dạy chủ quán tên k i a hán tử mặt đen liền trụ đập chủ quán bà vai mở miệng nói ra đúng thì thế nào không đúng thì thế nào chủ quán có lẽ là thật đau lòng hỏng cũng có một điểm nhỏ tính tình liền đối với mới vừa rồi còn không dám đại hống đại khiếu người ra đen hán tử mở miệng hỏi ngược lại ha ha ha xem ra thật đúng là cái ngoại lai、like、hộ a ngươi cũng đừng quá đau lòng những này giao hẹ đáng giá mấy đồng tiền nha nhìn xem hán tử mặt đen t ù y ý cũng tiếu h chủ quan chỉ có thể chừng hắn vài lần trong lòng biểu thị cũng không phải nhà ngươi rượu ngươi đ ư ơ n g nhiên không đau lòng tiểu tử ngươi có phải hay không đặc biệt hà ta ta cho ngươi biết n h a cái này t r ă m g i m hậu quả kỳ thật cũng không có bao lớn về phần đô thành này tính toán đâu ra đấy cũng bất quá là một vạn tả hữu người có thể ở chỗ này mở tiệm thương ra cũng liền nhiều như vậy mà lý tướng quân nhi tử lý thiếu tướng quân đến ngươi nơi này uống rượu ngươi thật sự là đạp đại vận ngươi biết hắn vừa rồi thời điểm ra đi vì cái gì còn muốn hâu người cho ngươi mình cái gì phẩm sao không biết hán tử mặt đen nhìn thấy chủ quán đối với mình rất không chào đón cũng không giận lửa ngược lại kiên nhận cho chủ quán tiến hành giải thích nghe được hán tử mặt đen đối với mình giải thích chủ quán cái này mới miễn cưỡng nghe vài câu nghe được hán tử mặt đen đối với mình vấn đề chủ quán chỉ có thể trung thực bản phận lắp đầu đi biểu thị chính mình không đáng ngươi đây liền không hiểu được đi kỳ thật nha toàn bộ trong đô thành không ai không biết lý thiếu tướng quân danh hảo hắn ăn cái gì uống đồ vật xưa nay không đưa tiền nhưng là hắn ăn uống đồ vật đều là rất có coi trọng hắn mỗi lần ăn xong hoặc là uống qua đồ vật bình thường đều sẽ cho chỗ chủ quán bình cái cho điểm phân biệt tòng nhất phẩm đến cựu phẩm cụ thể chia nhỏ lại là nhất phẩm thượng trung h ạ mãi cho đến cựu phẩm thượng trung h ạ tốt nhất là nhất phẩm lần này là cựu phẩm phàm là bị lý thiếu tướng quân cho điểm bình đến thượng tam phẩm trên cơ bản đều phát đại tài bởi vì nếu như bị lý thiếu tướng quân bình thượng tam phẩm như vậy cửa hàng này nhà liền sẽ có rất nhiều người mộ danh mà đến muốn nếm thử lý thiếu tướng quân trong miệng đồ tốt đến lúc đó người lưu lượng đi lên, Người nơi này tự nhiên không thiếu khách hàng, đến còn thiếu thiếu tự khách chui lúc đó sẽ ba t r nghe Nguy Trưng Minh Nguy n cơ. 395, lý minh Nguy cơ. Lý h xong hán tử mặt đen lời nói chủ q u á n tựa hồ có một ít minh bạch nhưng vẫn là rất nghi hoặc hắn không rõ vì cái gì tất cả mọi người sẽ bán lý mục một bộ mặt dù sao lý mục chỉ là một cái thường thường không có gì lạ nhị thế chủ xem xét ngươi cái tên này đều không có nghe rõ mặc dù lý thiếu tướng quân bất học vô thuật nhưng là hắn là một cái chân chính mỹ thực gia nhà đánh giá phàm là hắn cho là đồ tốt bình thường đều sẽ không kém liền ngay cả chúng ta quân hầu Uống rượu đều cũng hắn đánh r là sớm A cái, cái này cái này cái này nguyên lai lý thiếu tướng quân ưu tú như vậy sao cho đến lúc này chủ quán lúc này mới phản ứng lại dù sao hắn là dự định làm ăn trong đầu vẫn có một ít đồ vật tính n h ầ m một phen liền h i ể u lý mục lần này đến hắn chính là từng uống rượu đằng sau lưu lại c ẩ n c ố i đằng sau đến lúc đó nhà hắn cửa hàng cũng sẽ bị toàn bộ đô thành người biết đến lúc đó kiếm tiền chị sợ cũng rất đơn giản nghĩ tới đây hắn hai mắt dần dần liền khôi phục q u a n mang cũng bất lên hắn tử mặt đen tay h áo mở miệng nói ra h ả o hán đại ca mới vừa rồi là ta có chút không đúng đại ca như vậy v ò rượu này liền đưa cho ngươi toàn bộ làm như tiểu đệ cảm tạ ngươi nếu như lần tiếp theo ngài có thể cùng thiếu tướng quân đắc lời còn xin giả mời hắn phía trước tới nhà của ta chính là nghỉ cháo ăn ngon uống sướng ta cho hết hắn lên tuyệt không thu một lượt bạc nhìn không ra n h à tiểu tử ngươi vẫn rất mắc l ử a bất quá rượu này ta cũng không muốn rồi dù sao nhà ngươi tiểu quán thanh danh là thiếu tướng quân cho thiếu tướng quân nếu có ban thưởng ta tự nhiên sẽ đi nếu như thiếu tướng quân không có ban thưởng ta cũng không thể cầm thiếu tướng quân thanh danh nói đùa h á n tử mặt đen nói xong quay người liền rời đi mà mặt khác ngồi vây quanh tại tiểu quán người cũng cùng h á n tử mặt đen nói lời không khác nhau chút nào bọn hắn trong đó có mấy cái chính là thường xuyên đi theo lý mục sau l ư n g ăn nhờ ở đầu tự nhiên cũng biết được bọn hắn đạo sinh tồn tuyệt không là lý mục bôi đen đồng thời đối với linh mục làm đó cũng là quảng nhi cáo chi cũng may mắn có sự tồn tại của những người này mới khiến cho lý mục hành vi lộ ra không có như vậy nhảy thoát sẽ không bị kinh thành người người người kêu đánh lại qua một chút thời gian một ngày này lý mục mới từ bên ngoài đi săn trở về liền nghe đến một cái tin xấu thiếu tướng quân thiếu tướng quân không tốt rồi cái gì không tốt rồi vừa trở lại sân nhỏ liền chỉ nghe thấy một quản gia bộ dáng người già vội vã chạy đến lý mục trước ngựa mở miệng nói ra thiếu tướng quân tướng quân đoạn trước thời gian không phải đi thái thanh sơn thanh trừ yêu thú thôi thế nhưng là trước đó tin tức có sai bên kia yêu thu thực lực thực sự quá mức cường đại mặc dù tướng quân liệu mạng một lời dũng khí đánh chết con yêu thu kia nhưng cũng dẫn đến tướng quân bị thương nặng bây giờ ngay tại trên đường về nhà nghe có người trở về b m báo nói tướng quân chỉ sợ bị thương quá sâu sinh mệnh đều có thể khó mà giữ nói đến đây vị này lao niên còn ra thậm chí nước mắt đều chảy ra nhìn ra được hắn cùng lý minh quan hệ không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy cái gì lao đầu tử muốn ầm ầm lý mục nghe đến đó rất là giật mình hắn không nghĩ tới chính mình bây giờ tuổi còn trẻ liền có thể phải thừa kế gia nghiệp phi không đối hiện tại nhanh lên đem lao đầu t ử đón về nhà ở mới là chính xác chư vị huynh đệ lao đầu t ử thụ thương rất có thể có sinh mệnh nguy hiểm mà chúng ta lý ra hết thể đều là dựa vào lấy lao đầu t ử thực lực xây lên bây giờ lao đầu t ử bị thương nặng khả năng trong đô thành đối với ta rời nhà có lòng mơ ước người sẽ ngồi không yên ta hiện tại muốn đi trước nên đón lao đầu t ử về nhà chú ý huynh đệ các ngươi cũng coi như cùng ta quen biết một trận nguyện ý cùng ta đi trước liền theo ta đi không muốn đi quản g i a ngươi liền cho bọn hắn cấp cho tài sản để bọn hắn riêng phần mình chạy tương lai đi thôi đừng ở ta lý ra lãng phí thời gian lý mục vẻ mặt thành thật đối với lý gia vây quanh nô bột t h y tùng nói ra thiếu tướng quân cái này nói chính là chuyện này chúng ta ăn chính là thiếu tướng quân uống là thiếu tướng quân ở cũng là thiếu tướng quân thiếu tướng quân bây giờ gặp nạn ngược lại để cho chúng ta rời đi chẳng phải là bắt chúng ta không có làm huynh đệ chính là chính là thiếu tướng quân ngươi không cần nhiều lời chúng ta sống lớn như vậy còn không có giống tại lý gia như thế thoải mái qua đây hết thể đều là t h i ế u tướng quân cho nếu như về sau gặp nạn chúng ta nguyện ý ngươi cái này một bộ huyết nhục chi khu là thiếu tướng quân ngăn cản được cái này t h i nạn mà bây giờ chúng ta đều nguyện ý cùng thiếu tướng quân cùng đi Cùng đi cùng đi. c sau, sau đó lý mục liền ăn bài tốt phụ trợ người đằng sau mang theo hơn phân nửa tùy tùng bước lên nên đón tờ mở sáng lộ trình linh mục minh bạch lý ra hết thể đều là xây dựng ở lý minh thực lực trí thượng nếu như lý minh thực lực gặp khó thậm chí khó giữ được tính mạng như vậy nhà ngươi một đêm hết thể đều sẽ hôi phi yên diệt mà cái này trực tiếp quan hệ đến chính mình phải chăng có thể tiếp tục trải qua c o dối khuyển mã thời gian may mà chính mình một mực đối với những này p h ạ m tục đồ vật không cảm giác hứng thú gì bình thường cũng không nói quy củ gì cùng lễ tiết đối với lý gia lên tới quảng gia thị vệ xuống đến mã phun n ô buộc đều là mười phần hào phóng mặc dù làm không được chân chính như huynh đệ tay chân bình thường nhưng cũng làm được có phúc cùng hưởng mà những n à y một mực bị t ớ i tiêu lấy tư tưởng phong kiến người chỗ nào chịu đựng được cây rừng loại này xuất ngũ một chi lui là mười chi khảo nghiệm đã sớm đem cây rừng xem như chính mình hiệu chúng đối tượng cho nên nghe chút lý mục khả năng sau đó gặp phải một chút phong hiểm tất cả mọi người đứng ra nguyện ý vì lăng mộ chống c ự phong hiểm chương ba trăm chín mươi sáu ý chỉ chương ba trăm chín mươi sáu ý chỉ bởi vì lý minh cũng có tùy tùng đem nó hướng quốc đô phương hướng phối đưa mà lý mục thì là từ quốc đô phương hướng đi đến minh phương hướng tiến lên cái này để giữa song phương tốc độ nhanh rất nhiều rất nhanh lý mục liền nên đón đến lý minh nhìn thấy lê minh đã hôn mê bất tỉnh thâm thụ trọng thương trên thân thậm chí xuất hiện một cái hố còn có một số cái vết thương chỉ là trước mắt đại bộ phận vết thương đã có dấu hiệu khép lại nhưng là ở giữa cái kia động vẫn đang chảy máu dẫn đến lý minh hiện tại sắc mặt tái nhận tựa như thể nội máu đã không đủ rất rõ ràng lý minh thực lực hôm nay còn không cách nào làm cho trong cơ thể của mình thương thế có thể khôi phục thiếu tướng quân đi vào lý minh bên người hộ tống lý minh hộ vệ đều tranh thủ thời gian đối với lệ mục nói một chút lý minh phát sinh sự tình lý mục nhẹ gật đầu liền mở miệng nói ra những vật khác đừng nói nữa về t r ư ớ c phục sau đó một đoàn người hưu kinh vô hiểm về tới lối phủ sau đó lý mục liền sai người đem toàn bộ lễ h ồ bắt đầu phong tỏa không cho phép tùy ý ra vào để tránh lý minh tình huống cụ thể bị ngoại giới chỗ thăm dò chư hầu có lệnh mất danh y đến đây là lý tướng quân xem xét tình trạng cơ thể qua không đầy một lát Quốc đô bên trước o cao n quyền nhất liền g lực kẻ đ ợ đợi đợi c tức, cái Mục chờ cạnh, chờ Lê liền là Lý Lý liền bên tên Minh một Minh xem xem tin phái đại đại thương đến thân đồng này phu thể. phu đỡ đó đây đó xét xét. t ư sau sau ý, ở r trước sau sau bỏ ra khoảng chừng nửa c a n h giờ đại phu lúc này mới đi ra đối với lý mục nói ra việc đã đến nước này còn xin thiếu tướng quân mau chóng nén bi thường đi ta kỳ thật cũng là một tu t i ê n giả chỉ là thực lực còn không có đạt tới c h ú t cơ kỳ có thể nói bây giờ bách lý hầu quốc đều đang tìm không ra thứ nhì cá nhân là lý tướng quân chữa trị sau khi nói xong đại phu liền lắc đầu đi ra không hợp t h o i thường mà m Lý ụ chờ c c khóc giả ráng giữ lại tên kia đại phu. Một hồi thấy đối bộ một một như tên thảm phù, thấy phương ư mặt thái vẻ, độ n nạnh, kiên g trở lại bên trong gian phòng đằng sau lý mục còn chưa kịp thu thập vừa rồi biểu diễn biểu lộ sau đó liền phát hiện lao sư của mình dài con mũi chính c ở i trên n ỗ i đau của người khác đứng ở một bên đối với lý mục nói ra ngươi có cái gì tốt đ ắ c ý ngươi là của ta lão sư nếu như ta ra nhờ khó ngươi cũng trốn không thoát quan hệ thế nào ngươi tới đâu cho thường tiên sinh ăn bài phòng tốt nhất ở giữa tất cả phối trí lại tiến thêm một bậc thang những g đối ngoại c u muốn nguy nguyện lưu y đây n tin tức nói thường tiền sinh bởi vì gia phụ từng có ân cùng đoán, không muốn ở đây thời khắc nan nên cùng cùng ra gia ta tức bởi thời đi, có khắc cách cho phụ gia vong. ở vì mà ý Lý lại năm gần đây nhiệt độ bình thường con vẫn đối với lúc trước lý mục cùng lý minh đối đai chuyện của hắn canh cánh trong lòng cho dù đối với dạy bảo lăng mộ cũng là tận chức tận trách nhưng là cho tới nay không có sắc m ặ tốt t mà lý mục nhìn thấy lúc này đối phương vẫn đối với mình mang theo hận ý đồng thời cười trên nôi đau của người khác dáng vẻ liền định thật tốt sửa trị gia hỏa này một phen quả nhiên nghe được linh mục an bài đằng sau dài con muối lập tức có chút gấp sắc mặt trứng hồng muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng hắn hay là khắc sâu h i ể u rõ lý mục thủ đoạn sau đó liền phất ống tay náo một cái đi gian phòng của mình đợi đến người đều rời đi về sau lý mục thì là làm ra tất cả tại gian phòng người tiện tay vung lên tờ mở sáng thương thế liền được khôi phục rất nhanh thế mà liền có dấu hiệu t h ứ c tỉnh mà lý mục lại vung tay lên lý minh liền đình chỉ tiếp tục tô tỉnh mà lại mặt ngoài tình trạng cơ thể lại tốt giống như khôi phục được nguyên lai、like、thân thể thâm thụ trọng thương dáng vẻ thậm chí so vừa rồi còn nghiêm trọng tựa như lập tức liền muốn tắc thở mà mở dạng người đến Các người đập 10 cái trung tâm thuộc hạ tới r u bi đâu m t h ộ phái người phóng ra tiếng gió nói ra phụ chỉ sợ sống không qua đêm nay đây là chư hầu phái tới danh thấy cho đáp án mặt khác Các c loại mọi h u y ệ người xác định sao tóm lại tại hạ làm nghề y nhiều năm đối với mình y thuật vẫn có một ít lòng tin tại a v quốc đô trung ương nhất có một ít cung điện trong đó lớn nhất cung cấp điện bên cạnh là bách lý hầu nghe nói hắn lúc này đang cùng vừa mới dò xét lý minh tình huống thân thể vị đại phu kia cùng một chỗ đang nói cái gì tốt tốt tốt thật sự là trời cũng giúp ta lý minh ra hỏa này cái gì cũng tốt để làm gì liền làm gì nhưng là không tốt nhất một chút chính là ưa thích làm triều đình ta hơi một tí còn liền trực tiếp không trực ban về nhà nuôi tuổi thọ để cho ta rất nhiều chuyện đều không cách nào làm hắn đã không phải là ta đã từng trong tay thanh kia đao sắp bén đã d ì xét như vậy thì để hắn vĩnh viễn đợi tại trong kho hàng đi thậm chí có thể nhất c t ế t lưỡng đoạn rất nhanh lý minh khả năng sống không quá đêm nay tin tức liền bị người hưu tâm từ nhiều cái phương hướng tán phát ra ngoài trong lúc nhất thời toàn bộ quốc đô cũng là lòng người bằng h o à n g cũng có thể nói đều là dục dịch dù sao trước ánh bình minh mặc dù không có thống xoáy cả nước quân mã nhưng ít ra có một ba binh mã là về hắn lãnh đạo mà lý minh nếu quả như thật như tên kia đại phu lời nói sống không qua đêm nay vậy hắn chạy ra quyền lực trong chỗ cái kia chính là rất nhiều người thèm nhỏ nước dai đổ đồ v ợ đồng thời lý minh trước đó khống chế không chỉ là những này quân mã còn có phương diện khác đến lúc đó đó là lớn cỡ nào một tảng mỡ dày chỉ sợ ngay cả chư hầu cũng nhịn không được sẽ ra tay quả nhiên đã đến giờ thứ nhì trời lôi phủ bên ngoài đã vây đầy bách tính cùng thám tử bọn hắn đều muốn nhìn một chút lý minh chết đi cái kia p h o n g quang nhưng là linh mục một mực không để cho hạ nhân treo lên bạch phàm cho nên người khác không cách nào biết lý minh phải chăng đã triệt để chết chỉ là đột nhiên buổi tối hôm qua truyền r a to lớn kêu khóc thanh â m làm cho tất cả mọi người cho là lý minh đã chết đi xác suất chỉ sợ đến cao tới chín tháng chín thiếu tướng quân quân thượng có lệnh lý tướng quân cả đời vì nước vất vả trong phòng lao khổ công cao nhưng là bây giờ lý tướng quân bị thương thật nặng thân thể không thể tự kiềm chế xin mời thiếu tướng quân đem lý tướng quân trên người hổ phù giao ra đi quân thượng cũng sẽ xem ở lý tướng quân ngày xưa công lao phía trên cho lý giai một cái an nhàn phong bế để lý giai hậu đại có thể qua một cái dồi dào sinh hoạt rất rõ ràng bách lý hầu đã nhận định lý minh đã qua đời nhưng là lý mục một ngày cũng không có treo lên cơm trắng thời điểm tất cả mọi người cũng sẽ không tùy tiện tuyên bố nạp danh xu thế mà bây giờ quân thượng trực tiếp phái người đến đây yêu cầu cây rừng giao ra hồ p h ụ chắc hẳn cũng là một cái thăm dò đi à cảm tạ quân hầu nhớ mong kỳ thật ra phụ tối hôm qua sớm đã vũ hóa lên trời chỉ là ta sợ có một ít người hữu tâm sẽ ra hại chúng ta lý ra cho nên liền lựa chọn mật bất p h á tăng t mà bây giờ đạt được quân hầu ý chỉ đằng sau ta cũng an tâm rất nhiều cái này v ừ a hộ mệnh liền giao cho ngươi đi ta nguyện ý rời đi quốc đô tìm một khối hương giã chi đ i ệ là lý ra khai chi tán diệp chờ mong có một ngày có thể sinh ra một cái năng lực xuất sắc r ồ n g dõi đến lúc đó tiếp tục vì quân bên trên hiệu lực là bách lý hầu quốc hiệu lực lý mục cố muốn lộ ra đau khổ biểu lộ sau đó liền đem trước đó thu lại hổ phù giao cho đến đây t r u y ề n lời lệ cũ chương ba trăm chín mươi bảy đất phong chương ba trăm chín mươi bảy đất phong nhìn thấy lý mục sảng khoái như vậy giao ra hổ phù tên kia đến đây t r u y ề n lời còn lại cũng là những mày nhìn nhiều lý mục vài lần sau đó âm thầm nhẹ gật đầu trước khi hắn tới bách lý hầu đã bàn giao hắn dù sao lý minh khi còn sống lao khổ công cao tại toàn bộ trăm dặm hậu q u ố c đều là rất có hy vọng tùy tiện giết dòng dõi hắn đoạt nó ra sản s á t thực có một ít bố trí mà lại trong thời gian ngắn cũng không phải tùy ý đả thương lý giai thời điểm cho nên liền quyết định trước hết để cho lý mục đi nhà mình nghĩa địa chờ đợi khối này sóng gió đi qua đến lúc đó lại tùy tiện bệnh một cái lý do đem lý ra tất cả tài sản cái gì đều cho thanh toán đương nhiên bách lý hầu sớm làm hai cái an bài nếu như lý mộ không đồng ý giao ra gia dưỡng ra như vậy thì có thể có thích hợp lý do đem lý g i a triệt để khống chế sau đó cưỡng ép đem tất cả mọi thứ cầm tới trong tay của mình bất quá lời như vậy đô thành bách tính có thể sẽ có một ít chỉ trích thậm nói đến phong t quả cam c sinh bế kỳ thật tại bách lý hầu quốc tất cả có tên tuổi đại thần đều có chính mình đất phong mặc dù cũng không lớn nhưng cũng có thuộc về mình bản cơ bản tại phong bế bên trong Quốc quân n m ệ hạ lệnh lý là là không nghe, chỉ nghe chính mình chủ quân. Bách lý hầu quốc quan viên, thậm chí là binh tướng, cũng có chính mình vị. Từ thấp đến điểm cao hẳn thể chỉ chủ Bách hầu thậm chí thấp h đều điểm quốc có có tức cao Từ vị. sĩ trung sĩ thượng sĩ bình thường là cấp thấp quan lại hoặc là cấp thấp sĩ quan phân tán không phải phân mà là thổ địa hạ sĩ bình thường có thể đến thổ địa ba mươi mẫu có thể chính mình mua sắm một cái nô lệ tiểu trung quốc thì là năm mươi mẫu có thể mua sắm hai cái nô lệ đưa ra thị trường thì là một trăm mẫu có thể mua sắm ba cái nô lệ bên dưới đại phu liền có phong bế bình thường phân thấp cũng liền có thể lĩnh dân năm hộ hai mươi lăm người bên trong đại phu có thể lĩnh minh thành hộp năm mươi người thượng đại phu có thể lĩnh mệnh hai mươi hộ một trăm người thiếu khanh phấn lót có thể có năm mươi hộ hai trăm năm mươi người bên trong khanh có thể có một trăm hộ lý ninh năm trăm người thượng khanh có thể lĩnh dân hai trăm hộ linh dân một nghìn người quân là một cái phong h ả o đáng nhìn tình huống gia tăng liên danh mà lý minh trước đó công lao rất lớn cũng lăn lộn một cái thiếu khanh tức vị chỗ đất phong khoảng ly quốc đ ô có cái ba mươi năm mươi bên trong khoảng cách là một cái thôn trang nhỏ nhân khẩu vừa vặn năm mươi hộ nội danh hai trăm hơn người đây là t r ư ớ c ánh bình minh đã sớm an bài tốt dù sao cái này thuộc về hắn đại bản doanh hắn hay là bỏ ra một phen công phu bằng không không có nhiều như vậy cư dân mà lý mục phát hiện lý minh trong kinh thành tại quốc đô bên trong còn có một số s ả n nghiệp chủ yếu nhất chính là có nhà mình lớn như vậy trạch viện lại còn là có mười cái cửa hàng lý mục lựa chọn nên ngừng liên đoạn đem tất cả mọi thứ quy ra thành ngân số lượng dùng chín h thành giá cả bán cho môi giới g ơ lên tuyến ngân trang ngựa tốt xe sau đó mang theo nhà mình tất cả lệ thuộc trực tiếp hộ vệ rời đi lý ra tại quốc đô bên trong trạch viện quay trở về chính mình nghĩa địa ân Rời nhà chỉ lần này chỉ một đường phi nhanh lý mục liền mang theo lý minh chín mươi chín cái tiểu thiếp cùng những tùy tùng kia hộ vệ nô bục trên đường đi không có ngừng bỏ ra mấy canh giờ rốt cục quay trở về tới đất phong bên trong mà lý gia huynh đệ ngay tại một cái nhỏ trong sơn cốc trong sơn cốc có một dòng suối nhỏ bên trong sinh hoạt hai trăm h ơ n người bọn hắn chủ yếu chính là dựa vào dòng suối nhỏ hai bên ruộng đồng đời sống tinh thần hai ngày trong đó một nửa thuyết phục bọn hắn đều là muốn lên giao cho lý giai l i ê n đây là lý minh nhân từ kết quả giống một chút phong bế bên trong chủ q u n bọn hắn chỉ yêu cầu chính mình lĩnh dân lưu lại ba thành lương thực chính mình sử dụng còn lại đều được nộp lên cho mình quanh năm suốt tháng chính mình đ ộ nhạy đói ra bọc xương mà trái lại lý gia linh mẫn mặc dù không đến mức nói ăn óc đầy bụng p h ệ nhưng tối thiểu nhất có thể ăn bảy tám phần n a bụng thiếu tướng quân trạch viện đã vì n g à i sắp xếp xong xuôi không biết ngơi ư trường nào thì triệu kiến tất cả lĩnh dân tiến hành thuần hóa vừa trở về đất phong đất phong bên trong quản lý nhân viên liền đến đến cây rừng trước mặt đối với cây rừng nói ra ngày mai đi hôm nay trước nghỉ ngơi một chút ngày mai đem tất cả mọi người triệu tập lại ta có lời rằng phụ trách quản lý toàn bộ phong bế là chiếc ánh bình minh phong một t ô n trang bởi vì lý minh là bách lý hầu quốc thiếu khanh cũng có phong tức quyền lợi mặc dù chỉ có thể diễn hai nơi quát bên dưới đại phu ở bên trong phía dưới tớ vị nhưng đối với mấy cái này cùng khổ suất thân dân trúng thấp cổ bé họng thậm chí là giã nhân đều có lớn lao lực hấp dẫn đây là bọn hắn nhảy vọt giai cấp tốt nhất đường tắt mà người thôn trưởng này thì là lý minh trước đó phân một cái cấp trên trước kia nhưng thật ra là đi theo lý minh đánh trận phía sau phụ tổn thương thân thể bị thương tổn hành động bất tiện không dễ dàng cho ra chiến trường cho nên ngay tại lý minh xem ở đối phương có một ít đầu dễ dùng dáng vẻ bên dưới để nó giút hắn quản lý toàn bộ lý gia đất phong những năm này cũng là làm việc chưa từng sinh ra cái gì lớn chỗ sơ xuất lý mục ngày mai cũng coi là quan mới nhậm chức nhưng là hắn không có ý định pháo ó hỏa để cho các ngươi không cách nào qua mùa đông nhưng là ta cũng có ba đầu pháp lệnh hướng các ngươi truyền đạt một về sau mảnh thôn trang này tất cả thổ địa các ngươi đều có thể đi trồng trọt nhưng là dĩ vãng thuyết phục á i này có một chút biến hóa lý mục vừa nói xong đầu này thôn dân phía dưới liền bắt đầu xì xào bà n tán hắn coi là lý mục muốn lập tức tăng lớn thuế phụ để bọn hắn sinh hoạt cùng s á t vách không lớn thôn trang một dạng thống khổ an tĩnh lúc này nhìn thấy ồn ào thông minh lý mục bên cạnh một cái dẫn đầu tùy tùng mở miệng tiến hành uy hiếp mà lý mục cũng không có ngăn cản rất hiển nhiên tên này tùy tùng làm được rất không tệ đối diện lý mục khẩu vị. để những cái kia mới vừa rồi còn ồn ào thông minh nhanh chóng yên tĩnh trở lại sau đó cây rừng tiếp tục nói dĩ vang thuế phụ là năm thành từ nay về sau thuế thua một luật cải thành ba thành cảm tạ chủ quân đại nhân lấy được đáp án cùng thông minh suy nghĩ không giống với nhưng là cũng không có để các thôn dân cảm thấy thống khổ mà ngược lại cảm thấy mừng rỡ dị thường nếu như trước kia năm thành sư phụ sẽ để cho bọn hắn miễn cưỡng đói đến chết bây giờ cải thành ba thành thuế phụ như vậy bọn hắn chí ít có thể lấy ăn đủ no thậm chí còn có thể có như vậy một chút thời gian đi suy nghĩ những chuyện khác hai về sau nói rõ thông minh chỉ cần tuổi tròn m ư ơ i năm tuổi Vô nông không luận luyện là luyện đều huấn điều quyết sau huấn nam nữ đều được tham gia huấn luyện. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hoàn thành trồng chọn đằng sau tại nông nhàn thời điểm thống nhất tiến hành huấn luyện. Đương nhiên thân có không chọn tham gia điểm được có Tại thời ba n Người còn có người gián có m u cũng không cần không về sau ta sẽ làm một chút thương nghiệp tất cả thôn dân đều có thể gia nhập ta thương đội đến lúc đó ta sẽ thanh toán bọn hắn đầy đủ thù lao ta kể xong cụ thể công việc ta sau đó mặt để cho ta quản gia nói cho các người biết lục mạc sau khi nói xong liền xoay người rời đi lưu lại vui mừng trời khánh đế thông minh bắt đầu đắm chìm tại cái này lớn như vậy trong vui sướng bọn hắn cũng đều biết linh một thắt xuống thuế phụ có thể cho bọn hắn ăn đủ no linh mục hoan nghênh bọn hắn gia nhập tương đội sẽ để cho bọn hắn gia tăng ngoài định mức thu nhập đến lúc đó cũng có nhất định liên lụy liền sẽ muốn một chút những công chuyện khác t ỷ như có thể có nhất định thuế ruộng đi xem trước kia không lỡ nhìn bệnh h ơ i tích lũy bạc có lẽ còn có thể để nhà mình hài tử bên trên học thậm chí lá gan càng lớn một điểm còn có thể tưởng tượng một chút vì để cho nhà mình hài tử học tập một chút không cần linh căn liền có thể tu luyện công pháp làm đến g i a cấp tăng lên rất nhanh lý mục liền đem toàn bộ thôn trang tiến hành cắt tỉa đứng lên trừ bỏ lý minh chín mươi chín cái tiểu thiết bên ngoài sau đó linh mục lại cá nhân bỏ vốn tại trong thôn trang thành lập một cái học đường cũng thuê trong thôn trang biết chữ một cái lao tiên sinh tiến hành giàn bài lại đang trong thôn trang thành lập một cái thuốc đường là thôn dân tiến hành xem bệnh thậm chí còn thành lập mấy cái thương nghiệp hóa đồ vật tỷ như tiệm thợ rèn tỷ như tiệm tạp hóa tỷ như quán rượu nhỏ các loại mặc dù những nhân khẩu này cơ số không đủ để hình thành những n à y thương nghiệp đồ vật nhưng là do lý mục cá nhân xuất tiền túi hay là đủ để cho những n à y thương nghiệp cửa hàng chống đỡ tiếp mà sau đó lý mục hữu làm biểu hiện giả dối nhường lợi dân phong làm vinh dự mai táng làm cho cả bách lý hầu quốc người đều tin tưởng lý minh xác thực đã sinh tử nhưng là chân chính lê minh lại bị lý mục được an trí ở tầng hầm bên trong sau đó linh mục có phát triển mấy năm đợi đến các thôn dân xác thực thân thể cường tráng đằng sau liền phái g a tùy tùng của mình thống lĩnh b ắ thứ, thứ hai t năm thương đội tại hộ vệ thống lĩnh dẫn dắt phía dưới không có đi năm thua thiệt nhiều hơn thứ ba năm thương đội tại hộ vệ thống lĩnh dẫn dắt phía dưới đã làm được cơ bản thu chi cân bằng mặc dù không có kiếm lời nhưng là cũng không có thua thiệt thứ bốn năm lý mục thành lập thương đội rốt cục có nhất định doanh thu thứ năm năm thời điểm thương đội doanh thu đã đủ để trèo chống toàn bộ thôn trang vận chuyển thứ sáu năm thời điểm thương đội doanh thu trừ chức danh cơ bản trọng trang vận chuyển bên ngoài thậm chí còn có rất nhiều còn lại thứ bảy năm thời điểm lý mục ở bên ngoài thanh danh đã thay đổi không còn là cái kia vô pháp vô thiên nhị thế tổ mà là một cái có đầu góc buôn bán gió n h ỏ c ơ n sau đó từ thứ tám năm bắt đầu liền có người lục tục ngao ngoe bắt đầu cùng cây rừng kết giao thậm chí có rất nhiều có một kế thừa trưởng người muốn đầu nhập vào lễ vật mà lý mục thì là ai đến cũng không có cự tuyệt sau đó lại dùng da kim tiền lực lượng hướng quân hầu mối quan hệ này nổi tiếng đổi lấy thì là lăng mộ chung quanh mạng lớn thổ địa bị cây rừng chính thức thuê trước h hạn ờ i mắt tất cả thôn trang thêm tiểu trấn nhân khẩu đã vượt qua ba nghìn mà lý mục cũng chính là mệnh trấn nhỏ này danh tự là nông trường trấn mà lấy bên trên nói tới nhân khẩu chỉ là trong thôn trang sân bãi không người miệng trong đó kỳ thật phần lớn người miệng đều là từ bên ngoài đến tốt một bộ phận đều là cây rừng chỗ mời chào nhân tài mang gia quyến vì không nuôi không những thực khách này lễ vật thì là theo bọn hắn năng khiếu cho bọn hắn phân chia chức vị liền xem như những cái kia muốn chơi miễn phí người cũng sẽ ở lý mộ an bài phía dưới tối thiểu nhất ăn đủ no mặc đủ ấm nhưng là vì để cho càng nhiều người muốn cố gắng lý mục thì là tại trong thôn trang đưa vào một chút đối với người bình thường tới nói tương đối xa xỉ đồ vật vì chính là để những cái kia muốn nằm ngửa người nằm bất bình Dù sao sẽ hay thỏa phần tiếp nhất định dục vọng tố cầu, lớn người vọng mãn cái này dục vọng liền sẽ có kế tiếp dục vọng, nếu như chỉ là、no、cái có rục rục có rục tố kế khi thời gian bắt đầu tiến lên lý mục không lớn t h ô n trang hoặc là nói là hiện tại tiểu trấn lại kinh lịch lấy một lần nữa thuế biến t r ư ơ n g ba trăm chín mươi chín quốc quân làm cho t r ư ơ n g ba trăm chín mươi chín quốc quân làm cho thời gian lại qua thời gian mấy năm t â y rừng tại một thế một thế này niên k ỷ cũng tới đến ba mươi tuổi cũng là hắn đi vào trấn nhỏ này thứ mười lăm năm đã từng quốc quân cuối cùng nhớ ra chính mình đối với lê minh đã làm sự tỉnh hắn bây giờ niên k ỷ cũng lớn nhưng lại có rất nhiều sự tỉnh không có xử lý mà bây giờ lý mục danh khí tại toàn bộ trăm dặm hậu quả như mặt trời ban trưa thậm chí còn đem sinh ý làm được linh hoạt để quốc quân minh bạch lý mục bây giờ tài sản khả năng so với hắn quốc quân này còn muốn phong phú liền sinh ra không nên có ý nghĩ quốc quân có lệnh trước tướng quân lý minh đối với quốc hữu ân nhưng mà thiền tướng quân đạt được thiếu khanh lại hôm nay đã sớm sinh t ử nhiều năm đã từng thuộc về tiền giang quân đất phong nên thu hồi nhưng là quân thượng xem ở lý g i a vì nước bỏ ra tục lệ đã để lý g i a đất phong tại tờ mở sáng hậu nhân bên trong n ắ m trong tay mười lăm năm lâu bây giờ là thời điểm trả lại đất phong trong cung phái tới quan lại trực diện lý mục chỉ cao khí n ă n nói hay nghe đến quan lại nói đằng sau lý mục còn không có phản ứng Cả ngày tại l ý mộc nhà vui chơi giải trí những cái kia lúc khách lại từng cái t r ợ n m ắ t nhìn bọn hắn mặc dù có một ít người là thật giả lẫn lộ người n nhưng là phần lớn người vẫn có một ít năng khiếu bọn hắn đi vào l i n h mục nơi này l ễ vật đ ố i bọn hắn là s u ấ t ngũ một chi đ ầ y tháng mười năm một không chi để bọn hắn thu được dĩ v ã n g không từng có tôn trọng mà lại nếu như cây r ừ n g đất phong bị thu hồi như vậy cây r ừ n g hết tệ h không có bọn hắn hết tệ h cũng không có cái này khiến bọn hắn khắc sâu nhận t h ứ c đến tên này bị q u ố c quân phải tới quản lại không phải đến đội tức đoạt li mục đất phong mà làm u ố n tức đoạt bọn hắn cái sa xỉ sinh hoạt làm sao các người đây là ánh mắt、gì? chẳng lẽ ta mới vừa nói không đủ rõ ràng sao nhìn xem người chung quanh đều đối với hắn trận mắt nhìn tên kia quan lại mặc dù có chút sợ sệt nhưng là ỉ vào thân phận của mình hay là vênh vang đắc y đối với ở đây các vị thời khắc tiến hành điều chỉnh thử đại nhân chớ trách mau tới người nuôi lớn dưới người đi nghỉ ngơi ta chơi trí tuệ hướng quốc quân giao ra chính mình đất phong sau đó tên kia quan lại liền bị lý mục quản gia cho mang theo x u ố n giới ăn ngon uống sướng hầu hạ mà nguyên bản đi theo lý mục bên cạnh các thực khách lại không làm nữa quát lớn chu quân vì sao như vậy a đại quốc quân rõ ràng là muốn t ư c đoạt ngươi bây giờ có hết thảy mà hết thể này đều là ngươi tân tân khổ khổ để dành tới đồ vật chúng ta dựa vào cái gì nộp lên cho hắn chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng chúng ta nguyện ý vì chưa quân ném đầu lâu về nhiệt huyết cho dù là vào địa ngục chúng ta cũng nguyện đi theo ngươi ta cũng giống vậy nhìn xem những n à y kích động dị thường thời k h á c trong m ộ n g mục thì là chậm rãi đ è ép ép tay sau đó nhẹ g i ọ n g nói ra ta tự nhiên minh m ạ c h các vị đang ngồi đều là dòng phượng trong loài người đều có một kỹ bản thân nhưng là làm sao ta nói người của chúng ta lực lượng hay là quá mức nhỏ yếu quốc quân thanh thế to lớn lấy nhất quốc trí lực muốn phá hủy chúng ta quả thực là nghĩa không phản lừa dối các vị đang ngồi đều là người có g i a thất ta cũng không muốn để các vị đến lúc đó rơi cái hải cốt không còn cửa nát nhà tan à. nhìn lý mục nói chân tình ngưng lộ chân tình hết thể khiến cái này các thực khách càng là ngồi không yên bọn hắn hưởng thụ lấy nhiều năm như vậy mặc dù bình thường có một ít ganh đua so sánh nhưng là bọn hắn đối với lý mục hay là trong lòng còn có cảm kích dù sao bọn hắn những thực khách này rất nhiều hào môn quý tộc đều là đem bọn hắn không đem về một chuyện trừ phi ngươi có chân chính thanh danh bọn hắn mới có thể đặt vào danh nghĩa mà lý mục thì là mặc kệ bọn hắn đến cùng có hay không thanh danh đều sẽ cho bọn hắn ăn cho bọn hắn mặc. đồng thời còn giúp trợ bọn hắn bồi dưỡng mình năng khiếu cho bọn hắn ăn ra để bọn hắn thu được nên có tôn nghiêm bởi vì cái gọi là người lùn thành thị mà lại vô duyên vô cớ đây hết thảy đồ vật liền bị tức đoạn chuyện này là không có đem lý mục coi ra gì xem như một cái sẽ không đi đường như con vịt trên thất thịt heo một dạng tùy ý nắm cái này khiến bọn hắn thâm thụ đại nghĩa ảnh hưởng bọn hắn tức giận rời sân lập tức liền đứng lên cao giọng q u á t chủ quân chúng ta tiếp nhận chủ quân tri ân mấy năm lâu chủ quân chưa từng lãnh đạm chúng ta một bước chúng ta lại sao có thể vứt bỏ tổ quân hàng tần tổ quân cho ta một cây đao ta muốn đích thân đi đô thành nhìn một chút vị k i a ngồi tại trên cao vị người đến cùng là loại nào tư tưởng không biết đao của ta phải chăng có thể chặt đứt đầu của hắn chính là chính là các vị đang ngồi cái nào không phải hào khí dũng cảm h ạ n g người chúng ta có thể thụ thống khổ chi vẹn vẹn nhưng không thể thụ khuất nhục như vậy bởi vì cái gọi là chủ nhục thân tử vị k i a ngồi tại trên cao đường người rõ ràng không có tướng chủ quân để vào mắt cái này khiến chúng ta đều thâm thụ đ ạ i nhục n h ư không báo thủ này thể không làm người đúng một tiếng thanh thúy tiếng vang sau đó toàn bộ h n chị đều bị đập chia năm xẻ bảy chính là lời mới vừa nói một cái h á n tử mặt đen làm sự tình h á n người này không có khắc năng t h i ế u chính là khí lực lớn mà trước đó lại là bởi vì lượng cơm ăn quá lớn ăn không no thẳng đến bị lý mục phát hiện sau đó mang theo trở về từ nay về sau chẳng những ăn thật no mà lại ăn ngon chẳng những hang h ố c có thịt ăn mà lại có rượu uống chẳng những có thể lấy xuất hành ngồi xe ngựa mà lại linh mục còn có thể cho hắn trang bị võ công phương pháp tu luyện còn cho hắn trang bị rộn u g tốt m ỹ t thiếp hắn đối với cây rừng rất là cảm kích bây giờ có cơ hội báo đáp lý mục tự nhiên là thứ nhất cái đứng ra chúng ta đều là như vậy sau đó ở đây taxi khắc bọn họ đều nhao n h a u đứng lên biểu thị nguyện ý cùng hán từ này một dạng là lăng mộ đoạt lại thuộc về mình tôn nghiêm tốt tốt tốt vị huynh đệ kia chúng ta đều là một cái trong nồi lớn múc c ơ m ă n bây giờ chư vị huynh đệ để mắt ta ta cũng không đành lòng b ứ c bỏ chư vị kỳ thật ta có một kiện bí mật không có nói cho các người biết nghe được lý mục lời nói ở đây thời khắc bọn họ lại chăm chú lắng nghe bọn hắn muốn biết lý mục đến cùng có bí mật gì kỳ thật năm đó phụ thân ta đi vây công yêu thú thời điểm là bị người h ã n hại một là tình báo có sai hai là phụ thân ta chín dặm có một ít thuốc để này mới khiến phụ thân ta bị thương thật nặng nhưng là cũng có một tin tức tốt vậy chính là ta phụ thân cũng chưa chết mà là bị ta an b à i ở tầng hầm phía sau ta thì là đưa nó đặt ở một cái ẩn nấp trong sân gốc cuối cùng càng là tìm dịch dung chi sư sau đó bởi vì hắn đem tất cả khí giới lư u phổ đưa qua để hắn ở nơi đó tạm thời ẩn nút đi muốn chính là một ngày nào đó có cơ hội tiến hành báo thù bây giờ ta cảm giác cơ hội này đến nếu đạt được các vị duy trì ta nghĩ chúng ta là thời điểm bắt đầu phản đối cái này đặt ở trên đầu chúng ta ngọn núi lớn này các vị huynh đệ chúng ta từng là anh em bây giờ cũng là thời điểm mấu chốt nhất đến, đến rồi ta nghĩ chúng ta là đến lúc này chúng ta nên nói là một lòng đoàn kết lật đổ cái này không nên có thống trị cái này đợi thống trị để cho chúng ta ép không t h ở nổi là thời điểm lật đổ hắn các minh đệ chương bốn trăm chuẩn bị chương bốn trăm chuẩn bị theo lý mục cái kia nhiệt huyết sôi c h à o nói ở đây thời khắc đều kích động đứng lên đi theo lý mục cùng một chỗ hô to nhưng là cây rừng biết dựa vào trước mắt chính mình có những n à y thực lực không cách nào lật đổ bách lý hầu quốc thống trị mặc dù mình có thể bại lộ thực lực nhẹ n h õ m cầm xuống tên bại hoại này hậu quả nhưng là nơi đó nuôi liền không có ý nghĩa gì sau đó linh mục liền ra hiệu tất cả mọi người ở đây an tĩnh sau đó mở miệm nói ra Đối v chuẩn bị, chuẩn bị, sau đó cây rừng liền bắt đầu tan hết giá tải đem chính mình những năm này tích lũy tài sản liều mạng thông qua từng cái con đường tiến hành chuyển vận ra ngoài nhanh chóng hủ thực trăm dặm nồi lầu thượng tầng đồng thời dẫn dắt đến nước láng giềng kỳ ngộ dù sao bách lý hậu quốc chỉ là một cái hậu quốc chung quanh còn có đếm không hết quốc gia trăm dặm nồi lầu quốc quân cũng là người khác phần một chút vua của bọn hắn là tại bên ngoài mấy ngàn dặm đại dương vương triều đại dương vương triều người thống trị cao nhất xưng là đại dương vương hắn thống trị thiện ý thành danh đối với có gia chắc tuyệt cống hiến quả cam nó cũng sẽ tiến hành phân phong trừ cơ bản nhất hạ sĩ trung sĩ thượng sĩ hạ đại phu bên trong đại phu thượng đại phu thiếu khanh tông khanh thượng khanh dị quân chức vị lại có là đối với cao cấp tức vị phong thưởng t h ứ cao xuống thấp theo thứ tự là công hầu bá con nam đương nhiên coiên cùng một cấp bậc tức vị cũng là có nhất định t r a n lệch kém nhất nhất đảng nam tức cũng xưng là nam quốc dưới tình huống bình thường cũng chỉ là phân cái ba nghìn nhân khẩu thổ địa một số còn lại cương vực liền cần chính hắn đi cố gắng khai cương t h á t thổ lại cao hơn một điểm tử tức nhân khẩu cũng chính là một vạn tả h ư u mà ba tức lời nói nhân khẩu cũng chính là ba vạn tả h ư u hầu tước lời nói nhân khẩu chính là mười vạn tả h ư u bây giờ bách lý hầu quốc không sai biệt l ắ m chính là cấp bậc này mà công tức lời nói nhân khẩu chính là ba mươi vạn tả h ư u còn tốt bây giờ đại dương vương t r i ề u thành lập quốc gia cũng mất quá hơn trăm năm thời gian từ đó những chư hầu này quốc thực lực huyết trương còn không phải rõ ràng như vậy lý bộ cho là nếu như tiếp qua cái mấy trăm năm có lẽ những chư hầu này quốc liền sẽ phát sinh biến hóa l o n g trời lở đất đến lúc đó nói không chừng bình thường một cái nam quốc tử quốc khả năng đều sẽ vượt qua đã từng cung quốc hai chính là trăm dặm nồi lầu phụ cận liền có năm sáu cái cùng bách lý hầu quốc giáp giới quốc gia đương nhiên loại này giáp giới không phải trực tiếp tiếp dù sao giữa bọn hắn còn có rất nhiều hoang sơn giã linh không có bị khai phát đi ra chỉ là khoảng cách tương đối gần miễn cưỡng có một cái thương đạo có thể thông tàu thuyền muốn thông qua đầu này thương đạo đi chinh phục trăm dặm hậu quả vẫn còn có chút khó khăn dù sao tiếp tế tương đối khó khăn nhưng là có người nói có tiền có thể ma xui quỷ khiến húng chi lý mục nhưng là dựa vào chính mình những năm này kiếm lấy tiền cũng đủ để cho nào đó một số người đ ậ u tâm mà lại cây rừng muốn làm cũng không phải là bọn hắn chân chính xuất thủ mà là làm một cây uy hiếp dù sao quân đội đặt ở chỗ đó cũng là thả ra huấn luyện giã ngoại một vòng trở về liền có tiền cớ sao mà không làm đâu sau đó thông qua cây rừng dùng kim tiền ăn mòn để bách lý hầu quốc thượng tầng rốt cục để quốc quân mệnh lệnh trì hoãn một năm một năm sau lý mỗi chỗ đất phong sẽ triệt để trở thành quốc quân sở hữu tư nhân thổ đ i ệ nhưng là thời gian vẹn vẹn qua ba tháng bách lý hầu quốc trên triều đình liền phát sinh không giống với thanh âm chỉ vì thứ sáu giáp giới năm quốc gia lại có ba cái quốc gia kết minh mà đến riêng phần mình mang theo nhất định binh sĩ tựa hồ có tiến công bách lý hậu quốc dự định mà chiếm được tin tức này bách lý hậu quốc q u â n đông thạch đại lục dù sao hắn đường đường một cái khí quốc t r u n g quanh năm quốc gia chỉ có hai cái là hậu quả mặt khác còn có một cái bá quốc cùng hai cái nam quốc chính mình chỉ cần không chủ động xuất kích chủ động phòng thủ hoàn toàn có thể phòng ngự được cho nên lực lượng hay là rất đủ sau đó liền phái ra đương nhiệm tướng quân phái người tiến đến tiến hành phòng thủ mà bây giờ chăm dặm hậu quả toàn bộ quốc gia nhân khẩu bất quá mười dư vạn toàn bộ động viên có thể nâng lên vũ khí người nhiều lắm là làm đến hai hơn và người nhưng là bây giờ chân chính có thể phục dịch binh sĩ kỳ thật cũng bất quá là năm nghìn vì phòng ngừa ngoài ý muốn quốc quân không thể không bên dưới một đạo mệnh lệnh đó chính là lâm thời chiêu mộ năm nghìn người ra tăng đến một vạn điều ra ngoài năm nghìn tiến hành phòng ngự chắc hẳn cũng đủ rồi dù sao mặc dù tới ba cái quốc gia kết minh muốn đi tiến công trăm dặm nổi lẩu dáng vẻ nhưng là bọn hắn phái r a chia ra hẳn là một cái hậu quả phái hai nghìn người một cái ba bá phái năm trăm n người một cái nam quốc thậm chí chỉ phái hai trăm đồng thời phân biệt hướng phía ba phương hướng mặc dù nhìn nhân số rất ít nhưng là quốc quân không dám chút nào chủ quan dù sao hắn vẫn có một ít chiến trường cơ bản thưởng thức nếu như khinh thị địch nhân không đi chủ động phòng ngự ngược lại chủ động xuất kích lời nói rất có thể sẽ rơi vào người khác b â y giờ mà chỉ là không phòng ngự còn không tiến công như vậy địa phương khả năng liền đập không phải những người này dù sao vạn nhất đối phương nhìn thấy chính mình nội bộ chống giống phòng ngự cũng chống giống đến lúc đó nói không chừng sẽ tăng lớn đầu tư chi phí trực tiếp nhất cử cầm xuống trăm dặm hậu quả cũng chưa biết chừng rất nhanh đại bộ phận tinh nhuệ liền bị rơi lưới bên cạnh không đợi trong nước cái này một cố khủng hoàng khí tức kết thúc thảo đường bên trên lại một lần nữa dù beng lần này bình thường sự t ì n h chiêu mộ năm nghìn đồng phu bình thường cứng rắn chiêu nhập ngũ dẫn đến hoa màu thu hoạch nhận được đằng sau năm nay hoa màu thu hoạch có thể muốn tổn thất cái một hai thành đây đối với trăm dặm hậu quả không thể nghi ngờ là phi thường nghiêm trọng nghe được tin tức này bách lý hầu quốc q u â n cực kỳ giận dữ nhưng là chỉ có thể tạm thời sẽ lấy t r ư ớ c thức ă n dự trữ điều động đi ra tạm thời phát hạ đi còn có thể cam đoan chính mình nền tảng lập quốc miễn cưỡng duy trì vận chuyển không đợi lương thực triệt để phát hạ đi sau đó quốc quân lại phát hiện nhà mình đại thần gần nhất thế mà phân biệt ủng hộ chính mình chín con trai tựa hộ chỉ trị địa vị của mình mà lại dân gian cũng truyền ra dân giao hát văn người dòng sinh chính con cựu tử tất cả khác biệt nhìn bề ngoài tựa như là tại khoe con của mình từng cái đều là hết sức xuất sắc trên thực tế là d i p tâm hạ i người đồng thời những đại thần này không biết là chúng cái gì t à lấy trước kia nhìn thấy chính mình hy vọng chính thịnh còn không dám trắng trợn ủng hộ con của mình mà lại coi như duy trì cũng là duy trì như vậy hai ba vị có chút xuất sắc như tử nhưng là bây giờ những đại thần này giống như bụng đói ăn quàng thế mà vụn v ặ t lẹ kẻ ủng hộ chín vị con của mình đồng thời mỗi một con trai sau lưng đều không nhỏ thế lực cái này khiến bách lý hậu quốc, quốc quân rất là nổi nóng không chờ hắn chân chính khởi s ư ớ n g tính t ỉ n h muốn ngăn lại cái này vừa loạt tượng sau một khắc thế mà phát hiện toàn bộ trăm dặm nổi l ầ u thương nghiệp tựa hồ cũng loạn t r ư ơ n g bốn trăm linh một đại l o ạ n lên t r ư ơ n g bốn trăm linh một đại l o ạ n lên bao quát quốc đô ở bên trong thị trường tựa hồ bị một loại vô hình tay cho đảo loạn trên thị trường cơ bản nhất vật liệu giá cả đều là tại mỗi ngày giá cả trước kia có lẽ một đồng tiền liền có thể mua được một cân lương thực nhưng là bây giờ thế mà đã tăng tới ngũ văn tiền mới có thể mua được một cân lương thực mà lại loại này dáng dấp tư thế rất là nhanh dự tính tiếp qua ba tháng sẽ vượt qua trăm mỗi tiền mới có thể mua được một cân lương thực mà càng có thể bồn chính là theo bách lý hầu quốc toàn bộ loạn tượng nhiều lần sinh chính mình cái kia chín vị nhi tử thế mà từng cái cảm thấy mình đều rất nhàn thế mà bắt đầu trắng trợn lôi kéo đ ạ i thần đồng thời tùy ý xâm chiếm thế lực của đối phương thời gian lại qua một chút thời gian khoảng cách một năm kỳ hạn cũng chỉ thừa bốn tháng mắt thấy đã đến muốn giao ra đất phong thời điểm lý mục những cái kia thời khắc có chút nóng nảy tìm đến lễ vật muốn hỏi thăm lý mục vì sao vững vàng như vậy thế mà nhìn xem trăm dặm hậu quả mặc dù loạn nhưng là còn không có triệt để loạn đứng lên không biết khi nào mới có thể phát bệnh mà lý mục thấy cảnh này thì là mỉm cười lắc đầu sau đó lại tiến hành bước kế tiếp kế mạch quả nhiên lại qua một tháng đột nhiên có một ít ngay tại phục dịch minh phu thế mà khởi bình tạm phản bọn hắn dẫn đầu một vị họ trần huệ chặt năm đồng thời hô lên dung trời khẩu hiệu vương h ầ u tướng lĩnh chẳng phải trời sinh một câu nói kia phảng phất là nhóm lửa khô giáo dơm dạ thứ n h ấ t khoảng ở lửa sau đó các nơi dân phu toàn diện khởi nghĩa dù sao trải qua gần một năm thời gian lên men bởi vì sức lao động không đủ cùng lương giá tiêu thăng dẫn đến rất nhiều nơi người sinh sống trình độ kém xa trước kia mà lại quốc quân vì có thể tùy ý mà động tiêu diệt địch tới đánh thế mà lần nữa tăng triệu năm nghìn đồng phu dẫn đến loại tình huống này càng là chuyển biến xấu lại không đến hai tháng khoảng cách một năm kỳ hạn chỉ còn một tháng thời gian thời điểm toàn bộ trăm dặm hậu quốc triệt để loạn cả lên chín cái công tử ở giữa mâu thuẫn p h ả n phất trong vòng một đêm bị triệt để trở nên gây gắt ra chân ư ớ t chân giáo làm đứng lên phân biệt tại chính mình quản lý địa vực thành lập binh sĩ đồng thời tùy ý mở rộng lấy thực lực mà những cái kia kỳ dị tên phu p h ả n phất bên trong có một ít cao nhân tồn tại dẫn đến quan binh một mực không có đem bọn hắn tiêu diệt mà lại liền như là giã hỏa một dạng dập tắt chỗ này đột nhiên liền sẽ sinh ra mấy chục chỗ mà lại đáng hận hơn chính là còn có một số quốc quân trước kia h u n h đệ không hiểu thấu trong nhà xuất hiện rất nhiều khôi giáp để quốc quân tức giận không thôi sau đó liền phái ra đại quân từng cái từng cái tiến hành kiểm điểm nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới tại t r i n h phạt hai ba vị huynh đệ đằng sau huynh đệ còn lại thế mà phản sau đó linh mục giao ra phong bế đã đến giờ nhưng là quốc quân mệnh lệnh đã tới không được nữa coi như đến lợi mạc cũng không cần đến sẽ bởi vì bây giờ t r ă m dặm hậu quốc triệt để loạn thành hỗn loạn mà lý mục thì là ngồi tại nhà mình trong viện tại một cái bàn trà trên cái ghế bên cạnh ngồi l ặ n g lặng chờ đợi một bên khác bàn trà trên ghế người đến c o ta ngươi làm cái gì vậy a không sai lý mục các loại người chính là lý minh lý minh chính thức không cần quan tâm ánh mắt của người khác xuất hiện dưới ánh mặt trời mang theo chính mình chín mươi chín phòng tiểu t h i ế p một lần nữa tiến vào đại viện lao đầu tử quốc quân muốn thu về ngươi đất phong không biết ngươi làm cảm tưởng gì lý mục cũng không để ý tới lý minh chắc hỏi ngược lại không mặn không nhạt hỏi một câu thu liền thu thôi cùng lắm thì ta đi quốc gia khác thôi đ ạ t được ngươi trị liệu đằng sau ta phát hiện thân thể ta tốt hơn có lẽ sống thêm sống lâu mười năm cũng không thành vấn đề lý mục nghe lý minh nghe được lý mục lời nói sau cũng không có ý khác ngược lại nhẫn nhục chịu đựng nói một câu nói như vậy tốt ta đã biết ngươi biết cái gì lý minh có chút không rõ cho nên hắn không biết lý mục đến cùng từ trong lời nói của mình nộ đến cái gì nhưng là sau một khắc chỉ thấy gỗ lê nhẹ nhàng mở hai mắt ra nâng trung trà lên tại khoe miệng nhấp một miếng sau đó mở miệng liền đối với người bên cạnh nói ra tất cả vào đi sau đó người bên cạnh thì mau xuống đi sau đó rất nhanh liền tại lý minh có chút không rõ ràng cho lắm trong ánh mắt xuất hiện mười hai tên t r ắ n g h á n cái này mười hai nhận dạng thái đi lên đằng sau liền người mặc khôi giáp eo treo t r ư ừ n g đ à o vê lý mục cùng lý minh phân biệt đưa lên một thân khôi giáp phụ thân ta nghĩ ngươi những năm này đã đợi nghỉ ngơi rất lâu không bằng hôm nay chúng ta liền thân mang khôi giáp ra ngoài đi một lần như thế nào ngươi muốn làm gì không có gì à chính là thật đơn giản mặc cái khôi giáp ra ngoài đi một vòng thật hoài niệm một chút ngươi khi đó cao chót vót t ớ ế nguyệt không bằng ngươi đem những cô sự kia dạng cho ta nghe linh mục chỉ làm ỉ m cười nói ra mình sau đó liền bỏ đi lý minh nghi hoặc cùng lo lắng rất nhanh cây rừng liền cùng lý minh đi theo phía sau hơn mười người tráng hán người mặc khôi giáp uy phong lấm lấm đi ra lý ra t r ạ y viện sau đó tự có người bước nhanh tiến lên đ ò đến dắt tới chiến mã cốc cốc cốc. rất nhanh lý minh liền mười phân đắc ý mặc khôi giáp mang theo lý mục hai người cùng một chỗ c â y chiến mã hướng trên quảng trường này tiến đến trên đường đi lý minh mười phân đắc ý đối với lý mục khoe hắn đã từng huy hoàng lịch sử lăng m ộ đều đánh dấu lấy mưa to mỉm cười nhưng là chờ đến đến quảng trường đằng sau lý minh phát hiện có chút không đúng hắn phát hiện trên toàn bộ quảng trường đứng đầy người bầy chẳng những có lý mục triệu tập một nghìn tên trọng giáp binh sĩ còn có ba nghìn tên giáp nhẹ binh sĩ càng nắm chắc hơn ngàn tên bách tính bình thường đều vây quanh ở trong quảng trường mà lý minh cùng lý mục vị trí liền đứng tại quảng trường chính giữa cô nhi đây là ý gì nha lý minh hiện tại vẫn là không có nghĩ ra được lý mục đến cùng con có phải hay không phù hợp p h ụ thân trời lạnh ta cho ngươi thêm chút quần áo đi t â y rừng cũng không có chính diện trả lời lý minh vấn đề ngược lại mỉm cười nhìn một chút bầu trời sau đó lý minh cũng có chút mở mịt nhìn xem chính vào bảy tháng khí trời nóng bức không gì sánh được linh mục lại là dưới tảng cây mang một cái trong hộp vông lấy ra một kiện chiến bảo nhẹ giọng cho hắn mặc vào không đợi lý minh có cảm rất động đột nhiên hắn phát hiện cái này chiến bảo tựa hồ nhan sắc có chút không đúng phía trên hoa văn lại là bách lý quốc quân sử dụng hầu tức chuyên môn đường vân mặc dù hắn là tu tiên liên giả nhưng là hắn dù sao là bách lý hầu quốc quốc quân hiệu lực qua mấy chục năm hay là có nhất định trung quân tư tưởng hắn chưa từng có nghĩ tới phản loạn chúng ta tham kiến tóm lại lý mục không để ý đến lý minh gọi mà là dẫn đầu dẫn đầu đối với lý minh là một đại lễ chúng ta tham kiến quân thượng sau đó ở đây tất cả bách tính tất cả binh sĩ cũng đều đi theo l i n h ngộ mộ, cùng một chỗ đối với lý minh hơn một cái đại lễ cái này khiến lý minh trong lúc nhất thời đại não đều có chút t r ố n g không thương tiên đã chết hoàng tiên đương lập không đợi lý minh có chỗ phản ứng lý mục liền rất nhanh xuất ra một cái quyển trục bắt đầu lớn tiếng đọc diễn cảm chương 402, đại phong khởi hệ vân phi dương chương bốn đại phong khởi hệ vân phi dương các ngươi đây là hại tạ a rốt cuộc lý minh từ mẫu bức trong trạng thái thanh tịnh lại l ệ rơi đầy mặt đối với lý mục cùng đông đạo các tướng sĩ mở miệng hô lớn hắn dù sao vẫn là có một ít trung quân tư tưởng tồn tại một lát còn không tiếp thụ được hiện thực tàn khốc này dù sao một bên là chính mình tư t con độc nhất để hắn trong lúc nhất thời khó mà xu thế phụ thân người tự xưng sai ba ngươi hẳn là tự xưng là bạn hầu không nghĩ tới lý minh n ử a mặt lên chơi thét dài nên đón lại là cây rừng bình tĩnh tỉnh táo lời nói để lý minh trong lúc nhất thời lại đợi ngay tại chỗ hắn rốt cục một lần nữa đánh sáng lên lý mục một chút lúc này mới phát hiện nguyên lai lý mục chưa từng có biến mà chính mình cũng chưa từng có biến biến là thiên hạ này là con thượng đại phong khởi hề vân phi dương không biết bao lâu trôi qua lê minh rốt cục tìm về trạng thái của mình tìm về bản thân tìm về linh mục cho hắn tự tin sau đó ngay tại cây rừng cho hắn viết một tấm tờ giấy nhỏ thượng khán lại nhìn rốt cục tập trung nhớ kỹ trong đó câu thơ hăng hái g i lên trong tay mình lời kiếm hướng phía quốc gia phương hướng phóng khoáng hô một câu sau đó số lớn binh sĩ liền gào thét đi theo n ạ c danh hắn xải bước hướng phía quốc gia phương hướng tiến lên các ngươi là người phương nào vì sao tự tiện tiến vào ta đất phong đất dừng ấp mà lý mục bọn người gặp phải thứ nhất định nhân thì là khoảng cách lăng mộ chỗ không xa một cái thành ý thành ý này bên trong ở bà trăm dư gia đình cũng là một cái phong quân đất phong lúc này hắn chính một mặt nghiêm túc đứng tại thành ý đầu tường đối với mình chầm xuống nhìn thấy lê minh đám người nói hoặc là đầu hàng hoặc là chết ngẫu nhiên muốn hay không lúc nói chuyện chuyển một chút có lẽ đối với phương đầu hàng sát xuất phải lớn một chút trả lời tên kia tôn quân chính là linh mục lời nói lạnh như băng nhưng là đối với lý mục cái kia lời nói lạnh như băng lý minh cũng không đồng ý dù sao ở trên vùng đất này sinh hoạt mọi người nhất là người có mặt mũi bọn họ bọn hắn cũng phải cần mặt mũi có đôi khi cho bọn hắn một chút mặt mũi có lẽ liền sẽ giảm bớt không cần thiết t ổ n t h ấ t nhưng là lý mục cũng cần mặt mũi cho nên hắn liền luyện truyền tại t r ú n g tướng sĩ trước mặt đối với lý mục nhỏ giọng nói ra phụ thân ngươi có thể từng nghe nói qua cái gì gọi là tiến công chấp đoán chưa c ừ n g nghe nói lý mục không có trước tiên trả lời lý minh vấn đề ngược lại hỏi ngược lại bên trong một vấn đề để lý minh hơi nghi hoặc một chút không hiểu vậy hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút lý mục sau khi nói xong liền mỉm cười d ư ơ n g cung nạp r á n ta đến ba tiếng lại không mở thành đầu hàng ngày này sang năm liền là ngày dỗ của ngươi tức chết ta cũng hôm nay ngươi coi như từ trên thi thể của ta bước qua đi ta cũng sẽ không đầu hàng mặc dù đối phương nhìn xem lý mục khí thế hung hăng bộ dáng đồng thời đi theo phía sau số lớn binh sĩ vốn là có đầu hàng chi ý nhưng là nghe được lý mục trong mắt kia không người lời nói đằng sau lập tức khí huyết phản ứng dụng sắc mặt chứng h ồ n g muốn tại nhân sinh một khắc cuối cùng vị trí trên khuôn mặt thêm một chút quả mang ba trăm hai mươi mốt phúc t ử phù phù theo một trận thông thuận thanh â m từ thành nghị trên lầu chính chuyển đến tên kia lớn tiếng gọi gió quân đã từ t r ú n g tướng sĩ trước mặt bên trong từ thành nghị trên đầu rất xuống hung hăng ngã tại trên mặt đất hoặc là đầu hàng hoặc là chết ta đến ba tiếng lại là linh mục thanh â m băng l ã n h chuyển đến để tòa này có được ba trăm hộ thành ý trên đầu thành binh sĩ trong lúc nhất thời đều hoảng hồn nộ h i ể u an lộc của vua gánh vị quân giải ư u mà bây giờ chúng ta phân quân đã bị tập nhân xã tử chúng ta còn có mặt mũi nào lưu tồn ở trên đời chư vị ta đi đầu một bước giết thời đại này xưa nay không thiếu khẳng khái bi ca chi sĩ nhìn thấy chính mình chủ quân đã bị linh m ụ c một, một tiên bắn chết tồn tại cùng thành ý chí thượng một tên dẫn đầu binh sĩ dẫn đầu để thành nghị mở cửa thành ra sau đó một thân một mình e o e o bảo kiếm tay cầm t r ư ờ n g thương hướng phía lý mục đám người phương hướng tiến công mà đến sau đó trên đầu thành những binh lính khác cũng đều nhìn nhau một cái lại có mười mấy người giống như hắn mở cửa thành ra hướng phía lý mục đám người phương hướng công tới xã tử bọn hắn sau đó hậu táng lý mục lại là lời nói lạnh như băng chuyển đến bọn lính phía sau tranh thủ thời gian dương cung đại kiếm rất nhanh liền đem phía trước sự tích người bắn thành cái sảng còn lại binh sĩ cũng đều lựa chọn đầu hàng trước sau không quá nửa phút thời gian tòa này có được thuyền tam bản hộ thành lý minh thành nghị liền thành lã bố vật trong bàn tay tất cả nắm giữ binh khí người cùng ta cùng đi an bài tốt vừa rồi người chết trận bao quát bọn hắn chủ quân ở bên trong toàn bộ cho cao hơn một cấp khác tăng lễ lôi mẫu cách làm mặc dù không có khả năng lập tức khu trừ những binh lính khác trong lòng hận ý nhưng là tối thiểu nhất có thể bảo chứng bọn hắn sẽ không lập tức phản loạn lý mục bởi vì chết đi binh sĩ đạt được bọn hắn vốn có tôn trọng mà sống lấy binh sĩ cũng làm không được xả thân lấy nghĩa sau đó lý mục đội ngũ lại làm lớn ra một chút sau đó tiếp tục trùng trùng điệp điệp hướng phía kế tiếp phương hướng tiến lên mà dọc theo con đường này gặp có chút chống cự đều toàn bộ bị lý mục giải quyết dứt khoát giải quyết lê minh thậm chí đều không có xuất thủ rất nhanh quân đội của bọn hắn liền đã tới quốc đô bên ngoài tóm lại quốc đô bên trong cũng loạn cả một đ o ạ n chín vị công tử lẫn nhau tranh quyền đoạt lợi m à bách lý hầu lúc này lại là ổn thỏa trong vương cung dùng chính mình cận vệ tiến hành sau cùng dãy ruộa toàn bộ quốc đô tường ngoại thành bên trên trước mắt không có bất kỳ cái gì thủ vệ toàn bộ bị câu được trong thành tiến hành chém giết mà nghe nói dân chúng trong thành nói quốc quân trước đó còn phát qua chín đạo ý chỉ tìm kiếm ngoại giới giúp hắn thanh trừ phản đ ị c h trả lại hắn thép máng nhưng là nội hạch o trời không theo người nguyện rất nhanh cây rừng liền được quốc đô bên trong tin tức sau đó vung tay lên một đoàn người lại trùng trùng điệp điệp tiến vào quốc quân tri điệp mà tại quốc gia bên trong lý mục không để ý đến mặt khác trực tiếp nhìn nơi nào có chiến hỏa hắn liền chạy về phía chỗ nào bởi vì bên trong to to nhỏ nhỏ thị lực có mười mấy cô dẫn đến bên trong lực lượng rất là phân tán nọc độc trên mặt lý mục đều là giống như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường rất nhanh liền bị lý mục hạ p h ụ bỏ ra không đến nửa ngày thời gian lý mục cựu giang quốc gia bên trong tất cả phản nghịch toàn bộ không chế thậm chí đè ép chín vị công tử cùng mấy vị đại thần đi tới trăm dặm khỉ ở lại ngoài cung điện bách lý hầu ngươi chín cái phản nghịch nhi tử cùng năm vị phản nghịch đại thần đã bị ta đặt ở trước mặt của ngươi không biết ngươi muốn thế nào xử trí bọn hắn nhìn xem quỷ gối chính mình ngoài cung điện hơn mười vị phản nghịch quốc quân tóc thai bù s ù đi ra cửa tay cầm trường kiếm một mặt tang thương nhìn xem lý mục cùng lý minh sau đó chậm dai nói tại sao là ngươi vì sao là ngươi ngươi không phải đã chết rồi sao quốc quân tam liên vấn để lý minh trong lúc nhất thời không biết phải trả lời như thế nào lúc này lý mục nhìn thấy lý minh có chút xoắn suýt liền dẫn đầu đứng ra mở miệng nói ra phụ thân ta đã từng săn bắt yêu thú chịu chúng sáng tạo cuối cùng trải qua điều tra của ta phát hiện nguyên lai là người hữu tâm tính toàn hắn mà cái này người hữu tâm chính là ngươi thậm chí tại phái tới dò xét phụ thân ta đại phu lưu lại thuốc an bên trong phát hiện kịch độc may mắn phụ thân ta đến cao nhân tương trợ cuối cùng tránh thoát một kiếp ngày xưa phụ thân ta hiệu chung lấy ngươi vì ngươi xuất sinh nhập tử đổi lấy lại là ngươi vô tình vứt bỏ hôm nay phụ thân ta liền quyết định sốt ruột liền không hơn ngươi đòi lại hắn nên đến đồ vật quốc quân cho ngươi hai lựa vĩnh viễn đợi tại phụ thân ta bên người không được ra ngoài hai mươi cho ngươi nửa canh giờ thời gian dọn dẹp một chút lấy tốt đằng sau mang theo ngươi tất cả tư thế cùng ra quyến rời đi c h ă m dặm hậu quả ta sẽ cùng phụ thân của ta tại trong vương cung chờ đ ợ i ngươi hoặc là con cháu hậu đại của ngươi quay về quốc đâu ngày đó lý mục cũng không định giết chết quốc quân dù sao tại trên mảnh thổ địa này giết chết độc của mình quân chỗ gây chỉ trích hay là rất lớn mặc dù trước mắt lý mục cũng định đem bách lý hầu quốc chiếm thành của mình nhưng là dựa theo bên này lo dịp tới nói ngươi coi như mình làm thần tử chiếm lĩnh h mặc dù linh mục cũng không e ngại đối phương vây công nhưng là mình vẫn có một ít cấp dưới bọn hắn đều là phạm nhân thân thể cũng có phần lớn ra thuộc chính mình luôn không khả năng đem bọn hắn toàn bộ bảo vệ đi mà lại chính mình là hóa phồn tới thể nghiệm nếu như tùy tiện sử dụng cao hơn hiện tại chiến lược như vậy cái này hoa phiên ý nghĩa liền có chút nhỏ Không nghĩ tới con của chỉ thế con ngươi tới một cái của có mà sau o t đông đảo đ nhi tử ề cộng lại đó ề u muốn lưu cung Minh, đợi trong vương Lý tú. đợi chờ đ cho ta, cuối cùng cũng có cầm thuộc thứ ta, một ta trở lại, tự tay cầm lại thứ thuộc về ta. Sau lại, lại ngày đó sẽ về bách lý hậu liền lựa chọn mang theo chính mình tất cả chi thức hậu đại cùng g i a quyến còn có chính mình bộ phận tài vụ còn có dùng thuốc lưu thông khí huyết rời đi c h ă m dặm hậu quốc mà cây rừng thì là an bài lý minh nhanh chóng đem toàn bộ quốc gia đối ngoại sự t ì n h cắt tỉa đứng lên thứ nhất thì là thừa nhận tất cả tại biên cảnh thủ vệ quốc cảnh tướng quân cùng các binh sĩ t r ư ớ c vị trước mắt coi như đội quân thượng chức vị của bọn hắn cũng không thay đổi chỉ là cần về sau có thời gian trở lại trong quốc gia một lần nữa nhận lãnh bọn hắn nhân vật chính đương nhiên cây rừng cũng là một m chút chuẩn bị chính là để bách lý hầu trước khi rời đi tự tay viết xuống một đạo ý chỉ khăng khăng ý tứ đại khái chính là để trước kia chăm g i m hậu quả tất cả thành danh bao quát tướng quân đại thần cùng bách tính bình thường giải trừ đối với hắn g á n g tươi cười một lần nữa đối với lý mục cùng lý minh hiệu trung thứ hai lời nói thì làm cây rừng nhanh chóng để cho mình trước kia phát triển thương đội bắt đầu sau đó lại đem chức phái đi ra dẫn dụ vây công bách lý hầu quốc quốc gia khác cao tầng lại đi hối lộ một phen để bọn hắn đem vũ khí của chính mình co i lại chờ chút một loạt biện pháp kết thúc về sau lý mục liền đối với cái này đi đi theo chính mình tạo phản những binh lính này tiến hành tục lệ các loại mọi chuyện cần thiết an bài tốt đằng sau lý mục lúc này mới ra hiệu bên trong dân bắt đầu có thể bắt đầu kiến quốc mà cái này kiến quốc nguyên bản là có một cái hoàn c h ỉ n h giàn cung cái gọi là kiến quốc chính là đổi một cái tên mà thôi đối với trước kia châm g i m hậu quả bây giờ xác thực không tồn tại nữa sau đó lý mục liền quyết định đem toàn bộ quốc gia danh tự cải thành mà ộ t tử hầu quốc, m l có có vương thượng lời nói con của hắn được xưng hô là vương tử nữ nhi của hắn được xưng hô là vương nữ phổ thông chư hầu nhi tử được xưng hô là công tử phổ thông chư hầu nữ nhi sẽ bị gọi là công chúa mà một chút đại thần nhi tử sẽ bị gọi là công tử mà những đại thần kia nữ nhi sẽ bị gọi là trung nữ đây đều là quy định phổ thông không cách nào cải biến mà giống trở lên có những xưng hô này người bình thường đều là quý tộc mà quý tộc phía dưới lại lại được xưng là người trong nước cũng liền cùng loại với phổ thông bình dân bọn hắn bình thường ở tại thành lập quốc đô bên trong hoặc là trần nghị bên trong bọn hắn có được tham quân quyền lợi cũng có đất đai của mình hoặc là sản nghiệp thậm chí có tới cửa nghi thức quyền lợi nói cách khác bọn hắn có thể tùy ý tâm tình quốc gia đại sự cũng có thể đối với quan viên phát biểu ý kiến của mình mà người trong nước phía dưới thì được xưng là cố gắng những nô lệ này bình thường đều là quốc gia thua trận tù binh hoặc là đường dây khác lấy được nô bục bọn hắn là không có chút nào nhân cách có thể nói ngay cả cơ bản ra chiến trường quyền lực đều không có bọn hắn coi như ra chiến trường cũng chỉ bất quá là sung làm pháo hôi hấp dẫn kiếm thạch hoặc là vận chuyển lương thảo tồn tại mà những nô lệ này mà những nô lệ này kỳ thật còn không tính t h ả m nhất mặc dù bọn hắn sinh hoạt y nguyên rất thống khổ thường xuyên ăn không no thường xuyên còn bị một chút thô bạo chủ nhân cho đánh chết thậm chí có chút quý tộc chết đi thời điểm sẽ còn mệnh lệnh cố gắng cho cùng nhưng là bọn hắn đại bộ phận còn có thể bình thường lấy vợ sinh con ngoan cường còn sống đi xuống so với những nô lệ này còn không bằng chính là dã ngoại giá nhân mặc dù được xưng là giá nhân nhưng là bọn hắn cùng ở tại chỉ là bọn hắn mặc không phải quần áo mà là truyền dịch hoặc là gia thú bọn hắn nuốt lời qua đuổi thỏ rừng thạch giá lộ bác hồ báo mặc dù nhìn qua rất là tự do khoái hoạt nhưng là giữa bọn hắn cơ hồ không có ngôn ngữ giao lưu có chỉ là như là con khỉ bình thường tiếng kêu tiến hành truyền lại tin tức mà chỗ tộc đàn lại mười phần nhỏ yếu bình thường đều là mười cái hoặc là hai ba mươi cái cấu thành một cái đơn giản tộc đàn hình thành một cái truyền thừa sử dụng vũ khí cũng đều cực kỳ đơn sơ gặp gỡ nô lệ bình thường tạo thành quân đội đều có thể đánh k h n g lại càng quan trọng hơn là bọn hắn mặc dù nhìn cuộc sống tự do trong rừng hoặc là trên thảo nguyên nhưng là cuộc sống của bọn hắn trải qua không gì sánh được t h ế thảm thường xuyên vài ngày cũng không tìm tới một chút ăn thường xuyên có người chết đói mà lại sinh hoạt tại giã ngoại khó tránh khỏi sẽ gặp phải x à i lang hổ báo đại bộ phận đều sẽ bỏ qua một chút còn nhỏ hoặc là tuổi già sinh mệnh đi đổi lấy chạy trốn thời gian có chút vận khí không tốt đụng tới có chút biến thái động vật t a n thịt thậm chí sẽ đem bọn hắn đùa bỡn đến chết thậm chí sẽ gặp phải vài đầu biến thái động vật tắt thịt sẽ đem bọn hắn cả một tộc đàn đương nhiên trừ những n à y cơ sở phong cách vẽ bên ngoài phía trên vẫn tồn tại người tu luyện chỉ là bọn hắn bình thường đều tại trên linh mạch không gặp qua hỏi thế sự dù sao những sự thật này đều là do phạm nhân k h ô n g chế coi như trong truyền thuyết đi lên cũng bất quá nói là học được một chút thô thiện con đường tu luyện chương 404, tu dưỡng, chương 404, tu dưỡng. theo r n năm quốc gia thành lập lê minh cũng dần dần quen thuộc thân phận của mình nhưng là hắn quốc quân này đức vị không tính rất chính cần chính là trên mạng sắc phong mới có thể tính danh chính ngôn thuận nhưng là trên mạng như thế nào lại tùy tiện cho lý minh đo phân âu mà lại vương thượng tương tại tương lai không lâu phát binh t r i n h phạt lý minh thật lấy một từ hậu quả dù sao nếu như lý minh x o á n vị xem như danh chính ngôn thuận nói như vậy mặt khác chư hầu bao quát chính mình vương vị cũng đều có thể sẽ ở vào một loại nguy hiểm trong trạng thái những người khác cũng có thể sẽ học theo bắt t r ư ớ c lê minh mà vì có thể ngăn cản được tương lai công kích linh mục thì là lựa chọn nghỉ ngơi lấy lại sức lập tức chính là phát triển mạnh trong nước tận lực giao hảo chung quanh nước láng giềng lại phái ra người đi nghe ngóng vương thần bên trong chính trị đi hướng đồng thời bí mật huấn luyện quân đội lấy ngăn cản tương lai đến công kích trong nháy mắt chính là hơn một năm thời gian ở vào vương triều vương thượng rốt cục hạ lệnh để bốn lộ chư hầu c h u n g phái ra hai hơn và người n đối với lý minh cái này đến vị bất chính hậu quả tiến hành một lần công kích còn tốt l ã bố sớm đạt được tin tức liền phái ra đại quân còn tốt l ã bố sớm đạt được tin tức liền phái ra đại quân tại các nước chư hầu trên con đường cần đi qua xây dựng cơ sở tạm thời đồng thời hết sức đi tu kiến công sự phòng ngự đợi đến căn cứ lý minh thành lập chất gỗ hầu quốc quân đội tiến đến thời điểm đã lại qua thời gian m ư ờ tháng mà cây rừng sở tu xây công sự phòng ngự cũng tại thời khắc sống còn làm xong、Ấn. sau đó thống lĩnh chư hầu đại quân tướng quân nhìn thấy nguy nga từng ư thành phòng thủ nghiêm mật đều có chút thúc thủ vô sách bây giờ địch quân cao cường lấy giúp bọn ta nên làm thế nào cho phải nghe được chủ giảng n ô n ngữ còn lại d á n g lâm sao thì là nô nước tấp nập phát biểu chúng ta một cái phân quân phong bên cạnh h a i ngay chi mặc dù đường cái bị phong bế nhưng là chúng ta có thể đi mặt khác con đường luôn luôn có thể tìm kiếm được biện pháp đột phá chúng ta hẳn là quốc vương bên trên mệnh lệnh hiệu triệu cái này cái gọi là một tử hậu quả chung quanh mặt khác chư hầu đối với hắn tiến hành vây công đến lúc đó hắn xong quyền nan địch tứ thủ cuối cùng sẽ bại vong chúng ta liền thủ tại chỗ này thỉnh thoảng nuôi công một chút hấp dẫn hắn số lớn quân đội l ự c chú ý đang tìm kiếm thời cơ đem nó công phá chúng ta hẳn là phái gia thám tử cùng gián điệp đi hắn q u ố c sức cạnh tranh làm phá hư x ố i r ụ c một chút đã từng quan viên tương đạo đề nghị từ từ bị thủ hạ tướng lĩnh nói ra để chủ tướng càng là khó mà lựa chọn dù sao hắn mặc dù chuyến này trùng trùng điệp điệp có hai hơn vòng người nhưng là bởi vì một tử hầu quốc thân ở giữa vùng núi dễ thủ khó công trọng yếu nhất chính là đối với bọn hắn phe tấn công tới nói tiếp tế là vấn đề lớn nhất bọn hắn nhiều lắm là có thể mang theo nửa tháng lương thực nói cách khác nếu như trong vòng nửa năm hắn bắt không được một tử hậu quả bọn hắn phòng học khả năng liền ngay cả cơm đều ăn không được chuyên ta quyết lệnh hiệu triệu một tử hậu quốc t r u n g quanh mặt khác chư hầu đối với một tử hậu quốc tiến hành điều tra mặt khác chuyên lệnh trở về để vương thượng lại phái ra một chút áp giải lương thực binh sĩ đối với chúng ta tiến hành vật từ bên trên bổ sung sau đó lại phái ra gián điệp đối với nó cảnh nội tiến hành phá hư cùng xối d ụ n g ta cũng không tin hắn chỉ là có cái hậu quả làm sao có thể ngăn cản được vương giả chi sư trước mắt xem ra vị chủ tướng này hay là có nhất định đầu não không có tùy tiện tiến công vì chính mình giữ sinh lực mà cây rừng thì là thật sớm liền chuẩn bị kỹ càng mỗi đến nông nhàn thời điểm liền phái ra những cái kia ruộng đồng nông phu tiến đến từng cái quan khẩu tiến hành xây dựng công sự tảng đá to lớn cao lớn cây cối đều bị trồng chất tại công sự phòng ngự phía trên rất rõ ràng cây rừng hiện tại cần phải làm là đem toàn bộ m ộ t tử hậu quả nghiêm phòng tự thủ chế tạo thành một cái kiên cố bảo lợi mà đối với địch quân phái ra gián điệp đối với mình trải qua lực phá hư cùng xúi dục đại thần hành động lý mục cũng làm nhất định ngăn bài một là tiến hành cả nước hộ tịch đăng ký hết thể mọi người không có văn điệp là không thể xuất nhập chính mình nơi sinh sau đó lại dựng lên mấy cái điển hình Giết một chút bị đại thần đằng sau ố i r đó ạ biên quan phòng thủ địa phương liền phát sinh một chút xung đột mặc dù không có phát sinh đại quy mô chiến đấu nhưng là những ngày tiểu ma tiểu sắt cũng làm cho lý mục cảm giác được có chút khó giải quyết nhưng là các ngươi hay là ổn định tâm thần không để cho thủ hạ tiến hành tùy tiện tiến công mà là nghiêm phòng tử thủ mà tới được thứ ba năm thời điểm trên mạng rốt cục cảm giác m ộ t tử hậu quốc là một khối xương k h ó gặm lập tức liền triệu hồi chính mình hơn hai vạn quân đội nhưng là v ẫ n đ ể linh mục chung quanh mấy cái quốc gia đối với cây rừng tiến hành tiếp tục vây công muốn chính là đem m ộ t tử hậu quốc triệt để ngăn cách tại hắn cương vực bên ngoài cố thủ ban một mà lý mục cũng không có nhụ trí chỉ là làm từng bước tiến hành cả nước tính sinh sản cả đời này sinh chính là thời gian bảy tám năm tăng thêm trước kia thời gian có m ư ơ i năm thời gian rốt cục toàn bộ mục tử hậu quốc tích lũy đủ thuế ruộng nhân khẩu cũng đã nhận được nhất định tăng trưởng đồng thời linh mục trước đó liền đối với cả nước tiến hành quân sự hóa quản lý để tất cả trưởng thành đều học được nhất định quân sự hành vi thời gian chậm rãi trên mạng thứ nhì lần phái binh cũng rốt cục đi tới những năm này mặc dù một tử hậu quả tại hy vọng sinh khí nhưng là trên mạng bên kia cũng tích lũy đủ nhất định binh ra cùng lương thảo dù sao cũng so lần này phái ra năm vạn binh sĩ lấy hoảng sợ chi thế chỉ để đem một tử hậu quả từ trên bản đồ xóa đi rốt cục chiến tranh hay là bạo phát lần này vương thượng quân đội đến c o chuẩn bị kiến tạo đại lượng công trình khí giới dây g i y mà đầy đủ lương thảo đối với biên quan chính là tấn công mạnh liên tiếp công kích hơn ba tháng tổn thất hơn một vạn người đằng sau trên mạng quân đội rốt c ụ c đột phá đến bọn hắn gặp phải thứ nhất đạo cửa ải nhưng là cây rừng quân đội cũng không có hốt hoảng thảo luận hoặc là đầu hàng mà là có thứ tự triệt thoái phía sau khi trên mạng quân đội một đường h ắ t vang tiến mạnh đi tới ba mươi nhiều lệ đằng sau lại phát hiện tại giữa hai ngọn núi lại có một đạo cao lớn kiến trúc cái kia rõ ràng là một cái nghiêm mật cửa ải mà đây là trên mạng trong quân đội chủ tướng cũng cảm giác được có chút phẫn nộn ổn, ổn tâm thần đằng sau lại bài trừ lại vận đối với cửa ải này chính là điên cùng công kích thời gian lại qua hơn hai tháng Cửa bọn hắn là lúc nào tu luyện tu kiến những ngày cao lớn kiến trúc nhìn trước mắt so đoạn thời gian trước đụng phải còn có cao lớn cửa hải châu giang nhìn phía sau、so、hơn hai vạn gần ba vạn binh sĩ lâm vào thật sâu trong thống khổ hắn lúc đầu cho là mình mang theo năm vạn quân đội đối mặt cái này nhỏ yếu bách lý hậu quốc có thể tùy tiện tiến quân thần tốc nhưng là không nghĩ tới linh mục chỗ phái ra đem cả vạt lấy chút ít binh sĩ liền dựa vào cao lớn cửa ải phòng thủ ở bọn hắn để bọn hắn tổn thất nặng nề chiêm bị thậm chí đạt tới một trăm linh một trình độ chỉ là bởi vì linh mục trừ cao hơn bọn họ lớn cửa ải bên ngoài còn có rất nhiều y lực to lớn vũ khí lạnh chẳng những có kiên cố ẩu cứng dày đặc cao r á p sắc bén trừng mâu mà lại có mà lại có rộng hai mét lâu công còn có cao lớn máy ném đá thậm chí còn có thể lợi dụng tự nhiên chi lực không phải phóng hỏa chính là hỏa hoạn để vương thượng quân đội khổ không thể tả khi bọn hắn gần ba vạn người đứng tại cao lớn phía dưới tường thành thời điểm, mới phát hiện tinh thần của bọn hắn đã h ề hoại đến một điểm nhưng là liền xem như dạng này lý mục cũng không có lựa chọn chủ động xuất kích mà là tiếp tục phòng thủ công kích lâu như vậy cũng không có công phá mục tử hầu quốc phòng ngự dạng này c h ủ tướng rất là phẫn nộ nhưng là lại không thể làm gì chương 405, t ự lập làm vương chương 405, t ự lập làm vương dần dần minh bạch hắn bây giờ có thể làm chỉ là một con đường đi đến đen bằng không hắn mang theo hơn ba vạn tàn binh trở về song thành đằng sau nhất định không có cái gì quả ngon để ăn sau đó cái kia hơn ba vạn binh sĩ ngay tại thủ tướng dẫn đầu xuống đối với thứ ba đạo cửa ả i tiến hành tấn công mạnh đứng lên Anh đợi đến bọn hắn nhìn lên trời sắp đá mượn minh kim tu h bình trở lại trong doanh trại xây dựng cơ sở tạm thời chuẩn bị mua nổi nấu cơm thời điểm đột nhiên diễn ra trong lúc nhất thời địch quân doanh địa loạn cả một đoàn mà thời gian dài không có mở ra cửa thành lại tại đo lúc này mở ra bên trong toát ra ba trăm cái trọng g i á p binh sĩ trực câu câu hướng phía đi lên quân đều đặn đánh tới cuối cùng còn lại hơn ba vạn binh sĩ lựa chọn đầu hàng bởi vì bọn họ g á n g lâm phát hiện mình tại nơi này hỗn loạn trạng thái không cách nào hình thành hữu hiệu tổ chức không cách nào tiến hành pha vây vì bảo tồn sinh lực cũng chỉ phải lựa chọn đầu hàng dù sao mình thân là tướng lĩnh cũng coi là vương thành chi chúng quý tộc không có khả năng tùy tiện chết ở chỗ này mà lại khối này đánh cờ người bình thường đều sẽ không tùy ý giết chết tù binh đối với bọn hắn những quý tộc này càng là ưu đãi sau lưng chỉ bất quá đến lúc đó lúc đàm phán có thể sẽ đổi lấy một chút chứ hai rốt c ụ c trên mạng binh sĩ thất bại tin tức chuyển vào vương đô làm cho cả thiên hạ cũng vì đó chân kinh bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chỉ là một cái m ộ t tử hầu quốc thế mà năng lượng cực lớn đến có thể chống cự ở vương giả chi sư chính là chuột năm tiến công mà lại cuối cùng thắng được cuộc chiến tranh này mà trước đây cùng linh mục đối địch chung quanh các nước chư hầu cũng bắt đầu thu nạp binh của mình đem đem tiến công biến thành phòng thủ bọn hắn sợ lý mục y dìa dựa vào quân đội của mình cưỡng ép giết vào quốc gia của mình để cho mình mất địa vị để cho mình bách tính trôi giạt khắp nơi để cho mình thần tử biến thành dưới thềm tri tủ tại ngắn ngủi mấy tháng thời gian lý mục cùng lý minh thành lập một tử hầu quốc liền do bốn b ề thọ địch biến thành một cái đồ a n hòa bình quốc gia mà đợi hơn m ộ ư ơ i ngày thời gian vương thượng chỗ phái gia sứ đoàn rốt c ụ c đến bọn hắn mặc dù đã mất đi chiến tranh thắng lợi nhưng là bọn hắn lúc đoàn vẫn cao nạo dùng lỗ mũi nhìn xem lý mục bọn người mở miệng nói ra trên mạng có lệnh có thể phân lý ninh là nam tức thành lập nam quốc xích ph khinh người quá đáng. Nghe được quá lúc đoàn l người, người, người đầu lĩnh mặc dù có chút bối rối nhưng là vừa nghĩ tới phía sau mình đứng chính là vương thượng cũng cảm giác sống lưng của chính mình còn lại cứng rắn trực diện lý ninh cùng đông đảo tướng sĩ nhãn thần hung hát nói ra cao như mình ngạo lời nói kéo xuống đem bọn hắn chân chó đều đánh cho ta đoạn sau đó lại để bọn hắn trở lại vương thành chi trung nói thiên hạ biết người ta mục tử hậu quả coi trọng đồ vật vậy chính là ta mục tử hậu quả ai cũng vô pháp t ấ c đoạt lúc này lý mục rốt cục đứng ra nói chuyện hắn hiểu được vương thượng khả năng cảm giác mình tổn thất quá lớn cảm thấy cứng rắn không được liền muốn đến m ề muốn m lấy những này tước vị đến lung lạc lý minh cùng lý mục nhưng là ai có thể nghĩ lý mục cùng lý minh đều không mua bọn hắn sổ sách liếc mắt liền nhìn ra vấn đề chỗ dù sao mình tại mục tử cùng quốc thống dẫn lúc cùng người yêu mặc dù không danh chính quân thuật nhưng là thổ địa cùng con dân đều là chân chân thật thật, thật sự rõ ràng tồn、tại. Nếu theo một i n trận thanh m niên g c h hốt vậy hoảng truyền đến những cái kia sư đoàn đều bị một chút tráng kiện binh sĩ nhẫn tâm kéo ra ngoài không để ý đến bọn hắn rung trời tiếng cầu xin tha thứ tùy theo mà đến chính là không cảm kích chút nào đánh sau đó bọn hắn liền phát ra tê tâm liệt phế thanh nhâm thằng đến chân của bọn hắn đều bị các binh sĩ đánh gãy lúc này mới ngừng trong tay cung đ ồ n g về sau nói chuyện với ta thời điểm xin đem túi đầu đi ta không muốn nhìn thấy mũi của ngươi lý mục lúc này đi ra đại điện đi vào trên quảng trường nhìn xem sứ đoàn tất cả mọi người thống khổ có quắp tại một đoàn mà lý mục thì là tỉnh táo đối với đối phương nói mặt khác nói cho các ngươi biết trên mạng từ nay về sau mắt thấy hậu quả sẽ không còn thuộc về hắn thống lĩnh cũng không thuộc về hắn cương thổ từ hôm nay trở đi m ộ t tử hầu quốc chính thức xưng là mục tử vương quốc hai mắt con hầu về sau cũng chính là mục tử vương nếu như các ngươi còn có quân đội liền cứ việc phái tới tốt chúng ta toàn bộ tiếp lấy sau khi nói xong lý mục liền tiêu sái quay người rời đi lưu lại lưu lại một mặt khiếp sợ sứ đoàn bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng lần này sơ tâm dĩ nhiên như thế bất lợi gặp như thế cái hung thần ác s á t quốc gia cái gì không nghĩ tới chỉ là phản nghịch lại giám mặt phía nam sư vương vừa nghe đến sứ đoàn trở lại trở về tin tức đằng sau nhìn xem thê thảm chết đoàn đám người trên mạng cũng phẫn nộ hắn chưa từng có sinh q u a lớn như vậy khí chưa từng có trước kia có lẽ lý mục phản n ị c h sẽ đối với hắn thống trị thiên hạ có nhất định ảnh hưởng nhưng là bây giờ lý mục trực tiếp dựng thẳng lên quảng an cờ xí đối với hắn thống trị sẽ sinh ra ảnh hưởng là trước kia số mười lần không trường bốn trăm linh sáu mặt phía nam xưng ơ cô chừng bốn trăm linh sáu mặt phía nam xưng ơ cô chỉ là man di lại dám coi trời bằng vùng khó diệt thành công người nào cho hắn đảm lượng trên mạng rất là phẫn nộ chất vấn triều đình tất cả t h ầ n tử cũng chất vấn chính mình càng chất vấn chính là lý mục hắn không cách nào tưởng tượng tại chính mình còn chiếm theo thiên hạ thực lực tuyệt đối tình hôn dưới cây rừng lại dám khó tránh khỏi xưng hô đây là cỡ nào gan to bằng trời đâu trên mạng mặt tướng nguyện là người tiên phong xuất lãnh đại quân san bằng những cái kia man di c h i quốc hủy kỳ tông miếu diện nó tộc lấy chính triều cương trên mạng ta tuy không trói gà chi lực nhưng cũng nguyện ra một phần lực xin mời bệ hạ ân chuẩn cùng ta mặc giáp ra t r ợ vì nước d ế t tặc nhìn thấy chính mình đại vương p h ấ n nộ l à m quả cam có thể nào không có chỗ biểu thị thằng đến nhìn thấy triều đình tất cả thần tử đều biểu thị nguyện ý vì mình thanh trừ phản n ị c h trên mạng máy này đem vừa rồi tức giận sắc mặt cho thu hồi lại từ từ bắt đầu nhẹ nhàng đứng lên sau đó mở miệng nói loạn thần tặc tử người người có thể chu diện ngay ta hiệu lệnh toàn bộ thiên hạ tất cả chư hầu chia làm năm khối phương bắc là bắc quân phương nam là nam quân phương tây là m ạ n h quân phương đông là đông quân trung bộ là trung quân phân biệt do đức cao vọng trọng thành chư hầu xuất lĩnh cộng đồng xuất binh thay phiên hướng phía cái kia phương nam hàn quốc tiến lên mặc dù núi cao đường xa tiếp tế khó khăn nhưng là ta muốn sử dụng loại chiến thuật này đủ để đem cái này m à n di tri quốc lôi đổ đi an bài một chút sau đó nhằm vào linh mục to lớn lưới liền từ từ bắt đầu tạo thành nhưng là dù sao các nước chư hầu ở giữa cách xa nhau rất xa muốn tập kết đại quân hay là cần rất dài thời gian tỷ như phương bắc khoảng cách cách mắt xa xôi muốn tới nhưng là lộ trình bên trên cũng có thể là liền cần nửa năm lâu húng chi chư hầu ở giữa cũng không phải như vậy đ o à n kết bọn hắn mặc dù sẽ chủ động xuất binh đem người số sông đủ nhưng là những nhân viên này chất lượng liền không bảo đảm mà lại bọn hắn coi như đem người đầu đụng đủ đằng sau thỏa mãn trên mạng yêu cầu nhưng là cũng sẽ ở hắn có gì khác ý nghĩ a một chút biện pháp tỉ như chủ yếu nhất mệnh lệnh chấp hành đến lúc đó bắt đầu nhân tính hóa chấp hành tận lực bảo tồn lực lượng của mình giảm bất thương vong mà lý mục mặc dù cũng đã nhận được tin tức này nhưng là cũng không có quá nhiều động tác ngược lại nhằm vào con dân của mình khai triển vài hạng hoạt động một, một lần nữa phân chia thổ địa cả nước trên giới tất cả nhân viên đều muốn theo đầu người phân phối thổ địa lấy trước kia chút quý tộc nằm trong tay đại lượng thổ địa sẽ bị lý mục ra mặt lấy quốc gia hình thức cưỡng ép mua sắm nếu như dám can đảm phạt hán g nhẹ thì biến thành giới thềm chi tù nặng thì lấy nó đầu người trên cổ trong lúc nhất thời toàn bộ m ộ t tử vương quốc đều tiếng hoan hô một mảnh cho nên cơ hồ tất cả mọi người bắt đầu duy trì cây rừng chính sách chỉ có một số nhỏ vương cung quý tộc mới có thể đối với cây rừng e ngại căm hận mà linh mục cũng chủ động phóng ra tiếng gió đem chính mình chính sách từ mục tử vương quốc lưu truyền ra đi để chung quanh quốc gia con dân bắt đầu kích động. Hai. trong h ủ y bỏ sĩ nông công h lúc h nhất ấ thời cả mọi n g sinh mà bình đẳng, mà u toàn t r n bộ mục tử người vương quốc bọn họ đều phảng phất trong mắt tràn đầy quan mang trước kia nhìn thấy hơi tiên diễm một điểm quần áo cũng nhìn không được đầu gối sẽ hối lượt Nhưng là bây giờ lại sẽ không, lăng lịch giờ là lại bây âm sẽ mộ, đồng ố quốc i với mỗi thời tới mỗi người thai. tiên, vương vô văn võ tân một toàn từ trong thợ tu chút hết thảy, thể tham chính chuyển luận nghệ rèn, chữ mục cử, cử, mục, chờ khoa khoa hay Mở lỗ bộ đều đều đ kịp là là gia. có thời làm rất nhiều s ắ p bén cam đoan mỗi người chỉ cần có chính mình thành thạo một nghề đều có thể tham gia khảo thí mà cuối cùng cây rừng sẽ chọn mỗi một cái khoa mục trước một trăm tên tiến hành thống nhất quản lý giáo dục Để bốn hắn toàn dân giai binh nông nhàn lúc tham gia huấn luyện quân sự là mỗi một cái công dân ứng tận nghĩa vụ chỉ cần tuổi tròn một mươi năm tuổi bất mãn năm mươi năm tuổi đều muốn tại hàng năm lựa chọn một cái nào đó thời cơ đi đối ứng trụ sở huấn luyện tiến hành huấn luyện quân sự chỉ ít không thể ít hơn ba mươi trời trong lúc nhất thời toàn bộ m ộ t tử vương quốc b á c h tính đều tiếp xúc đến tốt đẹp quân sự giáo dục mặc dù không dám so ra mà vượt những tinh nguyện kia nhưng là tối thiểu nhất có cơ bản nhất quân sự thưởng thức năm xây học đường từ manh học được thái học học đường m ặ t hướng toàn bộ quốc gia khai triển theo thứ tự là năm mười tuổi vào cửa học học đủ ba năm đằng sau tham gia khảo thí hợp cách đằng sau sẽ tiến vào chảy máu tuổi tròn ba năm đằng sau lại tham gia khảo thí tiến vào trung học lại tuổi tròn ba năm tham gia khảo thí tiến vào cao học cao học ba năm kỳ mãn đằng sau có thể tham gia cả nước tính khảo thí hợp cách đằng sau sẽ bị thái học trúng tuyển mà toàn bộ một tử vương quốc trước mắt cũng chỉ thành lập một cái thái học đó chính là một tử do xét huyện mà theo thời gian trôi qua từng đạo pháp lệnh hạ đạt sau đó cây dừng lại căn cứ tình huống làm nhất định sửa chữa đương đương những cái k i a chư hầu đại quân thứ nhất lần xuất hiện tại biên giới bên ngoài thời điểm cây dừng những sự t ì n h này đã làm tốt cơ sở mà linh mục thành lập một tử vương quốc toàn bộ quốc gia nhân khẩu nhưng từ trước đó mười dư vạn đã tăng tới mười lăm vạn có thừa chỉ vì trên núi gia nhân đều chiếm được linh hồn trôi ném ra thiện ý chung q u n h nước láng giềng sống không nổi bách tính cũng đều điên điên nghe tiếng mà chạy rất may mắn bọn hắn thật tại m ộ t tử vương quốc đạt được chính mình sống tiếp việc phải làm mà khi lý mục biết được đại quân đã đạt tới chính mình thiết lập thứ nhất đạo cửa ả i thời điểm linh mục quyết định ngự giá trong sạch đương nhiên ngự giá thân c h í n h chính là lý minh lý mục trạch lựa chọn quả hạch tại sao muốn để lý minh đi đâu bởi vì lý minh trải qua nhiều năm như vậy bên trong t r ợ g i ú p bây giờ cũng chân chính đột phá chúc cơ kỳ tuổi thọ lại thêm một trăm nhiều năm vừa mới vững chắc tu vi liền không kịp chờ đợi muốn ra ngoài sửa một cái mặc dù hắn không tốt tại gian phòng thi triển chính mình pháp thuật nhưng là chỉ bằng vào lực lượng của thân thể trước mắt tự tin hay là không gặp được cái gì đối thủ mà lý mục cũng đồng ý yêu cầu của hắn dù sao lý minh cũng là t r ì n h chiến nhiều năm đối với chiến thuật có lẽ vẫn là rất không tệ mà lại chính mình cũng cho hắn chuẩn bị vũ khí bí mật chắc hẳn lý minh tại những lệ khí này ra chỉ bên dưới liền xem như thua cũng sẽ thua ngay ngắn rõ ràng sẽ không xuất hiện tan tắc tình huống điểm này linh mục là rất có lòng tự tin mà lại chính mình còn phân phối một chút hậu bị lực lượng cũng tỉ như cả nước m ộ ư ơ i năm vạn người nếu như tất cả đều tiến hành động viên chắc hẳn lôi ra năm vạn người không nói chơi dù sao cây rừng tiến hành huấn luyện quân sự thời điểm thế nhưng là không phân biệt nam nữ chỉ cần tuổi tròn m ư ơ i năm đến năm mươi năm trước đó ở độ tuổi này người đều có thể ở trên chiến trường làm một chút đủ khả năng sự tỉnh dù sao coi như ngơi khí lực nhỏ giết không được được nhân nhưng cũng có thể ngồi ở hậu phương củng cố quân công là mua n ồ i nấu cơm những chuyện lặt vặt này luôn luôn tài duy trưởng bốn trăm linh bảy bắc quân đã tới t r ư ơ n g bốn trăm linh bảy bắc quân đã tới mà khi nhìn thấy cửa hải bên ngoài đen nghịt một mảnh lý minh lúc này mới cho mày hai cái chân đằng sau mới quay về người bên cạnh hỏi hỏi thăm rõ rằng sao địch quân có bao nhiêu nhân mã về trên mạng căn cứ thám tử hồi báo địch quân lần này xuất động chính là phương bắc bắc quân tổng cộng có nhân mã vượt qua năm vạn m bất quá trong đó ngư long hôn tạp ta đoán chừng chỉ có một vạn tả hữu chính quy binh sĩ mặt khác đều là nông phu thay thế mà lại trong đó chỉ có ba nghìn kỵ binh hay là khinh kỵ binh chân chính có áo giáp kỵ binh tuyệt kỹ sẽ không vượt qua tám trăm nghe được lý minh tra hỏi bên cạnh một tên tướng lĩnh tranh thủ thời gian đứng ra đối người viên sẽ đã tới đến lúc nào rồi bọn hắn thế mà còn như vậy không đoàn kết đáng đợi ta thắng lý minh nghe được dưới tay mình báo cáo đằng sau vừa rồi có chút gương mặt nghiêm túc dần dần trở nên thong thả đứng lên thậm chí còn lộ ra một chút mỉm cười không phải là bởi vì lý minh đối với thực lực của mình có như thế tự tin mà là bởi vì đối với lý mục tin tức tiếng anh lý mục lần này mặc dù chỉ phái cho hắn tám nghìn binh sĩ nhưng là từng cái đều là huấn luyện vượt qua một năm trở lên binh sĩ mặc dù không gọi được tinh nhuệ nhưng n cũng coi như có bách chiến t r i binh tây sáo húng chi trong đó ba nghìn người cũng đều là người mặc trọng giáp binh sĩ hai nghìn người là trọng giáp bộ binh một n g h n người là trọng giáp kỵ binh còn lại năm nghìn người trong đó còn có hai nghìn người là giáp nhẹ kỵ binh mặc dù nổ một ngày nhân số của đối phương tựa hồ viễn siêu với mình nhưng là chất lượng đi lên nói chính mình một phương này hơn xa đối phương mà lại nhân mã của đối phương là do từng cái chư hầu cộng đồng cấu trúc mặt hành lòng người là rất loạn cũng không bằng phía bên mình làm được trên dưới một lòng dù sao lý mục tại cả nước huấn luyện quân sự bên trong tăng thêm một đầu chính là đối với c h ủ tướng mệnh lệnh muốn không chút do dự đi chấp hành dù là trước mặt có một con sông để cho ngươi lội qua đi ngươi tước dấu vết cũng không thể ngừng nếu có ai chậm bước chân hoặc là nửa đường rời khỏi chờ đợi hắn cương thi nghiêm khắc trừng phạt mặc dù không đến mức đem hắn chém đầu nhưng cũng sẽ dùng gậy gỗ nói cho hắn biết bông hoa vì cái gì dạng này đỏ cho nên cứ thế mãi xuống dưới toàn bộ trong quân đội đều có một loại tư tưởng đó chính là đối với chủ tướng mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng nhưng bọn hắn cũng bảo lưu lại ý kiến phản đối có thể tại chiến sĩ không gian hoặc là nói nhàn rỗi thời khắc hướng thượng cấp phản ứng hoặc là hướng giám sát người phản ứng mục đích làm như vậy cũng là phòng ngừa những tâm lý kia có thương tích tướng lĩnh sẽ làm một chút trái với thiên đạo thần trên tường thành người nghe ta chính là phương b ắ t chư hầu thân quốc công tọa hạ thứ nhất mạnh tướng hàn á n quốc mau mau mở cửa thành ra s u s i nói không chừng ta còn có thể lưu các người một cái toàn thây ngay tại lê minh nhìn về phía đối diện quân chính thời điểm địch quân phái ra một cái cao lớn tướng quân cầm trong tay một đôi l ớ n phụ mặt hướng thành lâu bắt đầu kêu gào nói mười một người xuống dưới chém tư liệu lý minh nhìn thấy đối phương lớn lối như thế liền quay đầu nhìn xem phía sau mình những tướng lĩnh này mở miệng nói ra mặc giang duyệt loan theo lý minh tiếng nói vừa dứt một cái thân hình cao lớn nam tử trung niên liền ôm quyền đáp thiết trụ tốt quả nhiên không có nhìn lầm nam nhân của ngươi bị chửi nhìn ngươi tới lê minh rõ ràng là nhận biết người này chính là năm nay tham gia năm khoa trạng nguyên mà võ công của hắn bí tịch cũng là lý mục hướng khắp thiên h ạ phân phát loại kia đều là miễn phí học tập trước đó lý mục liền đem bí tịch võ công phân phát cho người trong thiên hạ nhưng là không có thành lập học viện cho nên đại bộ phận còn không có hệ thống tu luyện qua nhưng là nam nhân này không giống mới hắn hai mươi lăm tuổi thời điểm mới đến lý mộ phong phát hạ tới bí tịch võ công đằng sau liền là như chân bảo mỗi ngày đều đúng hạn tu luyện thế mà tại năm nay hắn ba mươi gia mặt nghiên kỷ liền đã tu luyện có thành tựu thành toàn bộ m ộ t tử vương quốc võ đạo thứ nhất người thuận lợi trở thành trạng nguyên đằng sau cây rừng cũng vì hắn cử hành vượt giới du hành mà cái này vượt giới lo lắng chính là khích lệ y tứ ma lý m ộ c nhìn thấy gia hỏa này trời sinh t h ầ n lực tiến hành bí tịch võ công tu luyện đằng sau lực lượng lớn hơn sau đó liền lợi dụng đặc thù chất liệu cho hắn chế tạo một đôi to lớn lơi búa người khoát trọng giáp chỉ t r ừ hai cái hốc mắt ở bên ngoài lễ vật đ o á n chừng đối phương chỉ cần dám trực diện tiếp xúc những người tu tiên kia thậm chí có thể đánh bại trúc cơ sơ kỳ tu sĩ không dám nói tại tu tiên giới hành hành bá đạo tối thiểu nhất tại phương nam vừa gặp có thể thắng dễ dàng mà đạt được lý minh cho phép đằng sau cái này thiết chủ tướng quân liền cưới đồng dạng trọng giáp chiến mã ra khỏi cửa thành nhìn thấy đến đây kêu gào vị đại hán kia đằng sau con mắt khẽ hít một cái, sau đó đột nhiên mở ra. đại phủ trong tay đã ném ra ngoài phốc phốc không đợi đám người kịp phản ứng vừa rồi mười phần phách lối tên kia gọi trần tướng quân lúc này đã bị thiết trụ vung ra lớn phụ chặt thành hai nửa hồi tướng quân hàn an quốc hàn tướng quân bất quá một khi thời gian liền mệnh tăng tại địch quân cự p h ủ phía dưới tuất ta thấy được mặc dù rất giật mình tại vì sao chính mình phái đi ra tướng quân không đến một hộp liền bị địch quân cho chém thành hai khúc nhưng là người chủ tướng này hay là có một loại nắm vững thắng lợi cảm giác bởi vì hắn thẳng đến dưới tay mình cái này hàn an quốc tướng quân tại món nợ của chính mình bên dưới tối thiểu nhất xếp tới ba mươi tên có hơn điểm võ、lực. hiện nhiên không tính là siêu quần mặt tụy mặc dù chết m ò vui một chút sau đó địch quân chủ tướng liền mở miệng đối với mọi người nói t h ậ t nhân h u n g ánh người nào còn dám dùng chiến thợ mục trần an bình n g u y ệ n đi chuẩn lại là một tên tuổi trẻ tướng quân dẫn theo trường đao trong tay của chính mình liền hăng hái mở miệng nói ra khi hắn vừa mới nói xong tên này chủ tướng liền en lờ chồng cái này trần an bình chính mình là biết đến điểm võ lực coi như có thể tối thiểu nhất xếp tới hai mươi vị tà hữu nghe nói thường xuyên ở nhà luyện tập trường đao trong tay của chính mình thích hợp nhất chính là lập tức tác chiến bởi vì hắn thanh trường đao này thật rất dài Bởi vì cái gọi là dài vì là m ộ trần tấc một tấc, dài một tên này chủ t ư kê kê. An, mau mau an bình vừa rồi tại đánh trận thời điểm vẫn tương đối địa thấp nhưng là bây giờ đi tới hai quân rằng co ở giữa nhìn lại phía sau mình cờ xí hướng giảm cắt bay đẩy trời đông lúc cảm giác lực lượng lại đủ một chút sau đó liền đối với lý mục bên này thiết trụ tướng quân mười phần phách lối mở miệng kêu gào nói tại hạ thiết trụ hôm nay lấy ngươi đầu chó năm sau hôm nay liền là ngày dỗ của ngươi nghe được địch quân đem lời rốt cục kể xong thiết trụ tướng quân cựu thanh â m mười phần vang dội đem chính mình giới thiệu s o n g sôi đằng sau thúc ngựa liền lấn người mà l ệ n trưởng bốn trăm linh tám đánh lui bắc quân t r ư ơ n g bốn trăm linh tám đánh lui bắc quân x o á t phanh chỉ gặp một đạo quang mang hiện lên sau đó hai quân liền phát hiện một viên thật là lớn đầu lâu phóng lên tận trời sau đó lại nằm nặng càng xuống đất trần an bình tướng quân sự tình rồi trần an bình tướng quân chết không có Các l người người thường thường ta sữa mục này tử vương quốc mục tử vương tử lý mục điện hạ thứ một trăm linh tám vị mạnh tướng thiết trụ tầm mắt nghe được thiết trụ tự giới thiệu định quân chủ tướng hiển nhiên là không tin hắn không tin l ý mục dưới chương thứ nhất b ả n không tám vị mánh tướng giống như này dũng mánh như vậy bài danh phía trên những cái tiêm mánh tướng chẳng phải là mánh liệt đến này nhưng đối phương chủ tướng rõ ràng không biết thiết chủ nhất làm cho người khen ngợi chính là lao sư của hàn quân hắn nói chuyện xưa nay không nói láo dù sao những người này là trải qua linh mục đặc thù huấn luyện bọn hắn luyện tập công pháp hoàn toàn không phải người bình thường có khả năng luyện tập đến thậm chí thế giới này đều không có cao tâm h như vậy công pháp mà đạt được l ý mục siêu tiền tri thức dự trữ chỗ bồi dưỡng ra được dự thảo cũng là cực kỳ hiếm thấy húng chi còn có lí mục tự mình chỉ điểm những này xuất sắc tướng lĩnh sau thời gian dài bọn hắn chắc chắn càng thêm xuất sắc bất nói nhiều lời các ngươi bọn trốn n h ắ t còn có người nào dám tiến lên đánh với ta một trận thiết trụ nhìn thấy địch quân chủ tướng mặt tâm trầm cũng không đáp lại liền lớn tiếng quát đến người trẻ tuổi đừng quá mức khí thế chuyên mệnh lệnh của ta tất cả mọi người không được xuất chiến kẻ trái lệnh chém ngay tại chỗ trôn nổi nấu cơm xây dựng cơ sở tạm thời đối diện chủ tướng cũng không để ý tới thiết trụ khiêu khích hắn hiểu được lúc này bị quân địch liên trạm nhị tướng khí thế của mình sĩ khí đã có chỗ thắt xuống nếu như cho ngươi thêm lễ vật đưa một cái đầu người như vậy khí thế của mình sĩ khí khí khả năng liền sẽ rơi xuống đến đ á n cốc đ thời, tứ, thời gian lại qua ba ngày có thửa lý minh nhìn thấy địch quân xây dựng cơ sở tạm thời ngay ngắn rõ ràng liền không có chủ động công kích dứt khoát liền treo trên cao miễn chiến bài liền không ra ngoài mà địch quân chủ tướng nhìn thấy lý minh cũng là một cái biết binh người liền triệu tập bộ hạ lại bắt đầu lại từ đầu Trước trước sau sau t h、so、ước ơ chừng tại thứ mười trời thời điểm bên trong liền phát hiện quân địch khí thế đã gần như hoàn toàn khôi phục lại chặt cây đại lượng cây cối làm nhất định công trình khí giới bắt đầu trùng trùng điệp điệp hướng phía chính mình cửa ải mà đến máy ném đã chuẩn bị chất lửa mục tiêu địch quân xe công thành p h a n k rất nhanh địch quân chủ tướng chỗ tạo những công trình kia xe liền bị tổn hại bảy tám phần để địch quân chủ tướng tức g i ậ n đến c trừ hầm lên đây là vật gì đây là vật gì vì sao cái này ném mạnh tảng đá ra hỏa thế mà còn thiêu đốt lên h ỏ a diễm địch quân chủ tướng là gặp qua xe b ắ n đá nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua xa như vậy thấu thị cơ mà lại đưa tới trên tảng đá còn có bám vào h ỏ a diễm thậm chí tiện vào đầu thơ công trình xa thời điểm sẽ còn phát sinh nhất định bạo tạc trong lúc nhất thời để cho mình một phương tổn thất nặng nề hồi tướng quân chúng ta rút lui trước đi các loại phía sau nghiên cứu dân lập đằng sau lại tiến công trước đi chỉ có thể d ạ n g này còn tốt có một cái lý trí thủ hạng hắn hiểu được hôm nay tiến công tình thế xem như bị lý ninh một phương cho hao tổn dứt khoát liền không lại tiến công đợi đến địch quân lui bước đằng sau lý minh cũng không có hạ lệnh truy k í c h qua vài ngày nữa địa phương đại quân lần nữa công tới lần này bọn hắn học thông minh chế tạo càng kiên cố hơn công trình xa mà lại phía trên không biết trải thứ gì đã có thể phòng cháy lại có thể có nhất định giảm sốc tác dụng để máy ném đá lực công kích thật to giảm nhỏ ừ ngươi thay cái áo dưỡ ta liền không biết ngươi sao lê minh đối với địch quân mới xuất hiện công trình xa rất là khinh thường sau đó vây vây tay liền mở miệng nói ra đi phái ta trọng giáp kỵ binh ra ngoài đem bọn hắn công trình xa chém cốc cốc cốc. rất nhanh một đội võ trang đầy đủ trọng giáp kỵ binh liền không nhìn địch quân công kích nhanh chóng v ọ t tới những công trình kia dưới xe di động chém lung tung sau đó cao lớn công trình xa liền ẩm vang sụp đổ toàn quân xuất kích nhìn thấy cao lớn công trình xa rất nhanh liền thành một đống phế tích địch quân binh si trong lúc nhất thời cũng bị cái này viết trọng giáp kỵ binh khí thế c h ế phục sĩ、si、lại có sở hạ hàng sau đó lý minh liền tóm lấy cơ hội mệnh lệnh chính mình quan lại quân đội cấp tốc xuất kích giết từng đ ợ t tiếng la giết qua đi đối diện quân đội quăng mũ cởi giáp chật vật chạy trốn lúc toán học đằng sau mới miễn cưỡng ổn định trợ cước tại đốc chiến đội tác dụng phía dưới mới gom chính mình còn lại quân đội đại thế đã mất đại thế đã mất nhìn xem còn thừa quân đội không nhiều địch quân chiến lệnh lựa chọn rút lui bởi vì hắn thật sâu cảm giác được nếu như mình khư khư cố chấp rất có thể đem chính mình cũng chôn vùi ở chỗ này mà nếu như mình tống táng như vậy chính mình lửa đời trước chỗ góp nhặt tài phú cùng vinh quang địa vị đều đem quy về người khác hắn mới sẽ không cái này làm chuyện ngu xuẩn như vậy mà lại quân đội của mình bên trong rất nhiều tướng lĩnh đều là tâm tư như vậy dù sao bọn hắn không đơn thuần một cái chủ quân sau đó liền cũng không quay đầu lại quay trở về quê hương của mình chính mình đất phong trên mạng quân địch lui ân quả nhiên như ngô nhĩ nói tới nhìn xem thanh thế thật lớn chẳng qua là một chút đất các em bé chó mà thôi lý minh rất khinh thường nhìn xem chạy tán loạn những quân đội này cũng không có truy kích mà là lựa chọn thả bọn họ trở về đem quân đội của mình tương đ ạ i nói thiên hạ biết người để bọn hắn kế tiếp tới địch nhân để bọn hắn kế tiếp tới địch nhân chuẩn bị tâm lý thật tốt mà trải qua trận này đ m ộ t tử vương quốc thanh danh càng là như mặt trời ban trưa khí trên mạng không biết ngã bao nhiêu cái chân quý khí cụ rốt cục tại nửa năm sau lại để cho phương tây chư hầu tạo thành quân đội bắt đầu khí thế hung hăng hướng phía cây rừng thành lập m ộ t tử vương quốc xuất phát mà tây an chư hầu bọn h ắ nam hiểu nhất xác thực thanh tĩnh thanh k ỷ đối với công thành như nhau không có bao nhiêu ưu thế cũng không có quá nhiều kinh nghiệm cho nên phương tây c h ủ tướng tuyên bố điểm này liền làm xong tùy thời rút lui chuẩn bị để m ộ t tử vương quốc khối xương cứng này lưu cho mặt khác những đồng bào đi trường bốn trăm linh chín một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông chương bốn trăm linh chín một người đã đủ giữ con hải vạn người không thể khai thông mà theo thời gian trôi qua tây bộ chư hầu tạo thành đại quân rốt cục đi tới cửa ải trước đó mà lần này thủ hộ cửa ải vẫn là lý minh bản nhân chỉ là làm ý hắn không nghĩ tới là lần này tới địch nhân thế mà từng cái c â i chiến mã nhìn uy phong lấm liệt nhưng là càng làm hắn hơn không nghĩ tới là địch nhân chỉ là tại cửa ải trước l à mang mấy ngày lưu lại mấy c ô thi thể đằng sau liền đều đâu vào đấy rút lui để lý minh trong lúc nhất thời không nghĩ ra sau đó bài xuất t h ắ n g tử lúc này mới biết được địa phương là tây bộ chư hầu tạo thành liên quân chẳng những không có công trình kinh nghiệm mà lại tây bộ chư hầu lục đục với nhau người rất nhiều bọn hắn trên cơ bản đem bất công không xuất công không xuất lực phát huy đến cực hạn biết được tình huống chân thật đằng sau để ý minh tức giận đến chửi ầ m lên nhưng là qua không bao lâu trên mặt của hắn liền lộ ra nhịp tim dáng tươi cười bởi vì theo thời gian trôi qua chính mình lấy quốc vương danh nghĩa đánh lui hai lộ đại quân lấy ít thắng nhiều người người khắp thiên hạ đều đưa ánh mắt tập trung tại trên người mình tập trung đến dưới chân mình cửa hải trên thân đồng thời còn ra hiện một chút thư tịch danh s ư n g dưới chân mình đứng cửa lại là thiên hạ thứ nhất quan mà chính mình bản nhân thì là thiên hạ đệ nhất đem cái này khiến lý ninh trong lúc nhất thời đều quên hết tất cả mỗi ngày đều là cười cười cười ha h a liền ngay cả gặp phổ thông thị tộc cũng sẽ thân thiết vô vô bả vai của đối phương sau đó nói làm rất tốt có tiền đồ lần này trên mạng có chút k h ô n g chế được tâm tình của mình hắn hiểu được mới xây lập cái này một t ử vương quốc không phải ai đều có thể tùy tiện cầm xuống mà bây giờ hắn đã hao tổn hai lộ đại quân còn lại hai lộ đại quân chỉ sợ cũng khó có kiến công thời điểm n h ấ trên a mạng lộ đ i y tại không thể a thổ tông tri địa sao có thể hứa người khác hoàng thượng xin nghĩ lại a loạn thần tặc tử người người có thể chu d i ệ t nếu là lần này phong thưởng hắn người khác đến đây bắt t r ư ớ c lại nên làm như thế nào trên mạng lời nói một thạch kích thích tầng ba Để đợi đều đã được đổi đằng chờ cửa cũ câu phòng nhà họ không thôi. nhân không như không thay buổi tối gian ngoài lại nói một câu nói ở bên bọn Quả quyết, quên. tâm Trên mặt lắng mạng lớn vẫn lo máy một ý sau liền vẩy vấy tay áo, sau áo, đó rời đi. Sau đó Sau kết quả tự nhiên là rất rõ ràng đông lộ đại quân cũng không có được tiện nghi gì tổn thất một chút quân đội đằng sau liền thuận lý thành t r ư ơ n g quay trở về chính mình giả tượng mà qua không bao lâu trên mạng chỗ phái gia đoàn sứ giả đội lại lần nữa đi tới một tử vương quốc quốc gia bên trong vương tượng có lệnh trong g ó tên là một tử công quốc chủ quân、4. lần này lúc đoàn quy mô so với một lần trước lớn hơn một chút đồng thời trên mặt cũng đều mang theo ấm áp dáng tươi cười nhưng là lần này nói lời xa so với lần trước thiếu nhiều hai ba câu liền đem trên mạng ý chỉ tuyên đ ọ c xong để tất cả mọi người ở đây trong lúc nhất thời cũng không biết là cái này lúc đoàn sai lầm vẫn là hắn đã cách không có đem nói cấy xong không có rồi không có còn cuối cùng vẫn là lý minh chủ động hỏi thăm đạt được đối phương trả lời khẳng định đằng sau trong triều đình đám người lại bắt đầu xì xào bàn tán mang lúc đoàn tiến đến nghỉ ngơi giữa ngon thức ăn ngon hầu hạ cây rừng nhìn thấy loạn tượng kiện thân triều đình l i ê n mở miệng để cho người ta đem những n à y xứ đoàn người mang đi nghỉ ngơi mà mình tại cùng những người này thật tốt thương nghị một phen cô nhi không biết vương thượng cử động lần này rốt cuộc là ý gì chúng ta không phải tiếp nhận hắn tục lệ hay là tiếp tục mặt phía nam xưng cô lý minh nhìn xem dối bời triều đình đám đại thần nhìn thoáng qua đằng sau cảm giác chỉ có lý mục có thể vì chính mình ra bên trên nhất định chủ ý liền mở miệng hỏi vậy l i ê n nhìn phụ thân ngươi đến cùng là muốn tiếp tục xưng vương hay là muốn tạm hoãn một bước dẫn đầu túi đầu、đâu? ý gì lý mục không trả lời thẳng lý minh vấn đề ngược lại hỏi ngược một câu lê minh mau đuổi theo hỏi nói đúng là nếu như ngươi muốn tiếp tục mặt phía nam s ư ơ n g cô ta cũng toàn lực ủng hộ chỉ là cứ thế mãi xuống dưới trong nước phát triển tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng đồng thời chúng ta trừ đạt được một chút thanh danh bên ngoài đối với quốc gia phát triển cùng dân sinh đều có rất nghiêm trọng ảnh hưởng đương nhiên nếu như ngươi tiếp nhận trên mạng chia sẻ mặc dù có thể tạm thời ẩn nút xuống dưới tiếp tục yên lặng lớn mạnh tự thân trên mặt nổi nghe theo vương thượng mệnh lệnh phục tùng sắp xếp của hắn để cho mình quốc gia đạt được phát triển nhưng là ngươi liền đã mất đi hiện tại có như mặt trời ban chưa thanh danh tình huống cụ thể còn cần phụ thân ngươi tự hành lựa chọn lý mục sau khi nói xong liên lẳng lý minh nghe xong lý mục lời nói sau liền rơi vào trầm tư sau một hồi lâu hắn liền mở miệng nói ra trước tiếp nhận trên mạng chia sẻ đi quốc gia đánh trận quá lâu tổn thất tính mệnh thực sự quá nhiều ta hy vọng tại thịnh vượng thời gian có thể trải qua tốt một chút sau đó cây rừng liền đem sứ đoàn lần nữa mời đến trên triều đình tiếp nhận hoàng thượng dâng lên chính thức trở thành một tử công quốc từ nay về sau cùng vương thượng cũng không còn là quan hệ thù địch cùng chung quanh tất cả quốc gia cũng đều không phải quan hệ thù địch bọn hắn chính là một bận đội mà lý mục thì là nắm chặt cơ hội dựa vào thân phận này phát triển mạnh quốc gia đồng thời đại lượng đưa vào nhân khẩu không ngừng lớn mạnh chính mình còn hướng lấy chúng quanh man hoàng chi đ ị a tiến hành khai thác lý mục thậm chí vì thế làm một chút kế hoạch hy vọng có thể trong vòng ba năm làm cho cả quốc gia triệt để khôi phục lại mười năm bên trong bắt đầu hướng bốn phía tiến hành khai hoang thác đ ị ệ ba mươi năm bên trong làm cho cả quốc gia nhân khẩu thổ địa đều đạt tới trước mắt ba năm lần năm mươi năm bên trong làm cho cả quốc gia trở thành thiên hạ đệ nhất công quốc nhân khẩu thổ địa số lượng đạt tới bây giờ năm mươi lần một trăm năm bên trong đem làm một cái thâu thiên hoán nhật to lớn sự kiện triệt để trở thành mảnh thổ địa này chủ nhân sau đó lý mục chính lệnh liền thông thuận không gì sánh được chấp hành đi xuống mà lợi dân thì là làm vung tay trường quỹ lại nạp một chút tiểu tiếp còn danh s ư n g chính mình bảo đ à o chưa giả muốn thử một lần chút cơ kỳ sinh con sát xuất đến cùng lớn bao nhiêu lúc đầu mọi người cũng đều là cười một cái không nói lời nào nhưng là ai có thể nghĩ thời gian trôi qua vài chục năm đằng sau cây rừng thế mà thật nên đón một cái đệ đệ trong lúc nhất thời lý minh thanh danh lần nữa vang vọng t h i ê n h ạ mà lần này lý minh phản ứng càng lớn trước kia chỉ là mỉm cười cùng phổ thông thị tộc chào hỏi nhưng là bây giờ hắn càng là cao minh đầy mặt xuân quang coi như gặp ven đường con kiến đều sẽ kịp thời dừng bàn chân của chính mình nhẹ nhàng đem con kiến chuyển đến an toàn khu vực Đối ngoại con danh sưng, chính mình là trong u â n t h t h t h nháy i sinh, không t mắt thời gian lại qua hai mươi năm hơn mà cây rừng cũng trở thành một tử cung quốc đại công tử tiểu công tử thì gọi là lý hùng không làm mặt khác chỉ vì lý hùng gia đợi một năm kia lý minh đánh một đầu trúc cơ sơ kỳ yêu thú là gấu mà cái này hai mươi mấy năm linh mục trừ chủ trào quân chính bên ngoài còn hết sức bồi dưỡng hắn vị đệ đệ này mà lý minh thì là thả bản thân hoàn toàn làm vung tay trường quỹ không phải đang săn thú chính là đang ăn uống nơi nào có một tu tiên giả dáng v ẻ rõ ràng là một cái phóng đạn g không bị trói buộc nhị thế tổ mà theo linh mục cải cách toàn bộ m ộ t tử trung quốc cũng đi vào đến quỹ đạo nhân khẩu cùng thổ địa sớm lật đến lúc đầu cấp ba nhân khẩu khoảng chừng ba mươi dư vạn không dám nói toàn dân giai binh tối thiểu nhất tuổi tròn mười lăm tuổi nam nữ đều có nhất định quân sự tố dưỡng đồng thời lăng mộ quy định chứ nông nhà lúc hàng năm ít nhất phải huấn luyện một tháng bên ngoài còn muốn quy định mỗi người trưởng thành cũng chính là mười lăm tuổi đằng sau tại hai mươi lăm tuổi trước đó muốn mãn tăng nghĩa vụ quân sự hai năm dài đằng đắng đương nhiên đây là có hoạt động không gian tỷ như hàng năm huấn luyện một tháng nếu như năm nay hoàn thành hai tháng như vậy sang năm có lẽ liền có thể không huấn luyện đồng thời huấn luyện này không nhất định phải ngay tại chỗ huấn luyện cũng có thể tại cả nước bất kỳ một cái nào trong binh doanh tiến hành huấn luyện đây cũng là vì để tránh cho những cái kia đi thương thương nhân không có thời gian đi huấn luyện đại ca người còn trẻ như vậy phong nhã hào hoa thực lực cao tuyệt vì sao muốn thật sớm bớt phụ thân theo gọi ta lý hùng nghe được lý mục lời nói sau cũng không có mừng rỡ ngược lại một mặt khổ tướng chỉ vì hắn m ỗ i khi theo lý mục quản lý chính vụ thời điểm liền nghĩ đến mỗi ngày g ụ c ngựa lao nhanh lê minh rất là hâm mộ nghĩ đến lúc có một ngày chính mình sau trưởng thành linh mục đáo thời hậu toàn quyền phụ trách quốc gia sự vụ mà chính mình liền có thể làm một cái thoải mái hai mươi tổ không nghĩ tới một ngày này không có chờ đến ngược lại chờ đến cái kia chờ mong thoát cương đại ca không đại hùng a ngươi còn trẻ có một số việc nói cho ngươi đối với ngươi cũng không tốt hiện tại ta đem toàn bộ quốc gia giao cho ngươi cũng là đối với ngươi một loại rèn luyện ta cái này hoàn toàn là vì muốn tốt cho ngươi đại ca đại ca đại ca lý mục n ữ trọng tâm g á n g rất đối với lý hùng nói một chút nói đằng sau sau đó lý hùng cũng chỉ phải bất đắc dĩ nhận lấy quả hạch vị trí nghiêm túc bắt đầu quản lý lên quốc gia mặc dù quốc gia nhân khẩu cũng không nhiều nhưng là sự tình dườm già vẫn là rất nhiều thời gian đến lúc nửa đêm lý hùng chỉ có thể đỏ lên hai mắt nội tâm t i ê u gào chính mình thân thiết đại ca cùng thân ái phụ thân vì sao như vậy đối với quyền lực chẳng thèm nó g tới hắn đọc tiến sách sử cũng rất khó tìm ra như chính mình phụ thân cùng huynh trưởng như vậy hiếm thấy một đôi phụ tử phụ thân của mình yêu quý g ụ c ngựa lao nhanh yêu quý đi săn yêu quý sống phong túng mà huynh trưởng của mình gần nhất thế mà thích ngày một nghe nói trực tiếp vòng một n g ọ núi n đ e m toàn bộ sơn lâm đầu gỗ đều làm tài liệu của hắn danh xưng muốn rèn đúc mà huynh trưởng của mình gần nhất thế mà thích n g một nghe nói trực tiếp vòng một mặt núi đeo toàn bộ sơn lâm đầu gỗ đều làm tài liệu của danh sưng muốn rèn đúc một cái mộ đất vương quốc cái này khiến lý hùng trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận dù sao trong mắt hắn phụ thân có hào quang lịch sử tay gấu có tuyệt đỉnh thực lực cho tới nay đều là chính mình trong nội tâm tiêu ngạo nhất hai người nhưng là ai có thể nghĩ bọn hắn rời đi trung tâm quyền lực đằng sau thế mà thả như vậy chi mở không để ý chút nào cùng thân phận của bọn hắn mà đối với đây hết thảy lý tầm lại không thể làm gì hắn có thể làm sao hắn chỉ có thể nửa đêm phê chữa văn bản bận điệu ngay cả kết hôn cũng không dám đi thêm sợ mình trong lúc nhất thời chiếu cô không đến đến lúc đó lại lưu chuyển ra lời đồn đại gì chuyện nhảm để cho mình hổ thẹn đến lúc đó bọn hắn ba phụ tử bên trong lại thêm một cái bố cục thanh danh như vậy hắn cũng coi như đem một tử cung quốc người cho ném xong mà cây rừng chính là không sai hắn xác thực lưu lại một ngọn núi làm vật liệu gỗ hắn định dùng trên núi này đầu gỗ xây một tòa lý tưởng mình cung điện dĩ nhiên không phải mặt ngoài cung điện đơn giản như vậy gỗ lê tạo đồ vật luôn luôn như vậy ngoài dự liệu thế gian hoảng sợ lý hùng tuyệt đối không ngờ rằng mình tại trong cung điện làm quả hạch vị trí đằng sau từ đây liền lại khó nhìn thấy chính mình phụ huynh một mặt ba trăm sáu mươi năm trời trên cơ bản ba trăm sáu mươi thiên đô tại chăm chỉ làm việc nếu không phải mình luyện đại ca dạy cho công pháp của mình tuổi thọ đạt được kéo dài bằng không hiện tại sớm đã tóc mai đ i ể m b ạ c mà lại nỗ lực nhiều năm như vậy cũng chỉ có ba cái nhi t ử bốn cái nữ nhi cùng mặt khác chư hầu so sánh sai kém kém rất xa nhất là nghe nói phía đông có một cái họ lưu chư hầu hắn thế mà sinh một trăm nhiều cái nhi tử còn đối ngoại thả ra gió muốn đem đất đai của mình bình quân chia cho chính mình mỗi một con trai tất cả mọi người nói hắn thật là một cái đồ đần phong cách vẽ cho mỗi một đứa con trai đằng sau chư hầu chỉ sợ sẽ không bao giờ lại là chư hầu chỉ có thể trở thành có được thổ địa heo ngập đến lúc đó sẽ mặc người chém giết một ngày này lý hùng rốt cục đem mọi chuyện cần thiết xử lý xong cho mình thả một cái tiểu giả đứng tại quốc đô trung ương nhất một cái tháp quan sát phía trên hướng về nơi xa ngắm nhìn phụ thân cùng huynh trưởng ngây n ô địa phương nghĩ đến phụ thân bây giờ chỉ sợ còn tại trong ôn nhu hương mà huynh trưởng của mình chỉ sợ cũng đang làm mình thích sự tình nghĩ tới đây lý hùng liền lập tức lệ rơi đầy mặt ba mươi năm ba t r ă n h năm phụ thân huynh trưởng các ngươi làm sao nhận tâm a lý hùng có đôi khi thật rất bất đắc dĩ nếu không phải mình thân ở quả hạch vị trí mà huynh trưởng của mình cùng phụ thân mỗi ngày đều tìm không thấy người một năm thậm chí đều không gặp được một lần đã sớ mặc kệ không làm nữa lúc đầu nói để cho mình học hỏi kinh nghiệm kết quả trong nháy mắt liền lịch luyện ba mươi năm con của mình bây giờ đều nhanh ba mươi tuổi mà chính mình còn không có tốt tốt nghỉ ngơi một chút trong lúc bất chợt lý hùng tựa như nghĩ tới điều gì sau đó gái hót linh quang lóe lên liền nhanh chóng rời đi tháp quan sát về tới tầm cung của mình bên trong a đại a nhị a tam a từ a năm hai sáu a bảy cha nghe được cha mình triệu hắn đằng sau lý hùng bảy đứa con gái đều đi tới cha mình trong tầm cung mà khi bọn hắn chăm chú nhìn mình phụ thân gương mặt lúc phát hiện phụ thân của mình mặt mỉm cười, nhìn về phía bộ dáng của bọn hắn rất là hiền lành loại tư tưởng này là bọn hắn từ xuất sinh đến bây giờ đều không có nhìn thấy loại kia hiền lành nếu như bọn hắn lại chú ý một chút lời nói liền sẽ phát hiện lý tuân khỏe miệng còn mang theo ý vị sâu xa dáng tươi cười các h chiến chương chiến ư ơ n nổi, nổi. g 411, 411, c sự sắp nổi, 411, chiến sự sắp ngươi bây giờ cũng đã trưởng thành sắp cũng đi vào tráng n i ê n mà từ nhỏ ta liền phái tiên sinh đối với các ngươi tiến hành toàn phương vị bồi dưỡng bây giờ các ngươi mặc dù không nói là trong lòng lòng vượng nhưng cũng coi như được là siêu còn mặt tụy mà ta trải qua gần như vậy chút năm chấn động toàn bộ quốc gia cũng bắt đầu phát triển không ngừng cùng láng diện quan hệ cũng là rất hòa hợp lúc đầu ta còn muốn lại làm cái ba mươi năm mươi năm nhưng là buổi tối hôm qua ta trong giấc mộng mơ tới ta cái tia thân yêu phụ thân cùng huynh trưởng của ta bọn hắn tựa như đang triệu h o a ta để cho ta đi vì bọn họ làm một chuyện các ngươi là biết đến ta yêu nhất chính là ta cái tia thân yêu phụ thân cùng kính yêu huynh trưởng ta nhìn lại xem lại các ngươi bây giờ cũng khỏe mạnh trưởng thành ta cảm thấy là thời điểm để cho các ngươi tham dự lịch luyện thế nhưng là phụ thân ngươi đừng nói chuyện nghe ta nói trong đó lý hùng đại nhi tử nghe nghe cảm giác tựa hồ tình huống có chút không đúng liền muốn đánh gãy một chút lý huynh nói chuyện kết quả hắn lời mới vừa ra miệm liền bị lý hùng cắt đứt a đại nha n g ư ơ i người này cái gì liền tốt chính là nói quá nhiều đã ngưng như thế ưa thích nói chuyện về sau cái này quả hạch vị trí liền do ngươi đến ngồi mà ngươi các huynh đệ khác cùng bọn nội mội đều phụ trách phụ trợ ngươi hy vọng các ngươi có thể huynh đệ đồng lòng tề lực đồng tâm bắt trước cây dừng lời nói di động thao thao bất tuyệt đằng sau đem chính mình cái bảy đứa con gái giáo dục là sửng ư sốt một chút đợi đến sự tình an bài tốt đằng sau lý tuân thuận lợi làm một cái vung tay trường quỹ mang theo thê tử của mình rời đi quốc đô bên trong đi tìm một cái bình thường thôn xóm bên trong chồng một chút hoa hoa thảo, thảo đi qua nhàn tình nhã trí sinh hoạt mà lý hùng đại nhi tử thì ngồi ở trên triều đình ngơ ngác xứng sở nhìn xem đồng dạng ngơ ngác xứng sở thành lớn cửa chính là không thể nói chuyện nhị công tử có lệnh nhị công tử vì quốc gia cẩn trọng làm ba mươi năm hơn đối với phụ huynh cũng có chỗ bằng lần giao bây giờ nhìn thấy chính mình trưởng tử đã dáng dấp phong độ nhẹ nhàng siêu quần mặt tụy liền quyết định đem quả hạch vị trí giao cho mình trưởng tử hy vọng chư vị đại thần có thể hết sức ủng hộ ngay tại toàn bộ triều đình đều lâm vào ngơ ngác xứng sở trạng thái thời điểm lý hùng tiểu nữ nhi vội vàng mở ra phụ thân hắn lưu cho hắn một cái cầm nang nói là tại chính mình gặp được thời điểm khó khăn mở ra quả nhiên hiểu chính mình vĩnh viễn là phụ thân của mình hắn mở ra đằng sau liền lớn tiếng đem cha mình an bài nói một lần sau đó toàn bộ triều đình lúc này mới xa vào đến bình thường chương trình bên trong mà đối với đây hết thảy không cảm thấy kinh ngạc nhà máy lớn bọn họ cũng rất nhanh thích đứng loại tình huống này dù sao lúc trước linh mục chính là làm như vậy bọn hắn liền xem như chút người mới cũng có thể từ tiền bối bọn họ trong miệng đạt được nhất định tin tức a a a các ngươi thật là nhanh vui a Đêm hôm q sau y khoát, tại toàn bộ trong bộ n g đó i cái kia ệ n sáng nhất trong n thư h p ò lý hùng đại nhi tử liền được tấu trương bên trên tin tức nguyên lai、like、là sau đó lý hùng đại nhi tử liền được tấu trương bên trên tin tức nguyên lai、like、là tiền nhiệm vương thượng đã qua đời do mới vương thượng kế vị mà mới vương thượng kế vị đằng sau thứ nhất sự kiện thế mà chính là cho m ộ t tử c u n g quốc hàng tước vì cái gì vương thượng đơn độc cho m ộ t tử c u n g quốc tướng quân nhìn thấy truyền đến tin tức bên trên biểu hiện toàn bộ thiên hạng chư hầu có nhiều lắm kết quả chỉ cấp chính mình một cái cục diện bế tắc cái này khiến lý hùng đại nhi tử rất là không hiểu q u á i bánh quả hạch căn cứ thám tử hồi báo tân nhiệm vương thượng cậu của hắn kỳ thật chính là trước t i ê n xuất binh tiến đánh chúng ta m ộ t tử trung quốc một vị tướng quân phía sau bởi vì chiến công bất lợi trở về liền bị mất trước cái này dẫn đến vị vương tử này tại tranh cử vương thượng thời điểm tranh cử sở quân thời điểm ít đi rất nhiều trợ lực mà ẩn nút nhiều năm như vậy hắn cuối cùng thượng vị đ liền muốn bắt chúng ta trước khai đao ô m một cái bọn hắn nhiều năm như vậy ẩn nút mối hận nghe được quả hạch mở miệng đặt câu hỏi trong đó có một cái chữ thành đứng ra nói ra thật sự là không biết trời cao đất rộng miệng còn hôi sữa cũng không thể dầm chiếu mình một cái đức hạnh gì thế mà còn dám bắt chúng ta khai đao trong sọ não trang đều là nước đi đọc sách thiếu có thể nhiều đọc vừa đọc cũng đừng có tùy tiện đi ra nói chuyện cũng miễn cho làm trò hề cho thiên hạ chính là chính là gọi hắn là vương thượng đó là cho hắn mặt mũi hắn lại còn coi chính mình là trên mạng chúng ta cũng không phải không có mạng bên trên chẳng qua là không muốn sưng mà thôi nghe được vị kia quả cam lời nói đằng sau quả hạch còn không có phản ứng trong đó một chút đã có tuổi thành cũ từng cái dựng d â u chừng mắt chuyện tốt căn bản không có đem vị này tân nhiệm hoàng thượng để vào mắt nhìn m ắ t khác tuổi trẻ bọn hậu bối sửng sốt một chút bọn hắn chưa từng có nghĩ tới di vã nguy phong bắt diện những lao thần này bây giờ ở trên triều đ ỉ n h dĩ nhiên như thế làm càn còn dám trực tiếp đem tân nhiệm đi lên măng cho máu xối đầu mà lại càng thần kỳ lạ bọn hắn quả hạch thế mà còn lộ ra cổ vũ t h ầ n sắc để bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra ta đề nghị chúng ta hẳn là xuất binh thật tốt giao h ứ n người mới này vương thượng cho hắn biết chúng ta hắn mới là hoàng thượng chúng ta không xưng hô hắn là vương thượng thời điểm hắn chính là cái giám trần phúc nhị g nhận vờ vờ nam một dẫn đầu đều là chút đã có tuổi láo nhân bọn hắn mở miệng những người còn lại trừ đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ đồng ý bên ngoài cũng chỉ có một loại lựa chọn đó chính là giữ ý lặng bởi vì bọn hắn bây giờ còn không có có nhìn ra kết quả này rốt cuộc là ý gì chư công sở đạt thánh ta tâm truyền lệnh xuống trong vòng một tháng tập kết đại quân ba vạn ta muốn đích thân mang thật tốt đi vương đô một chuyến hỏi một chút hắn trước cửa lớn chọc đến đáy nặng bao nhiêu ha, ha ha không hổ là quốc quân g i i tùng k h i vọng kiến quốc về sau đến lúc đó cho chúng ta cũng chuẩn bị mấy chiếc xe ngựa mặc dù chúng ta có ít người đã có tuổi gây không được ngựa nhưng là xe ngựa vẫn có thể làm chúng ta cũng nhất định phải đi theo quả hạch cùng đi hỏi một chút nước khác đều bên trong trong vương đô đại đến ặ n g nhẹ lý hùng đại nhi tử cùng quả cam bọn họ có qua có lại liền đem sau đó chiến sĩ đứng yên xuống dưới mà bọn hắn trong miệng nói tới mông bự thì là thiên hạ này vương thất mà bọn hắn trong miệng nói tới mông bự thì là thiên hạ này vương thất hội tụ thiên hạ binh khí đằng sau luyện chế chín cái đại đình phân biệt đối ứng chín cái khu vực đông tây nam bắc bên trong ngoài ra còn có đông bắc tây b t ân y a một Đông n đám â y người trùng trùng điệp điệp hướng phía vương đô phương hướng tiến lên mà bây giờ mục tử trung quốc hoàn toàn có thể chịu đựng được cái này năm vạn tinh nhuệ quân thường trực bởi vì trải qua nhiều năm phát triển bây giờ m ộ t tử trung quốc tổng nhân khẩu đã có nhỏ một triệu mà lại sức sản xuất cũng bởi vì các loại khí cụ cùng toàn dân tộc võ nguyên nhân đạt được tăng mạnh mà lại lựa chọn ra cái này năm vạn binh sĩ đều đ là cái ân cái toàn i n nguyện. h c i như đơn cũng năm. thể độc đấu, một thân cao thấp chỉ có hai cái ngốc mắt lộ ở bên ngoài mà lại trong đó còn có một vạn trọng giáp kỵ binh mà liền xem như còn lại binh sĩ cũng đều có thay đi bộ ngựa mặc dù ngựa của bọn hắn không có trúng thưởng nhưng là bọn hắn cũng không phải là một người một c á i ngựa mà là một người ba ngựa những ngựa này phần lớn là đến dùng để kéo vật liệu xuất quan miệng đằng sau a đại l i ê n thần thái sáng láng cưới ngựa cao to người khoác trọng giáp ngầm đầu giữa ngực bốn chỗ đánh nhìn đ ị n h t ỉ n h mà tin tức cũng trung quy là chuyển đến vương đô chi làm cho mà lại trên đường gặp phải mặt khác chư hầu đất phong cũng sẽ bị người thăm dò được phía trước người nào mau mau dừng bước ngay tại quân đội tiến về phía trước thời điểm trên đường liền gặp một đội t h u c ngựa chạy tới binh sĩ Há m i ệ nghe liền là đối với、A、đại đám người nói. kiên cung đám Đây quốc quốc, A một tử c ú chút n chuyến này muốn đi vương đô hỏi một chút vương thượng, hắn chín đỉnh, đến cùng là bực nào trọng lượng. Thấy có người tiến lên sắp xếp hỏi, bên trong một cái tướng quân liền mang g ta trước một Thấy một t cái bực chọc hỏi hỏi, xếp là đi đô cái sắp có o một được ộ một đội i đi nhân n mã vào g ờ i kia phía trước, mở miệng lệ phép nói phía ra. phép nghe trước, ư mở lệ đ một tử vương quốc quân đội thế mà đến nơi này hơn nữa còn muốn đi làm một kiện hôm nay đại sự khiến cái này xem xét tin tức binh sĩ giật mình không thôi các ngươi có thể có lo nghĩ nếu có lo nghĩ liền cho sau này hay nói chớ có ngăn trở đại quân chúng ta hướng đi nhìn thấy đối phương bộ g á n g giật mình vị tướng quân này chờ ũ n g là k ô Không n đối đối phương nói g chút khách Cốc, cốc, cốc. khí h đối đối với có, ra. đối đó đội được quốc lời, liền phương thông cung quân trả một tử tục lục sau qua bọn ê bên. n này, mà những cái kia đến tin binh mà là đây xem xét tin tức binh sĩ thì là tại một thì phời Chờ cái tức kia tại xét b sĩ hắn lần nữa kịp phản ứng thời điểm mới phát hiện cuối tháng cũng có mấy trăm người đi tại trước mặt của bọn hắn đây là cái kia người dẫn đội mới mở miệng gọi đến chớ có lại hướng phía trước chớ có lại hướng phía trước phía trước thế nhưng là chúng ta tổ tông nghĩa địa nha đi xin mời các hạ mau mau dừng lại đi chớ có dấm hỏng hoa màu đạp hỏng con đường không có ở đây không như nó trước ở tại vị tự nhiên như nó trước Cốc cốc cốc. nghe được đối phương nao h n h a o không được một tử công quốc quân đội sau đó liền phái ra một đội nhân mã đem đối phương từng cái bắt được dùng dây từng t r ó i lại ném tới ven đường sau đó liền tiếp tục nên ngang hướng phía trước tiến mà vì trên đường đi có thể lấy tốc độ làm trọng quả hạch thậm chí hạ mệnh lệnh quân đội hết thể không được đi vào trong thành trì thậm chí là thôn trang bên trong sẽ chỉ ở đi ngang qua thời điểm phái một đội binh sĩ tiến đến trong thành trì mua sắm một chút cơ bản vật tư về phần nói là bọn hắn có nguyện ý hay không bán vậy liền không cho phép bọn hắn dù sao năm vạn tinh nhuệ không phải một cái nào đó chư hầu có thể tùy tiện kéo lên bọn hắn xê cái này trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p quân đội cùng khí thế bàng bạc quân trận chỉ sợ ngay cả tặng không ý nghĩ đều sẽ từ trong đầu không ngừng t h á n g hiện cho nên dọc theo con đường này quá trình không gì sánh được thuận lợi thằng đến mau đi vào dưới chân thiên tử trong vương đô thời điểm mới gặp đạt được thứ nhất đợt chân chính có hiệu chống cự trước đó mặc dù cũng c o i chống cự nhưng phần lớn là bị hụ dọa một phen liền thông qua được mà lại bọn hắn cũng không có thực lực cùng một tử cung quốc quân đội tại trong đồng ruộn g quyết vừa chết mà bây giờ gặp phải loại chống cự này lại là tâm linh trên mạng nhận được tin tức đằng sau hoảng hốt từ chung q u n các nước chư hầu cùng mình trong quân đội lôi ra một chi đ Chi đội ngũ này, mà ặ c d lại cơ hồ vô hạn ho khan hoàn toàn là cứng đối cứng đấu pháp mà đối với cứng đối cứng đấu pháp đối với một tử cung quốc quân đội tới nói chính là bọn hắn sân nhà dù sao bọn hắn không mang theo một vạn trọng giáp kỵ binh hơn nữa còn có bốn mươi b ố vạn cưỡi chiến mã trọng giáp bộ binh mặc dù nói bọn hắn là trọng giáp bộ binh nhưng là bọn hắn cưỡi lên chiến mã cũng có thể tính nửa cái trọng đại kỵ binh chỉ cần có trọng giáp kỵ binh ở phía trước mở đường phía sau mà k h á c bốn vạn binh sĩ theo sát phía sau như vậy đừng nói phía trước bảy biện mười vạn nhiều binh sĩ liền xem như mang lên hai mươi vạn ba mươi vạn một tử c u n g quốc quân đội cũng là không sợ chút nào cái này một tử trung quốc kiến công quả hạch chẳng lẽ không chế băng sao hắn chẳng lẽ không biết phái ra thám mã đi tìm hiểu tin tức sao biết rõ chúng ta bên này có mai p h ụ bọn hắn thế mà còn giống lăng đầu thành một dạng tiến vào chúng ta hình bán nguyệt vòng lây nhìn thấy mục tử cung cách quân đội không chút nào tị huy tiến lên đón đồng thời tại trước mặt bọn họ nhanh chóng hình thành một cái quân trận sau đó bay thẳng sông tăng thêm bọn hắn vây quanh vòng tròn vòng bên trong tựa như là trở về người xa quê tiến vào mẫu thân ôm ấp một dạng cái này khiến đối phương người nhà là thật có chút buồn b ự c bọn hắn biết mục tử công quốc tù y tiện mang binh tiến vào vương đô là phạm vào tối kỵ có thể mưu phản tri tội luận sử có thể chu tam tộc có thể tức đoạt tức vị tức đoạt đất phong cho nên bọn hắn li đánh không lại thì áp chế một chút mục tử c u n g quốc quân đội nhuệ khí nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới trong mắt bọn họ cái này mục tử trung quốc quả hạch lại là một cái kẻ hồ đồ trực lăng lăng đem quân đội của mình thay vào đến vòng vây của mình bên trong toàn quân chia binh phổ thông quân lưu năm nghìn trọng giáp kỵ binh hai vạn trượng giáp bộ binh quân cánh tả cánh phải quân tất cả lưu hai nghìn năm trăm trọng giáp kỵ binh cùng một mươi trọng giáp bộ binh chia ra ba đường phân b i ệ thôn t trái phải giữa ba phương hướng đồng thời trùng kích hình thành bọ cầ đầu giống một thanh lợi kiếm xuyên qua rất hiển nhiên bọn hắn đoán sai mục tử t u n g quốc kiến quốc hay là có nhất định chi thức sách dự tr Nhất là ẩm ẩm ngay diện quân sự. Bọn hắn sở dĩ không biết quân quốc quốc, bọn, bọn hắn không sự. dĩ vì tại c n địch quân giáng lâm hướng về chung quanh phó tướng nói đùa thời điểm chỉ nghe thấy một trận sơn băng địa liệt thanh nhâm từ mặt đất chuyển đến bọn hắn chăm chú cảm thụ một chút phát hiện chính mình tựa hồ chiến lược đều có một chút lắc lư lại nhìn một chút bên cạnh bọn hắn chăm chú cảm thụ một chút phát hiện chính mình tựa hồ chiến lược đều có một chút lắc lư lại nhìn một chút bên cạnh đứng yên cây nhỏ lúc này đã không gió t ừ dung sau đó bọn hắn liền hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại liền phát hiện phía trước thế mà tạo thành ba đạo dòng lũ s á t thép phân ra phân biệt hướng phía ba phương hướng hướng bọn hắn v ọ o tới đây là cỡ nào c ô n chính đây cũng là cỡ nào tướng quân lúc này địch nhân chủ tướng liết mắt liền nhìn ra chính mình đối mặt chi quân đội này thực lực không thể coi thường chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này cấp tốc tập kết tốc độ cùng khí thế bảng bạc cảnh tượng liền biết chi quân đội này nhất định là thiên hạ độc nhất vô nhị tồn tại cho nên mới hai tay run run chỉ vào phương xa đối với tính trẻ con người v ẫ n đáp tướng quân lúc này không phải quan tâm những ngày thời điểm chúng ta hay là trước quan tâm chiến sĩ đi nhìn thấy nhà mình chủ tướng đã luôn uống tâm thần tùy tâm một vị phó tướng cũng tranh thủ thời gian dùng tay phải vớt ve một chút chính mình nhảy lên lợi hại bên trái trái tim sau đó tranh thủ thời gian đối với mình ảnh chân dung k h u y ê a n a đúng đúng đúng nhanh truyền lệnh xuống toàn quân phòng ngự là hiển nhiên chứng minh chủ tướng hay là có một chút đồ vật tận đến giờ phút này cải biến mình nguyên lai、like、là chân chính liền đã không còn kịp rồi dứt khoát liền để chính mình nguyên bản quân đội tùy chỗ bày ra tư thái phòng ngự lấy ý đồ chống cự ở đợt này hùng manh trùng kích nhưng là trọng giáp kỵ binh trùng kích ở đâu là như vậy mà đơn giản có thể bị phòng được húng chi nơi này cũng không phải đê võ thế giới đây là một cái thế giới cao võ mà lại m ộ t tử cung quốc quân đội đúng vậy trị trọng giáp kỵ binh như cái mãng phu một dạng như thế công kích đơn giản như vậy nhìn trước mắt đột nhiên dựng thẳng lên từng đạo động sắp xếp t ừ n thành Một tử c quân quân, ô nếu g có người từ trên trời nhìn lại liền sẽ phát hiện nguyên lai hình bán nguyện vòng vây lúc này đã bị ba chi lợi kiếm xuyên ngực mà qua nếu có phối âm người liền sẽ cho hắn phối một cái nghĩ ra âm thanh tử thời gian thật là rất nhanh dòng giã mười vạn đại quân thế mà tại ngắn ngủi một cái va chạm phía dưới liền bị sông thất linh bắt lạc ngay sau đó ba cái đầu mũi tên lại thay đổi tới tùy ý xen kẽ tại cái này phá thành mảnh nhỏ hình bán nguyện bạo lực vòng bên trong mà địch quân chủ chiến mệnh lệnh hoàn toàn truyền đạt không đến hắn mỗi một cái đoàn đội bên trong bởi vì hắn đoàn đội nguyên lai là một cái trình thể bây giờ lại bị chia làm bốn cái lớn trình thể tổng số mười cái đoàn thể nhỏ nhưng mà này còn không có chơi sau đó chỉ gặp một đạo kỳ ngộ đánh qua m ộ t tử công quốc trọng giáp kỵ binh lại có một lại lấy năm trăm người làm một cái đơn vị phân biệt dẫn đầu số lượng nhất định trọng giáp bộ binh cưỡi ngựa tạo thành càng nhiều đầu mũi tên tùy ý xen c á tại mỗi một cái đoàn thể trên lồng ngực lại qua không đủ đến một canh giờ toàn bộ mười vạn đại quân hoàn toàn t o n t o à mà địch quân chủ tướng cũng bị mục tử c u n g quốc quả hạch á đại cho bắt làm tù binh dẫn ta đi gặp các ngươi hoàng thượng cưới tại ngựa cao to phía trên con mắt có chút liếc xéo đối phương một chút sau đó mục tử c u n g quốc quả hạch liền dùng miệt thị ngự khi đối với bị bắt làm tù binh chủ tướng mở miệng nói ra chủ tướng tự nhiên không dám phản đối dù sao mình thân ra tính mệnh đều tại trên người đối phương sau đó liền làm dẫn đường một đám người lại trùng trùng điệp điệp hướng phía vương đô phương hướng tiến lên mà lúc này vương thượng thế mà còn hiệu triệu tất cả thành công đợi ở trong đại điện lẳng lặng chờ lấy hắn phái ra đại quân tin tức thắng lợi bởi vì căn cứ hắn phỏng đoán mục tử công quốc quân đội trên đường đi phong trần mệt mỏi đi vào vương đô phụ cận thời điểm đã sớm m ỏ i m ệ t không chịu nổi mà chính mình thì là lấy nhân số ưu thế cùng lấy ý làm thay ưu thế hoàn toàn có thể thắng lợi đến lúc đó chỉ cần cuộc chiến tranh này thắng lợi hắn chẳng những có thể đã kích một đám chư hầu không thành c h i tâm mà lại có thể thừa cơ quan g ra mục tử công quốc viên này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt càng quan trọng hơn là để hắn tại chính mình võng quốc tất cả thành danh bên trong hy vọng đạt được chưa từng có tăng lên thậm chí vượt qua phụ thân của hắn nhưng tất cả những thứ này chẳng qua là hắn chống g i n g phán đoán mà thôi bởi vì rất nhanh. liên có một cái truyền lệnh binh sĩ đi tới trong vương c u n g truyền đạt một cái khác tất cả thành công cùng trên mạng cảm giác được run chân tin tức về trên mạng căn cứ thám tử hồi báo phía trước mười vạn đại quân đã hoàn toàn bị quân địch phá hủy chủ tướng cũng bị đối phương tù binh lúc này đang đứng tại địch quân quân đội phía trước nhất hướng phía hướng đều phương hướng đến đây mà lại căn cứ những cái kia dẫn đầu binh sĩ lời nói địch quân binh sĩ từng cái như là cái kia đánh không chết tiểu cường một dạng đao kiếm chém vào trên thân chỉ có thể toát ra hỏa hoa cái gì khác cũng không chiếm được mà lại người ta tấp nập tạo thành quân đội càng là khó lường nhưng là dựa vào trong vương đô bảo vệ ba vạn binh sĩ chỉ sợ là khó mà ngăn cản những n à y hổ lang chi sư cho nên trên mạng tranh thủ thời gian thử tìm một khối an toàn khu vực trước trốn đợi đến chúng ta làm thần tử phát ra mệnh lệnh hiệu triệu chư hầu đến đây tần vương đến lúc đó tạo thành mấy triệu đại quân nhất định có thể nhất cử đem tặc này cầm xuống trên triều đ ỉ n h xưa nay không thiếu trung thành người đương nhiên cũng không thiếu không trung thành người bất quá lúc này bất kể như thế nào người này chỗ sách đề nghị tự nhiên là toàn tâm toàn ý vì quốc gia này tốt mà nếu như trên mạng có thể tiếp nhận đề nghị của hắn lời nói tổn thất khẳng định sẽ xuống đến rất thấp trạng thái nhưng là bởi vì cái gọi là quan mới đến đốt ba đ ố n lửa dựng nên uy tín không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất một đầu cái này tân nhiệm trên mạng nghe được người đại thần này đề nghị đằng sau cũng không có kịp thời tiếp thu ngược lại mở miệng chậm rãi nói trong vương đô mang giáp sĩ binh ba mươi không không không có thửa b á c h tính vượt qua hai mươi vạn ta toàn bộ hành trình động viên tối thiểu nhất còn có thể chiêu mộ kỳ bốn vạn binh sĩ mà ta lấy tám trăm bảy mươi tám vạn giao đấu năm vạn số lượng quân địch húng chi chúng ta còn có tưởng thành chi lực có như thế ưu thế chúng ta làm sao lại thua nhìn thấy tín nhiệm trên mạng cố chấp như vậy không nghe n ô n ngữ của mình nhất định phải làm những này mạo hiểm sự tình rốt cục lại có đại thần đứng lên phản đối nói trên mạng không cần thiết muốn bị trước mắt biểu tượng cho mê hoặc kỳ thật nói trong vương đô có ba vạn binh sĩ mà lại đều là mang giáp mãnh sĩ kỵ sĩ không phải vậy bọn hắn trong đó tốt một phần là ăn không hướng nói là ba vạn năng có hai vạn đã rất tốt húng chi cái này còn lại hai vạn binh sĩ đại bộ phận cũng là củng khổ hải tử cũng không có đạt được tốt đẹp huấn luyện sức chiến đấu của bọn họ còn kém rất rất xa đối diện nếu như địch quân đại quân tiến đến ta hiệu chỉ sợ nhất hẳn là suy nghĩ hẳn là chạy trốn hai chương bốn trăm mười bốn vương thượng chạy chương bốn trăm mười bốn vương thượng chạy nghe được bây giờ tình huống đối với mình như vậy bất lợi. vương thượng rốt cục cảm thấy bối rối nhanh đến cái manh tướng đi ngăn cản được địch quân công kích cần phải vì ta rút lui tranh thủ đầy đủ thời gian rốt cục toàn bộ t r i ề u đình loạn thành một đoàn trung thành vẫn phải có cũng có người đứng dậy dẫn theo còn lại binh sĩ tiến đến cố thủ hoàn thành nhưng là đây hết thạy tại một tử vương quốc hung mạnh binh sĩ công kích phía dưới lộ ra như vậy tái nhận vô lực bất quá ngắn ngủi mấy canh giờ cửa thành liền, liền rách sau đó đại quân vào thành thẳng đến vương cung mà đi mà vương thắng lúc này còn tại thu thập hành lý xác thực nói là tài sản của mình cùng hậu cung g i a lệ nhưng là một tử trung quốc quả hạch cũng không có cứ thế từ bỏ giống như trên đường đi thế như t r ẻ t r e tiến vào trong vương cung nhìn thấy đại quân đã đi vào trong vương cung trên mạng lộ ra mười phần b ố i r ố i mau từ mật đạo chuẩn bị trốn hướng ngoài thành nhưng là bởi vì trên thân lưng beo đồ vật nhiều lắm cuối cùng bị một tử công quốc tướng quân cho cả lại hoàng thượng ngươi đây là muốn đi nơi nào nha nhìn xem trước mặt ngăn cản lấy binh lính của mình rõ ràng không phải mình vương cung chính binh sĩ trên mạng rơi vào trầm mặc sau đó quả hạch rốt cục đi vào đem trong vương cung người đều khống chế lại đi tới tế tự địa phương xin hỏi trên mạng cái này cựu đỉnh trọng lượng như thế nào loạn thần tặc tử người người có thể chu diệt mang xuống loạn đao chém chết bị bắt lại người trong hay là tồn tại trung thành nhìn thấy m ộ t tử cung quốc một cái quả hạnh liền dám hỏi thăm cựu đỉnh trọng khí rõ ràng không có tướng đến bên trên để và o mắt đây là mười phần phách lối biểu hiện mà đối với thanh nhân phản đối m ộ t tử cung quốc kiến quốc cũng không có nhân từ nương tay liên trả mười cái cái gọi là chính trực đại thần đằng sau cuối cùng không có thanh nhân phản đối mà vương thượng nhìn thấy tất cả mọi người nhìn mình cằm chằm t r u n g quanh cũng không có cái đất để cho mình có thể chui đến đi vào đành phải răng run lên nói quả nhân cũng không biết đây là tiên tổ t r u y lại không bằng ngươi bây giờ liền đi xương một xương ha, ha, ha. nhìn thấy trên mạng như vậy không quả quyết không có quốc khí người còn lại đều cười ha ha cuối cùng cựu đỉnh trọng lượng vẫn là bị m ộ t tử c u n g quốc người biết cũng bị người khắp thiên hạ biết trọng lượng là bao nhiêu cũng không trọng yếu trọng yếu là trọng lượng là bao nhiêu cũng không trọng yếu trọng yếu là m ộ t tử công quốc t ử ngự triệt để tuyên bố cùng vương quốc này quyết liệt ai chỉ bất quá m ộ t tử c u n g quốc k i ế n quốc cũng không có đem cái này đi lên cho lâm thời đô tử dù sao mặc dù tuyên bố quyết liệt nhưng là nếu như giết chết bọn hắn hoàng thượng như vậy tất cả chư hầu đều sẽ toàn tâm toàn ý công kích mình mà nếu như mình không có đem đối phương giết chết đối phương tâm sẽ rất khó nâng lên cùng một chỗ sau đó ngay tại tất cả đại thần trong ánh mắt bất khả tư nghị mục tử cung quốc quân đội tựa như lúc đến như thế cấp tốc bắt đầu lui về trên đường đi không có gặp được bất kỳ kháng cự nào thuận lợi trở lại mục tử cung quốc hết sức sau đó liền chiêu cáo thiên hạ mục tử cung quốc chính thức gọi là mục tử vương quốc quốc quân lý minh thái tử lý mục nghe được tin tức này đằng sau ngay tại chính mình trong sân quản lý đầu gỗ cây rừng động m ộ ư ơ i một cân sau đó phi tốc tiến về đến mới xây tốt trong vương cung mở miệng nói ra ta tuổi tác đã cao cấp hai vị trí hẳn là nhường cho ta cái tia thân yêu đệ đệ lý hùng lý mục vẽ cũng không có bị người đánh gãy mà sau đó chạy tới lý minh cùng lý hùng. trên mặt biểu lộ lại không giống với lý minh thịnh là vui mừng dù sao hắn bây giờ quả thật có thực lực chân chính khó tránh khỏi thành công mà lý hùng thì là lộ ra một tấm mặt mức đắng rất là phiên muộn không nghĩ tới dạo qua một vòng chính mình lại tới nguyên điểm lúc đầu muốn học lấy phụ huynh một dạng ra ngoài hảo hảo qua thoáng qua một cái chính mình yêu thích sinh hoạt đem những n à y triều đình sự t ì n h giao cho mình thủ hạn nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới bảo bối của mình tự tôn thế mà lần nữa đem chính mình đẩy lên trên nơi đầu sóng ngọn g i đẩy lên án cũ phía trên không có cách nào cuối cùng vẫn bị lập hùng tự thân lên trận còn không có đến lý hùng kịp phản ứng lý minh lại lần nữa tuyên bố chính mình đã qua đã quen nhàn vân giá hạc sinh hoạt tuyên bố chính thức thoái vị đem vương vị chuyện cho lý hùng như vậy một tử vương quốc chính thức tuyên cáo thành lập mà một tử vương quốc quốc vương chính là lý hùng lý hùng một lần nữa làm được chính mình phê chữa đi tới địa phương trên mặt không chút biểu tình phê chữa tấu trường đó có thể thấy được lý hùng lúc này tâm tình cũng không khá lắm thậm chí rất kém cỏi nhưng là đây cũng là không có cách nào dù sao nô kinh một tử vương quốc hoàn toàn mây trước kia trên mạng lựa chọn đối lập như vậy chuyện kế tiếp tất nhiên là rất nhiều nhất là chiến sĩ có lẽ qua không được bao lâu thời gian, đối phương liền có thể phái ra số m ộ ư ơ i vạn đại quân vây công mẹ c o n có quốc nhưng là đây hết thệ cũng không phải lý hùng có thể quyết định hắn cần phải làm là tận lực làm tốt cách đối phó địch quân xuất chiêu trước chính mình tiếp chiêu chính là mà sự thật lại là cùng mọi người suy nghĩ không giống với có lẽ là một tử vương quốc binh sĩ lần trước hung mạnh dáng vẻ cho đám đại thần lưu lại ấn tượng khắc sâu có lẽ là cái này mới nhậm chức vương thượng đã bị sợ vỡ mật thế mà qua mấy năm thời gian đều không có tập kết đại quân tuyên bố đối với một tử vong quốc công kích đương nhiên cũng không có thừa nhận m ộ t tử vương quốc tính hợp pháp thiên hạ tất cả chư hầu bao quát vương thượng thật giống như đã đặt thành một loại nào đó a n ý tự động không để ý đến m ộ t tử vương quốc tồn tại mà chính là bởi vì bọn hắn xem nhẹ m ộ t tử vương quốc mới thắng tới vững chắc thực lực hoàng kim cửa sổ kỳ chẳng những dĩ vãng cửa hải đạt được gia cố mà lại lợi dụng lần này trực tiếp dọn dẹp trong nước rất nhiều nhân vật phản diện thanh âm lại đem trước kia vấn đề toàn bộ cha tìm đi ra từng cái thanh lý trong nháy mắt lại qua mười năm thời gian cái này mười năm mục tử vương quốc lần nữa đạt được đại lực phát triển dù sao bây giờ nổi tiếng bên ngoài nghĩ đến một tử vương quốc tìm nơi nương tựa danh nhân nhã sĩ nhiều không kể siết mà nhiều nhất vẫn là bách tính bình thường bọn hắn mang nhà mang người chính là muốn đặt chân một tử vương quốc qua thoáng qua một cái có thể ăn cơm no sinh hoạt mà một tử vương quốc có thể có như thế sức ảnh hưởng lớn chứ chính mình trước đó tương đối cố gắng bên ngoài càng nhiều thì là một tử quả xoài phái ra vô số thám tử tại cái cũ các nước chư hầu bên trong phát ra tin tức kể ra lấy một tử vương quốc tình huống thật hấp dẫn lấy bọn chúng tìm tới chạy mà lại chính sách cũng hướng p h í a m ộ t phương diện nghiêng chẳng những tất cả đến đây tìm nơi nương tựa bách tính đều sẽ đạt được số lượng nhất định thổ địa mà lại sẽ cho cấp cho hai loại đồng thời còn cấp cho một bộ phận khẩu phần lương thực đủ để trèo chống bọn hắn lương thực bội thu thậm chí còn trực tiếp miễn đi bọn hắn ba năm trước lương thực thuế má ba năm qua đi lại miễn đi hai năm một nửa giao thuế các loại năm năm qua đi đằng sau đến đây tìm nơi nương tựa những cái kia tin nhắn cũng coi như an ổn ở góc chân sau đó lúc này mới chính thức bắt đầu thu phí mà những này chính lệnh cũng theo tương đối cùng một chỗ truyền lên chung quanh quốc gia trong lúc nhất thời mà khác các nước chư hầu bách tính c ù n g phổ thông thị tộc cũng đều giống như trong lúc nhất thời mà khác các nước chư hầu bách tính c ù n g phổ thông thị tộc cũng đều giống như hàng ngàn hàng vạn nhánh xông một dạng tụ hợp vào đến một tử vương quốc cái này đại giang đại hà bên trong trong lúc nhất thời một tử người vương quốc miệng số lượng đạt được giếng phung thức tăng trưởng mà đã từng vương thượng liền tựa như đã triệt để quên đi một tử vương quốc sự t ì n h bất quá hắn bây giờ tâm tính lại trở nên rất nhiều mỗi ngày không phải đang uống rượu chính là đang ngủ thậm chí nghe nói còn có người cấp ra một ý kiến có thể thỏa thích chơi cũng không lâu lắm trên mạng liền cho mình xây nhà ăn bình thường lớn cũng không lâu lắm trên mạng liền cho mình xây nhà ăn bình thường lớn trong áo đổ vào toàn bộ là rượu ngon chân quý thịt yêu thú liền bị tùy ý treo ở trên cành cây giống như một rừng cây nhỏ một dạng mà trừ những n à y bên ngoài trên mạng còn xây một cái thuộc về mình khu vực săn bắn bên trong đều để đề đó các loại hình thù kỳ quái động vật thậm chí là bục phát chương bốn trăm mười lăm cả đời kết thúc chương bốn trăm mười lăm cả đời kết thúc trồng chút hoa dạng đều không kể siết trên mạng rốt cục đem tự mình hoàn thành hồng quân giám vẽ mà lại là loại kia triệt triệt để lại qua một chút năm lý hùng cảm giác thời cơ đã đến sau đó liền phái ra đại quân bắt đầu ở phương nam địa giới bốn chỗ t r i n h phạt trong lúc nhất thời phương nam phong khói đại khí rất nhiều nhỏ một chút các nước chư hầu thậm chí đều không có chống nổi một tháng thời gian liền thua ở một tử vương quốc trong tay chính thức trở thành một tử vương quốc thổ đ ị a mà nhìn thấy phương nam như vậy chi loạn trên mạng vẫn không có phái binh ngược lại chỉ là viết thư nói cho mặt khác chư hầu hết sức đi cứu viện nhưng là đây hết t h ể không thể nghi ngờ là vô dụng công bởi vì tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết chỉ cần mình không xuất binh bọn hắn liền tin tưởng lĩnh m ộ t tử vương quốc binh sĩ liền sẽ không tổn thương được bọn hắn nhưng là ai có thể nghĩ m ộ t tử vương quốc một trận đánh chính là ba mươi năm hơn bỏ ra thời gian bảy tám năm triệt để đồng ý phương nam đằng sau sau đó lại tốn năm năm thời gian thống nhất phương tây sau đó liền thẳng đến trong vương cung triệt để đem quốc gia này cho hủy diệt kế thừa hắn hết thạy sau đó phía đông chư hầu phần lớn lựa chọn đầu hàng còn lại không có lựa chọn đầu hàng cũng bị m ộ t tử vương quốc binh sĩ cùng đầu hàng chư hầu phái đại binh cho tiêu diệt Triệt triệt để để m cây rừng trước khi đi còn nghiêm túc đại lượng trên mảnh thổ địa này sông núi chín thú sau đó cây rừng liền quay trở về chính mình bế quan tu luyện địa phương bắt đầu nghiêm túc đi cảm lộ chính mình một thế này sinh hoạt ý nghĩa không biết qua bao lâu lý mục hai mắt bắt đầu chậm rãi mở ra dựa vào thức ăn ngoài không nghĩ tới chính mình thế mà tại đại kiếp tiến đến trước đó thế mà hoàn thành một lần đột phá trước đó lý mục bất quá là thiên đạo t h á n h nhân bây giờ thế mà đột phá đến cảnh giới tiếp theo tiên nhân bình thường đột phá đến t h á n h nhân chi cảnh sau giống như giới cảnh giới cực hạn t h á n h nhân theo thứ tự là hôn nguyên t h á n h nhân thiên đạo t h á n h nhân đại đạo t h á n h nhân đạo tổ vũ trụ c h i tổ hồng hoàng c h i tổ vô cực bây giờ lý mục lại là mười vạn năm khó gặp đại đạo t h á n h nhân đã hoàn toàn có thể cam đoan mình có thể tại trong đại kiếp sống sót nhưng là lý mục trước đó điểm xuất phát vốn cũng không cùng không phải chỉ bảo trụ tự mình một người may mắn mà là lựa chọn hết sức trợ giút càng nhiều sinh mệnh thời gian bố trí nhanh bán chuyên nghiệp giới đại kiếp sắp tới mà các loại kiếp nặng này đến đằng sau cây rừng liền phát hiện từ vô tận xa vùng đất trung ương bay tới thứ gì đưa đến linh mục muốn hào hào xem xét một phen thời điểm cũng cảm giác chính mình thành lập sinh mệnh hình dung chỉnh thể đối với giống như nhận lấy cái gì trùng kích sau đó lý mục liền sẽ phát hiện chính mình thành lập tinh vân bây giờ đang trải qua hát cám rất rõ ràng chính là hát cám phản kích không có bất kỳ cái gì ánh sáng loại kia h á cám mà chính mình có thể làm chính là vì tâm linh của mình tìm kiếm đến quang minh nhưng là chỉ là đơn thuần đi tìm quang minh tìm một chút thái dương liền tốt vấn đề là thái dương coi như có thể tìm được nhưng là cái này hát cám hình mảnh vỡ p h á t tắc có thể sẽ tại trong một sát na liền đem những mặt trời này quang mang hoàn toàn hấp thu cho nên vì cam đoan thiên hạ không có dương quang phổ chiếu ấm áp lòng người linh mục lựa chọn trọi cứng hắn bây giờ tu vi đã cùng dĩ v ã n g không thể so sánh nổi chứ có thể nắm giữ một chút cơ bản t i ê n đạo bên ngoài còn có lớn lao năng lượng tiện tay công g i a công kích liền có khả năng đem một chút phổ thông pháp trị mảnh vỡ xé nát nhưng là trong truyền thuyết này h á cám pháp tắc rõ ràng không phải dễ dàng như vậy thanh trừ may mà lý mục trước đó liền bố trí xong trận pháp ngay tại lý mỗ tự mình chỉ huy phía d toàn bộ sinh mệnh người mới chính bản triệt để vận chuyển lại sau đó bắt đầu từng bước đi từng bước xâm chiếm những cái kia hắc ám p h á p tác theo thời gian trôi qua hắc ám p h á p tác cạnh tranh bắt đầu biến mất nhưng là sự tình duyên không giống biểu hiện đơn giản như vậy tại hắc ám p h á p tác ảnh hưởng phía dưới toàn bộ sinh mệnh may mắn đều lâm vào to lớn đói khát ở trong vô số sáu tên hướng thượng giới đàm phán nhưng sự tình tóm lại là tốt tối thiểu nhất hắc ám dù sao bắt đầu từ từ suy yếu mới ra đời hài nhi có lẽ còn có thể nhìn thấy hắn triệt để rời khỏi mảnh này sinh mệnh may mắn thời điểm nhìn lên trên trời hắc ám bắt đầu trở nên phai nhạt đ e tại, tại quang của minh t đây chiếu xạ phía dưới hắc cám phát tắc nhanh chóng lui bước mà quang minh thì thành trong lòng mọi người ưu tú nhất thần nhưng là loại ngày tốt lành này cũng không quá hai ngày quang minh triệt để đánh lui hắc cám đằng sau toàn bộ thiên hạ lại lâm vào đến vô tận ban ngày ở trong mặc dù ánh nắng không tính là quá mức độ gắt nhưng là vô tận ban ngày hay là tổn thương rất nhiều cây nông nghiệp dẫn đến năm nay lương thực sản lượng trên diện rộng giảm bớt chín mươi phổ thông tu tiên giả trồng thực linh h ả o cũng đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện vấn đề bất quá cũng may trước đó tiêu diệt h ắ t cám p h á p tắc thời điểm liền có nhất định chi thức dự trữ sau đó lý mục vũ hiệu triệu tất cả tu vi tận lực tân trang toàn lực khởi động t r ậ n pháp bắt đầu dùng chính mình thực lực cường đại kéo tơ phá kén bình thường khí ra cái này, là, cái này ban ngày phát tắc hay là rất khó giải quyết không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy có lẽ là qua một nghìn năm có lẽ là qua mấy ngàn năm linh mục rốt cục xuất lĩnh mọi người đem cái này ban ngày trường minh mảnh vỡ pháp tắc cho xử lý mà cái này ban ngày pháp tắc thanh trừ không đến bao lâu chẳng qua là mấy trăm năm thời gian lôi mộ chỗ m ộ t tiên hình dung lần nữa n g h ê n đón hắn khách không ngợi mà đến mà lần này mặc dù cũng là mảnh vỡ pháp tắc nhưng là cùng trước kia chính là không giống với trước kia trên cơ bản đều là một lần một lần đến lần này kéo đến tận ba cái phân biệt đại biểu kim một hỏa ba cái thuộc tính chương bốn trăm mười sáu thôn vệ chương bốn trăm mười sáu thôn vệ nhìn xem mới đến tới mảnh vỡ đã đến mục tiên tinh vân linh mục mặc dù có thể làm được tự vệ nhưng là nếu như quyền lực tự vệ phía dưới c đồng thời bởi vì linh mục cùng toàn bộ một đường nét cho trước mắt là hòa làm cơ thể sau đó lý mục liền bắt đầu nếm thử đối với mấy cái này mảnh vỡ tiến hành tiêu hóa kết quả cực kỳ tốt mặc dù vẫn tạo thành rất lớn tổn thương dẫn đến rất nhiều sinh mệnh biến mất nhưng là lý mục phát hiện chính mình cái này một cái cách làm vẫn có một ít hiệu quả lại không biết qua bao nhiêu năm linh mục rốt cục đem những mảnh vỡ này đồng thời sạch sẽ mới phát hiện toàn bộ một huyện thịnh vượng thế mà chất lượng tăng lên không ít đưa đến kết quả chính là thực lực bản thân cũng đã nhận được tăng lên đến thánh nhân cấp bậc này sau này đường liền cùng phổ thông tu tiên giả khác biệt phổ thông tu tiên giả dựa vào là thu nạp tiên khí tiến hành tăng lên mà tới được thánh nhân tri cảnh liền muốn đi nếm thử cảm xúc p h á p t ắ c lực lượng mà trước mắt lý mục đã đạt đến thiên đạo cảnh giới của thánh nhân thực lực có thể xưng cao tuyệt tối thiểu nhất trước mắt không có gặp được đối với mình có thể cấu thành nguy hiểm tính mạng tồn tại mà tùy theo làm bạn chính là tu vi tiến bộ cực kỳ trầm chạp thậm chí là rất nhiều năm đều không có một tia tiến bộ nhưng là linh mục thu nạp những p h á p tắc này mảnh vỡ đằng sau phát hiện tu vi của mình thế mà đạt được một chút tiến triển sau đó linh mục tựa như phát hiện đại lục mới một dạng bắt đầu điên cuồng đi thu nạp những này phá toái mảnh vỡ dù sao rất lâu đều không có thể nghiệm đến tu vi cận thân cảm giác lý mục tựa như một cái trong sa mạc k h á t thật lâu người đột nhiên đụng phải một vũng nước suối liền không tự chủ được đi nằm ngoài nước suối bên cạnh liều mạng đánh uống nhưng là phát cái mảnh vỡ dù sao không có khả năng nhưng là phát cái mảnh vỡ dù sao không có khả năng rất nhiều rất nhiều bằng không chúng sinh cũng không có khả năng có một chút hy vọng sống nhìn thấy chính mình sở tại mảnh gỗ vụn tin tức phát mảnh vỡ cơ hồ đã không còn g á n g lâm lý mục liền đi t r u n g quanh khu vực khác tìm kiếm những p h á p tắc này mảnh vỡ tìm tới hắn đằng sau sau đó đồng sự sinh ra tác dụng phụ chính là dẫn đến rất nhiều không nên hủy diện sinh mệnh tinh cầu có thể tồn tại quanh đi còn lại dòng giã bỏ ra m ộ ư ơ i hai t ớ c năm linh m ụ c không biết lưu lạc bao nhiêu cái người mới đi qua bao nhiêu tinh cầu thu nạp bao nhiêu mảnh vỡ p h á p tắc rốt cuộc trận này hạo k i ế p kết thúc mà lý mục thực lực cũng đã nhận được to lớn tăng lên trực tiếp tăng lên tới đạo tổ cấp bậc nhảy qua ở giữa đại đạo cấp bậc thanh nhân mà cây rừng cũng dần dần biết tu luyện về sau chi đạo từ thanh theo thứ tự là t h á nhân n h hôn nguyên t h á nhân n h thiên đạo t h á nhân n h đại đạo t h á nhân n h đạo tổ vũ trụ c h i tổ hồng hoàng c h i tổ vô cực mà tới được đến ngược cấp bậc lý mục thực lực hôm nay cùng trước kia so sánh quả thực là bụi đất cùng vũ trụ khác nhau tùy tiện vung tay lên liền có thể chế tạo một mảnh tinh vân tùy ý vung ra một trường liền có thể đem sán lạn văn minh tu tiên trực tiếp biến thành đất bằng mà nơi này đất bằng kỳ thật chính là một loại khu vực chân không y tứ chính là để một cái nào đó trong không gian tất cả hình dung tất cả vật chất hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh đây đều là pháp trị lực lượng có thể thấy được pháp tắc lực lượng đến cùng là bực nào cương đại nhưng ĩ đạo đi tổ cấp bậc l là, hồ、so、là, là hồng i t hoang tri ụ c h tổ vẫn không phải mạnh nhất tại thượng hải có hay không bó cảnh giới cái gọi là vô cực chính là vô biên vô ngẩn vô cùng vô tận đó là một loại chân chính siêu thoát nhưng là trước mắt cũng không có người gặp qua bực này đại năng rất có thể chính là một loại tu tiên giả sướng hưởng đi kỳ thật vô cực cũng rất dễ lý giải chính là tuổi thọ không có điểm cuối cùng lực lượng không có điểm cuối cùng gần như là không có khả năng tồn tại đồ vật dù sao cho dù là hồng hoang c h i chủ mặc dù tuổi thọ cực kỳ dài dòng buồn chán nhưng trung quy hay là có cuối điểm lực lượng cũng cực kỳ c ư ờ n g đại nhưng trung quy hay là có hạn nhưng là vô cực cảnh giới này là người nghĩ cũng nghĩ không ra rất lớn khả năng chính là cảnh giới này chẳng qua là phổ thông người tu luyện một loại mỹ hảo huyễn tưởng đi nhưng là lý mục biết tin tức này đằng sau cũng không có coi nó là làm ứ tưởng bởi vì nếu như dựa theo đối với vô cực cảnh giới miêu tả lời nói chính mình tối thiểu nhất đã thỏa mãn một đầu đó chính là tuổi thọ vô tận có thể làm được vũ trụ d i ệ t mà ta bất d i ệ t mà đợi đến lần này hạo kiếp kết thúc về sau lý mục may mà liền thu xếp tốt chính mình một tiên uy tín đằng sau lựa chọn đi càng sâu khu vực tìm kiếm vô cực lực lượng âm nhạc tiết mục phát hiện nếu như một mực như chính mình trước tiên một dạng như cái cá ước mới sinh hoạt lẳng lặng hưởng thụ sinh mệnh vô tận mang tới niềm vui thú như vậy cuối cùng cũng có một ngày tuổi thọ của mình sẽ dừng ở một tiết điểm nào đó dù sao ngay cả vũ trụ hạo kiếp kiến nạn như vậy chính mình trước kia vì hắn đều cảm giác rất khẩn cấp đối với mình sinh mệnh tạo thành uy hiếp cực lớn kém một chút liền không cách nào vượt qua một lần k i a kiến nạn nếu như lại đến như thế một lần đối với mình tuổi thọ cấu thành cực hạn kết luận như vậy linh mục còn không thể xác định là không có thể vượt qua nếu như muốn chính mình vô tận tuổi thọ có thể bảo tồn như vậy chỉ có thể tìm kiếm lực lượng cao hơn đến bảo vệ mình nghĩ tới đây linh mục cũng có những cái k i a cảm giác cấp bách mà thông qua chính mình nhiều năm như vậy hiểu rõ cũng dần dần minh bạch một chút sự tình tỷ Tì như liền xem như vũ trụ trước mắt chính mình tiếp xúc cũng bất quá là thứ nhất tầng vũ、trụ. mà chính mình lấy được những tin tức này thì là từ phía trên vũ trụ chuyển xuống chân chính có thực lực cơn ư giả g bình thường đều sẽ ở tu vi đột phá một tiết điểm nào đó thời điểm sẽ chọn tầng cao hơn vũ trụ khu tiếp tục tìm kiếm mình con đường tại thứ nhất tầng trong vũ trụ trên cơ bản người mạnh nhất cũng bất quá là cấp bậc thánh nhân lại cao hơn tuyệt không quá hạn hôn nguyên cấp bậc thánh nhân mà vượt qua hôn nguyên thánh nhân đạt tới thiên đạo cấp bậc thánh nhân bọn hắn liền sẽ tiến về vũ trụ thứ nhì mà các loại thiên đạo thánh nhân đột phá đến đại đạo cấp bậc thánh nhân bọn hắn liền sẽ tiến về thứ ba vũ trụ thậm chí là vũ trụ thứ tư đại đạo thứ tư Đạo tổ lời l nói chỉ vì thực lực của bọn hắn không đủ nhưng cũng càng có lẽ là bởi vì địa cầu vũ trụ chỉ bật qua tựa như vô cực cảnh giới này một dạng chỉ tồn tại ở người tu luyện trong hiến tưởng cũng không có thật sự rõ ràng tồn tại qua nhưng là lý mục có thể không quản được những này đang làm tốt tất cả an bài đằng sau lý mục liền đi đến vũ trụ thứ nhì một cái vũ trụ cùng một vũ trụ khác ở giữa cửa vào cũng không phải là cố định mà là tình cờ nếu như ngươi cũng không đủ tuổi thọ rất có thể ngươi dốc cả một đời cũng vô pháp tìm tới cửa vào này chương 417, vũ trụ thứ nhì chương 417, vũ trụ thứ nhì nhưng là linh mục có được vô tận tuổi thọ tự nhiên không cần lo lắng cái này một chút dù sao bây giờ thực lực của mình tại thấp hơn vũ trụ đã là vô địch tồn tại dứt khoát liền tìm kiếm khắp nơi cũng không nóng nảy hóa thân ngàn vạn mà tại nhiều năm tìm kiếm bên trong lý m ụ còn c phát hiện chính mình lúc trước thành lập mảnh gỗ vụn hình dung bây giờ thế mà tại vũ trụ một trải qua nhiều năm phát triển đằng sau cũng thành một cái nổi tiếng thực lực chỉ vì chính mình lúc trước bảo đảm toàn bộ m ộ t tiên tinh vĩnh hoàn thiện nhất hệ thống tu luyện mà trải qua trận kia hạo kiếp đằng sau rất nhiều người mới đều hoàn toàn biến mất còn lại cũng đều nhận lấy nhất định thương tích muốn khôi phục chỉ sợ đến thua thời gian một năm mà trước mắt mới d ụ n g thì là nắm chặt cơ hội này từ trước kia văn minh tiếp thu người thành văn minh người truyền bá đương nhiên đây hết thể lý mục chỉ là nghe một chút cười một cái liền đi qua dù sao đối với mình hiện tại ảnh hưởng cực kỳ bẽ nhỏ đi không biết bao nhiều may mắn Bước qua không biết bao nhiêu tinh cầu, Mục cục qua nhiêu không tinh ngày nào tại rốt một Lý đúng ó Đó bắt được vũ trụ thứ nhì lối vào tin tức. Đó là tại một vị tiên t được vũ vào vị nhì nhân lối là i i vì đó k h h dị địa p ư ơ n Lô đen. Đúng vậy chính là l ô đen chỉ b ấ t qua cùng lý mục chỗ nhận biết huy động có chút không giống trước kia chỗ nhận biết l ô đen đơn giản chính là giống trong không gian chỗ có vật chất thu nạp vào đi sau đó hắn nói mà cái lô đen này rất thất thần hắn mặc dù cũng sẽ đem chính mình sở tại chung quanh vật chất thu nạp vào đi tiến hành hắn nói nhưng là hắn cùng lý mục trước đó hiểu biết lỗ đen có chỗ khác biệt chính là hắn sẽ chạy hắn có lẽ tại số này thời gian một năm tại nơi này có lẽ kế tiếp thua một năm nó sẽ xuất hiện tại một nơi khác hành tung bất định mà lại xuất hiện tần suất cũng không phải là rất cao mấy chục triệu năm có thể xuất hiện một lần chuyển đến thánh nhân trong lỗ hai đã tính tần suất cao lý mục như là đã đạt được tin tức như vậy thì vội vàng bước nhanh chạy tới trên đường đi xuyên qua không biết bao nhiêu uy tín rốt cục đạt tới một chỗ cô tịch trong không gian tại vùng không gian này bên trong cho người cảm giác chính là thê lương cơ hội không có cái gì chỉ có tọa lạc ở trung ương một cái đen như mực cửa hang rất rất lớn thẳng tắp con mắt nhìn sang không có quá dài kỳ thời gian khả năng phổ thông thánh nhân cũng không thể chống đỡ được cửa hàng kia mang tới sợ hãi cảm giác mà lý mục cũng không nóng nảy dứt khoát liền cùng cửa hàng này nhìn nhau chuẩn bị trước dò xét một phen vạn nhất lấy được tin tức là giả đâu mà trải qua lý mục dò xét phát hiện cửa hàng này thế mà tại mấy ngàn năm thời gian bên trong tổng cộng thu nạp mười vị tống nguyên thánh nhân bọn hắn cũng đều là chuẩn bị tiến về vũ trụ thứ nhì người chỉ bất qua đám bọn hắn đi tới cửa động đằng sau liền nhanh chóng bị thu nạp đi vào lý mô cũng không thể nhìn thấy thu nạp vào đi tình huống sau đó linh mục liền chủ động hướng cửa hàng tới gần bắt đầu không ngừng đi dò xét theo khoảng cách càng ngày càng gần lý mục cảm giác lực lượng vô danh đối với mình lôi kéo càng lúc càng lớn mà chính mình từ từ từ bỏ chống lại bắt đầu chủ động thắng đi lên đợi đến chân chính tiếp cận cửa động thời điểm cây rừng mới phát hiện cửa hang này đối với mình lựa kéo chính mình hoàn toàn có thể tranh thoát đây là lý mục tài yên tâm xuống tới nguyên lai mình thực lực hôm nay đã cao đến bộ dáng này sau đó linh mục liền chủ động tiến nhập trong cửa hang đợi đến lần nữa dò xét cảnh vật chung quanh thời điểm linh mục mới phát hiện mình đã thân ở một mảnh thế giới kỳ dị mảnh thế giới này nhìn tựa hồ cùng trước đó chính mình sở đại vũ trụ không có lớn khác biệt nhưng là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện mảnh này trong vũ trụ chỗ tồn tại hạt bụi nhỏ bé thế mà chính là trước đó chính mình ngây ngô vũ trụ một những cái kia nhỏ tinh cầu mà những cái kia lớn tinh cầu mặc dù không đến mức luân lạc tới bụi bặm tình trạng nhưng cũng cùng phổ thông mười khối không sai bị lắm còn tốt thực lực của mình cao tuyệt nơi này áp lực không cách nào đối với mình tạo thành trên bản chất tổn thương không phải vậy lý mục cũng phải biến thành một viên nhỏ không có khả năng lại tiểu trần bặm À, sau đó Lý mục liền Mục bắt đợi đến chân chính phóng thích lực lượng mới phát hiện nguyên lai、like、vũ trụ thứ nhì pháp t ắ c lực lượng dĩ nhiên như thế vững chắc chỉ sợ thánh nhân c h i cảnh tiến vào bên trong ngay cả đi đường đều rất t ố n sức c h ắ c không được chỉ có đạt tới hồng nguyên thánh nhân thậm chí thiên đạo cấp bậc thánh nhân mới có thể tiến vào vũ trụ thứ nhì dạng này cũng là không có ân nương theo lấy thời gian rời đổi linh mục rốt cục cân nương theo lấy thời gian rời đổi linh mục rốt cục tại vũ trụ thứ nhì trên một viên tinh cầu phát hiện có pháp lực ba động lý mục tiến lên xem xét phát hiện đây là một người tu sĩ đã từng tu luyện nơi bế quan mở ra đằng sau phát hiện bên trong có rất nhiều ghi chép lý mục trải qua nghiên cứu lúc này mới hiểu rõ cái này giờ giờ vũ trụ đại thể tình huống nguyên lai、like、vũ trụ thứ nhì chính là hờ nguyên thánh nhân cùng thiên đạo thánh nhân chủ yếu tu luyện chi nơi trốn bọn hắn dựa vào chính là tại cái này vững chắc pháp tắc lực lượng hoàn cảnh bên trong đi cảm xúc những pháp tắc kia lực lượng sau đó tu sửa chính mình pháp trị lực lượng dùng cái này để cao thực lực sau khi xem xong lý mục t á i phát hiện bây giờ chính mình đạo tổ thực lực ở chỗ này lấy không có chút ý nghĩa nào dứt khoát liền đi t r a tìm tiến vào thứ ba vũ trụ biện pháp tại đối với vũ trụ linh mục còn có thể đi phổ thông thế gian phổ thông tinh cầu đi hưởng thụ một chút sinh hoạt nhưng là tại vũ trụ thứ nhì bên trong phát hiện nơi này không có phổ thông sinh mệnh tồn tại tồn tại tối thiểu nhất đều là hôn nguyên cấp bậc thánh nhân bọn hắn cũng không có xây thành huy hoàng thành trì, sán lạn văn minh tu tiên lại không biết qua bao nhiêu năm lý mục rốt c ụ c đụng phải một cái bình thường thiên đạo cấp bậc thánh nhân hắn tại cái địa phương này cũng coi là độc bá nhất phương đương nhiên bọn hắn độc bá chỉ là bao nhiêu cái tinh vân tu tiên tài nguyên hoặc là nói là tại mảnh địa vực này kiến thiết đạo tràng quyền lực đợi đến trình diện thành lập đằng sau nào đó một vùng khu vực liền trở thành dành riêng cho hắn đạo tràng có thể an ổn cố thủ nơi đây tiến hành pháp tắc lý mục nhìn thấy người sống cũng không kinh hoàng mà là như cái như quen thuộc một dạng chủ động tiến về chào hỏi mà đối phương nhìn thấy linh mục thế mà không chướng ngại chút nào tiến nhập đạo tràng của chính mình chi lực cũng can thiệp cực kỳ thân đón lấy cũng mang theo giới người mình số thực là hôn nguyên đệ tử đ ộ đệ đối với ngươi không vui tha thiết mời ngồi tại trên chủ vị lý mục cũng không có cự tuyệt dứt khoát liền cho bọn hắn giảng một chút chính mình đối với trên việc tu luyện càng độ cái này khiến bọn hắn đại thụ c ả m động phong phong biểu thị muốn bị lý mục vi sư nhưng là đây hết thể đều bị linh mục cự tuyệt sau đó lý mục liền đối bọn hắn dốc túi tương thụ dạy kiến thức của mình mà lấy được thì là đổi lấy đối với thứ ba vũ trụ cửa vào tin tức kết quả tự nhiên là tốt đối phương minh bạch lý mộc cường đại nghe được lý mộc giao đi thứ ba vũ trụ từng cái đều không ngừng hâm mộ bọn hắn liền đem những gì mình biết tin tức nói cho lý mộc t r ư ờ n g bốn trăm mười tám đệ ngũ vũ trụ t r ư ờ n g bốn trăm mười tám đệ ngũ vũ trụ đạt được chính xác tin tức đằng sau linh mục liền đi đến thứ ba vũ trụ nếu như nói là đệ nhất vũ trụ ở lại thánh nhân cùng hôn nguyên thánh nhân như vậy vũ trụ thứ nhì cũng bình thường đã đến hôn nguyên thánh nhân mới có thể đi ở lại kỳ thật thiên đạo thánh nhân cũng rất ít đại bộ phận hay là hồng nguyên thánh nhân chỉ có đến vũ trụ thứ tư đại bộ phận mới cư trú thiên đạo thánh nhân đệ ngũ vũ trụ thì là lấy đại đạo thánh nhân làm chủ vũ trụ thứ sáu lại cư trú lấy đạo tổ địa khu vũ trụ thì là vũ trụ c h i tổ vũ trụ thứ tám thì là hồng hoàng c h i tổ vũ trụ chín thì là vô cực mà lý mục cũng hao tốn một chút thời gian rốt cuộc đi tới thứ ba vũ trụ nhưng là thứ ba vũ trụ đối với linh mục tác dụng hay là rất nhỏ lễ vật lại hao tốn một chút thời gian rốt cuộc tìm được vũ trụ thứ tư lối vào thành công tiến vào vũ trụ thứ tư mặc dù vũ trụ thứ tư đại bộ phận cư trú thiên đạo thánh nhân chỉ có một số nhỏ đại đao thánh nhân mà trước mắt cây rừng tu vi đã đạt đến dân tộc động cấp bậc nhưng là kỳ thật lý mục trước đó tu vi vẫn có một ít cần bổ sung may mà lý mục liền ngây người ra không ngừng tiến hành bản thân cường hóa cùng chu dịch m ặ t khác đại đạo thánh nhân tiến hành giao lưu không ngừng mà cường hóa tu vi của mình hoàn thiện công pháp của mình để cho mình bản thể biến thành hoàn mỹ không một tì vết trạng thái mà trải qua giao lưu linh mục cũng minh bạch con đường của mình cảnh giới này so sánh với chính con đường hay là có rất lớn t r a lệch dù sao đến con đường cấp bậc muốn giảng liền chẳng những là thế gian pháp tắc v mà là đại đạo vấn đề có người nói thế gian đại đạo có ba nghìn đồng dạng đạo tổ cấp đừng có thể nắm giữ một cái lớn đến liền có thể thành công tấn thăng làm đạo tổ nhưng là nếu như nắm giữ càng nhiều đại đạo như vậy đến lúc đó thực lực tự nhiên càng cường đại hơn mà lý mục trước đó nắm trong tay lớn đến cũng bất quá là mười cái mà thôi sau đó cây rừng liền an định xuống tới quyết định thật tốt đi học tập những người khác đạo pháp mà tới được thánh nhân chi cảnh có năng lực mà tới được thánh nhân chi cảnh có năng lực có thể nói là cùng trời đồng thọ nơi này trời chỉ là hắn châu viên tia tinh cầu chỉ cần tinh cầu vẫn tồn tại sinh mệnh như vậy cái này thánh nhân sẽ rất khó diệt vong đến hôn nguyên cấp bậc thánh nhân có thể chỉ cần cái này trong tinh vân tồn tại sinh mệnh như vậy cái này một cái thánh nhân cũng sẽ không diệt vong đương nhiên dạng này thuyết minh chẳng qua là vì tốt hơn thể hiện ra hôn nguyên thánh nhân đã lâu tuổi thọ mà thôi mà tới được thiên đạo cấp bậc thánh nhân thì là đối ứng lên nhất định pháp tác lực lượng chỉ cần p h i ế n khu vực kia pháp tác lực lượng sẽ không biến mất như vậy cái này thiên đạo thánh nhân cũng sẽ bất diệt vong mà tới được đại đạo bốn mươi cấp bậc thì là từ từ thoát ly pháp tác lực lượng hướng phía đại đạo phương hướng phát triển chỉ cần có thể cảm xúc đến một loại đại đạo tự thân tu vi liền sẽ đạt được đột nhiên tăng mạnh tiến bộ hắn thực lực hoàn toàn không phải thiên đạo thánh nhân có khả năng so sánh nó tuổi thọ cũng là cực kỳ đã lâu thậm chí có thể đem chính mình bám vào trên đại đạo chỉ bất quá dạng này khả năng liền sẽ mất đi rất nhiều tự do mà tới được đạo tổ cho dù chính là triệt để khống chế một cái kia đại đạo quá trình chỉ cần hoàn toàn nằm trong tay như vậy thậm chí có thể nói chỉ cần đại đạo bất diệt mà hắn bất diệt có lẽ có người sẽ nói đạo tặc làm sao lại biến mất đâu đây chỉ là đối với những cái kia không có kiến thức tu sĩ nói tới chân chính có kiến thức người liền biết đại đạo cũng sẽ ẩn ấp cũng sẽ biến mất chỉ bất qua quá trình này là cực kỳ dài dòng buồn chán phổ thông tân trang là vĩnh viễn kiên chỉ không đến mấy cái chữ kia mà đạo tổ phía trên thì là vũ trụ c h i tổ vũ trụ c h i tổ chính là n ắ m trong tay nào đó một vùng vũ trụ ân tỷ như vũ trụ một vũ trụ thứ nhì thứ ba vũ trụ vũ trụ thứ tư đệ ngũ vũ trụ vũ trụ thứ sáu vũ trụ bảy vũ trụ thứ tám vũ trụ chín những vũ trụ này đại biểu là vũ trụ số tầng mặc dù thứ nhất tầng cá mang tu sĩ tu vi cũng không phải là rất cao cường nhưng là có thể khống chế một phương vũ trụ tồn tại như vậy nhất định không có yếu mà lại căn cứ cây rừng hiểu rõ đến tin tức biết được mặc dù vũ trụ chia làm chín tầng nhưng là thế gian này hoặc là nói một phương này vĩ độ bên trong xa không chỉ chín tầng vũ trụ đơn giản như vậy nếu như nói chín tầng vũ trụ chỉ là tại một chỗ lời nói cái kia không khỏi không khiến người ta hạnh phúc linh mục hiện tại ngây ngô địa phương có được chín cái vũ trụ như vậy địa phương khác có lẽ cũng có chỉ bất quá trước mắt khả năng không tại vùng không gian này bên trong có lẽ còn không tại mảnh này vĩ độ bên trong trước mắt cũng không phải linh mục có khả năng thăm người thân lại trải qua không biết bao nhiêu năm cây rừng từ từ quen thuộc lực lượng của mình lại đem đạo pháp tự thân hoàn toàn bổ đủ đúng vậy là bổ đủ ba nghìn đánh tới người khác chỉ cưới một cái lý mục thì là tất cả đều lớn học bởi vì hắn có loang thoáng có một loại dự cảm cái này ba nghìn đạo tặc liền tựa như tại tương lai mình trên đường tu luyện đánh tốt cơ sở mở dạng chỉ cần những cơ sở này đánh tốt như vậy con đường tương lai tất nhiên là không gì sánh được xuân sẻ mà đợi đến ba nghìn đại đạo về tập vài thăng thời điểm lý mục lúc này mới phát hiện thực lực hôm nay đã đặt đến trước kia cao không thể chạm trình độ tùy ý vung tay lên liền có thể chế tạo một phen thế giới phen này thế giới nơi này là tiểu vũ lộ như thế rất là thần kỳ mà phổ thông trong tiểu vũ trụ lại bao hàm bao nhiêu cái hình dung bao nhiêu cái tinh hệ điểm ấy là không người biết chỉ biết là cái kia số lượng có thể dùng vô tình để hình dung mà linh mục cũng cảm giác được tu vi của mình đã hoàn toàn đ ạ t đến con đường viên mãn trình độ mặc dù khoảng cách vũ trụ c h i chủ lúc này còn không nghĩ ra nhưng là linh mục hay là rất vui mừng dù sao mình lợi dụng thời gian ngắn như vậy liền đem thực lực của mình tăng lên tới như vậy trình độ mà lại mình đã hoàn toàn đánh tốt cơ sở là con đường tương lai tìm rõ ràng phương hướng đợi đến tu vi triệt để vững chắc đằng sau cây rừng liền đi chẳng có mục đích á o ngược đệ ngũ vũ trụ đệ ngũ vũ trụ thật là rất khó tìm cần chính mình không ngừng đi trong vũ trụ từ từ tìm kiếm đi trong không gian từ từ đi cảm thụ đi khác biệt vĩ độ bên trong nếm thử tiến vào bên trong nhìn một chút đệ ngũ vũ trụ rốt cuộc là tình hình gì cũng không biết dùng bao lâu thời gian linh n ụ c tại một ngày nào đó đi tới một mảnh bình thường trong không gian mặc dù nhìn thấy cái này cảnh tượng trước mắt chẳng qua là loạn thạch ngôi sao nhỏ tạo thành loạn thế thay mặt mà thôi. nhưng là lễ vật có thể rõ ràng cảm thụ đến nơi đây tựa hồ có một ít không đơn giản không đợi lễ vật kịp phản ứng liền phát hiện nguyên bản cơ hồ tất cùng một chỗ dũng sĩ tiểu đội thế mà từ từ bắt đầu triển khai linh mục cảm thấy được có nhất định nguy hiểm giáng lâm dứt khoát chính là phi thăng mà lên đặt tới một cái rất cao rất cao địa phương sau đó liền thấy tại trước mắt của hắn lại là một cái thâm tàng không biết bao nhiêu nghị lực thân rộng không biết bao nhiêu nghị lực quái vật to lớn từ từ mở ra cặp mắt của hắn mà vừa rồi dũng sĩ mang chính là nhìn cấu thành con mắt địa phương kỳ thật lý mục cũng lý giải dù sao trong vũ trụ mịt mở nhiều một ít kỹ năng dị thú cũng không phải như vậy không hợp th mà những n à y nghệ thuật thì là lấy thực dụng đại đạo c h i pháp mà sống bọn hắn ngẫu nhiên cũng sẽ ăn cướp qua lại tu sĩ coi trọng thực lực tương đối mạnh tình liền sẽ cưỡng ép có thể bắt được sau đó thông làm đối phương đạt được vật hữu dụng đằng sau tại tự hành giải quệ tưởng 419, vũ trụ chân thực chương 419, vũ trụ chân thực mà căn cứ cây rừng phán đoán trước mắt cái này sinh vật không thể diễn tả chính là một đầu ngao du tại không gian cùng trong thời gian thời không đ ặ t trước loại dị thú này đặc điểm lớn nhất chính là có thể khống chế thời gian nhất định pháp tắc cùng nhất định không gian phát tắc nếu như không phải linh mục hiện tại đã hoàn toàn vững chắc thậm chỉ để cho mình con đường cảnh giới đạt đến viên mãn trình độ lý mục cũng không dám cam đoan mình có thể đối phó trước mắt con dị thú này dù sao một đầu này dị thú thân thể là mười phần khổng lồ ánh mắt của hắn chính là một vùng tinh hệ toàn bộ thân hình bày ở trong vũ trụ mịt mờ tựa như một mảnh to lớn tinh vân không thể rời bỏ đối phương m ở mắt ngươi cũng không có hoảng dứt khoát liền c ẩ n thận tra xét một phen phát hiện đối phương cũng đối với mình cũng không có tạo thành cái gì lớn nguy hiểm sau đó cây rừng liền rời đi cũng không có nghĩ đến giết chết đối phương dù sao tất cả mọi người là sinh mệnh tồn tại không dễ mà lại lý mục hiện tại cũng tạm thời không cần những cái tia mặt khác nghệ thuật ảnh hưởng để cho mình tu vi đạt được tăng lên <cười> cuối cùng cây dừng lại lung la lung lay tại vũ trụ các loại địa phương bắt đầu thay đổi đứng lên rốt cục trời không phụ người có l ò n g rốt cục tại một ngày nào đó bên trong mục đích tiến nhập địa ngục không trong vũ trụ đệ ngũ vũ trụ rất là thần kỳ sau khi đi vào cũng cảm giác chung quanh một mảnh đen như mực liền ngay cả thần thạch cũng không thể mở ra hơn nữa là một loại đặc biệt cấp tiến loại này cấp tiến nương theo lấy to lớn sợ hãi còn tốt lý mục tu vi đã đạt đến đạo tổ viên mãn cảnh giới mà lý mục cũng tự tin dựa vào chính mình trưởng khống lấy ba nghìn đại đạo đủ để cho mình tại đệ ngũ vũ trụ bên trong hoành hành bá đạo không biết rời rạc bao lâu lý mục vẫn là không có tìm tới một cái mặt khác tân trang may mà lý mục liền tạm thời an định xuống tới tìm hoàn toàn yên tĩnh không gì sánh được nơi hẻo lánh vì chính mình thành lập tốt cơ bản t r ấ t pháp bắt đầu hết sức đi cảm thụ đại đạo cảm giác sau một hồi lâu cây rừng mở hai mắt ra t i ệ n tay vung lên liền phát hiện trước mặt mình đã tạo thành một vũ trụ nhỏ cũng liền tiêu chí lấy lý mục đã triệt để n ắ m trong tay đạo tổ thực lực có thể thu phóng tự nhiên nhưng là linh mục trước mắt cũng không định đi tiến vào tầng tiếp theo trong vũ trụ bởi vì chính mình cảm giác mình thực lực vẫn có một ít không tốt đến xuống một tầng có lẽ liền sẽ đụng phải trong vũ trụ đến lúc đó đối phương nếu như vạn nhất có một đường đãi ngộ tiện tay vung lên chính mình khả năng liền sẽ tiêu hương tiêu ngọc vẫn mà đi tới đệ ngũ vũ trụ đằng sau trong lúc rảnh rỗi cây rừng liền bắt đầu rèn luyện chính mình sáng tạo vũ trụ b ả n sự hơn nữa còn có thể tùy ý thu hồi dáng vẻ vũ trụ m ê n h ông thiên phú cách biệt người không biết phải có bao nhiêu thiếu cái cắt sỏi một dạc nhiều có đại nghị lực người càng là nhiều đến vô số kệ nhưng là chân chính có thể trở thành đạo tổ cấp bậc tu sĩ đó là cực kỳ b é nhỏ đợi đến lễ vật tu luyện sau một khoảng thời gian rốt cục tại một ngày nào đó ra ngoài thời điểm cảm nhận được sinh mệnh khác tồn tại sau đó lý mục liền theo không nén được lòng hiếu kỳ của mình tiến đến kiểm tra một hồi nguyên lai、like、đối phương lại là một con dị thú chỉ bất quá loại dị thú này trước đó cây rừng cũng không biết chỉ gặp hắn tìm được d ư ơ n g sinh chân ngựa đầu sư tử đuôi cá lý mục gọi không ra tên của đối phương cũng không có gặp qua loại này liền thử nghiệm dùng thần thức của mình đi giao lưu cũng may đối phương cũng không phải một cái mượn hồ、lô. trước tiên liền trả lời linh mục mặc dù trước kia đã từng giảng kinh qua chiến tranh người chấp pháp tổ hợp yêu thú chiến tranh liên miên bất tuyệt chiến đấu không biết bao nhiêu năm nhưng là bây giờ tại rộng lớn hơn trên bầu trời giữa lẫn nhau gặp nhau lại là đối với lẫn nhau tâm linh một loại an ủi để cho mình tăng lên rất nhiều cảm giác an toàn may mà lý mục liền trực tiếp đợi tại đối phương bên người bắt đầu cùng một đầu này dị thú tiến hành nói chuyện với nhau dù sao lý mục sơ đến giá lâm đối với đệ ngũ vũ trụ tình huống còn không phải hiểu rất rõ thậm chí nói là một nghèo hai trắng mà bây giờ gặp trước mặt vị này vội vã như vậy nếu để cho đối phương có thể nói ra như vậy chính mình mất đi co chừng bao nhiêu thời gian có những thời giờ này lại phải hoàn thành rất nhiều chuyện cuối cùng trải qua đầu này nghệ thuật g i ả n giải linh mục sắc mới hiểu được đệ ngũ vũ trụ là cực kỳ quỷ dị vũ trụ nó chẳng những là toàn bộ đen kịp trạng thái mà lại bên trong ngay cả thần thức đều vung không ra xét đến cùng là nơi này giống như phong ấn một cái thứ gì lật tiến thư tịch cũng không tìm tới nó tồn tại chỉ bất qua có một ít mặt khác trong thư tịch gửi đi một chút đệ ngũ vũ trụ đôi câu vài lời mà trải qua loại mục đích cẩn thận xem xét lúc này mới phát hiện nguyên lai đệ ngũ vũ trụ sinh mệnh vốn là thước ớt tiến vào bên trong nhân vật khí tốt có lẽ liền sẽ bị truyền tống ra ngoài vận khí không tốt khả năng liền sẽ ở chỗ này cơ khổ sống quãng đời còn lại bởi vì đệ ngũ vũ trụ đó là đại đạo bay loạn một cái vũ trụ trong này đại đạo quang mang tựa như tùy ý bay lượn chim sẻ một dạng khắp nơi đi dạo nếu có may mắn được đ ủ ợ phải trên cơ bản là không có cơ hội chạy trốn mặc dù nói lễ vật bây giờ đã đạt đến rất cao tu vi đã đạt tới con đường cấp bậc nhưng là muốn triệt để khống chế vật này hay là rất khó mà lại gỗ lê kinh ngạc phát hiện rất nhiều đục nhã sự tình đến đến ngược cấp bậc lại hướng bên trên một bước tựa hồ chính là chuyện không thể nào a lý mục han phát hiện ở chỗ này xưng tông đạo tổ những người này cơ hồ đều đã luyện thành sáng tạo vũ trụ sáng tạo tinh cầu phương pháp bọn hắn trong lúc rảnh rỗi thời điểm liền sẽ đánh ra một cái phân thân bắt đầu quản lý chính mình khai sáng tiểu vũ trụ kia lần kia cùng với những cái khác vũ trụ tiến hành so sánh không ngừng đi dựa theo sở trường của mình đi hoàn thiện chính mình vũ trụ liền tựa như một cái bảo vệ sùng vật người đi nuôi một đầu chó con không ngừng cho hắn tiến hành huấn luyện cho hắn cung cấp an dưỡng khi đến có một ngày tại hắn lớn lên thời điểm có thể trái lại trợ giúp chủ nhân của mình hoàn thành một chút tương đối gian nan đồ vật nhưng là dạng này nêu ví dụ vẫn có một ít không thỏa đáng chỗ dù sao tu vi là chính mình nếu như tăng lên như vậy thì tương đương với người chó hợp nhất đến lúc đó lực lượng cũng không phải một t m ộ t hai ý tứ có khả năng chính là một t m ộ t ba bốn mà lại những n à y đạt tới đạo đức cảnh giới người bọn hắn không ngừng sẽ tự mình đi bồi dưỡng mình tiểu vũ trụ lại bọn hắn liền cứ gọi tiểu vũ trụ cho rằng là nhà mình huynh đệ thần thánh không thể xâm phạm không ngừng đi bồi dưỡng bọn hắn để cho mình có mưa nhỏ bên trong sinh ra chính mình lúc đầu bản thổ cư dân đồng thời tại truyền thông nhanh chóng phát triển hình thành từng cái sáng chói văn minh đây hết thể đều là những cái tia đạo đức ý nghĩ mặc dù tuyệt đại đa số người là như thế này nhưng là vẫn có một bộ phận người sẽ có ý nghĩ khác t á m g cái này tựa như giống như trồng trọt có ít người là rất tình nguyện đi trồng có ít người nhìn thấy liền không muốn đ ậ u mặc dù chủng tốt cái này đối với mình tu vi có nhất định tăng lên nhưng là tu vi tăng lên tốc độ quá chậm Thánh thánh thiên thánh thánh tổ, tri tổ tri tổ, Trưng nhất Trưng nhất tiến trụ nhân, hôn nhân, nhân nhân, tổ, tổ, Hồng hoàng Khi nguyên đơn giản nhất, chương 420, đại đạo đơn giản rừng ngũ cây vô sau Đại đại đại đạo đạo đạo đạo đạo đệ vào vũ vũ về cực thậm chí có thể làm được sưng bám ộ t phương mặc dù vũ trụ này rất loạn nhưng là càng nhiều hơn chính là một chút kỳ ngộ trong này đại đạo tựa như chân trời đám mây hào quang mà trói mắt nhưng là đồng dạng tranh đoạt những đại đạo này đạo tổ cũng là không ít sau đó linh mục liền an định xuống tới bắt đầu lẳng lặng đi tìm thích hợp bản thân đại đạo đột nhiên một ngày nào đó cây rừng rốt cục thấy được một đầu đại chiêu hành nằm tại vũ trụ khu vực b i ê n giới sau đó cây rừng liền vội vã chạy tới phát hiện nơi này đã tệ tịu có mười mấy người mà những n à y tân trang đại đa số đều đã đạt đến đạo tổ cấp bậc còn lại cũng đều là đại đạo cấp bậc thánh nhân mà lại những đại đạo này thánh nhân tựa hồ đã bám vào trong đó mấy cái đạo tổ dưới thần lý mục đi qua đằng sau phát hiện những người này cũng không có nói chuyện với nhau mà là đều là l ặ n g lặng ngồi ở một bên ngồi xuống tu luyện tựa hồ đang chờ đợi thời cơ nào lý mục nhìn thấy đối phương không nói lời nào chính mình cũng không có quyết định đi chủ động đ á p lời để tránh bại lộ chính mình thứ gì lý mục cũng học theo hành ngồi tại vũ trụ một cái góc l ặ n g lặng chờ đợi cái này một làm liền là mấy trăm ngàn năm rốt cục vẫn là có người ngồi không yên từ từ mở hai mắt ra đối với tất cả mọi người nói ra chúng ta chờ đợi đầu đại đạo này đã có vài chục văn và năm ta muốn các vị đang ngồi đều muốn lấy được hắn không bằng chúng ta liền chia đều hắn như thế nào thấy có người nói chuyện mặt khác dễ dàng nhao nhao mở hai mắt ra nhìn về hướng người kia đợi đến người kia kể xong đằng sau liền lập tức có người phản đối nói chúng ta đều là đạo tổ cấp bậc cao thủ sao chịu cùng đại đạo cấp bậc thánh nhân tu sĩ đánh đồng để bọn hắn lui xuống trước đi đi bàn lại cho điểm cũng không mượn nói có lý nói có lý cái này tân trang thuyết pháp đạt được nghiêm trọng tán thành sau đó mấy cái đại đạo thánh nhân liền không cam lòng thu hồi ánh mắt của mình lẳng lặng ngồi tại tre chở đạo của hắn tổ sau lưng b ấ t quá đạo tổ cấp bậc cũng có thực lực mạnh y ế u phân chia ta hiểu cứ như vậy mơ hồ bình phong đầu đại đạo này không khỏi quá trẻ con không bằng chúng ta liền thống kê một chút ở đây đạo tổ cấp bậc cũng có mười bốn vị tạm thời đem nó chia mười bốn phần chia đều s o n g sau o chứ không muốn đi tất cả mọi người có thể đi khiêu chiến nào đó một vị đạo tổ nếu như thắng lấy đi đối phương một phần kia nếu như thua liền đem chính mình một phần kia giao ra như thế nào ta thấy được theo chính diện con đường sách lập tức có một vị khác con đường thanh âm vang rội nói ra miệng rất rõ ràng hai người bọn họ rất có tự tin có thể có được càng nhiều đại đạo còn lại nhìn lẫn nhau một cái cũng không có toát ra biểu tình gì bọn hắn minh bạch lúc này không phải phản đối thời cơ tốt một là dám nói lời phản đối nhất định là những cái k i a thực lực cao cường đạo tổ nhưng là thực lực cao cường cao đạo tổ hắn là sẽ không xuất hiện phản đối bởi vì quy tắc này đối với hắn rất có lợi hai là những cái k i a thực lực yếu một ít đạo tổ bọn hắn cũng không dám xảy ra chuyện nếu như bọn hắn nói lời phản đối đến lúc đó khẳng định sẽ có người dẫn đầu đi ra ra tay với hắn chính mình đánh không lại đến lúc đó liền được không b ù mất đợi đến cơ bản nhạc dạo đến rơi xuống đằng sau lý mục liền lấy trầm mặc tương đối rất nhanh mười bốn phân liền bị phân chia hoàn tất chỉ là một cái đạo tổ nhẹ nhàng dù n g tự thân lực lượng tại đại đạo kia phía trên tùy ý trượt cắt mấy lần liền bị đều đều địa phân thành một trăm mười bốn phân nhưng là hắn không có lập tức đem những này đạo tặc bình quân phân cho tất cả mọi người ở đây mà là tiếp tục mở miệng nói ra ai nếu như thua còn có thể tiếp tục khiêu chiến nếu như không muốn khiêu chiến liền có thể tự hành rời đi nghe tên này đạo tổ l ờ i nói đằng sau tây dừng giờ mới hiểu được nguyên lai cái này chủ động đề nghị trận này so độ người khẳng định không có lòng tốt cho rằng thực lực của mình cao tuyệt đủ để đánh bại tất cả mọi người nhưng là nếu như tất cả mọi người cùng một chỗ liên hợp lại đối phó hắn như vậy hắn khẳng định là đánh không lại liền muốn dần dần đánh tan định ra quy củ này xem xét chính là đối với mình rất có lợi nhưng là thật tình không biết bọn ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau lý m ộ t lúc này không giải thích được thành phía sau bọn họ chim sẻ kia bởi vì bọn hắn không cách nào tưởng tượng cây rừng thế mà tụ tập ba nghìn đạo tặc mặc dù hao tốn không biết bao nhiêu tuyến n g u y ệ t nhưng là đây hết thảy đối với linh mục đều là rất có ý nghĩa dù sao mình sinh mệnh là trường sinh bất lão sẽ không thiếu một điểm kia thời gian nhưng đưa đến kết quả chính là cây rừng tu vi phần cổ cực độ trầm chạp ai cái này không trọng yếu vì có thể về sau thiếu đi một chút đường quanh co có thể đi đến cao hơn bậc tháng đây hết thảy bỏ ra đều là đằng giá dù sao chính mình chính là không bao giờ thiếu thời gian đạo hữu xin mời ngay tại cây rừng chuẩn bị l ặ n g lặng quan sát m ặ t k h á c đạo tổ thời điểm chiến đấu thế mà phát hiện trong đó một vị ngay tại cây rừng chuẩn bị l ặ n g lặng quan sát m ặ t k h á c đạo tổ thời điểm chiến đấu thế mà phát hiện trong đó một vị thực lực bình thường đạo tổ thế mà cho là mình là quả hầm mềm muốn tới đây xoa bóp chính mình mà là mặt không thay đổi từ từ đứng dậy đi tới đối phương phía trước mở miệng nói ra xin mời lý mục giọng điệu cứng rắn nói xong tên t i ê đạo chủ liền phát hiện. đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện linh mục tùy theo mà đến chính là mình thân thể không có khả năng hành động sau đó tại một mặt hoảng sợ bên trong bị lý mục hung hăng bóp lấy cổ mắt thấy chính mình đường đường đạo tổ cấp bậc cao thủ liền bị loại này thô tục đấu pháp đánh chết tên kia đạo tổ sợ hai lấy mở hai mắt ra lớn tiếng la lên ta nhận t h u a ta nhận t h u a linh mục nghe được đối phương đã nhận t h u a tiếp tục mặt không thay đổi đi xuống sau đó thuộc về lý mục lớn đến liền thành hai điểm mà tên kia bị lý mục đánh bại đạo tổ thì là lòng có e ngại nhìn cây rừng một chút sau đó mấy cái lắc mình liền rời đi nơi đây mặt khác con đường cũng đều nhiều nhìn lôi mộ ghi ta bọn họ lúc này mới phát hiện nguyên lai、like、trước đó một mực không đáng chú ý linh mục thế mà nắm giữ không gian đ ặ tới t tục ngữ nói tốt thời gian là trống rông ở giữa là thôi mặc dù thời gian là ba nghìn đại đạo bên trong khó khăn nhất lính ngộ mà lại là lợi hại nhất nhưng là gần với thời gian chính là không gian không gian đại đạo luyện đến đ ỉ n h phong liền có thể tùy ý xuất hiện đang tùy ý địa phương hơn nữa còn có thể tùy ý đem bất kỳ vật gì rời đưa đến bất kỳ địa phương nào đây đối với đánh nhau trợ giúp là to lớn nhưng là trung q u bọn hắn chỉ là đạo tổ cấp đừng cho dù là trường khống giả thời gian lớn đến luôn luôn có sơ hở nếu để cho đối thủ tìm được sơ hở cũng không phải không có thắng cơ hội sau đó bọn hắn liền quyết định trước đem lý mục loại này thủ đoạn không gian nhớ ở trong lòng đợi chút nữa vạn nhất cùng lý mục đối mặt đằng sau cũng tốt làm tốt ứng đối chấp pháp mà lý mục nhìn thấy những người khác nhìn chính mình một chút đằng sau thu hồi ánh mắt cũng không có suy nghĩ nhiều liền l ặ n g lặng ngồi tại chính mình nguyên địa bắt đầu cẩn thận chuẩn bị quan sát những người khác chiến đấu sau đó các ngươi liền thấy hai tên đạo tổ bắt đầu chiến đấu đứng lên rất thần kỳ là bọn hắn một người nắm giữ là thủy chi đại đạo một cái khắc dáng dấp là của ta là hỏa chi đại đạo mà lại tu vi tương đương trong lúc nhất thời đánh tới không gian chung quanh đều có một ít p h á t o á i mang đến lớn nhất di chứng chính là nguyên bản có một ít đứng không trong không gian vũ trụ tràn ngập thủy hử hai loại nguyên tố giao h ò a cùng một chỗ tựa hồ còn muốn diễn biến thành p h ổ thông tinh cầu một dạng con đường kịch liệt chiến đấu không thể nghi ngờ là kịch liệt xa so với lý mục vừa rồi loại kia thô bạo đơn giản đấu pháp đặc sắc nhiều bọn hắn tùy ý vung lên nơi bao bọc không gian liền có thể là mấy chục trên trăm cái tinh vân chiếm cứ không gian mà lại giữa bọn hắn phát sinh va chạm đủ để hình thành từng đạo sóng xung kích những nơi đi qua có thể nói vạn vật về không nhưng cũng may linh cũng đủ để ngăn chặn ở những này ngu chuyên bọn hắn ở bá, dù sao bọn hắn không phải đàng chiến nhất, những đối với đàng đấu trọng yếu nhất, đối với những dư biết a hay này chống cự hay là có nhất định thực lực. Cũng không là cự có thực lực. b qua bao lâu vị này trường chỉ thủy chi đại đạo cùng vị này nắm giữ nắm giữ h ỏ a chi đại đạo hai tên đạo tổ chiến đấu rốt cục nên đón cuối cùng thời khắc trường bốn trăm hai mươi mốt thủy h ỏ a bất dung t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi mốt thủy h ỏ a bất dung kết thúc tại cây rừng trong lòng mặc niệm một câu đằng sau cái kia hai tên con đường quả nhiên t à n ra bất quá đáng tức là hai người bọn họ cũng không có phân ra chân chính thắng bại mà là đánh thành hiếm thấy ngang tay mà cuộc chiến đấu này kinh lịch thời gian lại là mười phần dài rằng giặc xa so với gỗ lê khó giải quyết dứt khoát tốc độ chậm hơn nhiều bọn hắn chiến đấu căn cứ linh mục tính toán tối thiểu nhất qua mấy ngàn năm thời gian đạo tổ cấp bậc chiến đấu chính là như vậy là kéo dài không dứt dài rằng giặc giống linh mục loại này nhanh trong chiến đấu đó là rất hiếm thấy muốn trách thì trách đối phương sinh ra ý n g h ĩ khinh địch mà lại hắn cũng không có dự liệu được lý mục thế mà có được không gian đại đạo nếu để cho hắn biết lễ vật có được ba nghìn lớn thời điểm không biết đối phương lại là cái gì sắc sau đó song phương đánh ngang đằng sau liền lựa chọn không thua không thắng nhưng vẫn là không hề rời đi mà là lẳng lặng diễn phần mình ngồi tại vị trí của mỗi người lẳng lặng chờ đợi vị kế tiếp đạo tổ ra sơn rốt cuộc theo thời gian trôi qua ước chừng qua mười mấy v ạ năm n không biết đánh bao nhiêu cuộc chiến đấu cuối cùng người ở chỗ này chỉ còn lại có năm cái đạo tổ trong đó có lễ vật m à lý mục đời này thuộc về hắn mà lý mục đời này thuộc về hắn đậu nành đã khoảng chừng bốn khối mà còn lại bốn cái đạo tổ thì là cộng đồng chia cắt nạp tại hòn đá nhưng là lý m ộ t lúc này cũng phát hiện có một ít không thích hợp bởi vì hắn phát hiện trước đó nắm giữ thủy c h i đại đạo cùng hỏa c h i đại đạo hai vị tia đạo tổ tựa hồ đã đặt thành cái gì mặt trận thống nhất thế mà bắt đầu chủ động phát sữa nhưng đối tượng lại không phải chính mình mà là nắm giữ lấy thổ c h i đại đạo một vị tu sĩ tại bất ngờ không đề phòng vị tia thổ c h i đại đạo thân thể hiển nhiên nhận lấy một chút thương tích nhưng cũng may hắn chính là am hiểu nhất là phòng ngự chống c ự ở nước cái tia hai tên đạo tổ đánh lén mà đổi thành bên ngoài một tên đạo trụt h ì lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt liền cùng cây rừng một dạng lẳng lặng ngồi ở một bên ngươi không quáy g i y ta ta cũng không quá lý mục phát hiện ba người nếu như đơn độc thả ra nhất định đều là thực lực tương đương thậm chí vị kia thổ chi đại đạo đạo quân khả năng thực lực còn cao hơn một chút ai bảo hắn là chủ phòng ngự đây này nhưng là không có cách nào song quyền nan địch tứ thủ cái này tại đạo tổ cấp bậc cũng là rất thực dụng song phương ba người c h ọ n vẹn đánh tám và năm rốt cuộc cái kia minh nắm giữ thổ chi đại đạo đạo tổ trong đầu sinh ra rút lui ý nghĩ sau đó chống đỡ được mấy đợt công kích đằng sau liền cũng không quay đầu lại rời đi chính mình rất rõ ràng hắn từ bỏ gió thổi còn thừa lớn đến quyền lợi mà sau đó cái kia hai tên nắm giữ thủy chi đại đạo cùng hòa chi đại đạo đạo quân đạo tổ liền coi trọng một vị khác đạo tổ mà đổi thành một vị đạo chủ nhìn thấy đối phương hướng phía phương hướng của mình xem ra trong lòng cũng có một ít bối rối liền nhanh lên đem ánh mắt quăng tại cây rừng trên thân đồng thời hướng lý mục hỏi thăm hy vọng linh mục năng cùng hắn đứng tại cùng một trận tuyến cộng đồng chống cự đối phương tiến công nhưng là linh mục cũng không để ý tới đối phương nhìn thấy sau một hồi lâu chính mình ném đi kịch liệt ánh mắt lý mục thế mà không trả lời hắn mặc dù sinh khí nhưng cũng không tốt nói cái gì sau đó liền ôm quyền đối với nước nắm giữ thủy chi đại đạo cùng hỏa chi đại đạo hai vị kia đạo tổ chào tạm biệt xong đằng sau liền quay đầu cũng không trở về xoay người rời đi mà cuối cùng hai người bọn họ rốt cục đưa ánh mắt về phía lang m ộ mà lý mục cũng học vừa rồi vị kia rời đi con đường một dạng đứng dậy chắc tay quay người rời đi mà còn lại hai vị kia đạo tổ nhìn thấy tất cả mọi người rời đi về sau không khỏi lộ ra nản trí dáng tươi cười sau đó ngay tại cùng một thời gian lẫn nhau ra tay đánh nhau trong lúc nhất thời vừa mới khôi phục một lát cấp tiến không gian vũ trụ lại phát sinh rung động dữ dội bọn hắn cái này đánh trọn vẹn đánh mười vạn năm nếu như nói trong mắt người bình thường thế giới tận thế là bản sơn đạo hải như vậy hai người kia đánh nhau cũng đủ để là thiên đạo thánh nhân trong mắt thế giới hủy diệt giá vẻ dù sao thủy hóa bất dung bọn hắn chỗ đánh ra công kích v à chạm nhau cùng một chỗ cái kia uy lực chí ít có thể lật cái gấp ba sinh ra sóng x u n g kích lại không biết phá hủy bao nhiêu cái vô tội sinh mệnh gia viên nhưng là hai người bọn họ không có chút nào thời gian đi để ý tới ngược lại không muốn mạng đem lực lượng của mình dùng các loại chiêu số hướng về đối phương chào hỏi mà đi rốt cục hai người bọn họ lại đánh lực hiện ra lưỡng bại c ầ u thương dáng vẻ ân sau đó hai người bọn họ lại lẫn nhau đối mặt cuối cùng đều lẫn nhau nhẹ gật đầu rất rõ ràng đã đã đặt thành nhất trí đề nghị chính là chuẩn bị đem cái kia mười bốn cái lớn đến nhanh nhất chia cắt cho điểm nhưng là coi như bọn hắn chuẩn bị lấy đi chính mình chiến lợi phẩm thời điểm đột nhiên phát hiện thân thể của bọn hắn đã không bị khống chế di động hạ trong bóng tối vô tận cái này hắc cám cũng không phải là tử vong ý tứ mà là khoảng cách rất xa xôi chỗ thật xa sau đó nếu có người mới nhìn liền sẽ phát hiện những cái kia đạo tặc trong lúc bất chợt không gian chung quanh liền hàng ra từng vết nứt đem những cái kia đại đạo trò k h i ế n đi rất rõ ràng đây hết thể đều là lý mục kiền hắn lúc trước rời đi cũng không phải thật sự là rời đi dù sao mình nắm giữ lấy không gian đại đao có khả năng đánh tới thủ đoạn tự nhiên không phải những người này cho nên đoán kỳ thật lý mục hoàn toàn có thể mi vì đợi đến tất cả mọi chuyện giải quyết đằng sau tây dừng liền tranh thủ thời gian dùng đến không gian của mình đạt tới thực hiện không gian nhảy vọt nhanh chóng rời đi nơi đây dù sao lúc đó rời đi rất nhiều người nhưng vạn nhất có một cái người thua ăn không nổi cái này hao tồn rất nhiều giúp đỡ lời nói như vậy kết quả này đối với linh mục chính là rất bất lợi không biết nhảy vọt bao lâu linh mục rốt cuộc tìm được một khối địa phương an tĩnh bắt đầu lẳng lặng đồng thời cái này lộn nảnh sau đó lý mục phát hiện đạo tặc này lại là trong truyền thuyết giết c h i lấy đạo chương 422, t giết c h i đại đạo chương 422, t giết c h i đại đạo sau đó lý mục liền cẩn thận nghiên cứu cái này giết c h i đại đạo không ngừng tiến hành cảm xúc không ngừng tiến hành chuyện cổ tích không ngừng tiến hành thăm dò cuối cùng đem nó biến thành của mình đây mới là linh mục mục đích không biết bao lâu trôi qua đảng thập nhị chi đại đội đối với cây rừng hoàn toàn tiêu hóa thời điểm lý mục lúc này mới mở hai mắt ra sau đó mắt l ư ờ n một cái khép lại đầy trời mới dũng liền bị trong nháy mắt bạo liệt mà mở đây chính là hạt cắt đại đạo chỗ lợi hại mà đây chỉ là linh mục tiểu thử giao mồ châu nếu như bật hết hỏa lực lời nói linh mục tin tưởng chủ ngữ để một chút tiểu vũ trụ sụp đổ mặc dù linh mục ba nghìn đại đ ạ o đã tu luyện hoàn thành nhưng cũng giới hạn tại đánh tốt cơ sở ân nếu như muốn tăng cao tu vi còn cần dung nạp càng nhiều đại đạo khi toàn bộ dung nạp hoàn tất lại đem nó thống nhất tổ hợp đến lúc đó lý mục tài có hy vọng đột phá đến vũ trụ tri tổ cấp bậc cái gọi là vũ trụ chính là tối thiểu nhất có cơ bản đại đạo cấu thành cơ bản nhất đại đạo tối thiểu phải chín đầu. khi chín đầu đại đạo tạo dựng hoàn thành đem thời hạn thi hành án hình thành một cái c h ỉ n h thể thời điểm liền sẽ hình thành một cái tiểu vũ trụ cũng chính là tại trong cơ thể của mình mở một cái tiểu vũ trụ mà tiểu vũ trụ cùng những này đại vũ trụ có khác nhau rất lớn tỷ như một chín tầng vũ trụ được xưng là đại vũ trụ mà những vũ trụ này chi chủ xây dựng tại thể nội vũ trụ được xưng là tiểu vũ trụ đại vũ trụ trong đó đại đạo đều là ba nghìn đại đạo đều đủ mà tiểu vũ trụ thì là không nhất định mà cây rừng có được ba nghìn đầu đại đạo đến lúc đó liền muốn thành công đem bọn hắn tạo dựng thành một cái trình thể như vậy linh một thể lực liền có thể hình thành một cái đại vũ trụ mới cái này đại vũ trụ lời nói chỉ cần phát triển hoàn thiện trải qua thời gian tích lũy đủ để hình thành đại vũ trụ mới đây không thể nghi ngờ là một đầu vô cực c h i lộ nhưng là con đường này cũng không phải là tất cả mọi người có thể đi thậm chí nói không có người có thể đi cũng chỉ có linh mục mới có thể bởi vì linh mục có chính là trường sinh bất lao thể chất có thể nói là nó tiên tiên tính liền khoảng cách là nắm giữ thời gian đại đạo so người khác muốn tới gần rất nhiều rất nhiều có thể nói là một chân đã bước vào thời gian đại đạo b ở c cửa mà những người khác muốn nắm giữ thời gian đạt tới cơ hội là không thể nào trừ phi bọn hắn lấy r a tăng đạo thành là thời gian đại đạo một bộ phận mới có thể đem tự thân dấu ở thời gian đạo tặc bên trong kéo dài hơi tản dù sao thời gian là tông không gian là vừa không phải chỉ là nói xuông ba nghìn đại đạo khó khăn nhất l ĩ n h nộ i chính là thời gian đại đạo n ắ m trong tay thời gian liền có thể nói là n ắ m trong tay tất cả sau đó linh mục vì có thể mau sớm tăng lên thực lực của mình liền bắt đầu lưu lãng tư x ứ tìm kiếm đại đạo vết tích trên đường đi phát sinh qua xung đột không biết có bao nhiêu mà là nhưng là cảm nhận được thực lực mình tiến bộ lôi mô cảm thấy đây hết thể đều là đ á n giá lại không biết qua bao nhiêu năm linh mục thanh danh đã vang vọng toàn bộ địa vực không vũ trụ thậm chí có truyền n g ôn lý mục chính là đệ ngũ vũ trụ người thứ nhất chỉ bất quá đám bọn hắn tuyệt đại đa số người cũng không biết lý mục chân chính bộ dáng cũng không biết lý mục vết tích bọn hắn không cách nào truy tung đến cây rừng hành tung chỉ biết là đệ ngũ vũ trụ bên trong cũng có một cái thực lực cao tuyệt đạo tổ một thân thực lực sâu không lường được đồng thời nắm giữ không gian đại đạo bởi vì lý mục đối ngoại biểu hiện ra cũng chỉ là không gian đại đạo lực lượng mặt khác đạo tặc sử dụng số lần rất ít cũng không phải là lý mục cất vào kho mà là lý mục cảm giác mình có đôi khi không sử dụng không gian đại đạo đều có thể sẽ xưng bá cái này đệ ngũ vũ trụ dứt khoát liền đối với mình tiến hành nhất định nhận tảng dù sao cất vào kho đối với mình sau này phát triển làm mười phân có lợi mặc dù ở chỗ này trước mắt đã tìm không thấy đối thủ nhưng là lý mục hay là lưu lại một tay bởi vì ngươi vĩnh v i ễ n không biết tại cái này trong vũ trụ mịt mùng có thể hay không đột nhiên nhảy ra một cái so thực l ư ợ ngươi n g càng cao cường hơn cao thủ đến lúc đó trong chớp mắt liền để ngươi thu thập phục phục thiết, thiết. mà hết thẻ này thời gian tự nhiên sẽ cho câu trả lời vạn tổ hội vạn tổ sẽ là một cái rất thần kỳ tụ hội đó là toàn bộ đại lộ thứ năm tất cả đạo chủ cấp bậc đều có thể tham gia một cái đại hội Nó mặc dù linh mục phía trước bốn cái trong vũ trụ gặp phải cao thủ cũng không nhiều gặp phải người cũng không nhiều nhưng là đi vào đệ ngũ vũ trụ chính mình đợi thời gian càng ngày càng dài mới phát hiện sự thật cũng không phải là dạng này cũng không phải là những này thực lực cao tuyệt đích sắc rất ít người mà là bọn hắn phần lớn đều che giấu mình chỉ cần mình tại một chỗ nào đó đợi thời gian đầy đủ dài như vậy xuất hiện cao thủ cũng liền đủ nhiều dù sao trong vũ trụ m ị mờ Nay chính cái đại vũ trụ bên ngoài, còn có vô số tiểu vũ trụ, vô số trong tiểu vũ trụ lại có bao nhiêu cái tâm v ĩ n h tồn ở trong đó lại có bao nhiêu cái sinh mệnh, đây là số lượng không cách nào thống kê. m à có đầy đủ số lượng, liền có thể sinh ra đầy đủ c a o thủ, mà lại đến đạo tổ cấp bậc nó t u ổ i t h ọ mà có đầy đủ số lượng, liền có thể sinh ra đầy đủ c a o thủ, mà lại đến đạo tổ cấp bậc nó t u ổ i t h ọ tự nhiên là dài d ằ n g d ặ c không gì s á n h được theo thời gian t r ô i q u a tích lũy c a o thủ, p h ổ thông không cách nào đạt được một cái con số chính xác. Ma có tay tổ đại hội. lần này cũng truyền đến lý mục trong l ô thai mặc dù thực lực của hắn đã đầy đủ hành hành đệ ngũ vũ trụ nhưng là luôn luôn có một ít người tại một cái nào đó trên đại đạo tạo nghệ sẽ đối với chính mình đạt được dẫn dắt lý mỗ liền ôm học tập thái độ tiến nhập đại hội này hội trường mà đại hội này hội trường liền xây dựng ở một mảnh tinh vân phía trên mảnh tinh vân này phía trên cũng không có bất luận sinh mệnh nào tồn tại có chỉ là rất nhiều cô tịch tinh cầu rất hiển nhiên đến con đường cấp bậc này phổ thông tài nguyên đối bọn hắn đã không cách nào cung cấp lớn trợ giút mà nếu như xây dựng ở một cái huy hoàng địa phương như vậy những này đạo tổ tất nhiên sẽ đại đại xuất thủ tranh đoạt những tài thành tài trên thì ít rất tranh may phía những nguyên này, nếu như thành lập hoàng tài hoàng phế may mắn phía trên lời. Nói, như vậy thì sẽ ít đi rất nhiều phế đi lời. vậy lập sẽ có h hội ấ p để đại c thể t h u ậ người lời tiến、hành. Tiến vào hội t hành. n vào r ư quá trình rất là đơn giản, chỉ cần n chỉ là g ơ i hiện tiến có thực lực cấp bậc, có Có nhóm thể thể tổ thì thể trong. như nhẹ bên n ra đạo vào vậy ư g nếu như muốn dựa vào đại đạo thánh nhân tu vi tiến vào bên trong lời nói đó là tuyệt đối không thể được bởi vì người ở chỗ này đều là đạo tổ cấp bậc đột nhiên xâm nhập vào hai cái đại đạo cấp bậc thánh nhân người khẳng định sẽ bị đầu tiên nhằm vào dù sao đạo pháp hữu dụng đạo không truyền đục nhĩ liền tựa như tất cả mọi người là liền tựa như tất cả mọi người là eo quấn bạc triệu thương nghiệp cư cốt ngồi cùng một chỗ đang thương thảo làm ăn lớn đột nhiên tiến đến một cái bày quậy bán hàng người bán hàng rong muốn cùng ngươi tác giả cùng một chỗ đ à m luận đây không thể nghi ngờ là kéo xuống toàn bộ hội trường quy cách cũng sẽ những cái k i a để những cái k i a chân chính đại lao cảm giác được nhận lấy vũ n h ụ đại hội liền không cách nào tiến hành nếu như giống có chút đại đạo thánh nhân muốn dựa vào quan hệ tiến vào bên trong lời nói như vậy sẽ chỉ làm quan hệ của hắn hộ bị kéo xuống nước từ đây rốt cuộc khó tiến vào đại hội này một bước dù sao đạo tổ cấp bậc ở giữa trao đổi lẫn nhau rất ít cho dù có cá biệt tiểu đoàn thể cũng nhiều lắm thì ba năm người nhưng là cùng toàn bộ trong hội trường vạn người so sánh với như vậy cái này ba năm người liền lộ ra cực kỳ không có ý nghĩa một người đánh không lại hắn đến mười cái đánh thắng được đi mười cái không đi tới một trăm cái cho nên cũng không có đạo tổ nguyện ý buộc lên cái này tuyệt đại phong h i ể m đem chính mình chỗ chiếu cố đối tượng thay vào trong đó không thể không nói đối với cái này vạn tộc đại hội chính thức tổ chức đến bắt đầu chỗ thời gian hao phí xác thực cũng không phải người bình thường có thể chờ đến lên linh mục sau khi tới liên lẳng ngồi ở một bên thỉnh thoảng sẽ cùng mặt khác đạo tổ thương thảo một chút trên tu hành sự tỉnh cứ như vậy trọn vẹn ngồi chờ mấy trăm vạn năm mới rốt cuộc tập hợp đủ một vạn người trở lên đạo tổ cũng không biết hai quy định xuống nói là mỗi một lần đạo tổ đại hội thời điểm nếu như tập hợp đủ không đủ một vạn người tình nguyện không ra trận này sẽ cũng muốn tiếp tục chờ đợi lý mục ngược lại là đối với loại quy định này không quan trọng dù sao chính mình có nhiều thời gian liền sợ có một ít tuổi thọ sắp đi đến cuối đạo tổ chìm không s ố n g trường bốn trăm hai mươi ba vạn tổ đại hội chương bốn trăm hai mươi ba vạn tổ đại hội rốt cuộc để lý mục vô cùng chờ mong vạn tộc đại hội đúng hạn bắt đầu chủ trì trận này hội nghị mười chín cái đạo tổ cảnh giới viên mãn tu sĩ bọn hắn chỉ là tuyên bố đại hội bắt đầu sau đó liền bắt đầu để cử một số người mở miệng giảng đạo đối với hội nghị an bài bọn hắn cũng đưa ra nhất định đơn giản quy định t ỷ như chính là đầu tiên sẽ đẩy ra một chút thực lực tương đối cao mạnh lạc cùng những người khác chia sẻ tân trang đối với mình am hiểu đạo pháp tiến hành giảng đạo thứ yếu biến trở về để một chút đối với trên con đường tu hành có vấn đề tân trang mở miệng tiến hành đặt câu hỏi mà những cái tia thực lực cao cường tu sĩ đang tiến hành giải đáp lần nữa chính là đối với có chút tân trang lời nói cũng có thể đang giải đáp vấn đề kết thúc về sau Cảm g i á nếu như giảng đạo s á t thực không có vấn đề nói nếu như giảng đạo xác thực không có vấn đề nói thanh danh của bọn hắn cũng tự nhiên sẽ tại những con đường này ở giữa chuyên gia đợi đến cuối cùng mặt thời điểm liền sẽ an bài một cái tự chủ giao lưu hội nghị đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tìm tới những này chân chính giảng đến những người này tiến hành lẫn nhau nghiên cứu thảo luận Cũng có càng nói là tiến hành đạo pháp giao lưu, đạo pháp trao đổi, để bọn hắn giao giải thể trao thêm Pháp Pháp để đổi, đối với đại là lưu, lý đạo đạo đạo s ân u một bước, k h o ả g giới cách cảnh giới tiếp theo i ế p t tiến thêm một b ư ớ chủ Ấn, t e o c h trì hội nghị người tuyên bố sau khi bắt đầu lập tức liền có người xuất hiện tại mảnh tinh vân này trung ương nhất bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng truyền bá thanh âm của mình mà cây rừng thì là l ặ n g lặng ngồi ở một bên chăm chú thu nạp những này kiến thức mới qua có hàng ngàn vạn năm rốt cục những người này đều giảng không sai bị lắm lã bố lúc này mới đứng lên trên bắt đầu chính mình giảng đạo mà lý mục biết được đại đạo rất nhiều liền nặng n g một chút cắt chi đại đạo dù sao sa thạch đại đạo là chính mình trừ thời gian cùng không gian bên ngoài lý giải sâu nhất một loại đạo pháp một trong mà theo cây rừng giảng giải mà theo cây rừng giảng giải ở đây những cái kia tân trang cũng đều trầm mê ở trong đó cuối cùng bọn hắn cũng biết lý mục tính danh chỉ bất quá linh mục báo một cái bình thường tên giả bọn hắn cũng tỏ ra là đã hiểu dù sao ở đây đều là sống một vạn năm l á o c ộ đồng không có ai sẽ ngốc đến báo cái tên thật mà đợi đến lần này đại hội đến cuối cùng một hạng tiến đến thời điểm lý mục đã được như nguyện quen biết một chút thực lực tương đối cao mạnh đạo tổ bọn hắn liền ước định một chỗ bắt đầu tiểu quy mô đạo pháp tiếp tục nghiên cứu thảo luận mà cái này tiểu quy mô đạo pháp mặc dù nhìn xem nhân số không nhiều cũng chỉ bất quá là mấy trăm người mà thôi nhưng là linh mục lúc này mới phát hiện nguyên lai cái gọi là vạn tộc đại hội nó cuối cùng được lợi lớn nhất nhất định những này là những này tiểu quy mô đạo pháp truyền bá bọn hắn mới là khống chế toàn bộ đệ ngũ vũ trụ thực lực đứng đầu nhất một nhóm kia tân trang cũng có thể nói bọn hắn tạo thành nhất định trên ý nghĩa lũng đoạn bọn hắn đem tuyệt đại đa số đạo tổ hậu kỳ trở xuống tân trang cự tuyệt ở ngoài cửa chỉ có nhận bọn hắn ưu á n người thực lực đạt tới cấp độ nhất định mới có thể tiến vào bọn hắn vòng nhỏ này mà bởi vì lý mục trước đó tưởng lộ toa chi đại đạo thời điểm s á t thực không có sói mòn để bọn hắn trong đó rất nhiều người đều thu hoạch một nghìn cho nên lý mục tài may mắn được bọn hắn mời ở trong đó chính thức trở thành vòng nhỏ này một thành viên đạo quân ta nghe ngươi giảng xa từ đại đạo thời điểm ta cảm giác mình trước kia s á t thực đi rất nhiều đường quanh co ta muốn ở đây chú ý đại hùng cũng đều tràn đầy này cảm giác chúng ta hy vọng ngươi có thể ở sau đó đạo pháp bên trong cũng có thể đem xa từ đại đạo tiến thêm một bước đối với chúng ta tiến hành phân tích không biết đạo hình ý như thế nào đợi đến hội nghị tiến hành đến một nửa thời điểm bên trong một cái tu sĩ kỳ sơn đối với cây rừng chắp tay nói ra thứ không gì không thể t â y dừng nghe được người khác hỏi chính mình liền mỉm cười rất là sảng khoái đáp ứng dù sao lâm m ộ t sinh còn ba nghìn đạo tặc g i ế t to lớn trộm chỉ là một trong số đó chỉ bất quá bởi vì lực sát thương cực kỳ kinh người cho nên mới đạt được rất nhiều biến mất ưu ái mà linh mục đương nhiên sẽ không có nhất định nếm thử đối với xa trí đại đạo hắn hoàn toàn có thể trăm phần trăm đem chính mình lý giải cho nói ra ngoài coi như đối phương trăm phần trăm phục chế chính mình đối với đại đạo lý giải như vậy đối với mình an nguy Mì cũng không có chút nào chịu ảnh hưởng nhưng là suy nghĩ thật lâu linh mục hay là quyết định lưu một chút t h thuộc về chính mình dù sao cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng nếu như mình hôm nay bại lộ một cái r ế t to lớn đấu toàn bộ ngày mai lại bại lộ một cái hỏa chi đại đạo toàn bộ hậu thiên lại bại lộ một cái thủy chi đại đạo toàn bộ như vậy cuối cùng cũng có một ngày chính mình nhận dấu bí mật liền sẽ từng điểm từng điểm bị những người khác tiếp đi ra sau đó công bố khắp thiên hạ đến lúc đó người hữu tâm tự nhiên sẽ căn cứ từ mình biểu hiện ra thực lực cùng tin tức đối với mình tiến hành toàn phương vị định nghĩa nếu như tính nhắm vào nhắm vào mình lời nói như vậy tính mạng của mình cũng sẽ nhận rất nghiêm trọng uy hiếp mà tiểu đoàn thể này tại đạo pháp giảng giải kết thúc về sau cũng chính thức xác định tên của h ắ n danh tự thẳng đến lần tiếp theo vạn tổ đại hội tổ chức thời điểm mới có thể giải tán cái này lâm thời tiểu đoàn thể đến lúc đó xây lại lập một cái mới tiểu đoàn thể dù sao khoảng cách lần tiếp theo vạn tộc đại hội thời gian hay là d à i đằng đắng chỉ sợ người ở chỗ này hoặc là đột phá tự thân hạn chế đi bay đến vũ trụ thứ sáu tiêu dao vui vẻ hoặc là chính là tại từ từ thời gian trường h ạ cọ r ử a phía dưới tan thành mây khói t r ă n tổ hội t r a n tổ sẽ chính là trước mắt cái này một cái tiểu đoàn thể danh hảo a lý một cũng chính thức trở thành trắng tổ sẽ một thành viên trong đó sau đó trong đoạn năm tháng này hắn đều có thể thông qua bí pháp đặc thù liên hệ đến những người khác nếu như những người khác đáp ứng lời nói liền có thể cùng một chỗ ra ngoài thám hiểm tổ đội sinh sản có thể lẫn nhau dò xét long đạo pháp Thánh thánh thiên thánh thánh tổ, tri tổ, hồng hoàng tri tổ, Trường Trung trường Trung Trung Trung trụ thần bí nhất nhân, hôn nhân, nhân, nhân, hồng hoàng phương, nguyên ương nhất, cho nên gọi tên Trung ương ương ương ngũ vô đại đại đại đại đại đạo đạo đạo đạo, đạo. đạo. đạo đệ địa vũ vũ là cực. bí ở đồng dạng i ít có địa phương nguy hiểm tất nhiên nương theo lấy cơ duyên vẫn có một ít đạo tổ ở trung ương đại đạo khu vực biên giới đạt được một chút đạo tặc để cho thực lực của mình đạt được tiến bộ mà lần này trắng thuật sẽ trong đó có người nói ra có thể thành đoàn đi trung ương đại đạo tìm kiếm chút vận may ủy vào thực lực bản thân đều không kém có trung h ể tại k ương đại đạo khoảng cách lý mục hiện tại vị trí là có khoảng cách rất xa khoảng cách có thể dùng năm ánh sáng đến tính toán bỏ ra khoảng chừng mười mấy văn năm lý mục một đoàn người mới đi đến trung ương đại đạo khu vực biên giới chuẩn xác mà nói là khoảng cách khu vực biên giới cách đó không xa sau đó nhìn nhau đều hiểu ý tưởng của họ sau đó hợp thành một cái tạm thời tiểu chấn một đầu liền đâm vào cái này nhìn rất là thần bí vùng đất trung ương lại tới đây cây rừng mới phát hiện cái gọi là trung ương đại đạo hoặc là nói là đệ ngũ vũ trụ khu vực trung ương nhìn chính là tối tăm mở mịt một mảnh khu vực biên giới tựa hồ cũng không có cái gì sáng ngời lộ ra đã nhìn ra đi khu vực trung ương nhìn bình thản không gì sánh được kỳ thật giấu dếm sắc cơ ngươi nhìn hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì quang mang từ bên trong tảng ra mà lại n g ư ờ i cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện phía ngoài bao quát q u a n g mang ở bên trong bất luận cái gì người có thể cảm nhận được vật chất khoảng cách toàn bộ khu vực trung ương tới gần thời điểm liền sẽ nhanh chóng tiến vào bên trong hoặc là nói là bị nó thu nạp vào đi nhìn giống như là một cái lô đen nhưng kỳ thật không phải vậy lô đen đi vào là hắn nói mà vật này khu vực trung ương này đi vào vật chất nhưng không có bất luận cái gì hắn nói dấu hiệu nhưng là nguy hiểm trong đó tính xa so với lỗ đen cao nhiều hơn nhiều cho nên chư vị hay là cẩn thận một chút tốt nhìn thấy có mấy người cùng lý mục một dạng mặt lộ ngưng trọng dẫn đội người kia liền mở miệng nói ra rất hiển hắn đối với khu vực trung ương này bên trong hay là có nhất định nghiên cứu thậm chí rất có thể hắn liền đi và qua cuối cùng cây rừng mấy người liền nhẹ gật đầu sau đó cùng hắn cùng một chỗ tiến vào khu vực trung ương khu vực biên giới mới vừa đi vào lý mục liền phát hiện có một đầu lóe da sáng trói tinh quan cự sắc trường xả tại khu vực biên giới tiến hành chậm rãi lát lư cẩn thận quan sát mới phát hiện nguyên lai、like、đó là do vô số tinh hệ thậm chí tinh vân tạo thành một đầu dòng sông to lớn sau đó đi trong chốc lát lại phát hiện tựa hồ có cái gì không biết lực lượng đột nhiên đem trước mắt mình toàn bộ khu vực tinh cầu toàn bộ cho thổi tan nhanh t r ố đi đi theo ta cùng một chỗ rút lui ngay tại lý một cảm giác được có một k i a thời điểm nguy hiểm dẫn đầu người kia vội vàng hô sau đó đám người liền theo cái kia dẫn đầu người cùng một chỗ hướng phía một phương hướng k h á c cực tốc tiến lên chạy không biết có bao nhiêu thời gian người kia mới ra hiệu đám người dừng bước lại sau đó chỉ gặp hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn phía sau nhẹ gật đầu sau đó liền bắt đầu nghiêm túc đối với mọi người nói chú ý nhớ lấy đây là một c ô khu vực trung ương đặc l ư u tà phong hắn không có thân hình không có bất kỳ cái gì đó có thể thấy được đạo lực lượng nhìn tựa hồ vô hình vô dạng nhìn không thấu kỳ thị uy lực của nó lớn đến kinh người hắn chỗ quét qua địa phương cho dù là tinh cầu tinh hệ tinh nhân đều sẽ bị hắn nhanh chóng t h ổ i tan tựa như một cái bình thường cúp đất đột nhiên gặp dòng nước một dạng bị tường thuật tóm lược mạo xương thành một hạt một hạt hạt nhỏ đừng nhìn chúng ta hiện tại cũng là đếm g ư ợ c thực lực cấp bậc nhưng là ở trước mặt hắn vẫn không chịu nổi một kích căn cứ truyền ôn nghe nói hắn kỳ thật cũng là một loại đại đạo chỉ bất quá loại đại đạo này không tại ba nghìn trong đại đạo hoặc là nói là bị ba nghìn đạo tập chỗ quận ao tồn tại cho nên hắn liền sẽ tùy ý hoành hành bá đạo dù sao đại đạo khác cũng không làm gì được hắn nghe được người dẫn đầu dạng này giảng lý mục lúc này mới lại đem chính mình tính cảnh gi xem ra trước kia quả thật có chút tự cao tự đại ỉ vào thực lực mình cao cường sinh ra lâng lâng cảm giác bây giờ đột nhiên xuất hiện như thế một cỗ tạ phong liền để chính mình cảm giác có một chút mồ hôi lầm địa mà lại chính mình cũng là lần đầu nghe nói ba nghìn đạo tặc bên ngoài còn có đạo tặc đây chẳng phải là cùng mình ở kiếp trước châu nghe cái kia không tại trong ngũ hành nhảy ra ngoài tam giới một dạng lắc lắc đầu sau đó đám người lại tiếp tục tiến lên không biết đi được bao lâu rốt cục đám người lại phát hiện một cái đại đạo tiềm ẩn tại đầy trời trên tinh thần sau đó đám người đồng loạt ra tay liền nhanh chóng đem cái này đầu đại đao cho cố định xu dưới lập tức bắt đầu nắt nhừ Cái gọi là ba nghìn đại đạo kỳ thật có đôi khi còn giống như là có ý thức tồn tại đơn độc đối lập một cái đạo tổ bọn hắn vẫn rất có tự tin đối chiến một hồi thậm chí gặp gỡ phổ thông đạo tổ bọn hắn thậm chí có thể làm được phản xác mà nếu như gặp gỡ không thể địch đạo tổ tồn tại bọn hắn sẽ sớm cảm giác được nguy hiểm sau đó hoặc là che giấu mình hoặc là đạo t ổ nhưng là bọn hắn bản thể thực sự quá lớn dẫn đến bọn hắn tốc độ di chuyển rất là chậm c h ạ m cho nên phần lớn thời gian bọn hắn chỉ có thể biến thành đạo tổ món ăn trong mâm tùy ý cắt chém các loại đem đầu đại đạo này triệt để thu nạp đằng sau cây rừ sau đó đám người vừa cẩn thận tra tìm vì có thể trong thời gian cực ngắn đạt được càng nhiều đ ả tới sau đó một nhóm tám người liền phân bốn cái đoàn đội hướng phía bốn cái phương hướng bắt đầu phát triển quả nhiên làm như vậy đằng sau nương theo chính là to lớn bội thu rất nhanh phía sau đám người lại lấy được hai đầu đại đạo tin tức sau đó lại đem bắt t r ư ớ c làm theo cho thu nạp đằng sau đám người thực lực lại tăng lên một chút nếu không chúng ta hướng chỗ sâu hơi lại tìm một chút trên đường gặp nguy hiểm chúng ta kịp thời rút lui như thế nào đúng lúc này bởi vì tu vi trong chúng nhân so sánh với hơi thấp một chút đạo tổ mở miệng nói ra hắn tại những thời giờ này bên trong thu nạp những đại đạo này để cho mình tu vi đạt được bước tiến đến dài cho nên cảm giác nếm đến mong ngọt n g liền ưa thích liều lĩnh một chút các ngươi cho là thế nào mà dẫn đội người kia nghe được người này hỏi thăm đằng sau cau mày suy tư một hồi sau đó mở miệng hướng phía đám người hỏi rất rõ ràng hắn đối với đề nghị của người này hay là cảm thấy rất hứng thú nhưng là nguy hiểm to lớn để hắn trong lúc nhất thời có chút xoắn suýt cho nên liền đem vấn đề vứt cho những người khác mà còn lại sáu cá nhân nhìn nhau đằng sau lý mục lựa chọn trung lập hai người biểu thị g a phản đối còn lại ba người biểu đạt đồng ý tất vậy cứ như thế chúng ta tiếp tục vượt mức quy định cuối cùng thiểu số phục tùng đa số tất cả mọi người tiếp tục lên đường hướng phía khu vực trung ương càng khu vực trung ương tiến lên trưởng bốn trăm hai mươi lăm hãm sâu k h ố n cảnh t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi lăm hãm sâu k h ố n cảnh lý mục có cảm giác trước đó gặp phải cái kia nguy hiểm mặc dù có thể đối với mình tạo thành nguy hiểm rất lớn nhưng là lý mục tin tưởng bằng dựa vào chính mình bây giờ ba nghìn đại đạo đều đủ tình huống còn có thể bảo trụ tính mạng mình cho nên liền lựa chọn bảo trì trung lập kết quả đã xác định lý mục cũng liền không nhiều làm đi suy nghĩ sau đó liền theo đám người tiếp tục đi tới ha ha, ha, ha. quả nhiên càng đi trung ương đại đạo vết tích càng nhiều ai có thể nghĩ vừa mới đi tới không bao dài thời gian liền lại gặp một đầu đại đạo trong đó có một người tu sĩ vui vẻ không thể tự k i ể m chế lớn tiếng kêu la sau đó đám người thật hưng phấn hướng lên trên t i ế n đến chuẩn bị cố kỹ trong thi kết quả lý m ộ c đột nhiên cảm giác được trong lòng k h ẽ động sau đó lợi dụng chính mình ba nghìn đại đạo bên trong nhìn tới lấy đạo phát hiện xa xa cũng không phải là một đầu lao sư hợp tác mà là một cái tự a hồ lộ ra q u ỷ dị khí tức đại đạo ngoại quan bên trên nhìn lại tự hồ chính là một cái bình thường đại đạo nhưng là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện hắn tự hồ đang ẩn giấu đi cái gì lý mục không có chờ quan sát tiếp nữa liền tranh thủ thời gian lập tức thét lên chú ý lại dừng tay phía trước đầu đại đạo này tựa hồ có chút không đơn giản theo cây rừng hô to đám người vừa rồi hưng phấn cuối cùng cũng đều tạm thời ngừng lại nhao nhao đưa ánh mắt về phía linh mục muốn hỏi thăm lý mục rốt cuộc là ý gì linh mục sau đó ra hiệu bọn hắn chờ một chút sau đó liền cẩn thận quan sát một chút sau đó nói trước mặt đầu đại đạo này ta bản năng cảm giác tựa hồ có một ít cái gì không ổn may mà ta hiểu một chút thị chi đại đạo vừa rồi trải qua ta sơ bộ quan sát trước mắt đầu đại đạo này cũng không phải là một đầu đại đạo mà là ẩn giấu đi mấy đầu đ cụ thể mấy đầu ta cũng không biết nhưng luôn luôn cẩn thận một chút không có sai lý mục kỳ thật vừa rồi đã hoàn toàn thấy rõ trước mắt đầu đại đạo này trong thân thể ẩn tàng chừng sáu đầu đại đạo cộng lại chính là bảy đầu đại đạo mà lại cây rừng có thể bén nhạy quan sát được trong đó một đầu đại đạo có lẽ có thể cùng một cái đạo quân thực lực so sánh nhưng là bảy đầu giấu ở trong một thân thể mặt nó chỗ buộc phát ra thực lực xa không phải bình thường đích đạo chúng chỗ có thể chống cự đó là từ lượng biến đến chất biến đột phá mà nghe xong lý mục hóa đằng sau tất cả mọi người biểu thị có chút hoài nghi nhưng vẫn là làm được cẩn thận chạy được vạn năm thuyền sau đó đám người liền bắt đầu ăn ra không tiến lẫn nhau nhìn nhau liền chuẩn bị đang làm thương nghị hô đám người vừa mới thương nghị một hồi đầu đại đạo kia tựa hồ lại không quá án vận thế mà trực tiếp hướng phía đám người phương hướng nhanh chóng tiến lên đó là một đầu dài rộng đều không thể dùng số lượng đi tính toán đại đạo nó tiến lên phương thức nếu như trái tim không đủ cường đại tu sĩ gặp được nói không chừng đều sẽ tại chỗ qua đời bởi vì vậy thì giống như một hạt bụi lớn nhỏ c o n kiến gặp n g â n hà một dạng rộng lớn hồng thủy hướng phía chính mình lao nhanh mà đến nhưng là khí thế loại này không phải là người thường có khả năng chống cự húng chi sau đó làm chính là thao thao bất tuyệt công kích m ó n trốn nếu như ta đoán không sai lời nói đây chính là trong truyền thuyết bảy đại đạo đầu lĩnh lúc này đột nhiên tựa như phản ứng lại tranh thủ thời gian hướng phía đám người hô một câu sau đó liền cũng không bay đầu lại hướng phía một phương hướng khác lao nhanh mà đi đám người gặp mười một giây cũng không dám hỏi tình huống cụ thể liền đuổi theo sát đạo huynh nhanh cho chúng ta giảng một chút cái này bảy đạo đến cùng có ý tứ gì lần này lý mục vẫn không có mở miệng đặt câu hỏi mà là đem cơ hội để lại cho một cái thực lực hơi thấp một chút đạo tổ cái gọi là bảy đạo tên như ý nghĩa nó chính là một loại đặc biệt đại đạo nó từ khi sinh ra ngày bắt đầu kỳ thật chính là có bảy đầu đại đạo chỉ bất quá đám bọn hắn bình thường thích nhất làm sự tình chính là g i ấ u ở một đầu trên thân thể có khả năng bạo phát đi ra thực lực cũng viễn siêu bình thường đạo tổ thậm chí đứng đầu nhất đạo tổ cũng vô pháp thương nó nửa gió bọn hắn g i ấ u ở cùng một chỗ sau đó đụng phải lạc đàn đạo tổ hoặc là mười g i ả m giờ vờ đạo tổ cùng với các đại đạo đều sẽ đột nhiên b ộ c phát ra thực lực tuyệt mạnh đem nó vây quanh thu hoạch tựa như chúng ta thu hoạch những cái kia đạo tặc một dạng thu hoạch chúng ta sau một hồi lâu dẫn đầu người kia mới lòng vẫn còn sợ hãi nói chuyện kể xong nhưng là bọn hắn trên đùi công phu cũng không có rơi xuống vẫn tại cực tốc đào vòng thế nhưng là chúng ta có tám người vì sao không lưu lại đánh với hắn một trận nói không chừng lấy được chỗ tốt đầy đủ để cho chúng ta tiến hơn một bước một vị đạo tổ nghe xong dẫn đầu người kia diễn thuyết đằng sau cũng có chút nghi ngờ dò hỏi hắn không rõ bọn hắn có tám cá nhân mà đối phương chỉ có bảy điều lớn đến coi như tụ tập cùng một chỗ nhóm người mình tranh thủ một phen coi như không có khả năng thủ thắng cũng có thể giữ được tính danh nếu như vạn nhất thắng như vậy lấy được lợi ích là bực nào cường đại ngươi chỉ biết một mà không biết h a i đừng nhìn hiện tại chúng ta có tám cá nhân nhưng là ngươi biết đạo tổ cảnh giới tiếp theo là cái gì không đó chính là vũ trụ tri chủ mà bọn hắn bảy cái kỳ thật từ sinh ra bắt đầu chính là tại một cái giữa đang điền diễn hóa mà đến mà cái gọi là đỏ vũ trụ chính là kim tiểu ngư chúng ta loại này chín tầng vũ trụ một loại vũ trụ loại kia vũ trụ chỗ biến hóa ra đại đạo uy lực của nó không phải bình thường đại đạo cho nên sốt ruột có thể nghĩ thực lực của hắn đến cùng đến cỡ nào cao tuyệt khả năng trong đó tùy ý một đầu đơn đà độc đấu đều có thể tùy tiện đánh bại ba năm cái đạo tổ cho nên chư vị đạo huynh còn x i n cùng ta cùng rời đi, đi nếu như thực sự chống cự không được sự dụ hoặc này như vậy thì thân để cho ta lời đầu tiên đi rời đi hy vọng chúng ta còn có gặp lại ngày dẫn đầu người kia nói xong sau liền cũng không quay đầu lại rời đi sau đó còn lại tất cả mọi người quen biết một chút lại có hai người theo sát phía sau lập tức rời đi ba vị chỉ còn lại có năm vị lôi mộ thì lựa chọn chỉ giữ t r ầ mặc m mà còn lại ba cái nhìn nhau liền lập tức hợp thành một cái tiểu đoàn thể sau đó liền hướng phía lý mục phương hướng xem ra ngực lớn tốt chúng ta cũng không phải hạ người bình thường gặp phải cơ duyên sao có thể làm như không thấy không bằng chúng ta liên thủ tranh một chuyên cái tia ngập trời vật khí vạn nhất thành ngươi ta đều là dòng phượng trong loài người một vị thân hình cao lớn thực lực cao tuyệt đạo tổ rất rõ ràng có thể cảm giác được lý mục thực lực có thể cùng hắn tương xứng cho nên mới chân thành đối với các ngươi mời được có thể dù sao chính mình cũng hữu tâm thật tốt xem xét một chút cái này để ngũ vũ trụ nơi thần bí nhất khu vực trung ương đến cùng có cỡ nào cảnh tượng bây giờ có cơ hội dây vào đụng một cái cái kia trong truyền thuyết đệ thất đại đạo đồng thời còn có người đi theo chính mình cùng một chỗ đến lúc đó xuất hiện thời điểm nguy hiểm bao nhiêu cũng là một trợ lý nếu như lúc này chính mình không đáp ứng như vậy về sau khả năng liền sẽ hối hận về sau tới cơ hội nhất định so hiện tại một thiếu chương bốn trăm hai mươi sáu lao ngục tri chủ t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi sáu lao ngục c h i chủ sau đó long mục liền theo bọn hắn cùng một chỗ tiến nhập trung ương khu theo khoảng cách càng ngày càng sâu lý mục có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh tựa hồ tràn đầy tình huống nguy hiểm bên cạnh mấy người khác cũng đều nhận thức được những nguy hiểm này tồn tại nhưng là bọn hắn dục vọng hay là chiến thắng lý trí không biết tìm bao lâu rốt cục nhìn thấy một đầu đại đạo tồn tại mau nhìn đây là hỏa chi đại đạo chư vị ta bận điệu chuyến này không giả nha trong đó một tên đạo tổ chức tiên mở miệng h ư n g vân hô sau đó một nhóm liền vội vàng đi tới đại đao trước mặt bắt đầu bố trí chất pháp đem nó trói buộc tại trong vũ trụ mịn mờ sau đó liền bắt đầu ngồi xếp bằng thu nạp lễ vật tự nhiên cũng không ngoại lệ tựa như một cái bình thường đạo tổ m ư dạng thỏa thích thu nạp đại đạo cung cấp cho mình lực lượng không ngừng đi tăng lên tu vi của mình chư vị chúng ta nhanh đem đầu đại đạo này thu nạp hoàn tất lại tiến hành thăm dò một phen liền muốn rời khỏi dù sao mặc dù tu vi là đặc biệt trọng yếu nhưng là tính mệnh càng là trọng yếu cứ thế mãi ở chỗ này tiến hành tìm kiếm đại đạo dấu vết nói cuối cùng cũng có một ngày chúng ta sẽ dòng lĩnh rơi vào nơi này vẫn có một ít người thông minh tồn tại cũng tỉ như cái này một tên bề ngoại xấu xí tu sĩ hắn đang thu nạp đầu đại đạo này đằng sau cảm nhận được đã lâu tu vi tăng lên cảm giác sau đó các loại ổn định lại tu vi đằng sau đại não phảng phất liền nhanh chóng bình tĩnh lại liền hướng phía đám người mở miệng nói ra kỳ thật cũng nhẹ gật đầu liên bắt đầu một vòng mới háo ngực lớn đến dấu vết làm việc bốn các ngươi nghe được cái gì sao hoặc là nói các ngươi cảm nhận được cái gì đâu theo thời gian trôi qua lý mục càng ngày càng cảm giác được toàn thân rút r ỗ y tựa hồ có vô số ánh mắt đang theo dõi đoàn người mình tiến hành tùy ý dò xét cho nên linh mục liền mở miệng hỏi không có à chung quanh yên tĩnh không gì sánh được cũng không một lát sau không năm càng ngày càng cảm giác được vừa rồi cảm giác lại rõ ràng rất nhiều đồng thời từ nơi sâu xa tựa hồ có một loại dự cảm chính mình chuyện tốt đi vào một loại nào đó trong cảm ấy hoặc là người khác trong hang hộ Thật giống như một cái thợ săn mê thất tại trong tiến thật một thợ thất tại ban đêm trong rừng rậm, tiến vào đàn sói trụ như như rậm, rậm, giống rừng giống rừng cái sói cái sói săn ban đàn săn ban đàn mê đêm mê đêm sở. vào vào không nói nhiều ta xác thực cảm nhận được không gì sánh được nguy hiểm tin tức mặc dù loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được nhưng là ta vẫn là nhắc nhở các vị một câu bây giờ chúng ta vị trí rất có thể chính là đối với chúng ta sinh mệnh tạo thành cực độ uy hiếp địa phương cho nên ta đi đầu một bước chư vị nguyện ý rút lui xin mời đi theo ta không nguyện ý rút lui coi như ta không nói lý mục vừa dứt lời liền xoay người rời đi còn lại bốn người đưa mắt nhìn nhau bọn hắn xác thực không có cảm nhận được chút nào nguy hiểm ngược lại cảm thấy khối khu vực này là khó được bình tĩnh chi địa cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện bất kỳ nguy hiểm đến bọn hắn may mắn tình huống xuất hiện cho nên đối với linh mục dự định rời đi tình huống cũng không có người nguyện ý đi theo chẳng qua là khi làm linh mục n h á t gan sợ phiền phức đi nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ một chút đường đường đạo tổ cấp bậc cây rừng làm sao có thể bởi vì chỉ là nhát gan sợ phiền phức liền sẽ dễ như chở bàn tay rời đi nơi này sao chỉ bất quá lý mục vừa mới rời đi không đến bao lâu hoặc là nói là lý mục vừa mới cất bước chuẩn bị rời đi lúc này không có bao dài khoảng cách liền phát hiện người của mình tựa hồ bị vây quanh ở một cái giam cầm bên trong song chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết trung ương c h i địa lao ngục c h i chủ bởi vì khắp nơi mặt là tái n h ợ n tự lẩm bẩm nói ra cái gì là lao ngục c h i trụ cây rừng nhìn thấy đối phương một mặt tái n h ợ n rất rõ ràng biết một ít chuyện gì không phải vậy sẽ không ở cái này một cái rộng lớn giam cầm xuất hiện sát na trực tiếp liền đem vừa rồi tất cả tự tin ném xó tùy theo mà đến biểu lộ ở trên mặt hiển thị do vẻ tuyệt vọng cái gọi là lao ngục tri chủ chính là nghe nghe đồn tại cái này đệ n g ũ vũ trụ trung ương nhất có thượng tầng vũ trụ bị đánh rơi xuống tới tân trang bọn hắn bình thường là đắp lên tầng vũ trụ cường đại tân trang chỗ bản thạch tồn tại liền đem đệ ngũ vũ trụ trung ương tri địa chế tạo thành một cái lao ngục tri địa khiến cái này tu sĩ ở chỗ này kéo dài hơi tàn thẳng đến vô số bất lực nhìn xem sinh mệnh của mình đi đến cuối cùng cũng coi là đối bọn hắn một loại trừng phạt dù sao bọn hắn trung thân không thể rời bỏ khu vực trung ương một bước nhưng là tu vi của bọn hắn vẫn tồn tại mặc dù bị đánh một chút chiếc khấu nhưng là xa so với chúng ta những này đến ngược mạnh hơn nhiều được nhiều mà lại muốn vì tính mạng của bọn hắn bị tạm dừng đột phá năm mươi bảy cho nên bọn hắn phần lớn sẽ hình thành một loại bạo liệt tư tưởng mỗi khi có tu sĩ xâm nhập nơi này bị bọn hắn phát hiện thời điểm bọn hắn liền sẽ tùy ý đối với nó tiến hành đánh giết lấy thỏa mãn trong lòng bọn họ loại biến thái kia tư tưởng bởi vì c h i thức tương đối u y ê n bắt con đường nghe được linh mục hỏi thăm đằng sau liền mở miệng giải thích nói chỉ bất quá linh mục nhìn thấy đối phương bộ đáng h i ệ n nhiên cũng đối cái này những thứ không biết có rất lớn e ngại tâm lý không phải vậy đường đường khắp nơi cấp bậc tân trang làm sao có thể lúc nói chuyện còn có thể gắt gao dùng hai mắt nhìn chằm chằm xa xa tối đen như mực chứt ta nghĩ chúng ta là không trốn thoát được. dẫn đầu sắc mặt tái nhật vị kia đạo tổ cấp bậc tân trang c h ậ n một hồi lâu mới nhẹ giọng đối với mặt khác tân trang nói một câu sau đó liền sử dụng công pháp muốn tự hành kết thúc hô ngay tại hắn muốn tự hành kết thúc trong nháy mắt đột nhiên thổi lên một cỗ t à phong đem hắn toàn thân cho giam cầm tại nguyên chỗ cả ngón tay đầu di động cũng không thể di động mảy may tiểu hoa nhi hh hát, hát, hát, sinh mệnh ngắn ngủi như vậy ngươi nhưng lại không biết chân quý thật sự là phung phí của trời mà hết thảy này kẻ đầu t i ê ư đến nay nhưng không có lộ ra bất luận cái gì diện mạo trong lúc nhất thời để lý mục một số người đều cảm giác được đại nạn lâm đầu nhưng cũng còn tốt dù sao đều là gặp qua sóng to gió lớn người có thể đứng ở đạo tổ cấp bậc tu sĩ không có một cái nào là loại lương thiện cái nào không phải thi sơn thi hải r ế t đi lên thường thấy tử vong khi thật sự nội tâm xác định mình đã lui không thể lui hữu tử vô sinh thời điểm bọn hắn cũng liền lạnh nhạt bình tĩnh bung xuống hết thảy trong đó một tên đại tổ liền một mặt thản nhiên hướng phía một phương hướng nào đó mở miệng nói ra ta đời này tu luyện đức văn năm nếu qua tu tiên khổ hát qua tu tiên can tên buồng đị đều buồng nên chơi đều chơi đời này không tiếc vậy các vị tiền bối còn xin đưa ta lên đường đi mà đáp lại vị này đạo tổ nhưng không có bất luận cái gì cơ ngực sau đó mặt khác mấy tên đến ngược cũng học theo bọn hắn coi là những biến thái kia lao ngục chư chư đã động lòng chắc cẩn hiện tại tất cả mọi người là tu sĩ tu luyện không dễ tình huống d ư ớ i sẽ tha người của mình tính mệnh nhưng hiển nhiên bọn hắn hay là nghĩ sai phanh phanh phanh một trận tiếng vang trầm nặng sau đó những cái kia vừa mới biểu diễn đạo tổ cấp bậc tân trang liền hóa thành một vạn bụi bặm tạt mát tại trong vũ trụ mịt mùng mà nguyên mục đích là tiếp tục bảo trì cùng ta lúc này hắn mới phát hiện một số người chỉ còn lại có hắn cùng cái kia vừa mới bắt đầu thản nhiên đối mặt t ử v o n g tên kia đạo làm có ý tứ có ý tứ dẫn hắn tới gặp ta không đối là dẫn bọn hắn tới gặp ta lôi mục tiêu trên mặt ổn một nhóm kỳ thực hoảng một nhóm bởi vì hắn vừa mới phát hiện lấy chính mình thực lực hôm nay coi như đơn đà độc đấu cũng có thể tại trùng điệp vây quanh phía dưới chạy ra thăng thiên nhưng là sau một khắc nghe được một cái kia thanh â m xa lạ chuyển đến lý mục vừa rồi tự tin gương mặt cũng dần dần biến mất thay vào đó thì là ưu hình tràn đầy khuôn mặt chương bốn trăm hai mươi bảy trốn người trốn đi được sao chương bốn trăm hai mươi bảy trốn người trốn đi được sao mà một nhóm một tên khác đạo tổ nghe được cái thanh âm xa lạ kia đằng sau động lúc do sợ bởi vì hắn có thể tin tưởng dùng năng lực cảm giác của mình cảm giác được thực lực của đối phương hơn mình xa rất có thể là chân chính vũ trụ c h i chủ cấp bậc tuy ý một cái ý niệm trong đầu liền có thể để cho mình chết vô số lần tồn tại nhưng là hắn vẫn không có lựa chọn phản kháng mà là cùng lý mục cùng một chỗ từ từ dựa theo đối phương thủ hạ dẫn dắt bắt đầu hướng phía trong vũ trụ mịt mờ một cái góc nào đó xuất phát mà trên đường đi linh mục lúc này mới phát hiện áp giải hai người mình lại là tám tên nửa bức vũ trụ c h i chủ cấp bậc cao thủ còn có lĩnh đội một tên khả năng thực lực chân chính đã đạt đến vũ trụ c h i chủ cảnh giới chỉ là để lý mục cảm giác kinh ngạc chính là đối phương áp giải chính mình tựa hồ cũng không nóng nảy mà là chậm rãi tại trong vũ trụ tiến hành xuyên t h ẳ n g qua thằng đến có một ngày đột nhiên tình hình bệnh dịch đội ngũ xuất hiện trước mặt một cái cắt s é n bản thời gian đại đạo tồn tại cái này cắt s é n bản thời gian đạt tới rất là thần kỳ tất cả trải qua người chung quanh hắn hoặc vật cái này cắt xén bản thời gian đạt tới rất là thần kỳ tất cả trải qua người chung quanh hắn hoặc vật tốc độ di chuyển đều sẽ trở nên chậm chỉ bất quá không chút nào ả linh n ảnh hưởng g mục ngược lại là không quan trọng bởi vì hắn hiện tại một lòng đều muốn thông bỏ lỡ trước mắt cái này ban bố thời gian đạo tặc mà khi nạn dân đạo tổ cảm thấy được chỗ sơ hở này lựa chọn chạy trốn đằng sau lập tức liền có một nửa áp giải nhân viên đi theo thật xác chỉ bất quá căn cứ cây rừng phán đoán trong thời gian ngắn cả hai hẳn là không gặp được mặt hưu chi đại đạo lên nhìn thấy bên cạnh mình còn sót lại bốn tên áp giải nhân viên mặc dù thực lực đều tại chính mình trước đó bên trên nhưng là cây rừng dự định đánh cược một lần cực đối phương không hiểu cái gì gọi là thời gian đạo tặc sau đó liền chữ ám nghiệm một cái khẩu quyết khởi động thời gian của mình đại đạo lại có thể ngắn ngủi làm cho đối phương thất thần đồng thời bao quát thân thể tư duy ở bên trong hết thảy đều đứng tại một cái nào đó đặc biệt thời gian mà lý mục thì tại cái này đặc biệt thời gian chế tạo một cái phân thân đồng thời lợi dụng không gian đại đạo đem chính mình bản thể ở tảng đem phân th rất nhanh cái kia mấy tên áp giải lý mục tu sĩ đều nhao n h a u thức tỉnh bọn hắn tỉnh lại thứ nhất sự kiện liền phát hiện đến có một cái cùng lý mục giống nhau như lúc người chính cực tốc hướng phía nơi xa chạy bọn hắn sau đó nhìn qua xem xét phát hiện chung quanh người khác nào cũng không có lập tức cũng cảm giác người của mình bị chơi sọ liền tranh thủ thời gian tất cả mọi người cùng một chỗ đuổi theo muốn tìm kiếm được cây rừng chỗ bố trí đi ra cái kia tiếng gió chỉ bất quá kết quả cây rừng đã sớm dự dự liệu được bởi vì gỗ lê bố trí tiếng gió này thời điểm sử dụng chẳng qua là trong không khí một chút vật chất đợi đến đã đến giờ đằng sau cái tiêu tiếng do tự nhiên sẽ tan thành mấy khói thật giống như chưa từng có đi vào qua trên thế giới này một dạng mà lý mục cũng liền cân s o n g thừa dịp cái này đứng không kỳ lôi mỗi liền nhanh chóng đi thu nạp thời gian này đã tới nhưng khi thu nạp đến trình độ nhất định thời điểm tám tên áp giải lý mục người liền lục tục quay trở về mà cây rừng cũng sớm chuẩn bị kỹ cảng làm cho đối phương không phát hiện được dị thường của mình phi thật là xui xẻo hai người một cái đều không bắt được chúng ta hay là thừa cơ hội này cơ hội lại trở về trở về một chuyến yêu đi khu vực biên giới hào hào tìm kiếm một phen nhìn có hay không các tu sĩ khác đi ngang qua Linh mục nhà chính mình giấu ở đặc biệt trong một không gian liền l ặ n g lặng nghe người khác bắt quái ta thấy được ta cũng cảm thấy có thể sau đó một nhóm tám người liền rời đi nơi đây mà cây rừng nhìn thấy đối phương rời đi về sau liền tiếp tục chăm chú học tập đứng lên cũng không biết bỏ ra bao lâu thời gian rốt cuộc thời gian này đánh tới bối lâm mục cho thu nạp hoạt ấ t mà mặt khác rời đi những tu sĩ kia bọn hắn thì là không hộ tiêu thụ hoặc là nói bọn hắn dưới tình huống bình thường cũng không cần đến những đạo lý lớn này bổ sung thực lực của mình bởi vì bọn hắn tối thiểu nhất đã đạt tới vũ trụ tri chủ cấp bậc có thể đơn độc mở một cái tiểu vũ trụ thực lực của bọn hắn muốn tăng lên tối thiểu nhất cùng đại đạo nhiều ít đại đạo lý giải hay không không có lớn nhất quan hệ cái gọi là nghề nghiệp đại đạo kỳ thật tác dụng đối với đạo quân tri lực tân trang tăng lên là nhanh chóng nhất mà lại có thể cải thiện rơi c ă n cơ nhưng đến vũ trụ c h i chủ cấp bậc hoặc là nói là nửa bước vũ trụ c h i chủ cấp bậc bọn hắn cũng không tiếp tục cần những đại đạo này tồn tại đến đề thăng tu vi của mình bọn hắn có chính mình tăng lên phương pháp sau đó lý mục liền nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian sau đó chỉ còn sót tự mình một người dứt h o á t ngay tại hàn thiên bên trong trong thế giới tìm kiếm thuộc về mình kỳ ngộ cũng không biết là vận khí tốt hay là chuyện gì xảy ra sau đó linh mục càng l à ở chỗ này hao khắp cả lông cửu để cây rừng thực lực cũng đạt tới một cái độ cao mới mỗi lần đều có một loại nguy hiểm tiến đến thời điểm linh mục lại phát hiện chính mình có thể cảm ứng được cũng sớm làm ra an bài cho nên nhiều năm như vậy mới cam đoan tính mạng mình không lo nhưng là thường tại bờ sông đi nào có không đơn g i y ngay hôm nay thời điểm linh mục lúc này mới phát hiện chính mình bức người đã xuất hiện ở một cái cao lớn thanh niên anh tuấn trước mặt tên thanh niên kia mặc tùy tiện tóc tùy tiện liền liền y phục cũng là tùy tiện nhưng là thực lực của hắn rất rõ ràng đã đạt đến vũ trụ tri chủ cấp bậc trường bốn trăm hai mươi tám đào vòng chương bốn trăm hai mươi tám đào vòng người muốn đi đâu nha nếu đã tới vậy liền không cần đi tên t i ế n anh tuấn cao lớn thanh niên nhìn xem lý mục t i ế u anh anh nói nhưng là cây rừng từ trong nụ cười của hắn vẫn cũng không có cảm nhận được bất kỳ hòa ái dễ gần cảm giác ngược lại cảm thấy toàn thân đều tản ra khí tức nguy hiểm đồng thời lý mục cơ bản đã vững tin đối phương đã đạt đến vũ trụ c h i chủ cấp bậc mặc dù mình có ba nghìn đại đạo r ú t sinh nhưng là cũng không có mảy may nắm chắc có thể chiến thắng đối phương coi như trước mắt muốn chạy khỏi nơi này cũng có nhất định hy vọng xa vời hái xuống chỉ là một tên đạo tổ tiền bối đến cùng là ý gì khó ta có chuyện gì không nếu đánh không lại, như vậy thì trước tìm một chút đối phương ý nhìn có hay không đường lùi không hắn chính là cảm giác ngươi rất thú vị chơi vui đ ạ t được đối phương sau khi trả lời lý mục nội tâm một mảnh lạnh bớt xem ra lại là một cái tâm lý xảy ra vấn đề biến thái cao thủ nhưng là giờ này khắc này tính mạng của mình quan trọng linh mục hay là kiên trì tiếp tục nói ta xem tiền bối thực lực mạnh mẽ mà ta mặc dù vất vả tu luyện một v ạ n năm nhưng bây giờ thực lực bất quá là đạo tổ cấp bậc khoảng cách tiền bối thời gian thực lực còn kém rất xa rất xa không biết tiền bối có thể thiếu t h u ộ hạ sao ta nguyện ý vì tiền bối cống hiến sức lực là một cái ngựa suối chi tốt lý mục chỉ có thể đẻ nén nội tâm bồn ôn hết sức đổi chủ đề kể một ít lời k h e n tạo cống hiến sức lực cũng không tệ lúc đầu lý mục không có ô n hy vọng lớn bao nhiêu nhưng là không nghĩ tới đối phương nghe được lý mục cống hiến sức lực chi ý đằng sau đáp ứng lập tức x u ố n g dưới bất quá ngay sau đó sắc mặt của đối phương bên trên hiệu quả và lợi ích lại càng đậm mấy phần sau đó tiếp tục nói ra như vậy bây giờ ta vừa vặn có một cọc tâm sự ngươi liền tiến đến vì ta làm nhưng có chỗ mệnh tại hạ không chỗ không theo linh mục nghe chút có cơ hội rời đi trước mặt của đối phương liền lập tức vỗ bộ ngực đại đao ha, ha, ha. trong truyền thuyết khu vực trung ương nhất có một cái lồng giam đó là chân chính lồng giam nghe nói bên trong giam giữ lấy một cái thực lực mạnh mẽ cao thủ yêu cầu của ta cũng không cao cũng chỉ là đơn thuần cần ngươi tiến về lồng giam kia chỗ vững c h ã i lồng mở ra đối phương giống như hồ cũng không ở chỗ lý mục nội tâm tính toán chỉ là tự mình nói ra mình thế nhưng là linh một một tính nguyên lai đệ ngũ vũ trụ khu vực trung ương đối với trung ương còn có lớn như vậy một cái bí mật chính mình thế mà không biết nhưng là nghe chút đối phương còn muốn chính mình đi mở ra cái kia đáng sợ lồng giam người sáng suốt đều có thể nhìn ra được lồng giam kia chúng quan áp tất nhiên là một cái hôm nay cao thủ ở đâu là chính mình chỉ là đạo tổ cấp bậc người có thể khống chế chỉ sợ chuyến đi này thập tử vô sinh cho nên linh mục liền muốn mở miệng giải thích một phen ta không cần ngươi thế nhưng là ở trước mặt ta thế nhưng người đều chết ngươi nặng nề g h nhất tổ chức mới một chút tiếng nói của ngươi lại cùng ta nói chuyện đối phương nghe chút cây rừng hữu tâm tự tuyệt mới vừa rồi còn mỉm cười gương mặt trong nháy mắt liền sụp đổ xuống tới sắc mặt âm chầm đối với lý mục nói ra không có thế nhưng là ta nguyện vọng linh mục thấy không cơ hội giải thích liền tranh thủ thời gian đáp ứng lập tức dù sao tại cái địa phương này trong khoảng cách khu vực trung ương nhất còn rất xa khoảng cách nửa đường lại nhiều rất nhiều biến cố chỉ cần mình trên đường thả thông minh một chút chắc hẳn cũng có thể giữ được tính mạng tối thiểu nhất so đợi tại gia hỏa này dưới mí mắt phải tốt hơn nhiều đi nhanh về nhanh à đúng rồi ta mấy cái này lối ra chỗ đều p h ả i người đóng g i ữ nếu như ngươi đi ra nhớ kỹ nói cho bọn hắn đến lúc đó ta tự nhiên sẽ hiện hơn ha ha ha chỉ là một câu tên k i anh tuấn cao lớn thanh niên liền đem lý mục mới vừa rồi còn trong lòng tính toán tính toán đánh chúng vỡ nát không có cách nào nếu đánh không lại đối phương mà lại đợi ở chỗ này trên cơ bản là thập tử vô sinh còn không bằng tiến đến trung ương chi địa nhìn một chút lại tìm kiếm một chút đường đi khác nhìn có hay không cách đi ra ngoài sau đó cây rừng liền nghĩa vô phản cố hướng lấy khu vực trung ương trung tâm nhất liên tục bay không biết bao lâu lý một cảm giác được trong mắt đột nhiên xuất hiện rất nhiều sáng trói tinh quang liền minh bạch chính mình chính thức đã đi vào đến khu vực trung ương khu vực miền trung mà khu vực trung ương khu vực miền trung giương mắt nhìn lên rõ ràng so ngoại bộ muốn phồn hoa nhiều chỉ bất quá nơi này tất cả tinh vân đều tựa hồ vây quanh trung ương một cái nào đó vật thể đang xoay trọn chỉ bất quá chuyển tốc độ cực kỳ chậm chạp mà thôi. cây dừng nhìn một h ồ i liền tập trung thú lại cẩn thận quan sát quan sát nhìn phải chăng có đường đi ra ngoài kính bất quá không đợi lý mục quyết định tiến đến quan sát liền phát hiện theo khoảng cách càng lúc càng thâm nhập trên người mình tựa như nhận lấy cái gì giam cầm m ự dạng thực lực cũng bắt đầu từ từ giảm xuống mà lại cảm giác được lực lượng của mình cũng bắt đầu từ từ yếu bớt thật giống như bị phong ấn mực dạng nhưng là lý mục quay đầu nhìn lại phía sau mình còn đi theo hai tên rõ ràng là nửa bước vũ trụ tri chủ cấp bậc người rất rõ ràng chính là vị kia anh tuân cao lớn tay của thanh niên bên dưới bọn hắn tự nhiên là tới giám sát lý mục linh mục không có khả năng đánh bại bọn hắn chạy thoát chỉ có thể tiếp tục kiên trì đi về phía trước đây là cây rừng trong cuộc đời nhất là biệt k h u ấ thời t khắc không nghĩ tới tu luyện nhiều năm như vậy thế mà còn phải xem ánh mắt của người khác còn muốn vì người khác làm việc đồng thời còn không có tiền lương cầm nghĩ tới đây cây rừng trong lòng không khỏi nhiều vài điểm tích lũy thoát hơi sau đó liền cấp tốc tiến lên dự định lấy nhanh chóng tiến lên phương thức vứt bỏ sau lưng cái kia hai cái phạm nhân ra hỏa dù sao bọn hắn cũng rất sợ sệt trong lúc này khu vực chỗ quỷ dị đi lại không có bao lâu linh mục triệt để cảm giác được thực lực của mình đã hoàn toàn xuống đến dưới thánh nhân mỗi di động một bước đều sẽ hao phí đại lượng tinh lực nhưng là cây rừng vẫn không có d ừ n g lại mà là tiếp tục đi về phía trước ước chừng đi trên trăm vạn năm linh mục rốt cục tiến nhập khu vực trung ương giải đất trung tâm toàn bộ giải đất trung tâm cây rừng nhìn thấy chính là toàn bộ toàn bộ tinh vân chỗ sâu t r ỗ i lên xiềng xích một dạng đồ vật tựa như mạng nghệ mử dạng gác gao khóa lại trung ương nhất một khối t r ó i mắt bạch quang mà lúc này lý mục thực lực đã hạ xuống nhưng cũng không ảnh hưởng cây rừng tại trong vũ trụ mịt mờ này hành tẩu ngay lúc này linh mục quan sát tỉ mỉ một phen mới phát hiện khu vực trung ương này thế mà cùng phía ngoài không giống với khu vực trung ương trung tầng cùng khu vực biên giới bên ngoài đều là do đại đạo dấu vết hơn nữa còn có một chút đặc thù sinh mệnh tồn tại quýt nhưng là chờ mình chân chính tiến vào trung tâm này khu vực mới phát hiện trung tâm này khu vực tựa như chứa năng lượng bên ngoài mặt khác không có gì cả nếu như nói không phải có sinh mệnh lời nói đ ề mục đoán chừng chính là mình trong nhà khu vực một cái kia mà khu vực trung ương giải đất trung tâm cũng không có mặt khác lớn nguy hiểm vấn đề lớn nhất chính là lôi một mũi đi một bước thực lực bản thân liền sẽ nhanh chóng hạ xuống một tầng không đến bao lâu cây rừng thực lực đã hoàn toàn cùng phạm nhân không khác chỉ bất quá thân thể tố chất cho phép hắn tại cái này ngồi s a o đ ầ y trời trong thế giới tiếp tục đi tới Trưng 429, cái không một túm kim cái kim ao, 429, cái kia một kim ao.、Không、biết đi được bao lâu linh mục rốt cục đến trung ương nhất khu vực mà trọng yếu nhất khu vực ở giữa nhất s á c thực giống một cái lồng g i a một m dạng bên trong rõ ràng buộc chặt lấy một người hình sinh vật mà lại lý mục cảm thấy được tựa hồ những n à y giam cầm tương đối kiên cố đối phương không cách nào trốn đi mới to gan đi ra phía trước Quan s á trải tỉ Tiểu t mị. hoàn bao. qua quan sát tỉ mỉ lý mục tài phát hiện ở trung ương khu vực ở giữa nhất có một cái giống căn phòng một dạng trong suốt kiến trúc bên trong trong góc chính có do một cái nhìn tương đối nam tử trẻ tuổi chỉ là nam tử này dáng dấp có chút quái dị mặc một thân đòn o đả rất là bình thường tựa như nông phu nhà nhị ngốc t ử một dạng lông mày ngược lại là tương đối n n g đ ậ m khuôn mặt không được tốt lắm nhìn cũng không tính xấu những này đều không trọng yếu trọng yếu nhất chính là nó mọc ra một đầu mái tóc màu vàng mà trọng yếu nhất là đầu của hắn mặt bên đều không có tóc chỉ có trên đỉnh đầu có một túm độc lập lên tóc vàng nếu có gió lời nói cái tiêu nhất định là đón gió tung bay nhưng là không có gió hắn cũng ngạo nghệ hướng lên cho nên cây rừng liền thoát ra cho đối phương lên một cái rất phù hợp đối phương hình tượng danh tự a làm sao ngươi biết nhũ danh của ta không đúng không đúng ta chính là đường đường vũ trụ c h i tổ đ ỉ n h phong cảnh giới người xưng nửa bộ hồng hoàng c h i tổ hoàng kim long ngươi lại dám xưng hô ta đấy nhũ danh có còn muốn sống hay không đối phương vừa định đem chính mình nội tâm hiếu kỳ hỏi ra kết quả tưởng tượng lý mục cái này một cái chỉ là đạo tổ cường giả tối đỉnh lại dám trèo chống chính mình t i minh mà lại nhũ danh của mình rất ít người biết trên cơ bản hiện tại người sống sót cũng không biết nhũ danh của hắn biết hắn nhũ danh người đã sớm hóa thành bụi bặm du đãng tại trong vũ trụ mau nói ngươi đến cùng là ai vì sao biết nhũ danh của ta nghĩ tới đây tiểu hoàng mao có chút khẩn trương đối với lý mục hỏi hắn coi là linh mục cũng là một cái thực lực cao thâm cường giả đồng thời trước đó nhận biết qua chính mình chỉ bất quá hắn tại đằng sau trong tuyến nguyện không cùng lý mục gặp lại lần nữa mà thôi ta đến giải cứu người của ngươi lý mục nhìn thấy đối phương biểu lộ trong lòng cũng hiểu rõ bảy nghìn bảy trăm tám mươi tám liền giả bộ như một bộ dáng vẻ cao thâm mặt chắc đối với đối phương nói ra giải cứu người của ta chẳng lẽ ngươi đã đột phá đến vũ trụ c h i chủ định phong tiểu hoàng mao rất là giật mình không nghĩ tới hắn bị giam ở chỗ này ước v à o năm thế mà còn có người nhớ rõ mình danh tự hơn nữa còn chủ động đến đây giải cứu chính mình nhưng là giam giữ chính mình lồng giam này rất là kiên cố mặc dù chủ yếu là đối lập nhưng là phía ngoài trình độ chắc chắn vẫn làm cho đạo tổ cấp bậc không cách nào ra tay coi như đến vũ trụ c h i tổ cấp đ ừ n g thực lực tương đối kém một điểm cũng vô pháp giải khai cái này giam cầm chỉ có vũ trụ định phong cấp cứng giả mới có hy vọng đem chính mình giải cứu đó là tự nhiên lý mục nghe chút muốn giải cứu hắn lại để cho vũ trụ đ ỉ n h phong cấp bậc c ự n giả g lập tức trong lòng đột ngột một chút nhưng là vẫn cố giả bộ chấn định hồi đáp dù sao nếu như người bên ngoài biết có gì chủng thực lực mới có thể giải cứu cái này tiểu hoàng mèo lời nói đã sớm giải cứu như thế nào lưu cho chính mình đâu nhưng là bây giờ lý mục thực lực không đủ không cách nào giải cứu cái này tiểu hoàng bao nhưng là đối với linh mục không có ảnh hưởng chút nào dù sao mình cũng là vào không được đối phương cũng ra không được chỉ cần mình đợi ở chỗ này một ngày nào đó sẽ chịu chết bên ngoài thủ hộ lấy thủ hộ lấy chính mình những tên kia vậy ngươi tranh thủ thời gian nhanh giải cứu ta nha còn đang chờ cái gì ngươi sẽ không biết không biết giải cứu chi pháp đi tiểu hoàng m ũ nhìn thấy lý mục đã đứng tại chính mình lao động trước mặt thế mà thợ ơ lập tức dồn dập gào lên vội cái gì có nhiều thời gian ngươi ta cũng coi như cố nhân chỉ bất quá ngươi không nhớ rõ ta mà thôi mà lại theo ta được biết lúc trước giam giữ ngươi thời điểm mặc dù có cái này giam cầm chi pháp nhưng là vì phòng ngừa ngươi lần nữa trốn đi phía trên ngậm chuyên môn phái thủ vững nếu như ta hiện tại một khi đụng vào những n à y giam cầm đến lúc đó ngươi ta đều trốn không thoát chúng ta liền kiếm tiền trước dạng này đối với lồng giam mà làm g i ả n một chút ngươi dị vãng cố sự vừa vặn đuổi rét thời gian Lợi tất cả vừa vặn ta cái này ước vạn năm đến nhà lông đều nhanh rơi xong hai chúng ta liền tạm thời trước hào hào nói chuyện với nhau nói chuyện với nhau lý giải ta nhiều năm như vậy tịch mịch nỗi khổ tiểu hoàng mao sau khi nói xong liền cùng lý mục bắt đầu bắt chuyện cũng không biết là quan thời gian lâu dài hay là chuyện gì xảy ra tiểu hoàng mao rất là hay nói đem chính mình từ nhỏ đến lớn sự tình cho lý mục giảng cái rõ ràng không có chút nào bố trí phòng vệ ý tứ mà trải qua lý mục tiểu hoàng miêu g i ả n giải g lý mục cũng đại khái h i ể u tiểu hoàng mèo thân thế tiểu hoàng mao kỳ thật lúc đầu cũng chính là một cái người bình thường loại chỉ bất quá hắn xuất sinh tương đối kém k ỉ n h chỉ là một tên ăn mày mà hắn thứ nhất lần mép tóc chính là tại quản lý hắn lao khất cái sau khi chết thời xuống đối phương y phục mặc tại trên thân để cho mình trên người có hai thước có thể che giấu sau đó tiểu hồng mạo mặc lao khất cái quần áo đi tham gia mầm tiền tiền bạc kết quả làm cho người rất là kinh ngạc tiểu hoàng mao thức tỉnh linh căn lại là ngàn vạn năm khó mà xuất hiện tiên linh dễ nói cách khác làm từng bước tu luyện thẳng đến tu luyện thành nhân tiên cảnh giới cũng sẽ không gặp được cái gì bình cảnh mà lại thiên địa linh khí trông thấy tiểu hoàng mao liền tựa như một đám tráng hán nhìn thấy tiểu cô nương một dạng không có chút nào tiết tháo có thể nói tiểu hoàng m ũ cũng cho là mình là khổ tận cam lai cũng thuận lợi tiến nhập một cái thế lực cường đại bên trong bắt đầu tu luyện đồng thời cả đời cực kỳ bằng p h ẳ n g sáng tạo ra hắn chỗ tinh cầu kia tu tiên ghi chép danh sưng một canh giờ luyện khí một năm trúc cơ ba năm danh sách mười năm nguyên anh bất quá hai ba trăm tuổi liền đã thuận lợi tiến vào độ kiếp hậu kỳ mỗi ngày trừ tu luyện ra tiểu hoàng bao yêu thích nhất chính là bốn chỗ trang bức chẳng những sẽ lây trước khi nhục chính mình những người kia cho đánh mặt đằng sau hơn nữa còn giả heo ăn thịt hổ không ngừng điểm giữ nguyện ý khi nhục chính mình những tu sĩ kia thậm chí phạm nhân sau đó tại cuối cùng thời điểm mấu chốt bại lộ thực lực của mình cùng thân phận trang một đợt thời gian trải qua rất là thoải mái cùng nhàn nhã hai cuối cùng cũng tại năm trăm tuổi thuận lợi phi t h ă n g thờ giới trở thành tiên nhân chân chính thành tiên nhân đằng sau tiểu hoàng bao mới phát hiện thực lực của mình tại tu tiên giới nhưng là nhân sinh không có khả năng không thuận buồn sôi gió tiểu hoàng mèo cũng là như thế rốt cục tại một lần tăng cường cơ duyên thời điểm nổ được thứ nhất mặc dù đem thực lực của mình lại tăng lên một tiết đạt tới dạo bước hỏng hoang thỏa mãn cảnh giới nhưng lại đắc tội rất nhiều thí dụ dẫn đến bị giam giữ ở chỗ này Chương 430, Đi thôi, thôi t sau h đó lý mộc liền bắt đầu trở nên trầm mặc ít nói chuyện gì đều không có làm liền chủ yếu làm chính là tu luyện mà bên ngoài chờ đợi cây rừng xuất hiện những tù phạm kia thời gian dài nhìn thấy lý mộc không có động tác bọn hắn cũng không dám tiến vào bên trong bởi vì bên trong giam cầm đối bọn hắn là có rất lớn tổn thương chỉ là đối với lý mục loại này không phải tù phạm người không có thương hại mà thôi thời gian nhoáng một cái chính là nghìn tỷ năm thời gian lý mục giả ở bên ngoài trong thời gian một năm đem tu vi của mình cũng rốt cục thành công mà tăng lên đến vũ trụ c h i tổ cấp bậc ân đồng thời bởi vì lý mục tụ lên tam thanh đại đạo dẫn đến chính mình trở thành vũ trụ c h i chủ đằng sau phát hiện chính mình thể lực nghiễm nhiên liền tạo thành một cái vũ trụ mới là một loại rất cao cấp vũ trụ mặc dù chỉ là hình thức ban đầu nhưng là so với bình thường giữa đan điền mạnh hơn nhiều nhiều hoàn toàn không phải tại một cái cấp bậc mà tại cái này một vạn năm thời gian bên ngoài dối thẳng có không ít tù phạm đã chết đi nhưng là tiểu hoàng mao vẫn tinh thần vô cùng p h â n chấn không có chút nào nhìn thấy thời gian trôi qua ở trên người hắn rất rõ ràng tiểu hoàng mao thực lực cho phép hắn có được như vậy đã lâu sinh mệnh cho nên chỉ là bên ngoài thời gian một năm đối với tiểu hoàng mao tới nói thời gian đều không thể tại trên lông mày của hắn khắc xuống một đạo vết tích hô thở dài ra một hơi màn tre rốt cục chậm rãi mở mắt ngươi có thể rốt cục tỉnh rồi ta ngồi chờ ngươi vạn nhất năm ngươi cũng không có mở miệng nói với ta một câu dù là châm ngôn liếc lấy ta một cái cũng không có làm đến ngươi không biết ta nội tâm đến cùng đến cơ nào dày v ò tiểu hoàng b a o nhìn thấy lễ vật r ố t c ụ c tỉnh lễ rơi đầy mặt đối với cây rừng mở miệng chính là thao thao bất tuyệt lời nói ma lý mục nết miệng mỉm cười sau đó nói chờ ta một hồi sau khi nói xong cây rừng liền xoay người biến mất ngay tại chỗ xuất hiện lần nữa liền đi tới đã từng đem hắn chắn tiến lồng giam này biên giới kẻ cầm đầu kia trước mặt mà đã từng nửa bước vũ trụ tri chủ cấp bậc kẻ cầm đầu bây giờ thực lực vẫn là nửa bước vũ trụ tri chủ nhưng là rất rõ ràng có thể cảm giác được trên người hắn lưu lại tuổi thọ không nhiều lắm một cố giàn mua chi k h í quét sạch toàn thân mặc dù hắn tận lực k h ô n g chế nhưng là đối với lễ phép bây giờ tới nói lấy tu vi của hắn một chút liền có thể nhìn ra đối phương chẳng qua là giáng chống đỡ lấy mà thôi cho ngươi một cái thể diện kiểu chết linh mục cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại trước mặt của đối phương đã từng anh tuấn cao lớn thanh niên bây giờ vẫn là anh tuấn cao lớn dáng vẻ nhưng là chỉ có chính hắn biết bề ngoài của hắn cùng tuổi của hắn đó là tương đương không hợp mà nhìn thấy l ý mục xuất hiện ở trước mặt mình tên tiêu cao lớn thanh niên anh tuấn không che giấu được trong con mắt trần kinh sau đó có một loại thoải mái cười cười sau đó mở miệm nói ra nếu như ta không muốn thể diện đâu vậy ta liền giúp ngươi thể nghiệm thể nghiệm kết thúc tên tiêu cường đại làm cho lý mục đã từng cảm giác được có chút hít thở không thông cao thủ biến mất tại trong vũ trụ mịt mờ hóa thành vạn lá bụi bặm trên thân thể năng lượng tựa như khí cầu bên trong không khí một dạng khi bị đ â m hư liền sẽ trong nháy mắt một lần nữa trở về tiến trong tầng khí quyển đồng thời tới hỏa làm một thể sau đó cây dừng lại sâu sắc nhìn thoáng qua đ ệ ngũ vũ trụ dáng vẻ xuất hiện lần nữa thời điểm liền lại trở về đến tiểu hoàng mèo trước mặt sử dụng thời gian rất là ngắn ngủi để tiểu hoàng mao trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng ta còn tưởng rằng ngươi đi lần này lại là ước vạn năm đâu ta đây không phải trở về rồi sao tiểu hoàng ngũ cùng lý mục quen biết một dạng lẫn nhau bắt chuyển qua sau đó lý mục liền bắt đầu lợi dụng pháp lực của mình cho ăn tiểu hoàng mèo giải khai giam cầm kỳ thật cũng không phải lý mục thiện tính đại pháp mà là lý mục cảm thấy tiểu hoàng b a o so sánh chính mình mà lại đối với vũ trụ thứ sáu tình huống so với chính mình quen thuộc hơn rất nhiều nếu như mình muốn đi vũ trụ thứ sáu mang lên tiểu hoàng b a o có lẽ phải làm được ổn định một chút mà lại trọng yếu nhất chính là lý mục cảm giác mình thực lực hoàn toàn có thể đánh bại tiểu hoàng mao cái này giam cầm chỉ nam hoàn toàn không phải trước đó cái tia anh tuấn cao lớn thanh niên suy nghĩ đơn giản như vậy lý mục cái này một giải chính là giải một nghìn năm cuối cùng vẫn đem cái này xương ống chân hoàn toàn cho giải trừ tiểu hoàng mao nhìn thấy biến mất ở trước mặt mình giam cầm k h ó c r ò n g r ò n g phảng phất y i k a bị nhốt lồng g i m đã lâu hài từ một dạng đột nhiên thấy được ánh sáng của mặt trời một dạng ôm đầu khóc giống mấy vạn lúc năm mấy vạn lúc năm ta hoàng kim long hôm nay rốt cục tự do lý mục cũng không có khuyên can ngay tại ôm đầu khóc giống tiểu hoàng ngũ ngược lại là để cưới thỏa thích phóng thích hoàn tất mà cái này thật lâu lễ vật đoán chừng tối thiểu nhất có nửa tháng đi thôi đi đâu đi vũ trụ thứ sáu a ngươi liền không muốn hỏi hỏi một chút ta vì cái gì đi vũ trụ thứ sáu đi làm thôi đối với tiểu h o à n g m a hỏi lại lý mộ rất là im lặng mới vừa rồi còn khóc dòng dòng dáng vẻ kết quả là trong nháy mắt liền đổi một bộ sắc mặt cảm giác là một bộ non nớt linh hồn cứng rắn giả bộ như một bộ thành thục thân thể một dạng ngươi không hỏi ta cũng muốn nói nhớ năm đó ta cũng là vũ trụ thứ sáu quát tháo phong vân người đó là nổi tiếng nhân vật tự nhiên có thân phận có địa vị có danh thanh bây giờ ta muốn đi vũ trụ thứ sáu tất cả làm sự tỉnh chính là đem chính mình đã từng mất đi đồ vật toàn bộ cho tìm trở về ta muốn để bọn hắn biết ta hoàng kim long là không gì làm không được cho dù là ước vạn văn năm ta cũng như đã từng một dạng c ư ờ n g đại để bọn hắn không với cao nổi nhìn xem tiểu hoàng m a u một bộ gió nhẹ dáng vẻ lý mục liền trực tiếp nhắm mắt lại l ặ n g lặng chờ lấy đối phương đem lời kể xong đằng sau ngay tại đối phương mời phía dưới bước lên đi hướng vũ trụ thứ sáu thông đạo mà căn cứ tiểu hoàng mèo giải thích loại mắt mới hiểu được trước kia vũ trụ thứ sáu thậm chí còn có số ít đường cấp bậc cao thủ chỉ bất quá phía sau thành lập lồng giam này đằng sau cầm giữ tiến về vũ trụ thứ sáu thông đạo đằng sau đạo đức cao thủ cấp bậc cũng rất ít trên cơ bản không có mà b khắp thế giới đều là vũ trụ c h i chủ cấp bậc mà tiểu hoàng mẹo chân thực thí dụ lại là vũ trụ c h i tổ định phong cảnh giới chỉ bất quá đã từng bởi vì giam c ầ m nguyên nhân dẫn đến thị lực có chỗ hạ xuống chỉ cần cho hắn thời gian nhất định là hắn có thể khôi phục lại toàn thắng trạng thái đương nhiên lý mục đã trải qua đối với mình định vị mới phát hiện nguyên lai mình có được ba nghìn đại đạo cùng cơ sở vũ trụ c h i tổ cấp đường cho dù là sơ kỳ cũng có thể thuận lợi đánh bại tiểu hoàng mũ cho nên linh mục mới yên tâm to gan đi theo tiểu hoàng mẹo lên đường theo một trận b ạ c h quan g hệ i n lên lý mục lần nữa nở rộ hai mắt thời điểm liền phát hiện chính mình đi tới một cái k h á c tầng vũ trụ đó chính là vũ trụ thứ sáu nơi này đại đạo càng chắc chắn hơn hoặc là nói nơi này đại đạo tựa như thế gian bùi đất một dạng nơi này trọng yếu nhất chính là vũ trụ vũ trụ thứ sáu hoàn toàn là tiểu vũ trụ tạo thành cho dù là trong tinh không bịt mùng mỗi một hạt bụi bặm cẩn thận quan sát đều là một cái tiểu vũ trụ có thể nói nơi này vũ trụ như là trong sa mạc hạt cắt một dạng phong phú mà do những này to to nhỏ nhỏ mạnh yếu khác biệt vũ trụ xây dựng thế giới chính là vũ trụ thứ sáu mà lại vũ trụ thứ sáu chỗ thần kỳ chính là nó liền như là phổ thông tu tiên giới một dạng có núi có nước có dòng sông có thanh trì chỉ. chỉ bất quá mỗi một giọt nước đều là một cái tiểu vũ trụ mỗi một hạt bụi bặm đều là một cái tiểu vũ trụ mỗi một cục gạch đều có thể là vô số vũ trụ chỗ tạo thành để lý mục xem như mở rộng tầm mắt tương đối giật mình đi kỳ thật cái này cũng bình thường dù sao vũ trụ chi tổ có thể được xưng là nhưng không tiêu dao nửa bước tiêu dao nhìn thấy cây rừng một bộ nông thôn nhà quê vào thành g á n vẻ tiểu hoàng mao có chút đắc ý mở miệng khoe khoang nói cách khác vũ trụ chi chủ trước đó tu vi đều là hư hảo là không thể tin bởi vì bọn hắn tùy thời đều có thể sẽ đi bị uy hiếp khác đến bọn hắn sinh mệnh cường giả cho đánh bại giết chết nhưng đã đến vũ trụ c h i chủ cấp bậc liền sẽ không tùy tiện tử vong bởi vì hắn bản thân liền là một cái tiểu vũ trụ vô luận là chạy trốn hay là đánh nhau đều có thể làm đến lạng yên không một tiếng động trải qua tiểu hoàng mao giải thích lý mục giờ mới hiểu được nguyên lai、like、vũ trụ c h i chủ còn có cái này đặc thù kỹ năng cho dù là cao hơn chính mình một chút cảnh giới tu sĩ、si、muốn đánh bại chính mình cũng đều là không dễ dàng càng đừng nói giết chết chính mình nghĩ tới đây lý mục bộ tử mãi bước lại lớn một chút xin hỏi hoàng minh vũ trụ tri chủ chính là nhiều như vậy sao? nhiều đến có thể thành lập thành trì sao thế giới này đến cùng có bao nhiêu thành thị lý mục nhìn trước mắt cao lớn thành trì không khỏi hỏi hướng về phía một bên tiểu hoàng bao ha ha ha ha nơi g ư đây liền có chỗ không biết đi vũ trụ chi chủ kỳ thật số lượng không nhiều cũng không ít nhưng là tối thiểu nhất không có nhiều đến có thể khắp thế giới thành lập thành trì g á n g vẽ ta mang ngươi tới nơi này nói đến cũng là vũ trụ thứ sáu nhưng lại có chỗ khác biệt lý mục đối với tiểu hoàng miêu lợi nói rất là nghi hoặc hắn nhưng thật ra là một vị hồng hoang chi chủ xây dựng một cái tiểu thế giới chỉ bất quá vị trí ngay tại vũ trụ thứ sáu bên trong m ạ thôi nơi này sông núi biển hồ tất cả đều là do tiểu vũ trụ cấu thành hoàn toàn là vị cường giả này cưỡng ép dựa theo chính mình tưởng tượng hoàn cảnh chế tạo bao quát trong thành trì đại bộ phận nhân loại yêu thú đều là do vị cường giả này tự mình sáng tạo ra chỉ có cực ít một số người mới thật sự là vũ trụ chi chủ cấp bậc bọn hắn đi vào những thành thị này cũng chỉ bất quá là đem nơi này xem như một chỗ bình thường có thể giao dịch đồ vật nơi trốn mà thôi trải qua tiểu hoàng mao giải thích là bố giờ mới hiểu được nguyên lai、like、đây là một phương tiểu thế giới chỉ bất quá xây ở vũ trụ thứ sáu bên trong là do ở là hồng hoàng chi chủ kiến tạo mà tiểu thế giới này có một hạng rất thích hợp lý m ộ t quy định đó chính là không được tùy ý bán ra nếu không hồng hoàng chi chủ sẽ ra tay mà lại yêu cầu tất cả hết sức sinh mệnh vô luận ngươi theo hầu là mà m lại yêu cầu tất cả hết sức sinh mệnh vô luận ngươi theo hầu là yêu thu thực vật hay là nhân loại trở chút tiến vào bên trong đều được khôi phục diện mạo như cũ sau đó hết thể đều là lấy giao dịch làm mục đích gia tăng thành thị phồn hòa tính nếu như có một ngày ngươi ở trong thế giới này sắp thực lực ảnh hưởng b ị lớn thậm chí còn có thể đem thanh danh truyền đến vị kia hồng hoàng chi tổ trong lỗ thai đạt được hắn h u á i đây cũng là vô số vũ trụ chi chủ chỗ hướng tới sự tỉnh tiểu hoàng bao tự nhiên không ngoại lệ.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 phía sau xác thực bởi vì ta những địch nhân kia quá mức đáng giận chẳng phải trộm bọn hắn một vật sao không phải muốn đầy khắp núi đổi truy sát ta kỳ thật nói đến đây còn phải cảm tạ vị tiền bối kia nếu không phải vị tiền bối kia cuối cùng mở miệng k h u y ê n bảo ta khả năng bây giờ cũng không thể đứng tại trước mặt của ngươi nói chuyện của ngươi có lẽ đều sớm đổi thành vũ trụ thứ sáu có chút không có ý nghĩa một viên bụi đất nói đến đây tiểu hoàng miêu trong ánh mắt tràn đầy thâm trầm tựa như nhớ lại rất nhiều chuyện cũ tốt đừng nói nữa vào thành đi lý mục thực sự không muốn nghe hắn nhiều lời bởi vì gia hỏ này thực sự rất có thể giả bộ hai người giao lưu chẳng phải h ẳ n là th còn khiến cho âm dương động sai giống đang diễn trò một dạng đồng thời tất cả mọi người là sống không biết bao nhiêu ước vạn năm cực khổ quái vật nội tâm tiểu gì cũng sẽ vì một tí tẹo như thế ba động tâm tình mà gây nên có chút nhịp tim hại n g ư ơ i chờ ta một chút chờ ta một chút linh m ộ t x o á t xong sau liền đầu cũng không đẩy duy hướng phía thành trì cửa lớn đi đi đi theo phía sau chính là tiểu hoàng mao tiếng bước chân vội vã người nào vừa tới thành trì cửa chính liền bị một đội binh sĩ chặn lại đồng thời mở miệng hướng phía cây rừng hỏi vào thành người lý mục thành thật trả lời trước kia chưa từng tới không có rất tốt đi theo ta đi nghe được linh mục trả lời đằng sau lập tức liền có binh sĩ tiến lên đây dự định dẫn dẫn lý mục đi một chỗ sau đó lễ vật liền nghi ngờ nói ra chúng ta đi nơi nào tốt à giải thích cho ngươi một lần tất cả tân tiến trình người trước đó chưa từng tới đều muốn đi trước làm đăng ký đồng thời cận thị trước cho thành chỉ làm công nhân tình nguyện làm một nghìn năm hợp cách đằng sau mới có thể được cấp cho giấy thông hành a cái kia có thể không làm sao có thể đó chính là rời đi tiểu thế giới này ngươi có làm hay không làm à đúng rồi phía sau cái kia có một tốn tiểu hoàng mao chính là bằng hữu của ta hắn cũng là thứ nhất lần đến phiền phước xin đem ta cùng hắn a n bài một đội ngũ nha nhìn không ra ngươi hay là một cái người thành ta h ậ t t nghe được cây dừng lời nói đằng sau tên lính k i a không khỏi coi trọng hai người các ngươi mắt không nghĩ tới sống thanh này số tuổi thế mà còn có thể nhìn thấy như vậy bây giờ người không ta không phải thứ nhất lần đến ta không phải không ngươi chính là không đợi tiểu hoàng mao vừa mới vội vã chạy đến há miệng biện giải cho mình liền bị lý mục một thanh lôi tới chương 432, trăm ba mươi hai thực tập k ỳ vũ trụ c h i tổ sau đó tiểu hoàng mao liền cùng lý mục cùng một chỗ bị sắp xếp một đội ngũ bên trong một ta đường đường vũ trụ c h i chủ đình phong thế mà trộm d ồ n g lạc đến cảnh giới như thế thật sự là tạo hóa treo ngươi trong một sân nhỏ lý mục không có chút nào để ý tới một bên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tiểu hồng mao đau nhức triệt người không phải nhân sinh càng ộ mà là tự mình l â y hay chính mình khôi giáp binh khí nguyên lai、like、lý mục cùng tiểu hồng mao là bị cái kia đội binh sĩ dẫn tới một tòa băng vân bên trong chỉ bất quá binh doanh này có chút lớn mỗi một tên lính đều có thể phân đến một cái sân mặc dù binh sĩ không nhiều nhưng là chiếm đoạt diện tích quả thật có chút lớn thậm chí có thể làm được một cái sân chiếm cứ một cái đỉnh núi mà bởi vì cây rừng cùng tiểu hoàng bao là mới tới cho nên tạm thời hai người ở chung một cái sân cũng bị tên lính kia nói tới tiểu hoàng miêu cùng lý mục hiện tại chính là thành t r ì vệ binh lực lượng dự bị cũng chính là trước mắt ở vào thực tập giai đoạn thành thị chủ vị mà lý mục đối với cái này không thèm để ý chút nào ngược lại rất có hào hứng bày ra chính mình dẫn tới trang bị hắn phát hiện những trang bị này không có chỗ nào mà không phải là ở trong chứa năng lượng thật lớn đ ồ vật bên trong đều là do vô số cái tiểu vũ trụ tạo thành mà những tiểu vũ trụ này mặc dù so với cái kia giữa đan điền còn thấp hơn một cái cấp bậc hoặc là mấy cái cấp bậc nhưng cũng là vũ trụ cấp hoàn toàn có thể đem chính mình một thân thực lực phát huy ra đi đương nhiên đây là nhằm vào phổ thông vũ trụ c h i tổ mà nói đối với lý mục liền không nhất định nhất định phải chính ngươi còn sống ba nghìn đại lao không có cái nào trang bị là cụ thể ba nghìn đánh tới tất cả thuộc tính đừng làm xong nhập ra tùy tục làm rất tốt ta cảm thấy một ngày nào đó ngươi có thể lên làm thành chủ lý mục nhìn xem còn tại không ngừng gào khan tiểu hoàng b a o liền đến vô vô bả vai của đối phương trấn an nói thành chủ ngươi cảm thấy ta hiếm có một cái kia trước vị sao đến vũ trụ tri chủ cấp bậc cả đời thực lực có thể chia làm chín cái giai tầng nhất giai vũ trụ c h i chủ đều có thể làm chúng ta hiện tại tiểu nhị nhị giai vũ trụ c h i chủ trực tiếp có thể làm một cái mười phu trưởng tam giới vũ trụ c h i tổ có thể làm được bách phu trưởng thế gian vũ trụ c h i chủ hoàn toàn có thể làm được thiên phu trưởng ngũ giai vũ trụ c h i chủ có thể làm được vạn người thống lĩnh cũng chính là địa vị cùng thành chủ tương đương cấp bậc mà ta là ai ta là hoàng kim loa đã từng k i ự u giai vũ trụ c h i chủ ngươi để cho ta đi vì làm một vị thành chủ mà cố gắng ngươi có phải hay không quá phận hoa nhỏ mẹ nghe được lý mục chấn an đằng sau chẳng những không có nội tâm nhận một kia an ủi ngược lại cảm giác mình tôn nghiêm nhận lấy lớn lao khiêu khích sau đó liền xù l ô n g đối với linh mục quát khản cả giọng thế nhưng là thực lực ngươi bây giờ đã lui bước đến bốn ở giữa đến năm ở giữa vũ trụ tri tổ cấp đường cây rừng l ặ n g lặng nghe tiểu hoàng mao phát tới thanh âm tức giận đằng sau sau đó lạnh lùng tới một câu cái này có trọng yếu không tối thiểu nhất ta đã từng huy hoàng q u á đối với một cái đã từng nhìn xuống qua thiên địa người ngươi bây giờ để hắn nằm dạp trên mặt đất hành tàu ngươi cảm thấy có thể làm được sao lệ mục lạnh lùng một câu để tiểu hoàng bọn họ trong lúc nhất thời có chút trầm mặc nhưng là sau đó hắn tìm tốt giải thích lý do hào hắn không đề cập tới đương n h i n dũng cuối cùng tiểu hoa miêu hay là bại hạ trận thứ hai thiên thành cửa ra vào liền gặp được lý mục cùng tiểu hoàng miêu hai người mặc một thân mới tinh khối áo giáp cầm chính mình kem ly tận trung cương vị công tác đứng ở cửa thành miệng tựa như hai cái cháy gỗ bên trái một cái bên phải một cái mặt khác chính thức binh sĩ tựa như hai cái cháy gỗ bên trái một cái bên phải một cái mặt khác chính thức binh sĩ đây là đang trước mặt bọn họ đ ư n g đấy sườn này cửa ra vào thủ vệ cũng không nhiều cũng bất quá một trăm nhiều người đại bộ phận còn tại trên đầu thành chân chính đợi ở cửa thành phía dưới cũng bất quá hơn mười người có hai tên sư phụ dài khống chế tiểu tử làm gì vậy chính là ngươi nói ngươi lâu nhìn cái gì vậy dù sao trạm trưởng là một kiện rất buồn k ẻ n h ả m chán sự t ì n h đồng thời tiểu hoàng mao đã từng dù sao cũng là cựu giai vũ trụ c h i chủ bây giờ làm hắn thấy thấp như vậy tiện công việc vẫn là lần đầu trên thân còn có một số giá đỡ không có bông xuống cho nên chỉ lắc đầu lay động não nhìn chung quanh để tránh cho bối rối của mình kết quả thật vừa đúng lúc bị lĩnh đội một tên sư phụ dài nhìn thấy chỉ vào cái mùi mắng lên lý mục nhìn thấy tình huống không đúng tiểu hoàng miêu tựa hồ muốn báo n ổ i tiết ấu lập tức cho tiểu hoàng miêu xử một cái nhan sắc tiểu hoàng mao trước cao tốt ngoan ngoan đứng tại chỗ kỳ thật tiểu hoàng mao như vậy nghe lý mục lời nói chỉ là bởi vì lúc đó tiểu hoàng miêu cùng cây rừng vào thành thời điểm bị binh sĩ mang đi thời điểm muốn phản kháng thời điểm bị lý mục một chút liền cho trị trị cho nên tiểu hoàng miêu minh bạch hắn không phải lý mục đối thủ trong n y mắt thời gian liền đi qua một trăm nhiều năm mà lý mục cùng tiểu hoàng miêu vẫn là thực tập kỳ thủ vệ vẫn đứng ở cửa thanh miệng mỗi ngày chín giờ tới năm giờ về bao ăn lại bao ở còn cho cấp cho công vân trải qua cái này một trăm nhiều năm rèn luyện tiểu hoàng mao cùng lý mục hai người đã hoàn toàn thích t n g sừng của mình sắc cũng hoàn toàn tan vào đội ngũ nhỏ này bên trong mỗi ngày tận chức tận trách chờ đợi tại cửa ra vào bên trong thậm chí còn có một chút lao binh người xa quê cảm giác mà lý mục cũng đầy đủ hiểu rõ tiểu thế giới này bao quát thành thị này tiểu thế giới này đúng là một vị hồng hoang đại lao xây dựng sự rộng lớn lãnh thổ không cách nào phân ra nó đến cùng lớn bao nhiêu bởi vì mỗi ngày đều tại tăng nhiều hoặc là giảm bớt trong quá trình chỉ vì vị kia hồng hoang đạo tặc tựa hồ có một cái đặc biệt yêu thích chính là không ngừng tu bổ chính mình đáy hình mà tiểu thế giới này đến cùng có bao nhiêu thành thị cũng là không cố định cụ thể tới nói lời nói khả năng có hơn một vạn cái đi từ thấp đến điểm cao đừng c h i làm t h a n h nhỏ trung thành đại thành chủ thành t h a n h nhỏ bình thường ở lại sinh mệnh cũng bất quá là một vạn người tả hữu trung thành nơi ở sinh mệnh có khoảng ba vạn người đại thần ở sinh mệnh do mười vạn người tả hữu chủ thành ở sinh mệnh thì qua mấy triệu mà lý mục cái gọi là tòa thành trị này gọi là dương thành là thập đại chủ thành một trong nhưng là ngoại thành liền có một trăm linh tám đạo môn mà cây rừng vừa lúc chính là thủ vệ một cái trong đó hôm nay là một cái đặc biệt trọng yếu thời gian chỉ vì hôm nay bởi vì linh m ụ t biểu hiện tốt đẹp làm việc cơ linh thực lực cũng đầy đủ được để thăng làm binh lính chính thức tiểu hoàng miêu cũng không kém chỉ bất quá bị đè ép một đoạn thời gian lại quan sát mười năm thời gian liền có thể chính thức trở thành một tên chính thức quang linh binh lính mà linh mục cũng thay vào nhân vật bên trong hôm nay một khối giáp đặc biệt mới tinh ngầm đầu d ỡ n ngực đứng ở cửa thành miệng tận chức tận trách làm lấy chính mình pho tượng làm việc cắt thần khí cái gì chỉ là một cái chính thức binh sĩ chức vị liền đem ngươi đổi cũng liền điểm ấy truy cầu tiểu ban miêu nhìn thấy lý mục thần khí bộ dáng liền chua không lưu thu tới một câu lý mục cũng không để ý tới tiểu hoàng ma đổi chỉ là ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước từng cái, cái người á o đen sĩ sau đó len len truyền âm cho tiểu hoàng mi Kiến công lập nghiệp công ngay lập tiểu ạ hôm、nay. Chương 433, áo bào đen. chương nay. đen, đen. Cái gì? 433, 433, áo áo bào bào i t hoàng mao đối với cây rừng truyền âm rất là không hiểu lộ ra một đôi mê mang con mắt tinh tĩnh đích chờ lấy liền tốt ta hoài nghi ra hỏa này là một cái nhân vật phản diện nhân sĩ đồng thời căn cứ quan sát của ta thực lực của đối phương tựa hồ đạt đến bốn kiện vũ trụ c h i tổ cấp bậc nếu như đối phương một khi bá khí công kích đây chính là người ta l ĩ n h công thực tế đến lúc đó không phân hình rõ không nói chơi lời ấy coi là thật tuyệt vô hương ngôn đạt được lý mục trả lời khẳng định đằng sau tiểu hoàng mẹ một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm người áo đen kia là nhìn không chuyển mắt rất rõ ràng tiểu hoàng mẹo cũng rất quan tâm chức vị của mình chân châu là làm cái gì không có lệnh bài thông hành không cách nào đi vào quả nhiên sự thật chính như lễ vật sở liệu người áo đen kia sĩ đi vào bên trong đẹp binh sĩ trước mặt lập tức liền bị cây rừng thập phu trường chặn lại bởi vì đối phương cũng không có sẻ ra chuyện lệnh bài thông hành đòi mạng ngươi phanh trực tiếp phịch một tiếng người áo đen sự tỉnh tiện tay phát ra một đạo công kích cả tòa tưởng thành đều lung lay ba phần trước mặt những binh lính khác thì bị trong nháy mắt đánh bay chỉ có linh mục cùng tiểu hoàng mao vẫn đứng ngạo nghệ cửa thành không n ú c nhích chút nào người nào lớn mật như thế rất nhanh thành trên lầu người phản ứng xuống tới chỉ gặp ba đạo thân ảnh lập tức xuất hiện tại người áo đen thức trước mặt rất rõ ràng thực lực của bọn hắn đã đạt tới ba gian vũ trụ c h i tổ cấp bậc mà bởi vì nơi này tiểu thế giới đều là do vô số tiểu vũ trụ tạo thành cho nên cấu tạo mười phần kiên cố vô luận là trưởng lao háo bào đen phát ra công kích hay là những người khác tạo thành độc tính đều nguyên bị trong tưởng tượng liên quan phạm vị thì nhỏ hơn nhiều được nhiều liền như là phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ tại thế gian tạo thành quy mô một dạng、ừ. người áo đen sĩ nhìn thấy trước mắt lại xuất hiện ba cái đ ị c h nhân cũng không nói lời nào t hiện tay lại là một đạo công kích frank không có sai biệt cái kêu ba tên từ trên đầu thành xuống thủ vệ cũng bị lập tức đánh bay ra ngoài chỉ bất quá đám bọn hắn tình huống phải tốt hơn nhiều mặc dù bị thương thật nặng không thể động đậy nhưng là tối thiểu nhất giữ lại tính mạng không giống lúc trước những video kia chỉ sợ đã sớm không có sinh cơ thanh chi t r ô n g t r ọ n người không có phận sự cấm chỉ đi vào ngay tại người áo đen sự tình chuẩn bị nên ngang tiến vào thành trì thời điểm chỉ thấy lý mục cùng tiểu hoàng mèo diễn phần mình tiến lên đi một bước lộ ra trường thương trong tay hình thành một cái dao nhau bày ở lão giả m ặ c h ắ c b à o trước mặt thật c ă n đảm áo b à o đen nhưng nhìn đến thế mà còn có lễ vật cùng tiểu hoàng mèo hai cái này đ ấ u sắt ra hỏa liền phát ra từ nội tâm tán thưởng một câu hai cái này bận rộn là ai vậy không thấy được cái này áo b à o đen thực lực ngay cả trường quan của bọn hắn đều cho đánh bại ai biết được nói không chừng hai người bọn họ đầu là xấu n g h e bên cạnh những người khác bậy ngôn ngữ lý mục cùng tiểu bàn mèo không nhúc nhích chút nào vẫn thủ vững cương vị ừ nhìn thấy tiểu hoàng mèo cùng linh mục cũng không hề rời đi ý tứ người áo đen là liền hai tay riêng phần mình bắt lấy một cái đầu thường chuẩn bị lợi dụng thực lực bản thân giang linh mục cùng tiểu hoàng mao trực tiếp giết chết kết quả phát hiện chính mình xử một chút lực trước mặt đầu thương lại không chút nào di động ý tứ ba cái này háo bảo đen sẽ không phải là đổ nước đi nghe được trong đám người truyền đến giọng nghi ngờ người háo đen sắp đặt chút náo tâm xấu xí lại lần nữa dùng sức kết quả phát hiện trước mặt mình hai cái đầu thương vẫn bất v ì sở động lui chạy nhân sĩ、si、rốt cuộc minh bạch trước mặt hai tên này chỉ sợ thực lực còn cao hơn mình nội tâm liền đánh lên chống lui quân quay người liền muốn rời đi đến đều tới vậy liền lưu lại đi trong lúc nhất thời người háo đen sĩ nội tâm cực độ sụp đổ thức ăn ngoài không nghĩ tới một cái bình thường cửa thành lại có hai tên thực lực cao cường thủ vệ đem hắn đệ đứng lên hai người các ngươi lập công lớn cái kêu ba tên bị kích phi thủ vệ nhìn thấy lý mục cùng tiểu hoàng mao như vậy ra sức hưng phấn trực tiếp đứng lên ngay cả vừa rồi thân thể trọng thương cảm giác đều tựa hồ tốt hơn hơn nữa rất nhanh cái kêu ba tên thủ vệ liền liên hệ lãnh đạo của mình lấy được đáp án lại là một trăm linh tám đạo thành cửa đồng thời nhận lấy không rõ nhân sĩ tiến công hiện tại cũng vô pháp bài trừ nhân thủ đến đây trợ giúp nơi này dù sao phần lớn người đều bị phái đi nội thành tiến hành hộ vệ ngươi gọi lý mục ngươi gọi tiểu hoàng mao đúng không đúng vậy tướng quân hai người các ngươi biểu hiện rất là không tệ nhưng là bây giờ ngoại thành một trăm linh tám đạo môn đồng thời nhận không rõ nhân sĩ công kích bây giờ thành trì cần các ngươi đến thủ vệ ta hiện tại liền cuối cùng mệnh lệnh các ngươi một lần các ngươi nhanh đi t r ợ giúp những thành trì khác cửa lớn có thể thỏa thích giết bọn họ hoặc là giam giữ bọn hắn cái này háo b à o đen liền giao cho chúng ta đi dẫn đầu vị thủ vệ kia kỳ thật cũng không phải là tướng quân nhưng vẫn là bị linh mục đeo một tiếng tướng quân sau đó đối phương liền nhanh chóng sắp xếp xong xuôi l ã bố cùng tiểu hoàng mao công việc sau đó lấy ra đặc chất liệu thi đem người á o đen là hoàn toàn cho cầm cố lại làm cho đối phương thực lực không cách nào phát huy ra một phần là tướng quân sau đó lý mục liền cùng tiểu hoàng mao hai cái một cái từ trái một cái từ phải phân biệt xuất phát Á á á. vừa tới đến một đạo tiếp cửa thành linh mục liền phát hiện cửa thành này thủ vệ cũng đều thống khổ co quắp tại phía dưới tường thành đại bộ phận đã không có bốn hào sinh cơ lý mục không đợi cái khác tiện tay chính là một đạo trưởng thương ném ra công kích chỗ cửa thành này một cái áo bào đen trong nháy mắt liền bị xuyên qua mà chết diện tội giả lý mục là cũng vứt xuống một câu đằng sau lý mục liền ngay sau đó chạy tới một đạo tiếp cửa thành tại lý mục cùng tiểu hoàng mao tả hữu khai cung tình hung dưới một trăm linh tám đạo thành cửa bọn hắn cũng bất quá mặt giết hai mươi mấy cái áo bào đen còn lại những cái kia cửa thành thì hoàn toàn bị áo bảo đen cho kích phá bây giờ đã chạy tới nội thành ba mươi sáu đạo thành cửa mà lý mục cùng tiểu hoàng m a hội tụ đằng sau d i ợ u vội v à chạy tới nội thành lý mục thật sâu minh bạch đối phương dám đồng thời phái ra một trăm nhiều cái thế gian vũ trụ c h i tổ cấp cao thủ khác đến đây công kích thành trì dù sao còn có chuẩn bị ở sau nhưng là lý mục tư không chút nào thả bởi vì hắn thực lực đủ để sánh vai chín gian vũ trụ c h â n mà tiểu hoàng mèo mặc dù không cách nào đạt tới lý mục trình độ nhưng là dù sao đã từng là chín gian vũ trụ tri chủ t h ự chương lực bốn trăm ba mươi bốn dương thành song long chương bốn trăm ba mươi bốn dương thành song long các ngươi là người phương nào đến bên trong một cái nội thành môn miệng đằng sau lôi mục liền phát hiện trước mắt tình hình chiến đấu đã có thể dùng thảm liệt để hình dung trực tiếp bảy tám cái áo bào đen tại một tên khăng khít đen vũ trụ c h i tổ dẫn dắt phía dưới công kích tới nội thành thủ vệ mà lúc này thủ vệ đã đổ ba thành có thừa còn lại cũng đều nhao nhao bị thương nhìn xem đột nhiên xuất hiện lý mục cùng tiểu hoàng mao trong đó một tên áo bào đen liền sát mặt ngưng trọng hỏi bởi vì căn cứ bọn hắn trước đó phán đoán thì sẽ không có người xuất hiện tại phía sau bọn họ không nghĩ tới lại có hai cái nhỏ biên xuất hiện sau lưng mình cái này khiến hắn rất là không hiểu đồng thời có một tia mùi nguy hiểm người giết người đạo huynh ba khí nói chuyện đều như thế có mùi vị ta thích ha ha ha nghe được lý mục lạnh như băng hồi phục một câu tiểu hoàng mao hưng phấn không thôi rất lâu đều không có thống khoái như vậy thống vai qua hôm nay nghe được lý mục nói lời mỗi một câu đều l ạ như vậy ba khí không ác cho hắn tâm ý để hắn cảm giác đến toàn thân nhiệt huyết s ô i trào phản g phất lại v ề tớ i đã từng tuổi nhỏ thời điểm cản dỡ nghe được linh mục tư không chút nào rất có cảm giác tình n ô n ngữ đằng sau người áo đen là dân huyện có chút phẫn nộ quay người liền muốn công kích lý mục cùng tiểu hoàng miêu hai người không nghĩ tới lý mục cùng tiểu hoàng miêu xuất thủ càng nhanh chỉ làm ấy cái thoáng hiện liền giải quyết tất cả mọi người ở đây liền liền làm thủ tên kia giờ n g õ đen vũ trụ chi tổ áo bào đen cũng bị chém xuống dưới ngựa tại hạ lý mục tại hạ tiểu hoàng bao xin từ biệt lôi mô cùng tiểu hoàng miêu động tác không có chút nào dây dưa dài dòng xử lý đạo này cửa thành sự tỉnh đằng sau liền vội vàng chạy về xuống một cánh cửa còn tốt trước đó vội vã đem toàn thành lực lượng quân sự đều đã không kịp toàn bộ nội thành ba mươi sáu trên cửa bên trên cho nên phía sau người áo đen là còn chưa kịp công phá trong đó một đạo cửa thành liền bị lý mục cùng tiểu hoàng ngũ tuyệt đối hoàn thành toàn bộ gạt bỏ còn lại cũng đều bị cho bắt giữ trải qua thống kê lần này người áo đen sĩ xuất động đội ngũ rất là khổng lồ khoảng chừng một trăm gần hai trăm vị bốn ở giữa vũ trụ tri tổ hơn nữa còn có mười mấy tên khăng khít vũ trụ tri chủ, chủ còn tốt toàn bộ dương thành bên trong trừ thành chủ Cung mặc dù trải qua phía sau loại bỏ phát hiện nguyên lai lần này áo bào đen công trình trong đó còn có một vị phía sau màn đại lão cũng không có hiện thân nhưng là cũng không ảnh hưởng bọn hắn lần này thất bại càng không ảnh hưởng lý mục cùng tiểu hoàng miêu lần này lập công lớn mà thành chủ càng đem lý mục cùng tiểu hoàng mao thế kỷ h i ề n truyền đến toàn bộ cả rốt tất cả sinh mệnh trong lỗ thai đồng thời bởi vậy được một cái danh hiệu đó chính là dương thành song long đồng thời gây dựng lại còn chủ động đưa ra muốn đặc biệt để bạt linh mục cùng tiểu hoàng mao làm phó thành chủ cấp bậc chức quan nhưng là bị lý mục cùng tiểu hoàng miêu cự tuyệt bởi vì trải qua nhiều năm như vậy binh sĩ kiếp sống bọn hắn đã thích phần này nghề nghiệp quyết định từng bước từng bước leo lên trên bỏ bởi vì dạng này mới có thể cảm giác được sinh nhật vui vẻ nếu như một lần liền đến đỉnh ngược lại lộ ra như vậy không thú vị cuối cùng thành chủ cùng thủ vệ tướng còn có bất quá lý mục cùng tiểu hoàng miêu yêu cầu. đành phải đồng ý yêu cầu của bọn hắn liền đem chức vị của bọn hắn tăng lên tới ngoại thành thủ vệ một cái cửa thành thủ vệ tướng quân về phần mặt khác ngoại thành thủ vệ cũng không có tướng quân chức vị mặc dù cùng dục nhân số cùng chức vị kỳ thật ba gian vũ trụ c h i tổ liền có thể làm mà lý mục cùng tiểu hoàng m i ê u chức vị cũng là dạng này chỉ bất quá toàn bộ dương thành cũng đều minh bạch lý mục cùng tiểu hoàng m i ê u thực lực không nên lấy chức vị đi yêu cầu cho nên cho dù là trưởng quan của bọn hắn nhìn thấy lý mục cùng tiểu hoàng miều cũng đều khách khách khí khí kêu một tiếng tiền bối dù sao bọn hắn cũng đều gặp qua ngày đó phong thái ngày đó có thể nói là mây đen đời trời che khuất bầu trời dùng một câu thơ để hình dung chính là mây đen ép thành thành muốn phá vỡ kết quả là tại đen nghịt một khoảng trời bên trong xuất hiện hai đạo ánh dạng đông đó chính là cùng lý mục cùng nhau tiểu hoàng miêu cùng linh mục cùng một chỗ là toàn bộ dương thành cung cấp một đời kia cái kia một cây phá vỡ hắc cám qua mang hai người bọn họ ngày đó người càng i ế t người phật càng i ế t phật nhìn người được không thông thoái người biết chuyện liền biết thực lực của bọn hắn chỉ sợ còn tại thành chủ cùng thủ vệ tướng quân phía trên chỉ coi bọn hắn là theo t à n g công cùng d i à n h tu hành đại lão cho nên gặp lý mục cùng tiểu hoàng mao bọn hắn cũng đều m ư i phần cung kính mà lý mục cùng tiểu hoàng miêu chỉ lần này chiến dịch đằng sau cũng thuận lợi tiếp quản ngoại thành hai người cộng đồng quản lý một cái ngoại thành xuất nhập chỉ bất quá bởi vì lý mục cùng tiểu hoàng miêu thanh danh, danh càng lúc càng lớn toàn bộ ngoại thành một trăm l i tám đạo thành cửa thế mà mỗi ngày người ra vào vượt qua m ộ t ba đều lựa chọn linh mục cùng tiểu hoàng miêu chỗ thủ vệ chỗ cửa thành kia chỉ vì bọn hắn muốn nhìn lễ vật cùng tiểu hoàng mao một chút tranh thủ có thể dựng vào một câu nhưng là lý mục cùng tiểu hồng mạo cũng không có vì vậy mà cảm thấy bực bội ngược lại làm không biết mệt lý tương quân hoàng tương quân nhiều ngày không thấy ngài hai vị nhìn tinh thần vô cùng phân chấn tựa hồ lại trở nên anh tu Ha, ha ha ha hay h a là tiểu tử ngươi biết nói chuyện tiểu hoàng miêu lúc này đã mười phần yêu quý hắn một phần này công tác bởi vì mỗi ngày người đi ngang qua đều sẽ chủ động lấy khuôn mặt tươi cười đối với hắn tiến hành bắt lời đồng thời thỏa thích c u n g duy hắn để hắn tự a hồ cũng q u ê n hắn đã từng chiến tích huy hoàng cũng q u ê n hắn đã từng cao ngạo thân phận mà liền tại lý mục cùng tiểu hoàng miêu tẫn chức tẫn trách thủ vệ cửa thành thời điểm tại một mảnh không gian khác bên trong mà liền tại lý mục cùng tiểu hoàng miêu tẫn chức tẫn trách thủ vệ cửa thành thời điểm tại một mảnh không gian khác bên trong lại ngồi vây quanh tại đen n g h ị một mảnh người áo đen sĩ bọn hắn lúc này tự hồ đang thương lượng cái gì? chỉ gặp đây là một mảnh chỉ gặp đây là một mảnh màu xám trắng thế giới tựa hồ không có sinh mệnh khác tồn tại một vị nam tử mặc áo bảo trắng ở giữa ngồi ở trung ương chúng quanh vây quanh vị đen một mảnh người háo đen sĩ nhìn một cái tu vi của bọn hắn thấp nhất đều là ba gian vũ trụ c h i tổ bọn hắn tại chăm chú lắng nghe trung ương tên k i a người háo bảo t r ắ n g sĩ dạy bảo diêm thành thị dương thành chư quân chuyện này lại ta đem thay chư quân trung đạp trường sinh đại đạo bất tử bất d i ệ t trực tiếp giảng đến kích động nhất lòng người thời khắc tên tia người á o bảo tráng sĩ đột nhiên đứng lên thân xác sục sôi mà đối với tất cả đen pháo nhân sĩ nói ra tạp b còn lại người áo đen sĩ cũng giống như nhận lấy cảm nhiễm đều nhao nhao đứng dậy hô lớn nói mà hết thể này đều không là ngoại nhân biết rõ nếu như linh mục ở hiện trường nói liền sẽ phát hiện những người này nhân số xa so với lần trước phải hơn rất nhiều chỉ sợ là mười lần không chỉ chương 435, hồng hoàng c h i tổ chương 435, hồng hoàng c h i tổ mà liên tại dương thành sinh mệnh đều xa vào đến sau khi chiến đấu hòa bình vui sướng thời điểm tại một ngày nào đó đột nhiên dương thần bầu trời thật tối xuống lần này rõ ràng gặp được một nhóm cực kỳ mạnh mẽ định nhân tựa hồ so với một lần trước cường đại mấy lần không chỉ con đường trường sinh như là tuyệt kỹ may mắn được thầy ta đoạt t i ê n cơ hội hôm nay giáng lâm là vì nhân tử viện phục chư vị trung đạp trường sinh theo hắc dũng biến không được toàn bộ hất bụi bầu trời tất cả mọi người cảm thấy cực kỳ nguy hiểm tình huống nhưng là sau một hồi lâu cũng không có phát sinh bất luận cái gì chiến loạn cũng không có bất luận kẻ nào viên thương vong l i ê n trước mặt mọi người người vì nghi ngờ thời điểm đột nhiên hất bụi ngoài thành liền chuyển ra một đạo cực kỳ tính mê hoặc ngôn ngữ à sau đó trong thành thủ vệ liền n h o nhao tiến về ngoại thành tiến hành tìm hiểu cuối cùng mới tại nào đó một chỗ ngoại thành cửa ra vào phát hiện tập kết người một đôi lit nha lit nhít người áo đen là bọn hắn chính lấy quân chính hình thức chính hướng về phía toàn bộ dương thành trong đó một vị người áo bào trắng là đứng ngạo nghệ trên bầu trời trên mặt lộ ra ta là thần biểu lộ m ở miệng ngay tại đối với toàn bộ dương thành tất cả sinh mệnh tiến hành mê hoặc nói nguyên lai、like、là hắn mà linh mục cùng tiểu hoàng mèo cũng nhận được tin tức cũng chạy tới một màn này cửa thành coi như cây rừng hơi nghi hoặc một chút vì sao tại một cái hồng hoàng c h i tổ trong tiểu thế giới, còn có như thế một cô lớn phản loạn thế lực thời điểm tiểu hoàng mao ở một bên mờ miệng hắn là ai lý mục có chút nghi ngờ hỏi Hắn là sau một hồi lâu tiểu hoàng bao rốt cuộc nghiêm túc một lần sắc mặt ngưng trọng nhìn t h ằ m chằm trên bầu trời cái kia đạo màu trắng sinh bào biểu diễn cảm khải nói nghe được tiểu hoàng mèo giải thích lý mục giờ mới hiểu được đại khái nguyên lai、like, vũ trụ chi tổ tăng thực lực lên biện pháp chính là tại trong cơ thể của mình chế tạo một cái tiểu vũ trụ sau đó quá trình tu luyện chính là không ngừng đem trong cơ thể mình vũ trụ tiến hành mở rộng áp suất mở rộng đ ể thêm co lại chính là đem trong cơ thể mình vũ trụ chất lượng tiến hành chất tăng lên mà muốn đến hồng h o a n g chi tổ cấp bậc chính là tại thể lực của mình hình thành một cái tiểu thế giới mà một cái tiểu thế giới chính là có vô số cái tiểu vũ trụ chậm hơn mà trước mắt linh mục ngây n ô tiểu thế giới này rõ ràng chính là một vị hồng h o a n g chi chủ nhưng là hồng h o a n g chi tổ ở giữa cũng có mâu thuẫn bọn hắn muốn không ngừng công kích đối phương liền sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào đi phá hư đến đối phương tiểu thế giới cũng là một loại rất có lời mua bán coi như không thể hoàn toàn phá hư nhưng là chỉ cần chậm lại đối phương tu kiến tiểu thế giới tiến độ như vậy thì tương đương với hai người đồng thời trăm mét tranh tài một người lấy mỗi g i â y mười m khoảng cách tiến lên một người khác cũng lấy mỗi g i â y mười m khoảng cách tiến lên trong lúc bất t r ợ t ngươi chết một cái nguy trang lung lay đối phương một chút làm cho đối phương tốc độ trong thời gian ngắn hạ xuống đến mỗi g i â y tám m trình t độ mà chính mình chỉ là hơi chậm lại một chút tốc độ nhưng cũng có mỗi g i â y chín m năm khoảng cách đến lúc đó ngươi liền so người khác chạy nhanh một chút càng có thể chạm đến thứ then chốt đối với tăng lên thực lực mình cũng là một cái rất tốt phương pháp đây chính là đại đạo chi tranh cái gọi là đại đạo danh s ư n g có ba nghìn đạo tặc nhưng là trăm sông đổ về một biển kỳ thật tất cả tu sĩ trên cơ bản theo đuổi chỉ có một loại đó chính là trường sinh bất lão bất tử bất diệt chính là vô số sinh mệnh đều đang truy đuổi một vật mà vật này sinh ra chỉ có một cái đó đã không phải là thiên quân vạn mã qua cầu độc một vấn đề nếu như một người trong đó bước lên con đường này như vậy những người k h á c l i ề n không còn có cơ hội sẽ chỉ lực bất tòng tâm cho nên tiểu hoàng m ẹ o mới có thể cảm thán đại đạo chi tranh quả nhiên không cô bởi vì có vô số người ở trên đường làm bạn ngươi có lẽ bọn hắn trong đó không thiếu có một ít c ù n người xưng huy ngã xuống đất ra hỏa nhưng là tuyệt đại đa số cũng sẽ ở ngơi con đường đi tới bên trên là một đầu ngắn g chân rất rõ ràng tên này người háo b à o trắng sĩ、si、chính là đối phương dối ra đầu kia ngắn g chân nghe được tiểu hoàng m a u ngôn ngữ đằng sau lý mục lúc này mới nghiêm túc lúc này chính mình cũng không có biện pháp đi ứng đối lần này nhằm vào hất bụi công kích bởi vì hồng hoàng c h i tổ cấp cao thủ k h á c xa không phải mình vũ trụ c h i tổ có thể ứng đối dù là chính mình ba nghìn đánh tới đã tụ tập nhưng là linh mục tin tưởng nếu như vị kia hồng hoàng c h i tổ không đốc hẳn là liền sẽ xuất thủ mặc dù khả năng vị kia hồng hoang chi tổ xuất thủ sẽ chậm lại hắn tại địa phương khác tinh lực đầu nhập sẽ ảnh hưởng hắn tu luyện nhưng là lâu dài mà nói lời nói tiểu thế giới này chính là căn cơ của hắn nếu như căn cơ khó giữ được nói gì tương lai cũng có thể nói đây là địch nhân của hắn cho hắn ra một đạo lông cửu chăn trùi dưỡng mẫu ngươi không xuất thủ ngươi liền cùng cơ quyền sẽ lui bức càng lớn ngươi vừa ra tay tốc độ tu luyện liền sẽ chậm lại đối phương liền có khả năng tại cái này ngắn ngủi trong một đoạn thời gian vượt qua ngươi đến lúc đó đối phương lấy cao hơn thực lực của ngươi lại tiến hành chèn ép ngươi ngươi chỉ có thể ở vào bị động bị động phòng thủ đối với tương lai đại đạo chi tranh hy vọng liền càng thêm mong manh ha ha ha ha xem ra mất tích nói không sai tập nhân đệ tử vẫn là tập nhân sẽ chỉ là một ít lao nhân tâm trí ti tiện sự t ì n h coi như toàn bộ dương thành người tâm tình đều kém đến cực điểm thậm chí rất nhiều người đều nghĩ đến hôm nay sinh tử đạo tiêu khả năng thời điểm một đạo khác thanh âm từ đằng xa chuyển đến đó là một đạo trong sáng tiếng cười đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại phát hiện trên bầu trời trong lúc bất chợt liền có vô số năng lượng đột nhiên hội tụ vào một chỗ tạo thành một tên dáng người thẳng tắp tráng kiện khôi ngô hán tử mặt đen nhưng là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện tên này hán tử mặt đen con mắt tỏa ra ánh sáng lộ ra không phải loại kia kẻ ngu dốt xem ra ta sở liệu cũng không kém đạo huynh quả nhiên ở chỗ này chỉ là không nghĩ tới lần trước ta không có tiền đến đạo huynh thế mà liền không có xuất hiện chẳng lẽ liền không đau lòng người mất tích sở kiến thiết thành chỉ sao rất rõ ràng tên kiêng người áo b à o t r ắ n g sĩ cùng tên này xuất hiện mặt đen hán tử là nhận biết chỉ bất quá song phương quan hệ tựa hồ chẳng ra sao cả gặp mặt liền mở miệng lẫn nhau âm dương chỉ là một chút con tôm nhỏ giao cho bọn thủ hạ đi làm liền tốt ta tự nhiên là chờ ngôi đầu này trương đồng hiện thân đến lúc đó tốt bao một bao cái lưới. đại hùng biểu diễn thật đúng là thô bị a tại hạ thật đúng là không nghe được cũng được cũng được dù sao từ hôm nay qua đi đạo huynh chỉ sợ cũng không có khả năng lại truy đuổi trường sinh đại đạo ta hôm nay liền phá lệ để đạo huynh nhiều thở một hồi khí đi miễn cho đến lúc đó đến hùng ứng nói ta không nói chuyện với ngươi quyền lợi lúc này người háo b à o trang sĩ nơi nào có vừa rồi loại kia thần côn biểu lộ ngược lại đổi một loại khác toàn thân trên giới đều tản ra âm hiểm xảo trá i nhân vật phản diện khí tức đồng thời xuất khẩu thành thơ chương bốn trăm ba mươi sáu chơi lớn rồi chương bốn trăm ba mươi sáu chơi lớn rồi sau đó lễ vật liền phát hiện nguyên lai lần này động tĩnh dĩ nhiên như thế to lớn phía sau bối cảnh lại là làm cho người hướng tới khi nào ta mới có thể trở thành hồng hoang chi tổ đồ đệ nha mà tiểu hoàng mao cảm xúc thì cùng lý mục có chút khác biệt hắn nhìn xem hai cái nạo lập vụ trên không hồng hoang thỏa mãn đồ đệ phát ra hâm mộ thanh âm lý mục liếc mắt nhìn hắn không nói tiếng nào sau đó hai cái riêng phần mình hồng hoang chi tổ đồ đệ liền bắt đầu ra tay đánh nhau đương nhiên bọn hắn là có khống chế đem chiến tranh quy mô khống chế tại những địa phương khác mà thôi người phía dưới chỉ có người phía dưới đi đối phó lý mục tự nhiên cũng có một tia nhật hết sông lên đầu mặc dù mình trước mắt không cách nào toàn lực tham dự những cái kia hồng hoàng c h i tổ đ ồ đệ chiến đấu nhưng là đối thủ người áo trắng kia sĩ thủ hạ những n à y áo b à o đen vẫn là có thể làm đến nhẹ nhõm thêm tự nhiên mặc dù trong đó không thiếu có chín gian vũ trụ c h i tổ nhưng là đối với lý mục tới nói chỉ cần cẩn thận thỏa đáng chẳng những không có may mắn chi l o mà lại có thể cam đoan toàn thân trở ra t h ụ thương đều rất khó khăn theo ta cùng một chỗ giết dù sao rất lâu không có thống khoái qua đồng thời chính mình nhìn bọn này áo bảo đen cũng lòng sinh chán ghét may mã hôm nay liền trực tiếp làm cản một thanh lý mục hô to s ô n g về đám người sau đó sau l ư n g dương thành đám binh sĩ cũng đều nhao nhao đuổi theo bọn hắn phản phất giờ khắp này bị lý mục ngôn ngữ cho đốt lên trên người một lần nhiệt huyết địa phương mà tiểu hoàng miêu cũng không ngoại lệ hắn nhìn thật sâu lý mục một chút cảm giác được lôi một m ũ i một câu nói nói đều như vậy làm người nhiệt huyết sôi t r à o sau đó liền đi theo thật sát nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện trên chiến trường chia làm hai nhóm người tựa như hai phe một số con kiến một dạng hung hăng và chạm ở cùng nhau sau đó liền phát ra năm cựu thải lộng lấy con mang không ngừng, có người thụ thường, không ngừng có người tử vong đương nhiên người nơi này từ lúc trở thành thánh nhân lên liền không chỉ chỉ là người mà thôi chính là nào đó một số sinh mệnh chỉ b ấ t q u á đám bọn hắn đều biến thành hình người coi như là lý mục một phương này trận d i à n h lý mục đoán trường trí ít có một ba người là đã từng yêu thú còn có một bộ phận người có thể chống đỡ là trong vũ trụ chưa từng thấy qua sinh mạng thể bởi vì cái gọi là đại đạo ngàn vạn thúc cùng đồng quy cuối cùng hình thái đều là lấy hình người tư thế đi tu luyện ý đồ thật cái kia trường sinh bất lao bất tử bất diện hình thái mặc dù sinh mệnh tại lúc bắt đầu đều có ưu thế thậm chí nhân lực ở bên trong cũng không c h i ế mưu chỉ thuộc về cấp độ trung bình nương theo lấy tu vi tăng lên cảnh giới tăng lên phía sau mới có thể phát hiện nguyên lai lòng người mới là chư thiên và giới tu luyện tốt nhất hình thái cho nên mới có hóa hình nói chuyện trước kia có lẽ sẽ còn tại vạn bất đắc di tình h ù n giới những cái kia yếu tố sẽ ở thời điểm chiến đấu huyện hóa ra bản thể phóng xuất ra chính mình chiến lược mạnh mẽ nhất nhưng khi tất cả sinh mệnh đạt tới thánh nhân đằng sau như vậy hình dạng người đ e m sẽ không bao giờ lại hạn chế lực chiến đấu của hắn phát triển cho nên dần dà tất cả sinh mệnh đều hướng phía lòng người phương hướng tiến lên tiểu tử ngươi rất dũng sao linh mục đội bên trên thứ nhất cái đối thủ chính là một tên hàng đầu vũ trụ tri tổ hắn vừa rồi nhìn lý mục dáng vẻ đã rất lâu rồi chỉ vì lý mộ na cao giọng la lên lời nói để hắn hận đến nghiến răng mặc dù hắn một chút nhìn sang lăng mộ tu vi chỉ có chỉ là bốn gian vũ trụ c h i tổ cảnh giới nhưng là lý mục lực hiệu triệu tựa như tại đối thủ của hắn bên trong là rất có lực ảnh hưởng cho nên hắn định dùng thanh này g i a o m ộ c h â u giết chết tôm kép nhãi nhép này nhưng là trả lời hắn chỉ có la bốn một cái lạnh lùng ánh mắt sau đó hắn cũng cảm giác được trước mắt một đạo quang mang hiện lên động tác của mình tựa hồ cũng dừng lại như vậy một sát na thời gian ngay sau đó ý thức của hắn liền tiêu tán hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán tại trong vũ trụ mà khi ý thức của hắn tiêu tán một khắc cuối cùng hắn mới hiểu được nguyên lai lý mục thực lực cùng cảnh giới của hắn là như vậy không xứng đôi mà lại hắn thật sâu cảm giác được lã bố tựa hồ cảnh giới biểu lộ ở bên ngoài cũng không phải chân thực đạo hình ngươi thế nào ngươi thế nào nhìn thấy một tên hàng đầu vũ trụ c h i tổ phóng tới lý mục cái này nho nhỏ thế giới vũ trụ c h i tổ m ặ t khác người háo đen sĩ cũng không có tiến lên tham dự nhưng là không nghĩ tới chính là như vậy trong né mắt tên kia hàng đầu vũ trụ tri tổ liền không hiểu thấu chết tại cái kia minh thế gian vũ trụ tri chủ không coi vào đâu cái này khiến bọn hắn mười phần chân kinh nhưng là lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bọn hắn vẫn là không có khương định n g h ánh mắt rơi vào lý mục t r ê n thân dù sao mà ô m tên hứng kia định b ỡ vũ trụ c h i tổ thể xác đang không ngừng kêu gọi hy vọng có thể tỉnh lại tên hứng kia hàng đầu vũ trụ c h i t ộ c một kia ý thức nói cho bọn hắn trật tướng bọn hắn thật sâu tưởng rằng có một cái tuyệt đỉnh cao thủ ở bên cạnh tùy thời mà động đánh lén đạo hữu của hắn nhưng là không nghĩ tới bọn hắn ôm thật chặt tên kia bắt giai vũ trụ tri tổ dùng hai lần liền phát hiện nó không trọn vẹn thể sắc cũng tại mấy giây thời gian đằng sau nhân diện tại trong không gian lưu lại chỉ có một cái phá toáy mảnh vỡ v giấu đầu lộ đôi có loại đứng ra nhìn thấy bên cạnh mình đạo hữu liền chết tại trong ngực của mình trong đó một tên người háo đen sĩ rất là phẫn nộ ngắm nhìn bốn phía không có phát hiện khả nghi địch nhân liền vô năng phẫn nộ gầm r ú đạo ta đứng ra cây rừng hết sức phối hợp phương liền trực tiếp đứng ở trước mặt đối phương tiện tay cầm lấy một cây t r ư ờ n g thương nằm ngang ở phía trước lạnh như băng nhìn đối phương chỉ là thế gian vũ trụ chi chủ cũng dám ở trước mặt ta khẩu suất của nôn nhìn thấy cây rừng đứng ở trước mặt m ì n h người á o đen k i ê là động lúc liền khí không đánh vừa ra tới chỉ vì h ắ n phát hiện linh mục chỉ là làm sao có thể đủ đánh bại đạo h ư u của chính mình đâu kết quả không đợi hắn nói hết lời liền phát hiện ý thức của mình cũng bắt đầu tiêu tán sau đó mặt khác người háo đen sĩ rốt cuộc phát hiện có cái gì không đúng lập tức liền có thư dân đen pháo nhân sĩ đối với cây rừng tạo thành lấy vây công chi thế dự định cùng một chỗ đem lý mục yêm diệt ở khu vực này phía trên ta muốn đánh mười cái nhìn xem chung quanh vây quanh bảy tám cái đen pháo nhân sĩ lý mục nhìn bọn hắn một chút đằng sau phách lối gào thét một tiếng hát bàn nhân sĩ nghe được cây rừng lớn tiếng gọi đằng sau cùng nhìn nhau một chút đều nhìn ra đối phương trong ánh mắt phẫn nộ cực hạn biểu lộ sau đó liền ngay sau đó lại nổi lên thụ nhân nhân số lập tức lên cao đến mười mấy người nhưng là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới đối với lý mục tới nói nhiều người không nhất định lực lượng lớn bởi vì lý mục nắm trong tay bọn hắn chưa bao giờ khống chế đồ vật đó chính là thời gian không chờ bọn họ bắt đầu xuất thủ linh mục thời gian đại đạo liền bắt đầu vận chuyển chỉ là như vậy một sát na thời gian liền đem bọn hắn toàn bộ cho cầm cố lại không đợi một sát na kia thời gian triệt để hoàn tất bọn hắn liền phát hiện ý thức của mình đã bắt đầu tiêu tán sau đó cây rừng liền không có lại để ý tới bọn hắn mà là cầm lấy trường thường có một chút hai ai liền tiêu tán liền như là một cái tay cầm b ú a đinh n g o a n đồng đụng phải một chút khô giáo cục đất vừa gõ một cái nát chương 437, gặp hồng hoàng c h i tổ chương 437, gặp hồng hoàng c h i tổ chiến đấu vẫn như họa như đồ tiến hành nhưng là t r à n g diện trật tự đã bị lý mục hoàn toàn đánh vỡ lý mục tựa như một thanh đao nhọn đi tới chỗ nào diệt ở đâu không có không chết cũng bị thương lời nói này chỉ có chết mà đi theo linh một bộ pháp phía sau dương thành thủ vệ cũng đều theo sát phía sau đem lý mục thành k i a đao nhọn chỗ đâm rách trận hình làm lớn ra số mười lần rất nhanh toàn bộ hắc bảo nhân thị tập đoàn liền hoàn toàn bị đánh tan vây mã diệt chi nhưng là người áo đen là tập đoàn cũng không có rút lui bọn hắn từng cái cũng giống như phấn khởi tả giáo đổ một dạng dù là đã làm việc đã định bọn hắn cũng không có lui lại ý tứ ngược lại một cái hưng phấn s ô n g lên phía trước lấy hy sinh chính mình biện pháp đi công kích tới mỗi một tên thủ vệ cây rừng nhìn thấy loại tình huống này liền bắt đầu hạ lệnh đem những cái kia lưu lại h ắ c bản nhân thị tập đoàn cắt chém từ vô số tiểu đoàn thể sau đó lấy nhân sự vật ưu thế từ từ đem bọn hắn m g i chết nhưng là vũ trụ c h i chủ ở đâu là dễ giết như vậy trừ linh mục có thể làm đến mỗi một thương xuất thủ bế cửa hàng biến mất một cái sinh mệnh những người khác làm chỉ bất quá đại bộ phận là đem bọn hắn trọng thương mà thôi muốn đem bọn hắn triệt để tiêu tán còn cần phía sau cao thủ xuất thủ rất nhanh đến lúc cuối cùng một tên người áo đen là bị lý mục người cho bắt giữ đằng sau cuộc chiến tranh này thắng lợi tối thiểu nhất trên mặt đất đã chiêm cư ưu thế tuyệt đối nhưng là trên không trung vẫn không có kết quả ha ha ha nhanh lên thuốc thủ chịu trói đi nói không chừng ta từ đầu đến cuối sẽ xem ở thực lực ngươi cao cường phân thượng còn tha cho ngươi một mạng lưu ngươi một cái việc phải làm không phải vậy ngươi liền uống công như thế ước vạn năm tuổi thọ nhìn thấy trên mặt đất đã lấy được hoàn toàn thắng lợi linh mục một phương vị kia nửa bộ hồng hoàng c h i tổ rất là cao hứng đồng thời mở miệng đối với đối diện người háo bảo t r ắ n g sĩ đánh lên tâm lý chiến khúc khúc như mưa b ụ i không có gì đáng tiếc thậm chí vị kia người háo bảo t r ắ n g sĩ cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì phản phất chết ở trên mặt đất vô số người háo đen sĩ cũng không phải là đạo lý của hắn mà là bị hắn có thể tùy ý không nhìn dẫm đạc con kiến một dạng quả nhiên vô tình vô nghĩa lôi mô bên này nạn dân dạo bước hồng hoàng tri tổ nhìn thấy người á o bảo tráng sĩ biểu tình như vậy liền dễu cận đối phương một câu. nhìn vào thực lực thậm chí đi không được gì nhân sĩ tịnh không có để ý đối phương ngược lại lại là một cái đại chiêu cầm trong tay chuẩn bị lại đi cùng mình địch nhân chinh chiến một hồi thế giới bản nguyên giúp ta di tặc nhìn thấy người háo bảo t r ắ n g sĩ lần nữa hướng mình xuất thủ linh mục một phương này tên kia nửa bước hồng hoang c h i tổ cũng minh bạch lâu dài xuống dưới mình cũng không cách nào bắt hoặc là giết chết đối phương cho nên liền làm một cái bí pháp chỉ gặp theo bí phương thi triển toàn bộ thế giới đều tựa hồ thay đổi một cái bộ dáng đó là toàn bộ thế giới đều từ bộ dáng lúc trước biến thành sáng lấp lánh màu xanh h ả m trong một chớp mắt trên bầu trời giống như vô số năng lượng bắt đầu hướng bên này kế toán mà tên kia người á o b à o t r ắ n g sĩ nhìn thoáng qua có chút hoảng sợ h ồ lớn nói ngươi không muốn sống nữa đây chính là thế giới bản nguyên mà lại là thuộc về người mất tích thế giới bản nguyên ngươi tùy ý đi cưỡng ép điều động nhưng tiêu hao tuổi thọ của ngươi mà lại sẽ để cho ngươi mất tích đối với ngươi sinh ra nhất định hiểu lầm được không bù mất ta nhìn thấy không ngừng hội tụ thế giới bản nguyên tên kia người á o b à o t r ắ n g sĩ rốt c ụ c thất bại hắn hiểu được vật này đến cùng đối với mình tổn thương lớn bao nhiêu có thể nói tựa như một cái mười cây số mười cây số to lớn vĩ đậm rồi tại vô tình coi hắn là làm vị đập rồi trên mặt đất không có chút nào cơ hội phản t h á n g điên rồi điên rồi điên rồi mập trắng người là t h ầ m mắng một tiếng sau đó liền lợi dụng tu vi của mình đổi lấy chính mình không gian sinh tồn bám ộ t tiếng liền bắt đầu hướng về phương xa thoát đi mà tu vi của hắn cũng từ nửa bộ hồng hoang c h i tổ trực tiếp hạ xuống chín gian vũ trụ c h i tổ cảnh giới nhưng lại cho hắn tranh thủ đầy đủ đường hầm chạy trốn thậm chí c ư ỡ n g ép rời đi tiểu thế giới này đại nhân nhìn thấy người áo bảo trắng là rời đi tiểu thế giới này lần này có thể tính là song phương đều là lưỡng bại câu t h ư ờ n g phía bên mình tổn thất tuổi thọ cũng không có bắt lấy đối phương mà đối phương cũng tổn thất tu vi không sao cái kêu minh nửa bộ hồng hoang chi chủ nhìn thấy thuộc hạ của mình quan tâm chính mình chỉ là lạnh lùng nói một câu sau đó liền biến mất không thấy nhưng là linh mục lại tự a hộ như quan sát được một chút đồ vật không tầm thường bởi vì hắn ba nghìn đạo tặc đều đủ hắn có thể phát hiện một chút mánh khỏe hắn phát hiện những n à y hội tụ thế giới bản nguyên tự a hồ là giả tượng nói cách khác mặc dù có nhất định đối với mình thân tổn thương nhưng là đều tại không thể làm gì đổi phạm vi bên trong mà lại chỗ triệu hắn đi ra đồ vật còn lâu mới có được hắn nhìn bề ngoài dọa người như vậy nghĩ tới đây lý mộng mắt sáng rực lên thu thập một chút ta cũng tụ h thương ta cần bế quan một đoạn thời gian là tướng quân nghĩ đến một chút chuyện gì sau đó cây rừng liền đối với mình thủ hạ cùng tiểu hoàng bao nói một câu quay người liền biến mất tại trong phòng của mình làm một cái ẩn nấp hành quyết đằng sau làm bộ mình tại bế quan chữ a thương sau đó lý m ộ c liền đổi thân phận khác biến mất tại bên trong tiểu thế giới này mặc dù đó là cái tiểu thế giới là hồng hoang chi chủ chế tạo nhưng là chỉ cần đối phương không có chủ động che đậy lễ vật n ắ m trong tay không gian phát tác không gian đại đạo cùng thời gian đại đạo có đầy đủ năng lực rời đi thế giới này khi lý mô xuất hiện lần nữa thời điểm cũng không biết khoảng cách nơi đây bao nhiêu ước vạn cây số khoảng cách có thể dùng năm ánh sáng đi tính toán khoảng cách sau đó lễ vật liền nhẹ nhàng rơi xuống một tòa thê lương tinh cầu phía trên viên tinh cầu này cũng là hiếm thấy sinh mệnh tinh cầu chỉ bất quá nó、no、phía trên tựa hồ chỉ có một ít cỏ dại tồn tại mặt khác không có bất kỳ sinh mệnh nào ra đi、lý、mục đi vào viên tinh cầu này phía trên cũng không có động tác khác chỉ là nhìn xem lòng bản chân luận hảo sau đó nhẹ nhàng nói một câu nói Mà theo cây r ừ ngươi tiếng rứt thấy tinh mặt bắt từ từ tiêu tán, nói ngoài cái kia dại liền hoang n g đó vừa vu vô sau chỉ cầu cỏ đầu số n sinh hình người, trung nhìn không liền vong người bào trắng có đúng không? n g g tụ một vật tập ra kia phải cái háo vào ư là đào bào có là thế nào phát hiện được ta đi không được gì lúc nào rất là n g h i hoặc hắn không nghĩ tới hành tùng của hắn không có bị cùng cảnh giới địch nhân t r h i truy tung đến ngược lại bị di dân chỉ có chỉ là thời gian vũ trụ c h i tổ cảnh giới người đổi tới cái này không trọng yếu trọng yếu là ngươi tên là gì lý mục nghe được vấn đề của đối phương cũng không có chính diện trả lời ngược lại mỉm cười như cái cao thâm cao nhân một dạng đối với đối phương hỏi tiểu tử n g ư ơ i rất không có lễ phép xem ra ta có cần phải để cho ngươi trùng tu một thế tên tiêu người áo bảo t r ắ n g sĩ、si、nghe được lý mục lời nói sau rất là tức giận hắn không nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ luân lạc tới bị một tên thế gian vũ trụ c h i tổ chế rêu mặc dù mình tu vi mất rồi nhưng cũng không có luân lạc tới hổ xuống đồng bằng bị cho khinh tình trạng dù sao mình thực lực bây giờ tối thiểu nhất còn tại lâu ở giữa vũ trụ c h i tổ đối phó một cái chỉ là tứ giai vũ trụ c h i tổ quả thực là dễ như t r ở bàn tay chương bốn trăm ba mươi tám ngươi nên lên đường chương bốn trăm ba mươi tám ngươi nên lên đường đối phương hiển nhiên không có đem lễ vật để vào mắt nhưng là lý mục cũng không có đem đối phương để vào mắt nghe được đối phương ngôn ngữ đằng sau n h ế t miệng mỉm cười sau đó liền bật hết hỏa lực tại đối phương giật mình trong một chớp mắt linh mục liền trước sau sử dụng ra số mười đầu đại đạo thời gian đại đạo k h ô n g chế đối phương không gian đại đạo đột tiến đối phương lệ chi đại đạo đánh tan đối phương hỏa chi đại đạo thiêu đốt đối phương nói đến phức tạp kỳ thật cũng liền như vậy chuyện trong n y mắt đối phương đến chết đều không có minh bạch chính mình đường đường nửa bộ hầm hoang tri tổ vì sao chết thảm tại một tên dế mèn thế gian vũ trụ tri tổ thù h ạ sau đó cây rừng liền thuận lợi hấp thu đối phương lưu lại năng lượng đồng thời để lệ mục đối với hồng hoang c h i tổ lý giải sâu hơn một phần nếu như nói vũ trụ c h i chủ muốn làm chính là tại trong cơ thể của mình tạo dựng một cái cùng tiểu vũ trụ như vậy tiểu vũ trụ này chất lượng tốt h ỏ n g liền quan hệ đến tên này vũ trụ c h i tổ thực lực cao thấp mà nạn dân hồng hoang c h i tổ vẽ hắn muốn làm chính là tạo dựng một cái tiểu thế giới tiểu thế giới không hoàn toàn giống nhau nhưng là duy nhất có thể xác định chính là bên trong có thể bao hàm toàn diện tối thiểu nhất muốn cho phép rất nhiều rất nhiều tiểu vũ trụ tổ tại có rất rất nhiều tiểu vũ trụ mới có thể tạo dựng thành chân chính hồng hoang thế giới mà giống trước đó lý mục sở đại dương thần chỗ tiểu thế giới h ắ n kỳ thật chỉ là từng cái lệ phần lớn người tạo dựng hồng hoang thế giới vậy cũng là mênh mông không gì sánh được bên trong đều là từ thấp đến cao có tinh cầu tinh hệ tinh vân tiểu vũ trụ đại vũ trụ chờ chút dần dần cấu thành mà không phải giống lý mục mang hất bụi như thế đem vô số tiểu vũ trụ cưỡng ép áp s ú c tại một cái có hạn trong không gian mặc dù chất lượng đạt được to lớn tăng lên nhưng là phạm vi lại rút lại không ít mà cây rừng cũng minh bạch chính mình triều này phương hướng nào phát triển đó chính là tề đầu tịch tiến đầu tiên cần phải làm là đem thực lực của mình trước đ ể cao đến cựu gian vũ trụ c h i tổ cảnh giới sau đó không ngừng cường hóa tự thân để tự thân vũ trụ triệt để thuế biến ngươi không tin lấy trong cơ thể mình chỗ tồn tại ba nghìn đại đạo tạo thành vũ trụ thành công thuế biến đằng sau thậm chí có thể cùng dương thần chỗ tiểu thế giới k i a lẫn nhau so sánh mà lại đây chỉ là cơ sở nhất các loại tiểu vũ trụ này thuế biến đằng sau linh mục liền sẽ tại trong cơ thể của mình tạo dựng thành một cái hoàn chỉnh thế giới là một cái đại thế giới cũng không tiếp tục là tiểu thế giới bộ dáng cái gọi là đại thế giới cùng tiểu thế giới có trí khác nhau hiểu rõ những ngày đằng sau cây rừng tại chuyên tâm tìm một khối địa phương an tâm tu luyện dù sao mới vừa rồi còn hấp thu nạ nỗ nửa bộ hồng hoàng tri tổ tu vi lễ vận cảm giác được chính mình đột phá lại có hy vọng hồng hoàng không nhớ năm rốt cục tại một ngày nào đó lý mỗ một lần nữa mở hai mắt ra lúc này thực lực của hắn rốt cục đi tới dạo bước hồng hoàng tri tổ cảnh giới những năm này lý mục không chỉ là bế quan tu luyện hơn nữa còn sẽ ra ngoài hành tẩu chẳng những đi trước kia ngây ngô tiểu thế giới hơn nữa còn đi mặt khác mấy cái tiểu thế giới đều là mấy tên hồng hoàng đại lao xây dựng tiểu thế giới trước kia lý mục còn tưởng rằng chỉ có dương thần chỗ tiểu thế giới tên kia hồng hoàng đại lao mới có thể cho phép kẻ ngoại lai tiến vào bên trong nhưng là đợi giải càng nhiều lý mục mới hiểu được cũng không phải là tất cả hồng hoàng t h i tổ nguyện ý đem chính mình tiểu thế giới mở ra đứng lên cho mình trong thế giới gia tăng một phần sức sống tựa hô dạng này có thể để cao tu vi của bản thân còn có thể gia tăng tự thân tu dưỡng nhưng là những tiểu thế giới này kỳ thật cũng chỉ là thứ sáu trong vũ trụ vẹn vẹn từ hồng hoàng chi chủ vết tích bởi vì nhiều năm như vậy lý mục cũng minh bạch vũ trụ thứ sáu bên trong cũng không tồn tại chân chính hồng hoàng chế độ tu vi cao nhất cũng bất quá là nửa bộ hồng hoàng chi tác mà lại bọn hắn cũng đều là từ thượng giới xuống mà lại hiểu rõ càng nhiều cây rừng lo lắng càng nhiều hắn thập phần lo lắng tại vũ trụ thứ sáu bên trong chỗ để đặt những chuyện nhỏ nhặt kia kiện có phải hay không vũ trụ bảy bên trong những cái kia chân chính hồng hoàng đại lao thiết kế một cái âm mưu cho nên lý mộ trong cuộc sống về sau rất ít liền đi những tiểu thế giới kia tu luyện tận lực cũng sẽ ở tiểu thế giới bên ngoài tu luyện mặc dù ở bên ngoài tài nguyên tu luyện cái gì đều tương đối thiếu thốn trợ giúp đồ vật của mình cũng rất ít nhưng là so sánh với nhanh chóng tiến độ tu luyện g ô lê c à n g chân quý là tuổi thọ của mình mà tiểu hoàng mao nhiều năm như vậy cũng có rất lớn tiến bộ thực lực của hắn cũng khôi phục được cựu gian vũ trụ c h i tổ cảnh giới nghe nói hiện tại cũng ngay tại mưu đồ hồng hoàng c h i tổ sự t ì n h chỉ bất quá cây rừng cũng không xem trọng hắn bởi vì nắm trong tay hồng hoàng tri tổ cảnh giới tấn thăng con đường đồ vật đều bị chân chính đại lao cho không chế m u tranh đoạt tranh đoạt khi lý mục lần nữa ra ban thời điểm giữ cửa một tên giờ ngõ vũ trụ tri tổ thần sắc cung kính đứng tại lý mục trước mặt ân tây dừng nhìn thấy đối phương sau cũng không có kinh ngạc chỉ là khẽ gật đầu sau đó liền xem xét lên người ở ngoài xa cho hắn t r u y ề n tin tức bởi vì linh mục bế quan cho nên che giấu hết thẻ tin tức tiếp thu vì phòng ngừa có người thương tiếc chính mình lý mục may mà chính là như vậy một buổi trưa ở giữa vũ trụ c h i chủ vì chính mình hiệu lực mà người này tại linh mục vừa mới đột phá c ử u gian vũ trụ c h i tổ thời điểm liền bị bắt được vừa mới bắt đầu còn có một tia phản kháng c h i dạng chỉ bất quá phía sau bị lý mục một ánh mắt liền cho xúi d ụ n g chỉ vì lý mục ba đạo tặc đều đủ cái tia mênh mông ánh mắt liền lặp đi lặp lại dưới trời đất cao nhất núi một dạng hùng vĩ mà bao la hùng vĩ để phổ thông vũ trụ c h i chủ có thể nào bù đắp được gánh vác được loại kia cùng bái c h i tình sau đó đối phương liền cam tâm tình nguyện ở tại lý mục bên người vị lễ mộ châu nghĩa huyện việc vặt vánh để lý mục có thể đủ tất cả tâm toàn ý đi tu luyện đi thôi lâm một đầu cũng không trở về nói một câu sau đó vung tay lên hai người liền biến mất tại chân trời ở giữa xuất hiện lần nữa thời điểm liền đã xuất hiện ở một chỗ thiên thạch trong đống đây là một chỗ rất là khổng lồ thiên thạch chồng cứ như vậy tùy ý chiếu xuống trong vũ trụ nhỏ nhất thiên thạch khả năng cũng liền lớn nhỏ cơ năm tay lớn nhất thiên thạch thậm chí có thể chứa cỡ nhỏ k ị mới nhưng là lý mục cũng không có để ý tới bọn hắn mà là tiện tay làm mấy cái pháp thuật liền phát hiện cái k i a khổng lồ một đống dũng sĩ đội từ từ tản ra chạy ra một đầu thông đạo nối thẳng bên trong sau đó cây rừng cũng không chút nào do dự đi tới ngươi trong đó ngươi ngược lại là rất nhã nhã n còn tốt vì cái gì nhiều năm không thấy ngươi như vậy giấu đầu lộ đôi n à y cũng không giống phong cách của ngươi không có cách nào tính toán chi thế t r o n g thể nếu như không đem hành tùng của mình nhận nấp ta chỉ sợ lại khó cùng ngươi gặp nhau dù sao ta là muốn đi hướng tận cùng vũ trụ nam nhân liền ngươi liền ta chương bốn trăm ba mươi chín lấy hạt rẻ trong lò lửa 439, lấy hạt rẻ trong ẻ t r lâm ò lửa. Thôi t đừng n câu câu viên c h một chuyến này gặp chính là tiểu hoàng mao mà tiểu hoàng mao trải qua nhiều năm dốc sức làm mặc dù đem thực lực của mình tăng lên tới chín gian vũ trụ tri tổ cảnh giới nhưng là khoảng cách hồng hoàng tri tổ hay là kém một chút ý tứ mà lại trải qua nhiều năm như vậy tháng năm dài đằng đắng tiểu hoàng tuổi thọ đã không nhiều lắm rất có thể cũng chính là mấy vạn ước năm thời gian nghe là tựa hồ mười phần dài r ằ n g dặc nhưng là đối với một cái vũ trụ chi chủ tới nói quả thực là không đáng giá nhắc tới khả năng chính là một cái số lẻ cho nên tiểu hoàng miêu có chút s ố t ruột dứt khoát trải qua hắn nhiều năm như vậy dốc sức làm rốt cục nhận được tin tức chỉ có tiến vào vũ trụ bảy mới có thể đem thực lực của mình nâng lên một bậc thang mới có thể để cho tuổi thọ của mình đạt được kéo dài nhưng là nhiều năm như vậy hắn chỉ có lý mục một người bạn như vậy những người khác tiểu hoàng bọn họ đều nhìn tấu trừ phía sau đánh lén lấy thêm nhiều đứng không có cái gì lợi dụng nhưng là từ khi hắn nhận biết lý mục đằng sau phát hiện lý mục đối với c h ạ m đến lợi ích sự tình xưa nay sẽ không đi chủ động người khác cho bao nhiêu hắn liền muốn bao nhiêu giống như tựa hồ cũng không có đem những vật kia để ở trong lòng mặc dù có đôi khi làm việc có chút bó tay bó chân nhưng là hắn tin tưởng các ngươi thực lực chỉ vì hắn tin tưởng lý mục là mượn phần địa thấp không muốn ra đầu ngọn gió thôi mà lần này chiếm được tin tức này đằng sau bằng vào chính hắn một người khẳng định sát xuất thành công không lớn nhưng là nếu như hắn có thể mời được gỗ lê lời nói cái hứa hẹn này công suất liền phải gấp bội sau một hồi lâu linh mục rốt cục nghe xong đối phương giảng giải minh mạch phương pháp này tựa hồ có nhất định khả thi đó chính là vũ trụ thứ sáu tiến về vũ trụ bảy thông đạo vũ trụ thứ sáu tiến về vũ trụ bảy thông đạo chỗ tồn tại địa phương rất là q u ỷ dị chính là chỗ này sao thiên chân vạn s á c cũng không biết qua bao nhiêu năm lý mục cùng tiểu hoàng miêu rốt c ụ c đi tới chỗ xưng hô địa phương đó chính là cũng không biết qua bao nhiêu năm lý mục cùng tiểu hoàng miêu rốt c ụ c đi tới chỗ xưng hô địa phương đó chính là vô chủ c h i cảnh cái địa phương này chung quanh không có cái gì cái địa phương này chung quanh không có cái gì nhìn đội hồ cùng trạng thái bình thường dạo nhưng khi ngươi tình cờ bước vào trước một bước liền sẽ phát hiện mình đã tiến vào một thế giới khác mà thế giới này kỳ thật cùng thế giới cũ cũng không có hai loại nhưng là đây cũng là cực kỳ q u ỷ dị cùng địa phương kinh khủng bởi vì phương thế giới này tất cả mọi thứ tựa hồ cùng lý mục trước đó nhìn thấy thế giới kia giống nhau như l ú c liền ngay cả tất cả sinh mệnh chủng loại đều cơ hồ giống nhau như l ú c mà chỗ đặc thù chính là ở chỗ khi bước vào thế giới này đằng sau mới có thể phát hiện mình tại nơi này cái thế giới có thể nhìn thấy tất cả có thể nghe được tất cả nhưng là không có khả năng chân thực xuất hiện ở thế giới này không cách nào làm được mà thế giới này tất cả sinh mệnh cũng quan sát không đến hành tung của mình chính mình muốn giao lưu lời nói chỉ có thể cùng cùng đi sinh mệnh giao lưu cũng tỷ như tiểu hoàng bao nơi đây quả nhiên sinh khí đó là đương nhiên nghe nói ở chỗ này liền ẩn giấu đi thông hướng vũ trụ bảy bí mật chỉ hy vọng như thế đi sau đó lý mục liền cùng tiểu hoàng m i ê u cẩn thận dò xét đứng lên để cho tiện nghe ngóng tin tức linh mục biết do hóa thân một vạn hành tẩu tại trong vùng thế giới này không ngừng đi truy tìm những cái k i a hư vô mở mịt bí mật nhưng là vô luận bỏ ra bao nhiêu năm thời gian linh mục tựa hồ cũng không cách nào nhìn trộm đến ý tứ cùng thế giới cũ có chỗ địa phương khác nhau chỉ vì nơi này sinh mệnh cùng nguyên lai chỗ sinh mệnh là giống nhau tất cả tính cách hình dạng cũng đều là giống nhau như lúc để cây rừng thậm chí đều kém chút mê thất ở trong đó vô chủ c h i cảnh vô chủ c h i cảnh ta nghĩ ta đại khái hiểu cái gì người minh bạch cái gì rốt cuộc tại một ngày nào đó lý mục không ngừng lẩm bẩm ngoại giới nhân sĩ đối với vùng thế giới này s ư n g hô giống như bắt được cái gì tiểu hoàng mao lúc này tuổi thọ xác thực không nhiều lắm tựa như bắt lấy cây có cứu mạng một dạng bắt lấy cây rừng cuối cùng câu nói kia người ta đều là người trong kính lần này sự kiện có lẽ là chân thật có lẽ là hư giả nhưng là thật thật giả giả, giả một thật ta có thể coi là thế giới song, song. nói cách khác người của thế giới này năm có lẽ mới là chân thật nhất tồn tại mà chúng ta chỗ thế giới kia mới có thể là hư vô nhưng cũng có thể là tương phản xác suất đều là vô sản nhưng là thông hướng vũ trụ bảy thông đạo chỉ có một cái mau nói ở nơi nào lễ vật giảng nửa n g à y nhưng là tiểu hoàng miêu chỉ nghe câu nói sau cùng hắn chỉ muốn biết địa khu vũ trụ thông đạo ở nơi nào bên trong mục dứt khoát liền trắng đối phương một chút hắn chưa bao giờ thấy qua có như thế gấp g á p người đồng thời đối với những kiến thức này thế mà không có chút nào để ý tới thật sự là gỗ mục không điêu khắc được cũng lý mục á n trách nói một câu sau đó hay là nghiêm túc nói ra phán đoán của mình tìm tới chính mình giết chết chính mình ba thế nhưng là chúng ta ở thế giới này không cách nào phát huy ra bất kỳ năng lượng ba độ a thì như thế nào giết chết chính mình mà lại chúng ta vì sao muốn giết chết chính mình nghe được lý mục lời nói sau tiểu hoàng miêu rất là giật mình hắn không thể nào hiểu được cây rừng ý tứ vô duyên vô cớ giết chết cái bóng của mình hoặc là nói chân thực thân thể bản thân liền là một cái để cho người ta làm không được sự t ì n h mà lại bản thân cái này cũng có làm không được khả năng mà lại khả năng này là một trăm phần trăm bình thường có hay không nói cho ngươi muốn bao nhiêu đọc sách nhiều đọc sách vừa rồi ta nói chuyện thời điểm ngươi vì cái gì không nghe sẽ nói cho ngươi biết một lần thật chính là thật giả chính là giả thật cũng là giả giả cũng là thật cho nên giết chết chính mình là giết chết chính mình bốn nhìn xem như cũng một mặt mờ mịn tiểu hoàng bao cây rừng cũng nhịn không được nữa trực tiếp tức miệng m ắ n g to ngươi có phải hay không nao heo s á t nhiều năm như vậy tu luyện đều sửa không cái gọi là giết chết chính mình rất đơn giản nha chính là ngươi giết chết chính mình nha linh mục cao giọng đối với tiểu hoàng, hoàng miêu ra hiệu một động tác tiểu hoàng miêu bức kế tiếp sắc mặt liền có một ít tái nhợt mười phân giật mình nhìn xem cây rừng nói lắp bắp đạo hình ngươi tuyệt đối không nên nói độ a ta mặc dù tuổi thọ còn thừa không nhiều lắm nhưng là ta còn muốn sống thêm mấy năm trước kia hai chúng ta quan hệ là thân mật như vậy vì sao hiện tại ngươi lại muốn mê hoặc ta giết chết chính ta à?